lời nói không êm hay lần này đỗ tiểu thư gặp nạn đối với đỗ viên ngoại tới nói là chuyện xấu nhưng đối với huynh đệ chúng ta tới nói nhưng là kiện thiên đại chuyện thật tốt huyền tôn nói rồi chỉ cần thuận lợi cứu lại đỗ tiểu thư đỗ viên ngoại gặp cho các anh em hai trăm lạng thành tiệu thù lao hai trăm l ạ n g chúng ta tới tấp một người cũng có thể phân đến hai mươi l ư ợ n g bạc đỉnh hai chúng ta năm đồng lộc phân cái gì đi phân khiến người ta nghe thấy còn tưởng rằng đố viên ngoại không trả tiền nổi đây là một người hai trăm l ạ n g một người hai trăm l ạ n g đội ngũ bên trong bọn bộ khoái đều chừng lớn hai mắt một hơi suýt chút nữa không kịp t h ở không gì khác thực sự là đố viên ngoại trò quá nhiều không cần nói là hai trăm l ạ n g coi như là một trăm l ạ n g cũng đầy đủ để bọn họ đầu x u n g huyết chỉ là hát phong trại đám tập nhân liền rửa sạch x t cái cổ chờ xem tiểu lâm người đang làm gì mang đội bộ đầu quay đầu lại nhìn phía sau dần dần đi đội đứng không sai à tiểu lâm ngươi còn trẻ nắm chắc cơ hội lần này bắt được hai trăm lạng thường bạc là có thể tìm cái môn phái nhập môn hoặc là xin chấn vũ ti xung quanh người mới trại huấn luyện đến thời điểm võ công vào phẩm trực tiếp chính là trời cao biển rộng không so với cả đời ở lại này ngũ liêu huyện mạnh hơn nhiều lâm sơ cựu ha ha cười đáp lại đánh qua loa mắt mà lúc này hắn toàn bộ sự chú ý hầu như đều bị trước mắt đột nhiên xuất hiện nửa trong suốt tin tức hô hấp dẫn lấy nhân sinh tuyển chọn máy mô p h ỏ n g chính đang đăng tải một hai mươi năm năm mươi một trăm linh luật hoàn thành lần đầu luật biếu tặng ba cái mô p h ỏ n g tệ trước mặt mô p h ỏ n g tệ ba mỗi ngày gặp ngoài ngạch biếu tặng một cái mô p h ỏ n g tệ chú người một đời gặp trải qua rất nhiều lựa chọn không giống lựa chọn mang ý nghĩa kết quả khác nhau hắn tin tức cặn kẽ xin mời ký chủ tự mình thăm dò đúng không sai lâm sơ cựu là một tên xuyên việt giả xuyên việt tới nhiều năm như vậy hãn đại thể trên biết rõ đây là một cái cao v õ thế giới chẳng những có loại kia một quyền có thể đánh chết m a n h hổ v õ giả có người nói còn có chút kinh thiên cừng giả có thể phi thiên đ ộ địa phất tay chém nhạt đoạn giang thậm chí nắm bắt tinh nắm nguyện đều là điều chắc chắn đương nhiên cường giả loại này hắn từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua chỉ là đơn thuần làm truyền thuyết tới nghe hắn có thể tiếp xúc được mạnh nhất v õ giả chính là bộ đầu trương đạt cũng là lần hành động này người dẫn đầu lâm sơ cựu đã từng thấy trương đạt luyện công một quyền có thể đánh cũng khỏe mạnh châu nước một cất có thể quét gãy bắt đùi thô gô g i n c ọ theo bộ đầu trương đặt nói hắn trình độ loại này lại hơi hơi tiến lên một bước liền có thể triệt để luyện thành ngoại tình đặt đến hậu thiên võ giả ba cảnh bên trong ngoại tình cảnh khi đó cũng là có thể xưng là vào phẩm võ giả thuộc về cựu phẩm võ giả ở lâm sơ cựu sắp sửa tiếp thu thế giới này cũng dự định cố gắng luyện công mỗi ngày hướng lên trên thời điểm ngón tay vàng nhưng vào lúc này lén lút tới sổ lâm sơ cựu hiện tại ngược lại không là rất giật mình dù sao xuyên việt chuyện như vậy đều phát sinh lại thức tỉnh cái ngón tay vàng cũng là rất hợp tình hợp lý nói cứng có cái gì không hài lòng vậy thì l ầ này ngón tay vàng làm đến cũng hơi muộn một chút có đi ề u muộn đến thôi ổ n g đi thôi này bán trà cũng là không dễ dàng liền này hát phong trại dưới chân núi cũng dám bày sạp không sợ đám tặc nhận tâm tình không tốt trực tiếp cho hắn sốc sốc quay trà khá tốt vạn nhất người ta vừa vặn thiếu mất nhắm rượu món ăn sợ là thẳng thắn bắt hắn cho chặt ha các ngươi mủ lo lắng cái gì nói không chắc người ta thọ không ăn cỏ gần hắn đây đừng đờ ra a theo sát điểm thám tên bộ k h ó i v ù v ù bước nhanh về phía trước mà lúc này lâm sơ cựu nhưng nhìn mặt trước nửa trong s u ố t tin tức không rơi vào trầm tư bên trong hắn đã có thể khẳng định trừ mình ra người khác là không nhìn thấy tin tức này không có hay không bắt đầu mô phỏng trước mặt máy mô phỏng phát sinh nhắc nhở không bằng trước tiên thử một chút xem trong lúc nhất thời không làm rõ được ngón tay vàng tác dụng lâm sơ cựu rơi xuống quyết định như vậy trong đầu ý nghĩ hơi động tư duy trực tiếp cơ l ạ c ở trước mặt tin tức k ô n g trên tiêu hao mô phỏng t một bắt đầu mô phỏng trước mặt tin tức k ô n g bên trong từng hàng văn tự bắt đầu bày ra 18 t u ổ i n g ư ờ i theo đội ngũ vào núi dự định công phá hát p h o n g trại cứu ra đỗ tiểu thư lựa chọn một không nghỉ chân tiếp tục tiến lên lựa chọn hai nghỉ chân u ố n g t r à khôi phục thể lực sau tiếp tục tiến lên chú người một đời gặp trải qua rất nhiều lựa chọn không giống lựa chọn mang ý nghĩa kết quả khác nhau xin mời ký chủ làm ra lựa chọn Ngày, này g ạ c h n còn có thể tham dự lựa chọn lâm sơ cựu nhìn phía trước đầu đ ầ y mồ hôi các đồng đội tư lịch tối thiền hắn khẳng định không thể mù ngăn cản tạ tuyển hai 18 tuổi, một đường lại đây vừa khát vừa mệt mỏi các ngươi quyết định đến dưới chân núi quầy trà nghỉ chân mười tám tuổi ngươi ở quầy trà nghỉ chân bị sảm thuốc mê nước trà dừng ngã giả trăng người hầu trà sơn t ặ c một đao đâm vào ngươi chết rồi ba câu nói để lâm sơ cựu quá xong xuôi này một đời s ư ơ n g sao sự việc thân là xuyên việt giả mình mới, mới vừa thức tỉnh rồi ngón tay vàng còn chưa có bắt đầu phát u y đi tới nhân sinh đỉnh tao đây kết quả ở ven đường quầy trà liền bị một đao đâm chết chúc mừng ngài tồn tại nửa nén hương thời gian ngắn ngủi một đời nên chết đáng thương một cười đánh giá không có gì đáng giá đánh giá khen thường thêm không mô phỏng kết thúc ngươi có thể lựa chọn bảo lưu dưới đây tùy ý một hạng thử vong trước công lực cảnh giới hai thử vong trước kinh nghiệm võ đạo ba thử vong trước nhân sinh ký ức lâm sơ cựu đầu góc có chút loạn bị một đao đâm chết kết cục để hắn có chút không biết làm thế nào suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định lựa chọn hạng thứ ba một loại hai đều không có gì dùng ngược lại bị đâm chết trước chính mình cùng mình bây giờ về mặt thực lực cũng không có dù cho mảy may khác nhau sau một khắc một cố ký ức tràn vào lâm sơ cựu trong đầu hắn lập tức lại như là trải qua tất cả đối với, với mình là làm sao h ư n g trả lại là làm sao bị g i cúng mỗi một chi tiết nhỏ cũng không có so với rõ ràng t i ể u lâm lại đây a n g ư ờ i không khác không bên này lâm sơ cựu mới vừa mô p h ỏ n g kết thúc bên kia các đồng đội đã ngồi vào c ầ y trà bên trong chính chờ người hầu trà pha trà đây lâm sơ cựu giật mình trong lòng vội vã chạy tới khách quan ngài trà được rồi người hầu trà nhấc theo ấm trà đang muốn hướng đi bên cạnh bàn mới vừa nhảy vào c ầ y trà lâm sơ cựu một cái thu chân không được đụng vào người hầu trà trên người ai nha khách quan cẩn thận nấu trà ngon tung một chỗ chip đ ô n g tao táo tiểu lâm ngươi gấp cái gì đây bộ đầu trương đạt không nhẹ không nặng trách cứ một câu người hầu trà cười ha, ha. cũng không giận không có chuyện gì ta lại cho khách quan môn một lần nữa nấu một bình lời còn chưa dứt lâm sơ cựu đã đoạt quá người hầu trà trong tay ấm trà đem trong ấm trà trà còn s u ố t lại nước hướng về bộ đầu trương đặt trong bát ngã nửa bát ai khách q u a n này à còn nói tiểu lâm sẽ không tới sự này đập chúng ta đầu vỗ mông ngựa đến rất thông t h ả mà bộ đầu trương đ ặ t cũng là ha ha cười đang muốn cầm lấy trên bàn nửa bát trà ưu tiên g i ả i giải, giải khát nhưng mà nay nửa bát trà cũng bị lâm sơ cựu trộm đập mất đầu ta quá khát để ta uống trước đi nói lâm sơ cựu không thể chờ đợi được nữa mà g ơ lên bát trà l i ề người h ư ớ n trong miệng quán. n g c hầu u y này. ệ n Bộ đ trà ư ơ n rất tức nhanh cười. Tiểu không không m m bị cháy t ngã đối hắn một cái bàn khác nghỉ chân trà khách hiển nhiên cũng đều là sơn tặc giả trang rút ra r â u diếm vũ khí vào tới nhưng bộ đầu trương đặt là sắp sửa vào phẩm võ công tu vi thực lực xác thực có thể liên hợp thủ hạ vài tên bộ khoái dễ dàng liền đem này một luồng tặc nhân đánh bay tiểu lâm tỉnh lại đi có khỏe không bị lung lay thân thể lâm sơ cựu đã sớm lén lút phun ra ngậm trong miệng một hớp nước trà lúc này giả ý còn buồn ngủ địa mở mắt ra đầu đây rốt cuộc là làm sao nhìn bị đánh phiên m ấ y cái lâm sơ cựu tận lực để cho mình có vẻ khiếp sợ khẳng định l à hát phong trại tặc nhân được rồi tin tức lén lút ở đây cho chúng ta dưới ngang chân may là tiểu tử ngươi phúc tinh cao chiếu không phải vậy chúng ta sợ là đều muốn bằng đàn giao ha ha tiểu tử ngươi là người ngu có ngốc phúc lần này xong chuyện tiểu tử ngươi đến ký một đại công ha ha lâm sơ cựu c ư ờ i theo lại lần nữa mở ra nhân sinh tuyển chọn máy mô phỏng hắn xem như là rõ ràng cái này máy mô phỏng bên trong tin tức không phải hư huyễn mà là sắp sửa chân thực phát sinh mới vừa nếu như không phải là mình sớm mô phỏng một lần lúc này khả năng thật muốn trong giấc mộng để tặc nhân một đau đ â m chết càng nghĩ càng là hoảng sợ lâm sơ cựu theo bản năng mà lại bắt đầu tân một lần mô phỏng t i ê u hao mô phỏng t một bắt đầu mô phỏng mười tám tuổi ngươi theo đội ngũ vào núi dự định công phá hát phòng trại cứu g a đỗ tiểu th mười tám tuổi ở dưới chân núi q u ỏ y trà nghỉ chân lúc ngươi nhìn thấu sơn tặc nguy trang dùng kế nhắc nhở các đồng đội sơn tặc bị các đồng đội đánh chết mười tám tuổi ngươi tùy tùng đội ngũ đi đến hát phong trại trước lựa chọn một theo các đồng đội trực tiếp g i ế t đi vào ai sợ ai lựa chọn hai nghe theo bộ đầu trương đạt sắp xếp từ sơn trại bên cạnh lén lút tiến vào xin mời ký chủ làm ra lựa chọn gian nan lựa chọn lại tới nữa rồi lâm sơ cựu cao mày suy tư lên từ sơn tặc giả trang người hầu trà chuyện này đến xem hát phong trại đám tặc nhân tựa hồ đối với này một đội bộ k h o i cũng là khá là kiếm k�� hát phong trại thực lực có thể sẽ không quá mạnh mẽ bộ đầu trương đạt mặc dù cách vào phẩm võ giả còn kém mức điểm điểm nhưng cảm giác lấy thực lực của hắn một mình đấu hai mươi ba mươi tên sơn tặc đều hoàn toàn là điều chắc chắn tạ tuyển hai thận trọng cân nhắc sau lâm sơ cựu vẫn là lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ trực tiếp từ cửa chính mạnh mẽ tấn công mặc kệ nghĩ như thế nào đều có vẻ quá t r ò n váng mười tám tuổi nghe theo bộ đầu trương đạt sắp xếp từ sơn t r ạ i bên cạnh lén lút tiến vào mười tám tuổi ngươi lẹn vào hát phong trại trong lúc vô tình tiến vào mật thất được vô danh b o phổ ở trong sơn trại tiếp tục thâm nhập sâu ngươi gặp gỡ đồng dạng lén lút tiềm vào sơn trại người bí ẩn hắn đánh ngươi một quyền ngươi chết rồi n à y cơ mờ nở lại chết rồi lâm sơ k i ể u suýt chút nữa liền muốn e mo mình đã rất biết điều đ ị a lựa chọn tiềm vào sơn trại làm sao chả gặp như vậy vận mệnh khổ rồi người bí ẩn kia ngươi là xảy ra chuyện gì mọi người đều là lẻn vào người không nói cùng chung mối thù thì thôi bằng cái gì không lý do đ ị a đánh một quyển của mình hơn nữa ngươi cái gì công đ ư c a một quyền liền đem mình đánh chết lâm sơ cựu tự nhận là xuyên biệt tới nhiều năm như vậy tuy rằng tạm thời không có thức tỉnh ngón tay vàng nhưng mình luyện công vẫn tính là chăm chỉ toàn bộ ngũ liêu huyện bộ khoái trong ban hắn tuy rằng tuổi tác nhỏ nhất nhưng luận thực lực xem như là chỉ đứng sau bộ đầu trương đ ạ n dù cho là bộ đầu trương đ ạ n cũng không thể nhẹ nhàng một quyền liền có thể đánh chết hắn vì lẽ đó chính mình gặp gỡ người bí ẩn kia có thể là cái vào phẩm v õ giả chúc mừng ngài tồn tại một cái rơi canh giờ vẫn như cũng ắ n ngủi một đời đáng thương đáng tiếc nhưng trước khi chết đã được kiến thức vào phẩm v õ giả thực lực ngược lại cũng không phải không hề giá trị đánh giá vẫn là không có gì đáng giá đánh giá khen thường thêm không mô phỏng kết thúc ngươi có thể lựa chọn bảo lưu dưới đây tùy ý một hạng thử vong t r ư ớ c công lực cảnh giới hai thử vong t r ư ớ c kinh nghiệm võ đạo ba thử vong t r ư ớ c nhân sinh ký ức không có gì thật tuyển vẫn như cũ chỉ có thể tuyển hạng thứ ba mô phỏng tiến trình bên trong ký ức trong nháy mắt tiến vào lầm sơ cựu đầu óc như là hắn tự mình trải qua bình thường trong đầu người bí ẩn kêu một q u y ề n đánh tới quanh thân xương cốt bùm bùm điện nổ v a n g cảm giác mạnh mẽ tăng cao và n h lâm sơ cựu cả người bị cú đấm này đánh cho bay lên đến xương ngực gãy vỡ trái tim phán át hiển nhiên là không thể sống khủng bố như vậy đây chính là vào phẩm võ giả thực lực sao không cần nói chính mình coi như là một đầu mánh hổ ở trước mặt cũng phải nuốt hẳn đi làm sao bây giờ này hát phong trại còn có thể đi sao cắn răng lâm sơ cựu nhìn về phía chỉ còn lại một viên mô phòng tệ lại lần nữa bắt đầu rồi mô phỏng liền không tin tưởng chính mình thật sự chỉ có thể một con đường chết t i ê u hao mô phòng tệ một bắt đầu mô phỏng một ư ơ i tám tuổi n g ư ờ i theo đội ngũ vào núi dự định công phá hát phong trại cứu ra đỗ tiểu thư một ư ơ i tám tuổi nghe theo bộ đầu trương đạt sắp xếp từ sơn t r ạ i bên cạnh lén lút tiến vào một ư ơ i tám tuổi ngươi lẻn vào hát phong trại trong lúc vô tình tiến vào mật thất được vô danh đao phổ lựa chọn một tạm thời lưu lại lý tính lảng tránh có lúc mới có thể trời cao biển rộng lựa chọn hai tiếp tục thâm nhập sâu không vào hang cọp sao bắt được có con xin mời ký chủ làm ra lựa chọn lâm sơ cựu khẽ to mày lần này lựa chọn càng không phải xuất hiện ở tiến vào vào sơn trại trước mà là ở sắp sửa gặp gỡ người bí ẩn lúc mỗi lần cơ hội lựa chọn lẽ nào đều là ở trọng yếu thời khắc sinh từ trước vừa nãy lần đó lựa chọn chính mình tiếp tục thâm nhập sâu kết quả gặp gỡ người bí ẩn bị một quyền đấm chết vậy lần này nên lựa chọn như thế nào vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu vừa nghĩ tới người bí ẩn kia khủng bố thực lực lâm sơ cự liền trong lòng run dày rất hiển nhiên mình bây giờ ở mặt của đối phương trước là không có bất kỳ năng lực chống c ự nào muốn sống cái kia nhất định phải tách ra đối phương tuyến một m t ư ơ i tám tuổi ngươi xem xét thời thế đúng lúc lui ra hát phong trại một ư ơ i tám tuổi hát phong trại đột nhiên sinh ra đại hỏa sơn trại hủy hoại trong một ngày ngươi trốn nút trong bóng tối trong lúc vô tình nhìn thấy người bí ẩn cứu ra đỗ tiểu thư nhưng hắn bộ khoái bị chiếm đóng bên trong không một thoát hiểm m ư ơ i tám tuổi ngươi lòng sinh hoảng sợ không dám h u nhà tìm kiếm một chỗ hẻo lánh vị trí ẩn thân đây là ạ vada kẽ đa gia quyền chúc mừng ngài tồn tại ba năm vứt bỏ đồng bạn sống tạo một đời đáng thương đáng thương nhưng trước khi chết đã được kiến thức vào phẩm võ giả thực lực ngược lại cũng không phải không hề giá trị lần này trung quy vẫn không thể nào tránh thoát chết oan chết thuồng hạ tràng có điều khổ luyện ba năm võ công chính mình ngay lúc đó thực lực nên vẫn có tăng cao hơn nữa tồn tại ba năm lại vẫn cho ba cái mô phòng tệ khen thưởng xem ra là mỗi tồn tại một năm liền có thể thu được một cái mô phòng tệ tuyến một lần này tương tự là không có gì thật xoắn suýt lâm sơ cựu chỉ cảm thấy một luồng dâng trào sức mạnh từ trong thân thể của chính mình hiện lên thân thể gân cốt bắp thịt toàn bộ căng thẳng nạn nạn nằm đấm một luồng trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ cảm thấy hiện ra để bụng đầu lâm sơ cựu phát hiện chính mình cách cựu phẩm võ giả ngoại kình cảnh giới đã cũng chỉ có cách xa một bước giờ khác này chính mình thực lực thậm chí đã thoáng vượt qua bộ đầu trương đạt vảnh lâm sơ cựu một quyền nện ở bên đường một khối đá lớn trên dầm to bằng cái thất tạng đá trực tiếp nước b ó ra quả nhiên dù cho là không thể kế thừa lại đây vô danh đao phổ bên trong chiêu thức tài nghệ thế nhưng thân thể của chính mình s á c s á c thực thực là nắm giữ chuẩn cựu phẩm v õ giả thực lực thiểu lâm lại làm sao không có chuyện gì đầu ta mắc kẹ trước tiên giải cái tay chương ba cựu phẩm v õ giả lâm sơ cựu tất nhiên là không thật sự mắc kẹ nhưng mấy lần mô phỏng để hắn phát hiện lần này hát phong trại hành trình là thật là cựu tử nhất sinh hát phong trại t ạ c nhân thực lực làm sao hắn không rõ ràng nhưng này đột nhiên nhảy ra người bí ẩn nhưng l à chân thật vào phẩm v õ giả hơn nữa đối phương tựa hồ đầu góc có cái bệnh nặng gặp mặt liền cho một quyền của mình dù cho là mặt sau một lần mô phỏng bên trong mọi người đều không có c h ạ mặt m đối phương nhưng vẫn cứ tiêu tốn thời gian ba năm truy tìm đến chính mình cuối cùng đem chính mình đánh chết không giải quyết đi người bí ẩn cái vấn đề khó khăn này trước sau là không được may là mới vừa khen thưởng ba cái mô phỏng tệ nếu không mình hiện tại liền rơi vào kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay t ử cục tiếp tục bắt đầu mô phỏng 18 t u ổ i ngươi xem xét thời thế đúng lúc lui ra hát phong trại 20 tuổi ngươi luyện vô danh đao phổ có được cảm giác mình sắp sửa đột phá đến võ giả cửu phẩm h a tuổi ngươi lén lút dọn nhà t hai y đ ổ mươi hai tuổi h được được, m người, được được, người bí ẩn tìm tới cửa ngươi ra sức chống lại một phen đại trên sau không đi lại hắn đánh ngươi một quyền ngươi c h ạ t rồi mọi người đều là c ử u phẩm báo giả dựa vào cái gì ngươi đánh ta một quyền ta liền đến chết lâm sơ cựu không phục lắm nhưng rất hiển nhiên lần này mô phỏng kết cục như vậy hắn cũng không có cách nào chúc mừng ngài tồn tại bốn năm vứt bỏ đồng bạn sống tạm một đời đáng thương đáng thương nhưng trước khi chết trở thành c ử u phẩm võ giả ngược lại cũng không phải không hề giá trị đánh giá làm người t h ổ n thức khen thưởng thêm mô phỏng tệ bốn tồn tại số năm mô phỏng tệ năm đột phá cảnh giới mô phỏng kết thúc ngươi có thể lựa chọn bảo lưu dưới đây tùy ý một hạ tuy rằng không phục lắm thế nhưng lâm sơ cựu không có lãng phí thời gian trực tiếp lựa chọn bảo lưu công lực cảnh giới nhất thời rơi xuống đội ngũ phía sau cùng hắn bên trong thân thể khí huyết d â n g trào ra lúc c ầ n lúc hiện địa chuyển ra nổi trồng tiếng một luồng sức bùng nổ sức mạnh ở hắn g â n xương ra rẽ động một cái liền bùng nổ rất hiển nhiên đây chính là ngoại k ì n h hàn toại nguyện trở thành cựu phẩm v õ giả nắm giữ như vậy ngoại k ì n h dù cho là đứng để tráng hắn nện gõ c u n đánh cũng đã có thể lông tóc không thương mặc dù là sắc bén đao kiếm nếu như không phải nắm giữ ở mạnh mẽ v õ giả trong tay cũng đã rất khó bị thương đến hắn nhưng, nhưng không đủ người bí ẩn cú đ ố kia đã dường như ác ngộng vẫn quanh quẩn ở hắn trái tim cá nhân bóp tiền mười hai tiếp tục mở ra mô phỏng đem tiêu hao mô phỏng tệ năm có hay không bắt đầu mô phỏng a này trở thành cựu phẩm võ giả sau khi sử dụng máy mô phỏng cũng tăng giá chính mình nhọc nhằn khổ sở thu được một ít mô phỏng tệ cũng chỉ có thể lại mô phỏng hai lần cắn răng một cái lâm sơ cựu vẫn là quyết định tiếp tục mô phỏng c h ỉ ít hiện nay cái này máy mô phỏng là hắn duy nhất phá cục biện pháp một ư ơ i tám tuổi ngươi xem xét thời thế đúng lúc lui ra hát phong trại một ư ơ i tám tuổi ngươi trong bóng tôi tìm cái hẻo lánh nơi ở khổ luyện vô danh đao phổ công lực tuy không tiến bộ nhưng bù đắp tự thân võ công chiêu thức không đủ thiếu sót mười tám tuổi ngươi rời đi ngũ liêu huyện đi hướng về tam giang quận bởi vì cựu phẩm võ giả thất h ậ n thành công gia nhập trấn vũ thi mười tám tuổi ngươi trở thành trấn vũ ti h kiến tập ti bộ ở trấn vũ ti h bên trong ngươi gặp gỡ người bí ẩn hắn lén lút đánh ngươi một quyền ngươi chết rồi lâm sơ cựu phật lần này hắn vốn định thay cái dòng suy nghĩ đi tam giang quận gia nhập trấn vũ ti h dựa vào cái này mạnh mẽ triều đình tổ chức b ả o m ệ n h ai có thể nghĩ tới cái k i a hấp phong trại bên trong gặp phải người bí ẩn dĩ nhiên cũng là trấn vũ ti một thành viên còn trong bóng tôi tìm cơ hội lén lút đánh một quyền của mình đem mình lại đánh chết cái gì cựu cái gì hoàn lâm sơ cựu nhớ tới liên tục mấy lần mô phỏng bên trong chính mình căn bản cũng không có cùng đối phương chạm mặt quá nhưng đối phương như như là nghe thấy được mùi cá mèo hoang như thế căn bản không dự định bông u tha chính mình đây chỉ có một loại giải thích vậy thì là đối phương nhất định là từ một số con đường thám tính đến tin tức của chính mình tiện đà truy tìm lại đây thú thư mạng chỉ có như vậy mới có thể tinh chuẩn địa khóa chặt chính mình không chết không thôi người bí ẩn kia nên cùng đỗ viên ngoại quan hệ không ít lúc đó người bí ẩn kia l ẻ n vào hát phong trại rất hiển nhiên chính là đến cứu giúp đỗ tiểu thư chỉ có điều đại ra mục tiêu tương đồng người bí ẩn kia vì sao nhất định phải đem chính mình b ộ i tận giết tuyệt hắn không nghĩ ra lần này mô phỏng đánh giá so với lần trước còn kém liền một cái mô phỏng tệ đều không có có thể thu được lâm sơ cựu lần này lựa chọn bảo lưu tử vong trước kinh nghiệm võ đạo công lực không có tăng trưởng nhưng ít ra đem vô danh đao phổ rèn luyện một vệ sáng tiến vào lâm sơ cựu trong đầu trong lòng hắn đông dưng có thêm khổ luyện vô danh đao phổ kinh nghiệm này vô danh đao phổ bên trong đao chiêu y lực v ư ợ xa hắn bình thường tập luyện đao kỹ không biết bao nhiêu này nói không chắc cũng là một môn có cấp bậc võ công sờ sờ bên hông khóa đơn、đao. lâm sơ cựu biết chỉ cần mình lấy tay mùa đao liền có thể sử dụng hết sức kinh người một bộ đao pháp đến lúc này bộ đầu trưng đạn chỉ sợ liền hắn một đao đều không tiết được cựu phẩm ngoại k i n h công lực thêm vào sắc bén đao pháp giờ khác này thực lực của hắn dù cho là ở cựu phẩm võ giả bên trong cũng không thể toán quá yếu ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong liền hoàn thành rồi không nhập phẩm đến cựu phẩm võ giả bay vọn nếu như bình thường hắn đã sớm hài lòng đến n g à y lên đến, đến rồi nhưng hiện tại lâm sơ cựu chỉ cần nhớ tới người bí ẩn cú đ ô n kia trong lòng liền nửa điểm cũng vui vẻ không đứng lên mặc dù là có thực lực như thế chính mình đang đối mặt người bí ẩn lúc, nhưng vẫn là không có nửa phần cơ hội thủ thắng cá nhân bóp tiền bày chỉ còn dư lại một lần mô phỏng cơ hội đi gia nhập c h ấ n vũ ti con đường này hiển nhiên là không thể thực hiện được ta liền không tin bằng chính ta khổ luyện liền thật sự không đánh được ngươi lâm sơ cựu trong lòng một phát tàn nhẫn lại lại bắt đầu lần sau mô phỏng mười tám tuổi ngươi xem xét thời thế đúng lúc lui ra hát phong trại mười tám tuổi ngươi tiếp tục khổ luyện vô danh đao phổ lại có tân tâm đắc hai mươi tuổi ngươi lén lút dọn nhà thay đổi cái càng thêm địa phương bí ẩn tiếp tục khổ luyện vô danh đao phổ hai mươi mốt tuổi ngươi lén lút dọn nhà Thay thêm tiếp tục phương khổ địa đổi cái càng thêm địa phương bí ẩn, bí lần u tuổi, luyện y thay ệ n danh người lén lút dọn nhà, càng phương ẩn, danh vô vô đao địa đao phổ. thêm khổ phổ. đổi tiếp lút tục cái l bí này lâm sơ cựu là dự định một cầu đến cùng mỗi năm chuyển nhà một lần tuân theo cứ bắn một phát súng là chuyển chỗ trung tâm tư tưởng không công tha như vậy mấy năm h ắ n càng thật sự vẫn không có bị người bí ẩn tìm tới hai mươi sáu tuổi người luyện vô danh đao phổ đã không có tiến thêm tuy rằng thực lực rất là tăng trưởng nhưng cảm giác cách võ giả bất phẩm nhưng xa xa khó vời hai mươi sáu tuổi người bí ẩn tìm tới cửa ngươi ra sức chống lại một phen đại trên sau hắn đánh ngươi một quyền ngươi chém hắn một đ a o các n g ư ơ i đều chết rồi cam tuy rằng lần này nhưng vẫn là khó thoát mất mạng nhưng rõ ràng đã không quá kết cục giống nhau vẫn để cho lâm sơ cựu có một loại hãnh diện cảm giác mọi khi đều là để người bí ẩn một quyền nhẹ nhàng mà đánh chết nhưng lần này nhưng có thể cùng đối phương l i ề u mạng cái đồng quy vô tận rất hiển nhiên người bí ẩn thực lực cũng là có cực hạ n cũng không phải là không thể chiến thắng lâm sơ cựu tâm tình thật tốt nhìn về phía máy mô phỏng tin tức giao diện chương bốn lên cấp bát phẩm trước mặt giao diện trên từng hàng tự hiện hiện ra chúc mừng ngài tồn tại tám năm vứt bỏ đồng bạn sống tạo một đời đáng thương đáng thương nhưng trước khi chết cùng địch thủ l i ề u mạng cái đồng quy vô tận ngược lại cũng toán một h á tử đánh giá làm người than thở khen thường thêm mô phỏng tệ tám tồn tại số năm mô phỏng tệ ba đánh chết cựu phẩm võ giả một cá nhân bóp tiền mười ba mô phỏng kết thúc ngươi có thể lựa chọn bảo lưu dưới đây tùy ý một hạng lâm sơ cựu lựa chọn công lực cảnh giới cứ việc lần này mô phỏng cũng vẫn cứ không có đột phá đến bắt phẩm võ giả nhưng nói thế nào cũng so với lúc trước mạnh hơn nhiều quả nhiên một dòng nước cấm tự trong thân thể hiện lên hắn cảm giác mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều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 ngươi ra sức chống lại một phen đại chiến sau hắn đánh ngươi một quyền ngươi chém hắn một đao các ngươi đều chết rồi ha ha lâm sơ cựu cờ i gằn chí ít mình có thể ổn định đổi người bí ẩn một mạng khen thường thêm mô phòng tệ tám tồn tại số năm mô phòng tệ ba đánh chết cựu phẩm võ giả một cá nhân bóp tiền mười chín c ư ờ i chết không chỉ không thiệt thòi thậm chí còn lợi nhuận nhỏ một chút mô phòng tệ lâm sơ cựu phát hiện chính mình thật giống phát hiện hoa điểm mỗi lần đều có thể lợi nhuận nhỏ một bút mô phòng tệ chính mình chuyện này căn bản là thành động cơ vĩnh cửu a s o ạ không s o ạ không phải xuyên về người s o ạ kinh nghiệm cái gì thích nhất lần này lựa chọn kinh nghiệm võ đạo sau lâm sơ cựu tiếp tục tiến hành rồi lần sau mô phỏng hai mươi sáu tuổi người bí ẩn tìm tới cửa n g ư ờ i ra sức chống lại một phen đại chiến sau hắn đánh ngươi một quyền ngươi chém hắn một đau ngươi bị thương nặng hắn chết rồi hai mươi sáu tuổi bị người bí ẩn quyền lực gây thương tích ngươi dược thạch khó chỉ chịu đựng năm ngày ngươi vẫn là chết thú vị con đường này thật giống có thể được lần trước vẫn là đồng quy vô tận nhưng lần này rõ ràng là chính mình kỹ cao một bậc tuy rằng mấy ngày sau vẫn là trọng thương mất mạng nhưng mình chí ít là sống nhìn đối phương biết tất giận loại này cảm giác chí ít rất thoải、mái. cá nhân bóp tiền hai mươi lăm bảo lưu công lực cảnh giới lâm sơ cựu lại tiến hành rồi hai lần mô phỏng lần thứ nhất lựa chọn khác bảo lưu kinh nghiệm võ đạo mà đến lần thứ hai mô phỏng thời điểm hắn phát hiện thực lực của chính mình đã đến tự thân có thể đạt đến c ự c hạng mặc kệ ở mô phỏng trong quá trình làm sao luyện cũng đã không còn trở nên mạnh mẽ mà vào lúc này thực lực cách b ắ t phẩm võ giả tựa hồ nhưng kém một bước rất hiển nhiên đây là gặp phải trong truyền thuyết võ đạo bình cảnh không đột phá quá khứ lời nói sắp hết thân đều không thể tiến bộ cá nhân bóp tiền ba mươi bảy này hai lần mô phỏng để hắn mô phỏng tệ đạt đến khả quan ba mươi bảy viên ngược lại còn có thể mô phỏng xuống nhưng lần này lâm sơ cựu lựa chọn bảo lưu nhân sinh ký ức thực lực mặc dù không cách nào tăng trưởng nhưng ở phương diện khác tăng lên tỷ lệ thắng cũng không phải là không thể cùng người bí ẩn chiến đấu tin tức toàn bộ tiến vào lâm sơ cựu trong đầu đối phương làm sao ra chiêu lại là làm sao kích thương chính mình mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng trước mắt dường như tự mình trải qua bình thường đối phương đối với thực lực của chính mình không biết gì cả nhưng mình nhưng đối với đối phương từng chiêu từng thức rõ như lòng bàn tay chuẩn bị đến như vậy đầy đủ sau khi tân một lần mô phỏng lại đều sẽ nên đón ra sao thay đổi đây Tiêu hai mươi sáu tuổi người bí ẩn bí đối đối trở, trở thành bát phẩm võ giả người trở về huyện nhà phát hiện nguyên huyền tồn từ lâu tháng trước n g ư ơ i đi đến đ o gia điều tra phát hiện đô gia cũng đã rời khỏi hai mươi sáu tuổi người đi đến tam giang quận lại gặp phải tu luyện ma công người tập kích bị hút hết trong cơ thể máu tươi mà chết nay cơ mờ n ở còn có nhường hay không người được rồi không có thức tỉnh cái này máy mô p h ỏ n g thời điểm chính mình cẩn thận mà sinh hoạt mười tám năm không có một c ậ n sóng kết quả thức tỉnh rồi cái này máy mô p h ỏ n g sau khi nhưng vẫn là chết rồi chết rồi không có một lần ngoại lệ cái này quái đản máy mô p h ỏ n g là cái gì mang đến vận rủi thiên s á t cô t i n h sao quên đi trước tiên cân nhắc trước mắt đi lựa chọn bảo lưu công lực cảnh giới trong nét mắt xôi trào mãnh liệt nội kình đột nhiên xuất hiện ở lâm sơ cựu bên trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển hắn v ậ n lên nội kình một quyền đánh đến bên đường lại một khối đá l ơ trên tảng đá mặt ngoài vẫn không nhúc nhích nhưng lâm sơ cựu dùng mũi chân nhẹ nhàng khêu một cái tảng đá liền dầm một tiếng vỡ thành một phấn đáng sợ đây chính là nội kình uy lực sao lâm sơ cựu cảm thấy thôi mình bây giờ một cái tay đánh hai mươi bộ đầu trương đạn cũng hoàn toàn không có vấn đề bát phẩm võ giả đã mạnh như vậy cái tia ở mô phòng tiến trình bên trong tập kích chính mình ma đạo võ giả lại nên mạnh bao nhiêu cá nhân bóp tiền sáu mươi ba thêm vào đột phá bát phẩm võ giả khen thưởng hai mươi mô phỏng tệ. giờ khác này hắn mô phòng tệ đã đạt đến sáu mươi ba viên còn phải tiếp tục mô phòng sao đem tiêu hao mô phòng tệ hai mươi có hay không bắt đầu mô phòng quả nhiên cảnh giới tăng lên tới bát phẩm võ giả sau khi mô phòng tiêu hao lại tăng thêm nữa mà một lần cần hai mươi viên mô phòng tệ hắn xem ra rất nhiều sáu mươi ba viên mô phòng tệ cũng vẹn vẹn chỉ có thể mô phòng đáng thương ba lần mà thôi quên đi chí ít ở hát phong trại nơi này hẳn là không nguy hiểm chỉ cần tạm thời không đi tam giang quận là được trong lòng xác định ý nghĩ như thế sau khi lâm sơ cựu tạm thời dừng lại mô phòng mà vào lúc này bộ đầu trương đặt mang theo hắn bọn bộ k h o i đã đi về phía trước ra thật xa sau lưng bọn họ lâm sơ cựu l ắ c lắc đầu bộ đầu trương đạt chắc chắn sẽ không biết phía trước nên tiếp chính mình những người này sẽ là đoàn diệt vận mệnh nếu như không phải là mình trải qua mô phỏng nói vậy cũng đồng dạng không sẽ nghĩ tới này chỉ là một cái hẻo lánh tiểu sơn trại bên trong dĩ nhiên sẽ xuất hiện một tên mạnh mẽ cựu phẩm v õ giả một đường về phía trước không quá quá thời gian dài mọi người đã đi đến hát p h o n g trại bên cạnh bộ đầu trương đạt ngược lại trịnh trọng phát ra tiếng mấy người các ngươi nói một chút coi chúng ta là nên trực tiếp từ cửa chính mạnh mẽ tấn công đi vào cần phải từ bên cạnh lén lút l ẻ vào đi đầu đem đỗ tiểu thư cứu ra chương năm trực diện người bí ẩn đến rồi đến rồi quả nhiên là mô phỏng tiến trình bên trong từng xuất hiện tuyển hạng hiện thực lại một lần nữa chứng minh cho lâm sơ cựu xem mô phỏng tiến trình bên trong tất cả cũng không phải hoàn toàn hư huyễn đông đảo bọn bộ k h ó i hai mặt nhìn nhau đâu sợ ăn cái điều chỉ là tác nhân đau đều không nhất định cầm được hồn đây ngươi nhanh vào thưởng thức các anh em cũng đều luyện qua nhiều năm như vậy võ nghệ chúng ta xông lên đi và ai có thể đỡ được một tên bộ k h o i nhiệt huyết lên trước đ i ệ kêu gọi bộ đầu trương đạt nhàn nhạt nhịn hắn vạn nhất chọc giận tập nhân bọn họ đối với đỗ tiểu thư bất lợi làm sao bây giờ ngươi có thể phụ trách sao nhận huyết i ệ t h bộ khoái trong nháy mắt tiên xung phong hắn không sợ nhưng nếu như thật thương tổn được đỗ tiểu thư để đỗ viên ngoại không muốn cho bạn vậy thì không phải hắn muốn xem đến nghĩ đến bên trong n h i ệ t huyết bộ khoái trần c h ờ một chút hỏi đầu nghe nói cái k i a đỗ tiểu thư d à i đến như hoa như ngọc nàng bị bắt được sơn trại cũng có thời gian có thể hay không hắn không có tiếp tục nói hết thế nhưng ý của hắn ở đây bọn bộ k h á i khẳng định đều hiểu bộ đầu trương đ ạ sắc mặt trở nên nghiêm túc lạnh leo cứng rắn mà nói rằng chúng ta chỉ phụ trách an toàn cứu ra đỗ tiểu thư sự tinh khác không nên hỏi liền không muốn hỏi không phải biết cũng không phải biết hiểu không đã hiểu đầu trương đạt gật gật đầu lúc này mới chậm rãi nói rằng được rồi vì đỗ tiểu thư lý do an toàn chúng ta vẫn là trước tiên từ sơn trại bên cạnh lẻn b à o tìm được t r ư ớ c đỗ tiểu thư lại nói rất nhanh phân công xong xuôi lưu lại mấy người ở cửa chính hấp dẫn sơn trại tặc nhân chú ý bộ đầu trương đạt lâm sơ cửu còn có một gã khác bộ khoái cộng ba người với bên cạnh lẻn b à o điều này hiển nhiên là ở đây bộ k h o i bên trong thực lực mạnh nhất ba người lẻn vào rất thuận lợi không kinh không h i ể m địa ba người liền từ bên cạnh tiến vào trong sân trại bộ đầu t r ư ơ n g đạt nhỏ r ộ n g tiểu lâm tiểu vương đợi lát nữa cửa t r ư ớ c chuyển đến gây dối chúng ta quân chia thành ba đường từ khác nhau địa phương tìm tòi tới gắn g đ ạ t tới tìm được t r ư ớ c đỗ tiểu thư nếu như có hy vọng liền đem chi cứu ra nếu như tình huống không cho phép cũng không muốn đánh rắn độ cỏ trước về tới nơi này tập hợp hiểu rõ không chốc lát trong s â n trại quả nhiên dối loạn lên này rất hiển nhiên là bộ đầu t r ư ơ n g đạt kế sách có hiệu quả hắn bộ k h o i ở cửa chức gợi ra gây dối đương nhiên bọn họ cũng sẽ không thật sự mạnh mẽ tấn công chỉ có điều là ở đằng xa gọi nói mà thôi con chia thành ba đường bên dưới lâm sơ cựu căn cứ mô phỏng tiến trình bên trong chiếm được ký ức hướng về đã từng cái hướng kia mà đi tuy rằng đã sớm đem đao phổ bên trong đao pháp luyện được thuộc đ ầ u nhưng lâm sơ cựu suy nghĩ một chút vẫn là hướng về mật thất đi đem cái kia bản vô danh đao phổ cất đi tuy rằng không biết vì sao chỉ là tiểu sơn chạy bên trong đ a c p h như vậy một vốn có cấp bậc bí tịch nhưng giữ lại sau đó nói không chắc còn có thể bán điểm tiền bạc đây mô phỏng quá trình có thể mang đến cho hắn thực lực và kinh nghiệm cũng sẽ không mang đến tiền bạc y theo trong trí nhớ con đường hắn tiếp tục hướng về trước rất nhanh hắn đi đến một cái nào đó quen thu trong đường nối lâm sơ cựu ánh mắt ngưng lại phong tiếng nổ lớn trong lúc đó đã có một bóng người từ bên cạnh đập ra hướng về hắn tấn công tới nối đất xét đại nằm đấm ở trước mắt cực tốc phong to đối phương căn bản không dự định chơi hoa gì xảo chỉ là làm ngược đánh thẳng một quyền hướng về lâm sơ cựu trong đầu đập tới quyền phong mơ hồ cựu phẩm võ giả mạnh mẽ thân thể ở bên ngoài sức lực kéo xuống màng gân cổ động có một luồng xá ta ai lấm liệt khí thế người bí ẩn biểu hiện băng lạnh chỗ sâu trong con người toát ra hờ h ư n g anh sáng lạnh hung manh quyền thế giới trước mặt tiểu bộ k h o i như là bị dọa đến sửng sốt bình thường chỉ là ngơ ngác mà đứng tại chỗ bất động. người bí ẩn trong lòng cười gằn hắn có tự tin ở cú đấm này bên dưới chính là một đầu mánh hổ cũng phải bị đánh cho t i m mật đều đức trước mặt chỉ là tiểu b ộ khoái tất nhiên không thể có cơ hội sống sót v à n h trong nháy mắt mà thôi nay tầng tầng một quyền cũng đã đánh đến đối phương nơi ngực nhưng mà như đã đoán trước đem đối phương đánh cho thổ hết u y bay ngực tình hình cũng chưa từng xuất hiện trái lại là đối phương ra rẻ mánh mà run lên núp ních một chút đem chính mình cú đấm này sức mạnh hướng về toàn thân t ă n mất đủ để đánh đổ mánh hổ trầm trọng một đòn càng không thể cho đối phương tạo thành giữa điểm thương hại g a như mắng nhu lực tá và cân được lắm vững chắc ngoại tình người bí ẩn thuận thế về phía sau v ọ t ra có chút ngạc nhiên mà nhìn mặt trước lâm sơ cựu không nghĩ tới chỉ là một cái huyện nha t i ể u bộ khoái không ngờ vào phẩm còn luyện thành rồi mạnh mẽ như vậy ngoại tình giả lấy thời gian ta e sợ vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của ngươi trong mắt ánh sáng lạnh leo l o a lên người bí ẩn lại lần nữa lặng lẽ lên tiếng chỉ tiếc thiên tài ngươi quá sớm gặp gỡ ta chết trẻ thiên tài cái gì cũng không phải nơi tiếng nói ngừng lại người bí ẩn lần thứ hai nào trên cường độ càng đột nhiên một quyền nhưng vẫn là hướng về lâm sơ cựu làm n g c đánh tới nắm đấm đánh ra thời khắc cánh tay hắn trên bắc thịt giường như, như thế mãng liệt run run. kính trang ống tay h áo cũng tê l ạ p một tiếng phá tàn đến run run nhanh chóng vô cùng cường độ từng đợt tiếp theo từng đợt không khí cũng bị đánh ra đủ một tiếng vang vọng thương so với ban đầu cú đấm này đâu chỉ là mạnh gấp đôi cú đấm này dùng tới hắn khổ luyện nhiều năm bí quyền thuật đã là hắn đỉnh cao một đòn người bí ẩn rất tự tin trước mặt tiểu bộ khoái dù cho đồng dạng là luyện thành rồi ngoại kình cựu phẩm v õ giả cũng thế tất yếu ở cú đấm này bên dưới n u ố t hận nhưng mà quên đến trên đường ở cực ngắn ngủi trong nháy mắt ánh mắt của hắn đi tới lại phát hiện trước mặt tiểu bộ k h o i hơi n ế c k h o môi lên, lên lộ ra một cái không đúng lúc trầm ch trong giây l ắ t này người bí ẩn tâm lý không tự chủ được mà nổi lên nghi vấn như vậy nhưng quả đấm của hắn nhưng không có đình chỉ vâng lại là tương đồng một phát tiếng vang người bí ẩn bí quyền một đòn lại lần nữa đánh tới lâm sơ c ự u nơi ngực nhưng lần này kết quả nhưng như lần trước hoàn toàn khác nhau người bí ẩn cảm giác được chính mình cú đấm này sức mạnh cũng không có bị tắt mất trái lại là m ư ờ i phần thập địa đánh tới đối phương trên ngực chỉ có đ i ề u xúc cảm nhưng như lần trước có chút không giống ở năm đấm đánh tới trong nháy mắt một luồng không thể giải thích được mà sức mạnh to lớn từ năm đấm cùng thân thể đối phương tiếp xúc địa phương theo cánh tay của chính mình mạnh liệt mà tới h nội nội nếu h như i sớm biết đối phương là bát phẩm cho hắn mười cái gác tử hắn cũng tuyệt không dám chỉ ngây ngốc địa trực tiếp công lại đây chỉ tiếp thế gian không có quá nhiều sấm biết người bí ẩn triệt để nuốt xuống cuối cùng một hơi mà hết thể này người khởi xướng lúc này nhưng nhẹ nhàng hơi phe phẩy trước ngực v à t áo nhìn ôm nội hận ngã xuống đất người bí ẩn khẽ lắc đầu một cái đối phương không có có thể sớm biết nhưng có nhân sinh tuyển chọn máy mô phỏng hắn nhưng có thể có được rất nhiều lần sớm biết ở cái kia rất nhiều lần mô phỏng trong quá trình hắn đã sớm biết người bí ẩn này tồn tại mà ở rất nhiều lần trong khi giao thủ hắn cũng đã sớm biết đối phương thực lực trình độ có sao nói vậy bây giờ cảnh tượng này bên trong người bí ẩn công lực so với mô phỏng trong cảnh tượng mấy năm sau người bí ẩn còn hơi kém hơn một chút thân là nắm giữ nội kính bắt phẩm b á giả hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng không cần na đậm chỉ cần dựa vào nội kính phạt chấn chương ũ n g đã c ấ n động đ ợ c đối p h ư tim mật sáu đại c ngã xuống đất mất bí ẩn, liền hỏa ư vậy n h hát phong trại bên trong lâm sơ cựu từng bước về phía trước Cứ việc ở mô p cũng cũng hướng ỏ n g t phía trong đi rồi một hồi lâm sơ cựu khoe mắt dư quan quét qua liền ở bên một bên một cái nào đó trong phòng phát hiện hai bóng người bước chân di động hắn nhẹ nhàng đi vào trong căn phòng này quả nhiên trong phòng này hai bóng người đã sớm mất đi hơi thở sự sống xem trang phục này rõ ràng là trong sơn trại sơ tặc không biết bị ai đánh giết ở đây là người bí ẩn kia lâm sơ cựu trong lòng hơi động có suy đoán như vậy tuy rằng ở trước đó mô phỏng tiến trình bên trong đối phương truy sát chính mình không chết không thôi nhưng đối phương tựa hồ đúng là đến cứu giúp đỗ tiểu thư không đúng đây là bát phẩm võ giả nội kình cảnh giới mang cho hắn siêu cường ngũ giác dù cho là ở trong căn phòng mờ tối hắn cũng có thể rõ rõ ràng r à n g địa nhìn thấy chết đi hai người kia tình hình hai tên sơn tặc co cắp ngồi ở gấp tường trước ngực quần áo bị máu tươi nhô dần lâm sơ cựu ngồi sùng xuống, xuống đưa tay bài chuyển một tên sơn tặc đầu lâu ở phần c á i nơi hai hàng dấu răng nhìn thấy mà giật mình vụ lâm sơ cựu đại nào n g o n g nhất thời cảm giác được một luồng ý lạnh từ trong lòng dâng lên hai mươi sáu tuổi người đi đến tam giang quận lại gặp phải tu luyện ma công người tập kích bị hút hết trong cơ thể máu tươi mà chết một câu nói này không thể phòng n g ừ a địa ở lâm sơ cựu trong đầu hiện lên ở lần gần đây nhất mô p h ỏ n g tiến trình bên trong hắn chính là vong với máu tươi bị hút hết chỉ có điều ở lần đó mô phòng tiến trình bên trong lựa chọn khác chính là bảo lưu công lực cảnh giới cũng không có lựa chọn không phỏng mô lựa lưu bảo trước i ế n t ì n nên, hắn luyện công n h Cho ký kia ức. cái đối với cái kia tu luyện ma tu g ờ i ngoại trừ này một cái văn tự tin tức ở ngoài, nhiều hiểu này văn cũng không càng trừ một tự tức t rõ. r có ở ư mặt này hai cỗ thi thể lâm sơ cựu cũng không biết có hay không cũng l à vong với mô phỏng tiến trình bên trong cái kia ma đạo võ giả nhưng nghĩ đến là có nhất định liên hệ lâm sơ cựu trong lòng măn mát suýt chút nữa liền không nhịn được muốn xoay người chạy trốn thế nhưng cái ý niệm này chỉ là ở trong lòng của hắn trợt l ó e lên liền bị hắn mạnh mẽ để ép xuống máy mô phỏng bắt đầu mô phỏng thời khắc này lâm sơ cựu tạm thời dừng bước dự định trước tiên tiến hành lần sau mô phỏng đang nhìn đến bị hút máu mà chết hai cỗ thi thể sau khi trong lòng hắn đã rõ ràng cái này hát phong trại bên trong nhất định ẩ n giấu đi một cái nào đó chính mình không biết bí mật trước mô phỏng tiến trình bên trong hắn hoặc là vừa bắt đầu liền bị người bí ẩn một quyền đấm chết hoặc là là trực tiếp lui lại trốn trốn tránh tránh sau bị người bí ẩn một quyền đấm chết người bí ẩn phía sau hát phong trại nơi sâu xa tình huống lúc trước hắn là không biết gì cả thiêu hao mô phỏng tệ hai mươi bắt đầu mô phỏng một ư ơ i tám tuổi n g ư ờ i đã là bát phẩm vó giả tiến bảo sơn trại lấy nội kinh đánh chết chặn đường người bí ẩn Tiếp tục t h â mười nhập n sâu, g tám tuổi n g ư ơ i c ẩ n thận đ i ề u tra, lại phát hiện rất lại hiện nhiều n đ ồ gia dạng tình hình t h thể, nhưng cuối cùng không thu tuổi, nhưng không hoạch cùng ngươi được gì. cuối cứu r đô gia tiểu thư thắng được huyền tôn coi trọng cùng đô viên ngoại hậu lễ mười tám tuổi n g ư ơ i nửa đêm gặp phải người bịt mặt tập kích đại chiến một trận chém xuống cường địch một tay bước lui cường địch lựa chọn một không đổi ra cùng c đường tiếp tục về nhà đi ngủ lựa chọn hai không chết không thôi phạm ta người tuy trốn tất chu lựa chọn hai mười tám tuổi người lựa chọn muốn nhất lao vinh dật địa giải quyết đối thủ phấn khởi truy kích làm sao khinh công không tốt bị ung dung bỏ rơi lâm sơ cựu cái k i a n g ư ơ i n h ư ờ n g ta lựa chọn cái len sợi mười tám tuổi đến huyền tôn đề cử lại đến đố viên ngoại giúp đỡ ngươi đi đến tam giang quận trở thành trấn vũ ti ti bộ mười chín tuổi ngươi tích lũy công lao với trấn vũ ti bên trong hối đoái thảo thượng phi khinh công b í tịch hai mươi tuổi ngươi nỗ lực tu luyện thảo thượng phi bí tịch tổng hợp sức chiến đấu tăng mạnh nhưng cách luyện được tình khí trở thành thất phẩm võ giả nhưng xa xa khó vời hai mươi tuổi ngươi phụng mệnh truy tìm huyết ma giáo tàn phá việc tao nộ cụt một tay người b ị mặt chở bốn tên cường đị với thời khắc sống còn lĩnh ngộ vô danh đ à o phổ bên trong tuyệt chiêu h ắ t hồ tham m u chém giết ba người trọng thương một người trung uy không thể cứu vãn n g ư ơ i chết rồi quả nhiên lại là như vậy lần này sống được thậm chí so với lần trước còn thiếu chúc mừng ngài tồn tại thời gian hai năm lấy ít được chúng lực chiến mà chết ngắn ngủi một đời cũng phải phát sáng t ỏ a n h i ệ t đánh giá hơi có điểm sáng khen thường thêm mô phỏng tệ một cho điểm mô phỏng tệ hai tồn tại số năm mô phỏng tệ m ộ ư ơ i tám đánh chết bát phẩm võ giả ba cá nhân bóp tiền sáu mươi b ố mô phỏng một lần muốn tiêu hao mô phỏng tệ hai mươi mà lần này tuy rằng chết sớm nhưng thu vào hai mươi mốt viên mô phỏng tệ miễn cưỡng xem như là không tiệt h tỏi mà tựa hồ là nhân vì chính mình trở thành bát phẩm võ giả lại đánh chết cựu phẩm võ giả càng đã không cho khen thưởng mô phỏng kết thúc ngươi có thể lựa chọn bảo lưu dưới đây tùy ý một hạng lâm sơ cựu suy tư lên trở thành bát phẩm võ giả sau khi m a i cho đến hai mươi tuổi công lực của hắn cảnh giới đều không có quá to lớn tăng lên mà tử vong trước nhân sinh ký ức xác thực vô cùng trọng yếu có thể để cho hắn rõ ràng đĩa biết có quan hệ với người cụt một tay tin tức nắm giữ phần k i ệ ký ức lời nói hắn liền có thể bắn tên có đích không đến nổi hai mắt tối Ở lần này mô phỏng tiến trình bên trong nháy mắt các loại tin tức tràn vào hắn trái tim trong lúc vô tình hắn đã nắm giữ thảo thượng phi cùng hát hổ tham vũ đặc biệt thảo thượng phi môn khinh công này triệt để bảo lưu hắn từ hối đoái bí tịch đến cuối cùng tử vong trước luyện tập tâm đắc như là khắc tiến vào thân thể trong bản năng như thế còn phải tiếp tục mô phòng sao lâm sơ cựu trong lòng hơi trần trở bên ngoài thân cũng đã cảm nhận được một trận nóng rực hắn trong lòng hơi động mũi chân hơi điểm nhẹ cả người đã dường như chi mén bình thường bay lên vảnh một quyền đánh ra gian phòng nóc nhà trong nháy mắt phá nát thân thể của hắn liền nhẹ nhàng mà từ phá xuyên thùng qua rơi xuống nóc nhà bên trên chân đạp nóc nhà lâm sơ cựu ánh mắt hướng bốn phía nhìn quét mà đi k h o e mạnh hắt phong s ơ n trại lúc này càng có thật nhiều nơi hỏa chính càng tiêu càng mạnh lâm sơ cựu trong lòng cảm giác nặng nề hắn suýt chút nước quên lúc trước nào đó thứ mô phỏng bên trong sân trại cuối cùng là cháy bị tiêu hủy chỉ là mới vừa một lần mô phỏng cũng không có liệt ra chi tiết này đến nghĩ thông suốt điểm này sau khi lâm sơ c ử u đối với cái này nhân sinh tuyển chọn máy mô phỏng lại có càng thâm nhập hiểu rõ vậy thì là máy mô phỏng cũng sẽ không sự không lớn nhỏ địa liệt ra mỗi một chuyện chỉ có thể đối với một số trọng yếu tiết điểm tiến hành ghi chép mà thông qua văn tự tin tức lâm sơ c ử u cũng chỉ là có thể hiểu rõ sự tình đại khái tiến triển chỉ có lựa chọn bảo lưu mô phỏng ký ức mới có thể xem tự mình trải qua như thế biết được mỗi cái chi tiết nhỏ mà mặc dù là xuất hiện lớn như vậy hỏa trong sơn trại càng cũng không có nhìn thấy một tên sơn tặc đi ra dập lửa điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường hòa thế càng ngày càng mãnh liệt lúc này tiếp tục tiến vào mô phòng trạng thái cũng không phải một cái lựa chọn tốt nhìn cháy h ừ n g h ự c đại hỏa lâm sơ cựu không do dự nữa m ú i chân nhẹ chút đã ở trên nóc nhà bay vọt lên nhẹ nhàng mà hắn đã rơi xuống trong một phòng khác trên nóc nhà một đao đánh xuống đem nóc nhà chém đúng ra ánh mắt đi đến quét qua quả nhiên lại nhìn thấy hai bộ thi thể tử trạng cùng lúc trước nhìn thấy hai người kia giống như lúc lâm sơ cựu k h ẽ to mày tiếp tục hướng về gian phòng khác bay vọt qua một gian tiếp theo một gian rất nhiều tình huống đều cùng lúc trước gần như lâm sơ cựu sắc mặt trở nên càng ngày càng trầm trọng bàn tay cũng không tự giác nắ bây giờ xem ra đã từng tập kích chính mình cũng bị chính mình chặt đứt một cánh tay cái kêu huyết ma giáo dương nhiệt rất lớn khả năng chính là tạo thành hát phong trại tình cảnh này người đối phương cũng rất khả năng vẫn cứ thân ở này hát phong trại bên trong lâm sơ cửu hơi hít mắt lại tâm tình tuy rằng trầm trọng nhưng cũng chưa từng có phân sợ hãi ở mô phỏng tiến trình bên trong cái kia người cột một tay vừa bắt đầu là đánh không lại bắt phẩm võ giả chính mình dù cho là sau đó bốn người vây công cũng vẹn vẹn chỉ là thắng thảm mà thôi vì lẽ đó nằm ở hát phong trại thời gian này tiết điểm lại nắm giữ thảo thượng phi cùng hát hổ tham v tuyệt chiêu chính mình thực lực rõ ràng là ở đối phương bên trên chỉ cần cẩn thận một ít vấn đề hẳn là sẽ không quá to lớn làm hỏa thế đốt tới cực thịnh thời khắc lâm sơ cựu một đao bổ ra một cái nào đó gian phòng nóc nhà rốt cuộc xuyên tấu qua nóc nhà hàng lớn nhìn thấy chút không giống nhau tình hình chương bảy tham dò trong phòng một đạo nhỏ yếu bóng người quay lưng cửa từ trên nóc nhà cái góc độ này có thể rõ ràng địa nhìn thấy bóng người kia một thân xanh biếc xemi trong tay vững vàng chất bút chính đang tinh tế phát họa lâm sơ cựu quét mắt qua một cái nhìn thấy cái kia bức họa trên bàn trên một cái trại tọa lạc trong núi tựa hồ chính là này hát phong trại ngoại cảnh lâm sơ cựu bay người xuyên qua nóc nhà hàng lớn Đồng đỗ Đạo đầu bền sau khi hạ xuống nhẹ giọng hỏi, đỗ tiểu thương. Đạo kia nhỏ yêu bóng người sau kia tiểu yêu quay khi hạ hỏi, lâm ạ i chỉ thấy n g sơ cựu gật gật đầu không chút biến sắc hỏi sơn trại này bên trong khắp nơi đại hỏa đỗ tiểu thư làm sao chả có tâm sự ngồi vào chỗ của mình ở đây vẽ tranh đỗ tiểu thư hơi x ư n g sở nhẹ giọng nói ta vẫn bị vây ở trong phòng này cũng không phải từng biết được lâm sơ cựu nhìn quét một phen gian phòng lại nhìn một chút đan thanh chỉ mặc loại hình không được dấu vết c ở i cận trong phòng này các t h ứ c sự vật đúng là chuẩn bị đến đầy đủ mọi thứ hồn không giống sơn trại này bên trong nên có những sơn tặc kia môn đối với tiểu thư ngươi cũng coi như là đệ bụng công tử cần gì phải nói móc tích chỉ ta đúng là yêu thích đan thanh đến điên cuồng cảnh giới mới gặp một thân một mình lén lút lên núi đón gió tao ngộ tặc tử bắt cóc cũng coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ đỗ tiểu thư khẽ cực khổ nhưng những n à y tặc nhân lưu lai ta cũng có điều là xem ở tiền bạc trên mặt muốn bắt ta hướng về tra đổi lấy bút lớn vàng mà th ta không còn ý gì khắc tư lâm sơ c ử u nhìn nàng tấm kia ta thấy mà yêu hai má gật gật đầu lại nói đại hỏa đốt tới bên cạnh chúng ta liền không muốn lại tán gẫu xuống trước tiên chạy ra đám cháy quan trọng công tử chờ một chút mà đợi ta thu hồi bức tranh này đỗ tích chỉ quay lại thân đi chậm rãi c u ố n lên trên bàn giấy vẽ sau lưng nàng lâm sơ c ử u trên mặt biểu hiện trong giây lát trở nên uy nghiêm đáng sợ vô cùng vô thanh vô tức rút ra đơn đao một đao hướng về đỗ tích chỉ sau gãy xử chậm lạc này một đao tấn như bô lôi nhìn như thường, thường không có gì lạ một đao nhưng ẩn chứa lâm sơ cựu mấy lần như để này một đ a o chém chuẩn không cần nói không hề võ công cô gái yếu đối đỗ tiểu thư chính là cái kêu mô phỏng tiến trình bên trong từng xuất hiện huyết ma giáo người bịt mặt cũng tuyệt không có may mắn đúng tiến vào vào sơn trại đi sau hiện các loại dấu hiệu để lâm sơ cựu đối diện trước đỗ tích chỉ nổi lên rất lớn lòng nghi ngờ nhưng mà mang theo phong lôi một đ a o miễn cưỡng chém đến đối phương mở đầu cách phần gáy ra thịt cũng chỉ có không tới hai tấc khoảng cách thời điểm trước mặt đỗ tích c h ỉ nhưng vẫn cứ không có nửa điểm phản ứng lâm sơ cựu mắt sáng lên này một đao đột ngược lại do cực động đến cực điểm tĩnh cần chính là vô cùng mạnh mẽ lực trường h ố n g không nghi ngờ chút nào tại đây một đao trong lúc đó lâm sơ c ử u đã sớm nắm giữ như vậy trình độ lười dao phong mang lướt qua vài sợi tóc đen gây vỡ nhẹ nhàng phiêu rơi xuống trước mặt đỗ tích chỉ thu cẩn thận bức tranh xoay người lại lúc xem đến chính là đã thu hồi đơn đao cùng nguyên lai、like、giống nhau như lúc lâm sơ c ử u nhiều năm l ư ợ n đao hắn vừa có thể làm được rút đao lúc thanh như dòng gầm lớn tiếng d à a người cũng có thể làm được ra khỏi vỏ vào vỏ không hề có một tiếng động tấn công địch chưa sẵn sàng đỗ tích chỉ hồn không cảm thấy mình đã ở trước ủy môn quan đi một lượn sóng mắt lưu chuyển q a y về lâm sơ cựu nợ n chúng ta phải như thế nào rời đi lâm sơ c ử u nhưng không nói lời nào chỉ là quay lưng nàng ngồi sùng xuống, xuống sau lưng đỗ tích chỉ khuôn mặt hơi ửng hồng thoáng trần chờ sau về phía trước tới gần hai tay dội ra hoàn hướng về lâm sơ c ử u phần gãy trong lúc đó lâm sơ c ử u nhưng với vào lúc này quay lại đầu đến nhìn đỗ tích chỉ kinh ngạc hỏi ngươi làm gì đỗ tích chỉ hai tay cương ở giữa không trung có chút ngạc nhiên công tử không phải muốn có n g lấy ta lao ra sao lâm sơ c ử u lắc lắc đầu lại đưa tay vô vô sàn nhà nam nữ thủ, thủ bất thân ta có thể nào làm chuyện như vậy ta chỉ là muốn nhìn nơi này có hay không địa đạo mà thôi có lời nói chúng ta từ trong địa đạo rời đi là được đ ỗ tích chỉ trong lúc nhất thời không có đổi u tới lâm sơ cựu náo động có vẻ hơi lung túng công tử thực không cần kiên kỵ quá nhiều tích chỉ rõ ràng đây chỉ là chuyện gấp phải t o à n quyền sẽ không đố néo xoa bóp làm tiểu nhi tia nữ thái độ có đúng không đ ỗ tiểu thư như vậy văn minh vậy ta liền không cần lo lắng nhìn mặt trước đ ỗ tích chỉ lâm sơ cựu vây vây tay trên đất không có mật đạo đ ỗ tiểu thư tại hạ mạo phạm dứt lời lâm sơ cựu hướng về đô tích chỉ đến gần đô tích chỉ hơi cúi đầu hưởng tượng hồ so với lúc trước càng n ồ n một chút ầm ầm hai người tiêu hao quá nhiều thời gian đại h ỏ a đã đốt tới căn phòng này ở ngoài một bức tường không chống đỡ nổi ầm ầm sụp đổ đỗ tích chỉ làm như sợ hết hồn theo bản năng mà hướng về lâm sơ cựu phía sau trốn đi lâm sơ cựu nhưng bước chân xoay một cái trái lại lại lắc mình đến đỗ tích chỉ sau lưng đại vươn tay ra một cái tóm chặt đỗ tích chỉ sau g á y cổ áo sau đó mùi chân nhẹ chút bay người lên ầm ầm phòng ốc lần thứ hai phát sinh sụp đổ trong nháy mắt lâm sơ cựu đã hai chân liền điểm hướng về một bên khác bay nào mà đi mà ở hắn trong tay bị tóm chặt sau gãy cổ áo nhấp theo đỗ tích chỉ một mặt dài ra nàng đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nhưng lúc này mới phát hiện tất cả cùng với nàng tưởng tượng có chút không giống lâm sơ cựu nhưng biểu hiện hờ hững đối với với mình hành động cũng không có cảm thấy đến có bất kỳ không thích hợp địa phương lúc trước hắn lây tấn như buôn lôi một đao thăm dò đối phương nhưng chúng quy không thể thăm dò ra cái gì đến không thể một trăm phần trăm khẳng định đối phương chính là mô phỏng tiến trình bên trong huyết ma giáo người hắn cũng không tốt trực tiếp một đao chém chết đối phương nhưng trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn cứ không có triệt để đánh tan vác lên đối phương làm cho đối phương phục sau l ư n g tự mình như vậy mạo nguy hiểm lớn sự tình lâm sơ cựu sao chịu đi làm vạn nhất đối phương thực sự là cái kia hấp huyết ma người gặp phải tình huống như thế này mình coi như võ công càng cao hơn một bậc cũng rất có khả năng sẽ ở lật thuyền trong mương hát phong trại bên trong khắp nơi đại hỏa toàn bộ trại gần như sắp cũng bị tiêu h đến Tinh quang. Lâm Sơ kiểu theo đỗ tích chỉ ở đám cháy bầu trời bay lượng, thật trại một trên. tích thả mặt trong trại. trong trại kiểu cái khi, rơi ngoài núi đại quang. nhắc lượn, lên xuống xuống sơn Hắn nhìn sơn Như sơn vẫn không chỉ cháy chỗ vách chỉ chầm phía hỏa, bầu sau bay ra, Lâm đám mấy đem Sơ cứ đỗ đã đỗ ở vậy về bát phẩm võ giả kinh người thị lực có thể để hắn nhìn thấy sơn trại một bên khác ở phía bên kia đông đảo bộ khái tuy rằng có vẻ rất chật vật nhưng ít ra tính mạng không ngại mà ở bên cạnh hắn đỗ tích chỉ gương mặt trứng hơi trở nên trắng trên t r á n cũng thấy chút giọt mồ hôi nhỏ lâm sơ cựu nghiêng đầu nhìn nàng một cái chỉ thấy nàng bộ ngực chậm dãi chậm trùng một hơi rốt cục dần su vững vàng trên mặt nàng mang theo chút ước mơ cũng tự tia sáng hướng về lâm sơ cựu hỏi công tử mới vừa cái kia chính là võ nhân thường nói k i n h công sao không sai lâm sơ cựu gật gật đầu lại nói ta này k i n h công luyện không được để đỗ tiểu thư cười ch đỗ tích chỉ lắc đầu trong mắt ước mơ nhưng chưa hoàn toàn rút đi loại này cảm giác thực sự là thật đây thật hy vọng có một ngày ta cũng có thể xem công tử như thế ở trên bầu trời tự do tự tại địa bay vọt lâm sơ cựu mắt sáng lên trên mặt nổi lên nụ cười như có như không tự vô tình hay cố ý hỏi đỗ tiểu thư cũng đúng võ đạo cảm thấy hứng thú đỗ tích chỉ lắc lắc đầu ngược lại không là đối với cái gì võ đạo cảm thấy hứng thú chỉ là nếu như ta có thể nắm giữ như vậy đi tới đi lui năng lực xuất ngoại đạp t h a n h đón gió cũng là có thể độ hiểm cảnh như giấm trên đất bằng đi càng chỉ là vì đan thanh vai tranh đón gió thuận tiện đỗ tiểu thư trong nhà nên cũng có giữ nhà hộ viện cao cường võ giả đi lâm sơ cựu bình tĩnh mà nhìn dần dần đốt thành phế tích hát phong trại thanh âm trầm thấp tự trong cổ họng chậm rãi phun ra ta lúc trước tiến vào sơn trại này bên trong cũng vừa hay gặp gỡ một vị cao cường võ giả người kia chung quanh s i ê u tầm hẳn là cũng ở s i ê u tầm đỗ tiểu thư tới trước mặt đ ỗ tích chỉ chừng lớn hai con sáng sủa con người mang theo mở mịt nhìn lâm sơ cựu hơi suy tư một hồi nàng nhẹ nhàng nói ta thực cũng không hiểu nhận biết võ giả vũ lực mạnh mẽ hay không cha n ờ i mặc hộ viện bên trong lợi hại nhất hẳn là mã s ư phụ nhưng hắn cũng dừng một chút đỗ tích chỉ lại nói chẳng lẽ là cha lo lắng ta an nguy lại mặt khác mời mạnh mẽ võ giả lại đây lâm sơ k i ử u yên lặng nhìn mặt trước đỗ tích chỉ t r ự c xem được đối phương có chút e thẹn mà túi thấp đầu đi mới thu hồi chính mình sáng loáng ánh mắt hắn phát hiện mặc dù là trải qua nhiều lần thăm dò chính mình cũng vẫn cứ nhận biết không ra đối phương có hay không đang nói dối trước mặt đỗ tích chỉ lẽ nào thật sự vẹn vẹn chỉ là một tên tầm thường nhà giàu tiểu thư lần sau mô phỏng ta nhất định phải lựa chọn bảo lưu ký ức như vậy liền có thể đếm sờ sáng tỏ đĩa biết rõ người b ị mặt thân phận thực sự trong lòng nghĩ như vậy lâm sơ cựu quay về trước mặt đỗ tích chỉ khẽ mỉm cười nói rằng đỗ tiểu thư lệnh tôn nói vậy đã chờ đến nóng lỏng chúng ta vậy thì đi thôi chương tám người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm ngũ l i ê u huyện đỗ gia đại trạch bên trong trong nhà bao quát huyền tôn ở bên trong huyện nha tất cả người các loại toàn bộ dự thính trong ngày thường xem lâm sơ cựu bực này bộ khoái là căn bản không có tư cách cùng huyền tôn cùng dự thính thú thư mạng nhưng hôm nay bọn họ nhưng chính là nhân vật chính đỗ viên ngoại nâng chén mời rượu đầy đủ mà biểu đặt ra ra chính mình cảm kích huyền tôn cười đến không ngậm mồn vào được rượu qua ba lượn trong đ ố a tiệc trẻ trung nhất bộ khoái lâm sơ c ử u đã say đến bất tỉnh nhân sự bộ đầu trương đạt mọi người đang muốn điều khiển lâm sơ c ử u trở lại chủ nhân đô viên ngoại nhưng cười xua tay mấy vị không cần làm phiền l i ề n đ ể vị này tiểu thân bộ trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi đi chờ tỉnh rượu ta lại thuê xe ngựa đưa hắn trở lại là tốt rồi ta đô ra những khác không có phòng khách nhiều chính là bộ đầu trương đạt nhìn bên cạnh huyền tôn một ánh mắt liên tục xua tay nói rằng này làm sao làm cho trong nhà nữ quyến đông đảo không hợp quy củ đỗ viên ngoại nhưng là sang sảng nợ nụ cười không lo lắng tiểu nữ cũng vừa hay muốn chờ tiểu ân công tình lại h ả o h ả o với hắn nói cám ơn đây huyện nha mọi người thấy xem có được mày kiếm mắt sao dù cho là say như chết trạng thái cũng vẫn cứ có vẻ đẹp trai phi thường lâm sơ k i ử u đối diện một á n h mắt trong lòng đều không hẹn mà cùng địa nổi lên một cái nào đó ý nghĩ vài tên bộ khoái nhìn như vậy lâm sơ k i ử u đều là không ngừng hâm mộ khá lắm đơn đao sông sân trại cứu được mỹ n h â n q uy lại cứ hắn lại dài đến một thân túi ra tốt chính là giỏi nhất để thiếu nữ hoài xuân thiếu niên anh hùng hình tượng vì lẽ đó tiểu lâm hắn anh hùng cứu mỹ nhân thành cựu lập tức liền để đỗ tiểu thư phương tâm ám cho phép nay sợ không phải muốn thành tựu một đoạn giai tho ở h u y ề n tôn n g ầ m đồng ý d ư ớ i bộ khoái lâm sơ cựu bị lưu lại mà rời đi đô gia đại trạch sau khi bộ khoái trong đội ngũ có một người có vẻ hơi căm giận bất bình đâu ta cũng chỉ có mười chín tuổi à, chính là thiếu niên anh hùng thời điểm tốt nếu để cho ta trước một bước tìm tới đỗ tiểu thư này đô gia gia i tế không phải là ta sao nghe câu nói này hắn bọn bộ khoái nhìn người này đều là vẻ mặt quỷ dị mà lắc lắc đầu người này gấp lên làm sao các ngươi không tin tưởng không phải không tin bộ đầu trương đạt thở dài lắc lắc đầu vỗ vỗ người kia vai nói rằng tiểu vương a ngươi cho rằng đơn thuần cứu giai nhân liền có thể để giai nhân lấy thân báo đáp sao chẳng lẽ không đúng sao tiểu vương a ngươi còn không hiểu sao người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm tiểu lâm cứu người là tiểu nữ tử không cần báo đáp nguyện lấy thân báo đáp ngươi cứu người cũng chỉ có thể là tiểu nữ tử không cần báo đáp chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa báo này đ ạ i ân hiểu chưa lại lần nữa v ô vũ tiểu vương v a y bộ đầu trương đạt thở dài lắc đầu xoay người rời đi mà đội ngũ bên trong hắn bộ khoái cũng đều luân phiên đi tới vũ vũ tiểu vương bay nhìn một chút khuôn mặt của hắn từng cái từng cái tiếp hận lắc đầu rời đi tại chỗ chỉ để lại tiểu vương một cái ở trong gió ngổn n a n g hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi sai không phải hắn mà là cái này đáng trách xem mặt thế giới bọn bộ khoái càng đi càng xa mà lúc này lâm sơ cựu đã sớm bị thu xếp đến đ g i a trong khách phòng đ g i a hạ nhân lặng lẽ đóng cửa phòng rời đi g i a ngoài n chuyển đến ôn hòa giọng nói lâm công tử sắp xếp cẩn thận sao v ề tiểu thư đã sắp xếp cẩn thận vào lúc này đã ngủ đi được lâm công tử là ân nhân cứu mạng của ta các ngươi muốn nhiều hơn tâm chờ ngày mai hắn tỉnh rồi nhớ tới đến nói cho ta một tiếng được rồi t i ể u thư ra ngoài thanh n m nói chuyện đi xa trong khách phòng lâm sơ cựu tiếng hít thở rất có nhịp điệu mà v ă n g lên trong lúc vô tình đã là lúc đêm khuya cả tòa đô gia đại trạch đều rơi vào đến đêm trong yên tĩnh lâm sơ cựu nghỉ ngơi phòng khách ở ngoài vô thanh vô thức đã có mấy đạo ám s ắ c kim thép xuyên thấu cửa sổ chỉ đâm vào trong giường trong phòng phát sinh rên lên một tiếng sau đó liền lại không một tiếng động lại quá thật lâu cửa phòng n g e a mở ra một đạo nhỏ yếu thân ảnh đơn b ạ c từ ở ngoài nào vào nhỏ yếu bóng người hi che mặt nào vào gian phòng trong nháy mắt cũng đã bấm tay thành trào nhắm trên giường trộ tới、See? như cứng như sắt thép ngón tay trộm tới nhưng trực tiếp ló vào là cực mềm mại xúc cảm bên trong bỏ thêm vào chỉ là trầm đông căn bản không phải thân thể người bịt mặt trong lòng kinh hãi liền muốn sau này v ọ t ra thú thư mạng nhưng mà hết thể đều có vẻ đã một chút trên đỉnh đầu một vệ tám chầm ánh đao chém xuống nương theo là lâm sơ cựu l ờ i lạnh như băng ta chở người rất lâu trong giây lát này người bịt mặt chỉ cảm thấy dường như bị khủng bố h u n g thú nhìn c h ầ m c h ầ m bình thường trong lúc nhất thời tóc gáy dự thẳng toàn thân mồ hôi lạnh t i bạo ánh đao chém xuống nhanh chóng vô cùng tại đây trong đêm đen như là một đầu ẩn nó với chỗ tối m a n h hổ không hề có một tiếng động gào thét đánh về phía người bịt mặt phía sau lưng hắt hồ t h a n g u từ vô danh đ a o phổ bên trong lĩnh nộ ra đến tuyệt chiêu thời khắc này rực rỡ hào quang tại đây một đ a o dưới áp lực phía dưới người bịt mặt gian nan na chuyển động thân thể ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc bên trong đ ỗ n g nhiên nào h tới phía bên phải vách từng nơi nơi đó chính là gian phòng cửa sổ vị trí nhưng mà tất cả những thứ này nhưng như là bị lâm sơ cựu triệt để nhìn tấu hàng á i kêu một đau chém đến trên đường càng q u dị mà biến hóa quy tích đột ngột đến phía bên phải bên cửa cửa sổ người bịt mặt thân thể ở đây lúc vừa vặn nào h tới xem là cố ý đụng vào lâm sơ cựu lưỡi dao dưới đáy bình thường bá máu tươi tung khắp cửa sổ người bịt mặt cánh tay phải bị sóng vai chém xuống rơi xuống trong đất mà người bịt mặt kia bị chém đứt cánh tay phải sau khi mặt vỡ nơi máu tươi dâng trào ra hóa thành một đám m ư a máu sau này mới lâm sơ cựu bao phủ lại đây xương máu xuất hiện đến vô cùng đ ộ t ngột nhưng lâm sơ cựu nhưng bình chân như vậy như là đã sớm dự liệu được bình thường không chút nào h o n g trong tay hắn đơn đao liên miên bổ ra trong nháy mắt cũng không biết bổ ra bao nhiêu đao hình thành một cái lưỡi dao quả cầu ánh sáng đ mô phỏng tiến trình bên trong nhiều năm luyện tập thêm vào bát phẩm võ giả thực lực hắn một thanh đơn đao nhảy múa lên đến nước ta không lọt là cơ bản nhất nhưng trước mặt người bịt mặt nhưng ở xương máu xuất hiện trong nháy mắt thực lực đột nhiên t ă n g vọt tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều trực tiếp đánh vỡ cửa sổ trốn đến bên ngoài h ừ tương tự với thiên ma giải thể loại hình kích phát tiềm năng võ công sao lâm sơ cựu trong lòng cũng không vội vã liếp mắt một cái đối phương bị chém xuống cánh tay phải từ tinh tế đầu ngón tay xác nhận cái kia đúng là đến từ chính tay của cô gái cánh tay sau đó hắn cũng tương tự dón n u i chân bay người mà ra ám trầm trong màn đêm thân mặc á o đen người bị mặt. đã bay vọt đến vài chục trượng ở ngoài đến k h ắ c một gian nhà đính chót lâm sơ cựu bay lên thân thể ở bên trong trạch trong sân cây nhỏ cành cây trên hơi điểm nhẹ cũng đã dựa thế nhảy lên hướng về đối diện nóc nhà bay nhỏ mà đi nhưng mà đối phương triển khai kích phát tiềm năng võ công sau khinh công tốc độ dĩ nhiên trực tiếp lên một nấc thang liền này chút thời gian cũng đã mấy cái lên xuống ở trong màn đêm triệt để mất đi hình bóng lâm sơ cựu nhưng không n ộ i trong tay hắn nhấc theo đơn a o nhẹ nhàng mà ở trên nóc nhà bay vọt mà đi cuối cùng hắn dường như máy móc bình thường đi đến một cái nào đó cửa phong trước đốc đốc, đốc. lâm sơ cựu lấy vỏ đao cuối cùng nhẹ nhàng gõ cửa cất cao giọng nói đi ra đi chớ nẽ chương chín đi ra đi chớ nẽ đi ra đi chớ nẽ ta biết ngươi ở trong này t h a n h âm trong trẻo lập tức thức tỉnh này lên t ĩ n h đêm lâm sơ cựu tay cầm trôi đao một mặt bình tĩnh mà nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt gian phòng hắn cũng không phải nói dối của người trên thực tế hắn vào lúc này đứng ở gian phòng này trước là có hoàn toàn chắc chắn không sai ban ngày hiến hội bên trong hắn là cố ý chăng say vì là chính là thăm dò đỗ tiểu thư hoặc là còn bao gồm toàn bộ đô gia chi tiết dù cho mình đã biểu hiện say như chết đô ra cũng chỉ là an bài x u ố người n g đem chính mình thu xếp đến phòng khách nghỉ ngơi đợi một ngày cũng không có suy đoán bên trong loại chuyện ẩ kiệt phát sinh cuối cùng để cho ổ n thỏa lâm sơ cựu ở trong phòng khách lại lén lút tiến hành rồi một lần mô phòng 18 t u ổ i ngươi giả ý say rượu bị thu xếp đến đô ra phòng khách nghỉ ngơi 18 t u ổ i chờ đợi một ngày ngươi với nửa đêm gặp phải người bịt mặt t ậ p kích đại chiến một trận ngươi chém xuống cường địch một tay bước lui cường địch lựa chọn một không đổi ra cùng đường tiếp tục về nhà đi ngủ lựa chọn hai không chết không thôi phạm ta người tuy trốn tất chu lựa chọn hai, cuối cùng lâm sơ cựu lần theo người bị mặt kia đi đến đỗ tiểu thư khuê phòng ở ngoài trong lòng đã có suy đoán lâm sơ cựu trực tiếp đ ộ c thân lao thẳng vào một đ a o bổ ra đỗ tiểu thư cửa phòng ở bên trong cũng không nhìn thấy đỗ tiểu thư lại phát hiện kết thúc cánh tay người bịt mặt lại là một phen đại chiến hắn đuổi người bịt mặt vẫn ra ngũ liêu huyện thành cuối cùng đem đối phương dùng để kích thích tiềm năng máu tươi tiêu hao hết một đ a o đem chém thành hai đoạn chỉ có điều người bịt mặt kia tuyệt vọng thời khắc càng đã dùng hai tay cào nát chính mình trên mặt máu thịt đem dung mạo phá hủy lâm sơ cựu tuy rằng cuối cùng không thể nhìn thấy người b ị mặt này diện mạo thật đúng là tuổi thanh xuân nữ tử thân thể các loại dấu hiệu đều biểu sáng tỏ đây quả thật là là đô gia tiểu thư đỗ tích chỉ không thể nghi ngờ mà ở trước khi chết phá hủy dung mạo cử động có thể chính là phòng ngừa liên lụy phụ đô viên ngoại đương nhiên tất cả những thứ này đều là mô phỏng sau khi kết thúc lựa chọn khác bảo lưu ký ức mới có thể biết được chi tiết nhỏ mà thành t i ể u bộ khoái lâm sơ k i ể u đối với bọn bộ khoái trung cực giấc mơ trấn vũ ti tự nhiên là có nhất định hiểu rõ thành tựu triều đình trấn áp thế gian mạnh mẽ cơ cấu trấn vũ ti cùng phổ thông nha môn bộ k h á i không giống nhau bọn họ muốn đối phó là trên giang hồ v á giả đặc biệt những người không nghe lời, tuy ý nhiễu loạn triều đình trật tự sẽ là bọn họ yêu trước tiên đả kích đối tượng một khi biết được đố gia cùng huyết ma giáo dư n g h i ệ t có quan hệ trấn vũ ti nhất định sẽ phái ra ti bộ đem đố ra mọi người toàn bộ truy bắt mà lần này mô phỏng bên trong chém giết nghi vì là đố tích chỉ người bịt mặt sau lâm sơ cựu lại đố gia phát hiện đố viên ngoại quả nhiên từ lâu không thấy t â m hơi chỉ để lại một gì đó cũng không biết hạ nhân mà cảm giác được đố viên ngoại tựa hồ cũng có vấn đề lâm sơ i ể u ở gia nhập trấn vũ ti sau vẫn không hề từ bỏ truy tìm tung tích của đối phương chỉ là tiêu tốn rất nhiều thời gian nhưng, nhưng không thu hoạch được gì phản phất từ cái kia sau một ngày đỗ viên ngoại liền triệt để bốc hơi khỏi thế gian 18 t u ổ i ngươi thành cựu c h ấ n vũ ti một bài ti bộ lĩnh mệnh đi đến truy bắt làm loạn bát phẩm v õ giả đi ngang qua lan thương g i a n g một bên gặp phải hai vị võ giả trong sông quyết đấu ngươi hiếu kỳ tiến lên xem trận chiến một đạo công kích dư âm bay tới ngươi chết rồi cuối cùng ở một lần lòng hiếu kỳ hại chết m è o thử nghiệm bên trong lâm sơ cựu kết thúc lần này mô phỏng cá nhân bóp tiền 50 lần này mô phỏng tiêu hao mô phỏng tệ h a nhưng chỉ là đánh chết một tên bát phẩm vó giả vẹn vẹn thu vào mô phỏng tệ s có thể nói là máu thiệt t h i h ã n không có lựa chọ Chỉ, lần này chọn hắn chuyện càng lựa lưu của gia ức, bảo ký để đối đố với trước h ê m õ n h lòng Lâm loại làm. Lần bàn định tay. quyết thay một t Sơ Cửu cách đổi phải r ư trực tiếp truy kích người bịt mặt để đố viên ngoại có thời gian chạy trốn rời đi lâm sơ cựu trong lòng vẫn luôn có chút tẩn y ê u cái gọi là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ để một cái cùng huyết ma giáo có quan hệ đố viên ngoại trốn trong bóng tối lâm sơ cựu tổng cảm giác trong lòng có chút thả l ò n g không xuống trong phòng không có đáp lại phản phát bên trong cũng không có người bình thường ha ha người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi bị ta chặt đứt một tay tiếp tục trở xuống chỉ có thể càng ngày càng suy yếu tại sao không ra theo ta hào hào nói một chút lâm sơ cựu cười gằn hay hoặc là ngươi cho rằng ta thật sự không dám tấn công vào đến đang khi nói chuyện phía sau cách đó không xa đã có ánh lửa sáng lên hai tên người hầu cắt đèn lồng lùng x u ố n g lại đỗ viên ngoại đi tới lâm tiểu huynh đệ nay hơn nửa đêm nhưng là vì cái nào giống như đỗ viên ngoại đến gần đến nhìn thấy cầm đao đứng thẳng ở ái nữ trước cửa lâm sơ cựu khuôn mặt không khỏi có chút sợ hãi lâm sơ cựu nhìn trước người cách đó không xa đỗ viên ngoại hơn những ư ờ i vẫn cứ nắm chặt trôi đao lạnh nhật nói tại hạ có một số việc muốn hướng về đỗ tiểu thư thỉnh giáo kính xin đỗ viên ngoại hỗ trợ gọi nàng đi ra đỗ viên ngoại âm thanh hơi hơi run rẩy nói bây giờ chính là đêm rét lộ trùng không bằng ta để nhà bếp cho lâm tiểu huỳnh đệ chuẩn bị kỹ càng canh giải rượu chờ ngày mai lại để tiểu nữ đến đây gặp lại chỉ sợ đợi được ngày mai không chỉ đỗ tiểu thư liền đỗ viên ngoại ngươi đều nếu không thấy lâm sơ cựu không hề bị lay động lắc lắc đầu lạnh leo cứng rắn mà nói rằng lúc này giờ khác này ta nhất định phải nhìn thấy đỗ tiểu thư cha đỗ viên ngoại lắc đầu than thở chính không biết như thế nào cho phải thời điểm trước mặt trong khuê phòng càng truyền ra một đạo có chút khàn khàn dịu dàng giọng nói và ảnh cửa phòng vỡ vụn bay khỏi một tấm thanh lệ trắng xám khuôn mặt xuất hiện ở sau cửa t r ư ơ n g m ư chờ ngươi đã lâu sau cửa xuất hiện chính là đô gia tiểu thư đ ỗ tích chỉ chỉ có điều cùng lâm sơ cựu nghĩ tới có chút không giống lúc này đ ỗ tích chỉ nhưng không có làm hấp ý che mặt trang phục hai cái tay cánh tay cũng là hoàn hảo không chút tổn hại lúc này nàng thân mang áo lót đầy mặt trắng xám đang bị một tên người mặc áo đen bắt cóc, cóc đô tích chỉ chính là lúc trước bị hắn chém gãy một cánh tay tên kia người b ị mặt dừng hào hán con đã chỉ cần ngươi không thương tiểu nữa giới mệnh bao nhiêu tiền bạc ta đều cho ngươi ở đèn lồng chiếu dọ dưới đỗ viên ngoại kinh hai đến đẩy mặt q u á t trắng c ấ m miệng chỉ là hương giã thô tục đồ cũng xứng theo ta tiếp lời người bịt mặt căn bản là không thèm để ý đỗ viên ngoại chỉ là mắt lạnh nhìn c h ă m c h ă m trước mặt lâm sơ k i ự u lui về phía sau không phải vậy trước mắt n g ư ờ i này xinh đẹp mỹ nhân lập tức liền muốn hương tiêu ngọc vẫn nói khuất lên năm ngón tay giam ở đỗ tích chỉ nơi cổ họng cứng rắn như sắt thép ngón tay chỉ cần hướng về trước đưa tới chính là cái máu tươi phun tùng tóe kết cục lâm sơ cựu nhữ mày từ khi đ ỗ tích chỉ cùng người bịt mặt đồng thời sau khi xuất hiện hắn cũng cảm giác được sự tỉnh có điểm không đúng chính mình cho tới nay cho rằng đ ỗ tích chỉ chính là người bịt mặt ý nghĩ dĩ nhiên là sai lầm người háo đen bịt mặt càng là có người khác hơi suy nghĩ trong lúc đó đối mặt lớn tiếng hô quát người bịt mặt lâm sơ k i ự u níu h chặt lông mày dần dần mà ung dung hạ xuống hắn ôn hòa nở nụ cười trong miệng lời nói ra nhưng băng lạnh vô cùng ta tuy rằng đã cứu đỗ tiểu thư một lần nhưng này là xem ở huyền tôn chi mệnh phần trên giờ khác này ta cùng đỗ tiểu thư cũng không quá nhiều giao tình ngươi cảm thấy đến bắt nàng đến uy hết ta thích hợp sao bắt cóc con tin người bị mặt lập tức trở nên trầm mặc một lát sau khi đông nhiên có tiếng c ư ờ i nhẹ từ đỗ tích chỉ phía sau chuyển đến ha ha suýt chút nữa liền để ngươi cho lửa ngươi nếu như thật sự không đáng kể đã sớm đậu thủ như thế nào gặp theo ta ở đây nói nhảm nhiều như vậy nghĩ đến tuyệt vời ý nơi người bị mặt kia lại nói rằng ngươi đoán một cái xem giả như hôm nay đỗ tiểu thư chết ở đây ngươi có hay không có phiền phức như thế yêu thích đoán lâm sơ cựu chậm rãi giơ tay lên đến mũi đ a o nhắm thẳng vào phía trước lãnh đạo nói vậy ngươi không ngại đến đoán xem xem là ngươi trước tiên một đau đem người chém chết nơi tiếng nói ngừng lại lâm sơ cựu dĩ nhiên thật sự không nhìn bị bắt cóc đỗ tiểu thư nhún mũi chân đơn đao liền hướng phía trước vùng tới ánh đao với này trong bóng đêm như ẩn như hiện trong khoảnh khắc cũng đã vượt qua giữa hai người một nửa khoảng cách chỉ cần lại tiến lên một bước mũi đ a o liền có thể chạm tới phía trước hai người thân thể không nghĩ tới lâm sơ cựu dĩ nhiên thật sự dám hung hãn ra tay người bịt mặt k i a có chút khiếp sợ nàng cũng không dám nữa ôm ấp bất kỳ may mắn trực tiếp đột nhiên dùng sức đem trước mặt bắt cóc đỗ tiểu thư đẩy hướng về lâm sơ cựu mà bản thân thì đã hết tốc lực sau này mới thối lui đơn đao nàng chịu đến phía sau người bị t mặt dùng sức đẩy một cái căn bản không ngừng được thân thể thẳng tắp hướng về trước mặt l ư ỡ i đao đánh tới thời khắc này phía sau đỗ viên ngoại kinh ngạc thốt lên mà đỗ tích chỉ bản thân cũng là s ắ c mặt trắng bệnh sắp sửa nhắm mắt chờ chết nhưng mà lâm sơ c ử u đao đến trên đường nhưng khó mà tin nổi địa ngọt một cái khúc c o n g thân đao một phen trực tiếp từ đỗ tích chỉ bên người s a qua phản p h ấ t hắn tử vừa mới bắt đầu cũng đã có lưu lại dư lực bình thường l ư ỡ i đao từ đỗ tích chỉ bên người xa qua mà lâm sơ cựu thân thể cũng đồng dạng dường như g o xoay giống như xoay một cái theo sát lưới đao xao x thế h màu màu p ken ken ken có điều cứ như vậy hãn bay về phía trước rượu ờ tốc độ tự nhiên cũng là bị bắt chậm có như vậy khoảng cách đối phương liền có thể kéo dài không ít khoảng cách nhưng mà đánh bay kim thép sau lâm sơ cựu phát hiện trước mặt người bị mặt dĩ nhiên không có tiếp tục chạy trốn mà là ngược hắn đập tới đang ở giữa không trung người bị mặt kia một tay bấm tay thành trào như một con đại ứng đột nhiên hướng về hắn đập tới không chỉ không trốn lại vẫn hung hãn khởi s ư ớ n g phản kích đối mặt đột nhiên dũng khí tăng nhiều người bị mặt lâm sơ cựu cũng không có một chút nào lùi bước độc thân lao thẳng vào hướng về trước chém tới một đ a o hướng về trước người bị mặt kia càng không tránh không cho mạnh mẽ địa hướng về lưới đau đánh tới chỉ cần lại tiến vào một phần lưới đau liền có thể chạm tới người bị mặt kia thân thể nhưng mà lúc này giờ khắc này lâm sơ cựu nhưng đột nhiên thu đao cổ tay xoay một cái trong lúc đó sau lưng như là dài ra con mắt bình thường một đao hướng về phía sau vẫn đi trong bóng tối phảng phất có m á n h h ổ gào thét một đạo hưu ám m á n h h ổ bóng mở tại đây một đao trong lúc đó đánh về phía phía sau keng a a phía sau hai tiếng kêu thảm chuyển đến lâm sơ cựu thân thể xoay tròn đã hướng về bên cạnh nhảy một cái đơn đao nhắm thẳng vào phía sau c ư ờ i văn nói đỗ tiểu thư t a c h ờ ngươi đã lâu phía sau đỗ viên ngoại bên cạnh hai tên người hầu đã nằm vật xuống ở trong vũng máu trên mặt còn mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt mà đỗ tích chỉ cũng đã lùi tới ba trượng có hơn trong tay niêm một cái c h â m cài có chút kinh ngạc nhìn lâm sơ k i ự u n g ư ờ i đã sớm biết sắc mặt của nàng có chút khó coi mới vừa cái k i a trong n ấ y mắt nàng cùng đố viên ngoại thủ hạ hai tên người hầu đồng thời ra tay lạnh l é n vốn định muốn công chưa sẵn sàng không nghĩ đến lại bị người có lòng toán vô tâm một đao phản mà chém giết hai tên người hầu trên thực tế muốn thực sự là nói rõ xe ngựa mặt đối mặt đ ị a giao chiến hai tên người hầu tuyệt không bị chết đến như vậy nhanh lâm sơ cựu ánh mắt bình tĩnh chút nào không sợ mà nhìn trước mặt đỗ tích chỉ hờ hững cười nói từ hắc phong trại bên trong bắt đầu ta cũng đã hoài nghi ngươi ở bề ngoài nhìn như không chút nào hoảng nhưng trên thực tế lâm sơ cựu trong lòng giờ khác này nhưng ở trong tối khen hay hiểm mới vừa nhìn thấy đô tích chỉ bị người bịt mặt bắt cóc xuất hiện lâm sơ cựu suýt chút nữa liền muốn coi chính mình lúc trước suy đoán là sai chỉ có điều xuất phát từ cẩn thận lên hắn vẫn là ở thêm một cái tâm nhãn đối với phía sau đô tích chỉ đề phòng cũng không có thả lỏng ở người bịt mặt kia không lùi mà tiến tới địa công lại đ â y lúc lâm sơ cựu cũng cảm giác được sự t ì n h cũng không đơn giản Quả nhiên, đối với dường như ngươi làm sao đỗ viên ngoại đi lên mấy bước quay về lâm sơ cựu lo lắng nói rằng lâm tiểu huynh đệ đều là hiểu lầm tiểu nữ nàng nhưng mà lâm sơ cựu chỉ là thẳng tắp địa nâng đào quay về hắn nhẹ nhàng cười cợt đỗ viên ngoại người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi cũng đừng làm ra vẻ các ngươi thân là huyết ma giáo dương nhiệt ngược lại cũng ngăn lớn thật sự cho rằng này ngũ liêu huyện vị trí hẻo lánh chương ấ n không n vũ ti thì sẽ không phải sẽ g ờ i tới đã s a lai mười đều biết. viên ngoại sát một t chìm Chỉ m xuống, dừng bước. làm sao ngươi biết đô ra bên trong đêm đen lồng đã bị tiện tay ném tới trên đất ánh lửa chập trần bên trong đô viên ngoại sắc mặt lúc sáng lúc tối huyết ma giáo v i ệ c chỉ có chính ngươi biết được vẫn là những người bộ k h ó i biết tất cả k h í thế trên người kéo dài kéo lên đỗ viên ngoại lạnh lùng mở miệng hỏi ngươi cảm thấy thế nào lâm sơ cựu cũng không có chính diện trả lời lúc này giờ khắc này hắn rốt cục biết được lúc trước mô phỏng tiến trình bên trong người bí ẩn kia tại sao nhất định phải truy tìm hợp kích giết chính mình h i ệ n nhiên bọn họ là sợ sệt chính mình có quan hệ huyết ma giáo sự t ì n h tiết lộ ra ngoài huyết ma giáo dư nghiệt nút trong bóng tối chí ít hiện nay tớ i nói vẫn là e ngại c h ấ n vũ ti cái này khổng lồ cơ cấu cái gì đỗ tiểu thư xuất ngoại đón gió bị hát phong trại sơn tặc cướp bóc này đều là giả trên thực tế đỗ tích chỉ hẳn là cố ý tiến vào vào sơn trại bên trong lấy sơn trại tặc nhân làm thức ăn lương hút máu tu luyện ma công không biết huyền tôn phái ra bộ khoái cứu vớt đội có phải là cũng ở kế hoạch của nàng bên trong nói chung dựa theo sự tình nguyên lai、like、phát triển đỗ tích chỉ hút máu luyện công sau hẳn là một cây đ u ố c đem sơn trại thiêu hủy đem hút máu luyện công việc che lấp đi đáng tiếc ra chính hắn một cái bất ngờ rất tốt trước hết giết đi ngươi sau khi lại đi xử lý hắn tôn k é p nhỏ bé cũng không mượn đỗ viên ngoại hai tay đều là bấm tay thành trào bay người nào trên phấp tấn công đến nhanh hắn thối lui cũng nhanh vừa đối mặt trong lúc đó lâm sơ cựu trong tay đơn đau dường như dài ra con mắt như thế từ hắn chiêu thức bạc được nơi đánh vào dễ dàng địa ở trên lồng ngực của hắn tìm một vết thương nếu như hắn lui lại đến chậm một chút nữa điểm lúc này chỉ sợ cũng không phải tìm một vết thương mà là thủng ruột bụng nát hạ tràng làm sao n g ư ơ i biết độ viên ngoại sắc mặt kinh hoàng một bộ thấy quỷ dáng vẻ lâm sơ cựu là bát phẩm v õ giả quả thật làm cho hắn rất kinh ngạc nhưng mình cũng là bát phẩm v õ giả vẫn là đột phá nhiều năm lâu năm bát phẩm theo lý thuyết chính mình nên dựa vào phong phú vô cùng kinh nghiệm áp chế một cách cưỡng ép chủ đối với mới vừa đối với như vậy hơn nữa hai người khác tất nhiên có thể ung dung vượt qua đối phương thế nhưng chỉ là vừa đối mặt mà thôi trước mặt lâm sơ cựu dường như một cái to lớn bí ẩn đặt tại trước mặt làm cho nàng căn bản là đoàn chi không ra trong lòng bọn họ kinh hoàng nhưng làm sao biết lâm sơ cựu có thể có loại này liêu địch tiên cơ thủ đoạn dựa ư ờ cả vào lúc trước rất nhiều lần mô phỏng ở những người mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ cựu cùng đô ra mấy người này giao thủ cũng không chỉ là một lần hai lần bảo lưu lại đến kinh nghiệm võ đạo làm cho hắn lại gặp trên tương đồng đối thủ trong nháy mắt thân thể cũng đã dường như bản năng như thế tự động tấn công trong n g á y mắt liền từ đối phương võ học bên trong đã từng tồn tại nhược điểm công qua mặc dù mọi người đều là bát phẩm võ giả nhưng ở tình huống như vậy đỗ viên ngoại thua không một chút nào gan tình cảnh lập tức liền cứng lại rồi trở nên hơi lúng túng lên một lúc lâu trước mặt đô tích chỉ rốt cuộc quyết định cái gì như thế thu hồi trong tay trâm cải đối diện trước lâm sơ cựu nói rằng lâm công tử ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao giữa chúng ta sẽ không có sống trung hòa bình khả năng nàng lời này nói ra lâm sơ cựu trong lòng nhưng âm thầm b u ồ n c ư ờ i thành thật mà nói chính mình vừa bắt đầu làm sao biết nàng là huyết ma giáo người a ở mô phỏng tiến trình bên trong vẫn luôn là các nàng lo lắng tiết lộ hình dạng tận hết sức lực địa đối với mình đuổi tận giết tuyệt bây giờ gió đông thổi bạt gió tây các nàng ngược lại thỉnh cầu chính mình không muốn đuổi tận giết tuyệt l i ê n thái quá mô phỏng tiến trình bên trong nhiều lần như vậy trải qua để lâm sơ cựu rõ ràng huyết ma giáo người làm rồi ẩn giấu tung tích là vô cùng nỗ lực ở mô phỏng tiến trình bên trong chính mình vừa bắt đầu xem con chuột như thế trốn trốn tránh tránh đến mấy năm cuối cùng vẫn là chạy không thoát bị người bí ẩn tìm tới cửa chính mình thật muốn bông tha các nàng đợi được các nàng thở được một hơi sau ngày sau khẳng định còn có thể lại đối với mình tiến hành không chết không thôi truy kích đã như vậy vì sao không ở nơi này liền nhất lao vĩnh giật địa giải quyết đi lâm sơ cựu sắc mặt biến ảo không ngừng đố viên ngoại ý niệm trong lòng lấp lóe bước lên trước nói rằng lâm công tử đồ mộ kinh doanh lâu ngày trong nhà cũng coi như là hơi có bà tài nếu như công tử có thể dơ cao đánh khẽ một lần đồ mộ đồng ý đem chắp tay đưa tiễn đỗ viên ngoại đây thật sự là khiêm tốn hắn chuyện làm ăn đều làm được tam giang quận bên trong đi liền huyền tôn đều đồng ý với hắn bình đẳng luận giao nơi nào chỉ là hơi có bạc tài trình độ lâm sơ cựu tựa hồ cũng bị hấp dẫn lấy theo bản năng mà đi lên trước hai bước cấp bách hỏi thật sự đỗ viên ngoại sờ tay vào ngực một mặt nói rằng đỗ mỗi nơi này có ngân phiếu ba vạn lượng vì biểu hiện thành ý trước tiên cho công tử làm một người tiền đặt cọc lâm sơ cựu lại đi về phía trước hai bước đỗ viên ngoại tay đột nhiên từ trong lòng móc ra trong tay nắm một vật ra sức hướng về lâm sơ cựu cầm đến màu đỏ sầm rường như lụa mỏng như thế hình lưỡi vật trong nháy mắt trải rộng ra bao phủ mấy t r ư ợ n g chu vi trực tiếp hướng về lâm sơ cựu trên đầu đầu đến hai họa sát nách trong lúc đó lâm sơ cựu khoe miệng cánh n ế t như là đã sớm dự liệu được bình thường thân thể hướng về bên cạnh một q u o ả i thảo thượng phi khinh công dùng tới đã né qua cái kia hình lưỡi vật trong nháy mắt vọt tới đỗ viên ngoại bên cạnh ánh đao lợi lên đỗ viên ngoại dù cho là ra sức nhảy lùi lại dưới nách cũng nhưng vẫn bị tìm một đạo miệng lớn máu tơi ồ, ồ chạy xuống đỗ viên ngoại sắc mặt lại trở nên trắng xám rất nhiều tâm tình của hắn có ch nhưng bất kể là thực lực vẫn là tâm tư chi giảo hoạt càng đều vững vàng mà đè ép chính mình một đầu cùng đối phương đối nghịch đố viên ngoại luôn cảm thấy bó tay bó chân mỗi một bước cũng giống như là bị đối phương trước tiên tính chính xác bình thường loại này loại ý nghĩ chỉ là ở trong lòng của hắn như điện quan g loại lên mà vào lúc này lâm sơ cựu đắc thế không thang l ờ i trong tay đơn đao tiếp tục hướng về trước đao đao không rời đô viên ngoại chỗ yếu、Soạn. lại là một tiếng văng nhỏ đố viên ngoại không chống đỡ được bấm tay thành trảo trong lúc đó tay phải bốn cái tay chỉ bị ngay cả dễ chém xuống hắn luyện tập huyết ma trảo vốn là huyết ma giáo tuyết học tuy rằng hiện nay trình độ không phải mười điểm cao nhưng theo lý thuyết năm ngón tay đã luyện được cứng như kim thiết có thể dễ dàng đón đỡ phổ thông lưới d a o sắc đao kiếm mà không mảy may thương tổn thế nhưng lâm sơ cựu trong tay đơn đao tuy rằng phổ thông ở mạnh mẽ nội kình rót vào dưới cũng đã trở nên sắc bén vô cùng dễ dàng liền phá tan đỗ viên ngoại tay mơ huyết má chảo máu tươi trong đêm tối bay là tả đi mau đỗ viên ngoại lớn tiếng quát bảo ngưng lại muốn vọt qua đến đỗ tích chỉ ngón tay gậy vỡ hơi sương máu dâng trào ra theo một tiếng thống khổ tới cực điểm tiếng hô đỗ viên ngoại toàn bộ thân thể đều bị sương máu bao vây khi thế trên người lẫn nhau so sánh lúc trước lại tăng lên nữa một nấc t h ă n g thú thư mạng rất hiển nhiên vị này đố viên ngoại cũng đồng dạng t i ê u đốt trong cơ thể máu tươi lâm thời thôi phát tiềm năng thôi phát tiềm năng đố viên ngoại thân hình như quỷ mị lóe lên trong lúc đó từ lâm sơ cựu trước mắt biến mất không còn t ă m hơi đến hắn thân thể bên trái đó là hắn ánh đao bạc nhược địa phương b ạ o phát tiềm năng sơ đố viên ngoại tốc độ đúng là để lâm sơ cựu nho nhỏ mà lấy làm kinh hãi có điều hắn chẳng muốn cùng đối phương dây dưa nhún lui chân thân hình lui về phía sau đi tấn công về phía phía sau đỗ tích chỉ hắn xem như là nhìn ra rồi ở đây trong ba người mơ hồ là lấy đô tích chỉ dẫn đầu đã như vậy ở bắt giặc trước tiên bắt vương tôn chỉ dưới trước tiên bắt đô tích chỉ mới là quan trọng nhất chỉ tiếc hắn lùi đến nhanh đỗ viên ngoại truy đến cũng nhanh xương máu bao phủ bên trong đỗ viên ngoại ở trên tốc độ đã không thua với hắn bao nhiêu đủ để thật chặt c ắ n hắn không cho hắn lung dung lui lại đang lâm sơ cựu trong tay đơn đao cùng đỗ viên ngoại một cái móng khác đụng phải v ữ n vàng phát sinh tiếng vang lanh lảnh trước t i ê có thể một đao chặt đứt móng vớt ở đối phương bạo phát tiềm năng sau khi càng đã có thể cùng hắn lưới đao địa vị năng nhau đương nhiên, đây chỉ là ngắn ngủi đỗ viên ngoại chính mình đương nhiên cũng biết loại này bạo phát tiềm năng trạng thái không thể kéo dài vì lẽ đó hắn chỉ cầu đem lâm sơ cựu tạm thời ngăn cản làm cho đỗ tích chỉ có thể an toàn lui lại mang thánh nữ đi đỗ viên ngoại đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể ở ngoài bao phủ xương máu trở nên càng thêm dày n ặ c lên một bên khác đỗ tích chỉ ánh mắt rơi xuống đỗ viên ngoại trên người lại lần nữa sâu sắc địa nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt kiên quyết địa quay đầu với trong màn đêm bay vọt mà đi mà nàng bên cạnh cụt tay người b ị mặt trên thân thể cũng làm á u vụ bốc lên tương tự hướng về lâm sơ cựu tấn công tới ch đồng dạng bạo phát tiềm năng hai người vây công bên dưới dù cho là lâm sơ cửu trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể toàn lực phòng ngự đợi được đỗ viên ngoại cùng cụt tay người bịt mặt khí thế trên người hạ xuống lâm sơ cửu một chiêu h ắ t hổ tham mưu đem hai người cuối cùng sinh cơ thu g ạ t chỉ t i ế c cách đỗ tích chỉ thoát đi đã qua rất lâu hắn trong đêm tối hăng hái cấp tốc chạy hai khắc c h u n g rốt cục không phải không thừa nhận chính mình trung quy vẫn là theo mất rồi làm đỗ tích chỉ một lòng thoát thân hai người khác chủ động chịu chết cũng phải đem hắn ngăn cả lúc hắn có thể làm sắc thực, thực không hơn nhiều nho nhỏ ngũ liêu huyện đô g a dĩ nhiên cất giấu năm tên bát phẩm b á giả so sánh với đó Cái kia x sự, sự tình h i không có trọn vẹn giải quyết để lâm sơ cựu trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu thôi sự tình vượt nhưng đã đến một bước này suy nghĩ nhiều vô ích không thể làm gì khác hơn là chuyên tâm ứng đối chuyện kế tiếp trở lại trước kia chiến trường lâm sơ cựu tỉ mỉ mà siêu tầm lên muốn phải tìm được một ít cùng huyết ma giáo có quan hệ tin tức cuối cùng hắn từ đố viên ngoại trên người tìm tới một bản màu đỏ sầm s ắ c nhỏ lại sẽ lúc trước hai người ném hình lưới vật cùng kim thép cất đi tìm cái an toàn vị trí lâm sơ cựu bắt đầu rồi lần sau mô phỏng hắn không có đi thu thập đố viên ngoại mọi người thi thể này không có cần thiết ngược lại đợi được ngày thứ hai những chuyện này trung quy là muốn lên báo đem tiêu hao mô phỏng tệ hai mươi có hay không bắt đầu mô phỏng mười tám tuổi người quét tức chiến trường thu được h ế t luyện công bí t ị t huyết ảnh vong cùng huyết t n h trâm lựa chọn một huyện nha hướng về huyền tôn như thực chất bẩm báo lựa chọn hai một mình rời đi ngũ liêu huyện tiếp tục truy tìm đỗ tích chỉ t u y ế n một mười tám tuổi ngươi hướng về huyền tôn báo cáo đô ra việc huyền tôn bản không tin tưởng nhưng ngày đó trong huyện phát hiện nhiều người chết đều là bị hút máu tươi mà chết huyền tôn trong cơn kinh hoàng vội vã đăng báo trấn vũ thi mười tám tuổi trấn vũ ti thu được báo cáo phái ra ti bộ đến đây điều tra huyết ma giáo việc ngươi thành t i ể u thân lực người bị điểm tên cùng đi mười tám tuổi ở đô ra bên trong trấn vũ ti thiết bài ti bộ hung hãn ra tay hướng về ngươi phát động tắc kích ngươi mong muốn gián trả không làm gì được địch ngươi chết rồi chúc mừng n g à i tồn tại năm ngày ngắn ngủi một đời đáng thương đáng tiếc nhưng trước khi chết đã được kiến thức t h ấ t phẩm võ giả thực lực ngược lại cũng không phải không hề giá trị đánh giá không đáng nhắc tới khen thưởng thêm không mô phỏng kết thúc ngươi có thể lựa chọn bảo lưu dưới đây tùy ý một hạng lựa chọn bảo lưu ký ức sau khi lâm sơ k i ể u như là tự mình trải qua như thế đối với lần này mô phỏng tiến trình bên trong phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ cũng nhưng mà với tâm ở trong đầu của hắn tên kia trấn vũ ti thiết bài ti bộ một trưởng vô đến vô hình kinh khí trực tiếp ngang qua ba trượng khoảng cách thư không một cái trưởng ấn rơi xuống trong lòng hắn kết cục là rõ ràng ở đòn đánh này bên dưới lâm sơ cựu trực tiếp bị tuân h sát thất phẩm võ giả đã luyện được kinh khí có thể kinh khí bên ngoài tiến hành khoảng cách xa tấn công địch t h a n h cựu ngày mốt ba cảnh bên trong cảnh giới cuối cùng kinh khí cảnh thực lực tăng lên có thể nói là bay vào tính mười cái nội kinh cảnh bát phẩm võ giả quân lấy nhau cũng chưa chắc có thể đánh được một tên kinh khí cảnh thất phẩm võ giả thậm chí khả năng liền gần người đều không làm được võ giả một khi đạt đến thất phẩm kinh khí cảnh ở võ giả trong quân thể cũng đã được cho là một cái tiểu cao thủ bát phẩm võ giả đánh không lại thất phẩm võ giả là rất bình thường lâm sơ cựu chẳng qua là cảm thấy rất thái qu Với bắt nếu như ẩn kiên là trấn vũ ti thật i sự bị huyết ma giáo thẩm thấu đến mức độ này mấy ngày đó sau hắn sẽ nên đón ngập đầu thai hương đem tiêu hao mô phỏng tệ hai mươi có hay không bắt đầu mô phỏng một mươi tám tuổi người quét tức chiến trường thu được huyết luyện công bí tịch huyết ảnh vong cùng huyết ảnh trâm cùng với lượng lớn tiền bạc người vứt đi khế ước ngân phiếu những vật này mười tám tuổi người đ thậm chí rời đi tam giang quận tìm tới một cái hẻo lánh vị trí chuyên tâm tu hành võ học không sai cảm giác tam giang quận khắp nơi đều là cảm bẫy lâm sơ tử phật hắn quyết định như trước kia như thế trước tiên tìm một nơi cầu lên đem võ công luyện cao điểm tăng cường pha cục độ khả thi người tu luyện vô danh đao phổ không tiến thêm tốc nào nữa cuối cùng đem chủ ý đánh tới huế y t luyện công trên 19 tuổi, huyết tu tinh tự thân huyết dịch tinh hoa tu、luyện. khuyết điểm là tiến triển thành thêm tinh khiết, Một loại khác phương pháp là hút người khác máu tươi tu hành. Điểm là tiến triển thần tốc, khuyết thành tạp thuần, tẩu luyện luyện, luyện luyện, ưu luyện sau máu ưu luyện loại loại điểm điểm loại người điểm điểm phương pháp phương pháp dịch hoa chậm chậm, nhưng khác phương pháp khác hành, nhưng hôn không hòa nhập là là là lực là là là lực công công càng công dàng có có dễ ma m hai mươi hai tuổi ngươi tiếp tục tu luyện huyết l u y ệ n công mỗi ngày cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền bạc mua ăn thịt cùng tạo huyết dược liệu may là hiểu được tự với đô gia vàng bạc vẫn còn có thể chống đỡ hai mươi ba tuổi ngươi khổ tâm tu luyện huyết l u y ệ n công toàn thân tiến hành rồi một lần thay máu công lực cảnh giới tăng nhanh như gió nhưng cách luyện được kính khí trở thành thất phẩm võ giả nhưng có không ít khoảng cách hai mươi b ố tuổi chiếm được đô gia vàng bạc dùng hết huyết luyện công rơi vào bình cảnh ngươi quyết định nghĩ biện pháp kiếm lấy tiền bạc hai mươi b ố tuổi ngươi tìm một nhà không lớn không nhỏ tiêu cục lộ một tay võ công tổng tiêu đầu coi như người trời tại chỗ đánh nhịp xin ngươi làm đại tiêu đầu. trong tiêu cục còn lại tiêu sư k h n g phục bị ngươi một người một quyền từng cái đánh phục hai mươi sáu tuổi n g ư ơ i áp phiêu hai năm chưa bao giờ thất thủ thắng được tiêu cục trên giới tín nhiệm ngươi cũng kiếm lời không ít tiền bạc có thể tiếp tục tu luyện huế y t luyện công hai mươi bảy tuổi n g ư ơ i tao ngộ từ trước tới nay mạnh nhất cấp tiêu tặc nhân đào sơn lục nghĩa một phen khổ chiến ở nguy cơ sống còn thời khác đột phá tới thất phẩm t i n h khí cảnh giới ngươi đao k h í tung hoành mấy trượng một đao một cái đào sơn lục nghĩa không một may mắn thoát khỏi hai mươi bảy tuổi tiêu cục danh tiếng đại trấn ngươi cũng thanh danh văn dội tổng tiêu đầu có ý định đem khuê nữ con gái gà cho ngươi Người lén n lút hai ì n tổng ê u con gái mươi tám tuổi, tu luyện luyện tuổi tiêu cục nhận được thần bí phiêu vật người phụ trách g ấ p giải không ngờ tiếng gió để lộ đưa tới lượng lớn giang hồ võ giả cấp tiêu ngươi ra sức chém giết cấp tiêu võ giả hơn m ộ ư ơ i người cuối cùng bị một đạo tung h à n h mười mấy t r ư ợ n g kiếm khí chia ra làm hai ngươi chết rồi lần này mô phỏng tiến trình còn rất dài nhưng cuối cùng cũng vẫn là chạy không thoát chết oan chết t u ồ n hạ tràng lựa chọn bảo lưu công lực cảnh giới lần này ở mô phỏng tiến trình bên trong đột phá đến thất phẩm nên lựa chọn bảo lưu bên nào cũng là chuyện rõ rành rành xôi trào mãnh liệt nội kình tại thân thể bên trong phun trào sau đó chuyển hóa thành càng thêm sắc bén kinh khí lâm sơ cựu đột nhiên một hơi phun r a nhất thời xương trắng như mũi tên ở hắn trương mở miệng bên trong bắn nhanh ra đánh vào trước mặt trên cây to giang rắc thành nhân sống lưng thô đại thụ trực tiếp bị đánh cho gậy vỡ ra nhìn ấm ấm ngã xuống đất đại thụ lâm sơ cựu trong lòng rất là kích động đây chính là kinh khí vi lực càng kinh khủng như thế thất phẩm võ giả lẫn nhau so sánh bát phẩm võ giả thực sự là cường quá nhiều. tuy rằng nhưng vẫn là người chết rồi kết cục nhưng lần này mô phỏng tiến trình không chỉ đột phá cảnh giới rõ ràng còn kiếm được không ít mô phỏng tệ cũng cũng coi như là không sai lâm sơ cựu nhìn về phía máy mô phỏng tin tức nhắc nhở không chương mười ba chú vũ lâu ở lâm sơ cựu trong tầm mắt xuất hiện lượng lớn tin tức chúc mừng ngài tồn tại mười năm không tính vô cùng ngắn ngủi một đời tiểu nhân vật cũng có chính mình đặc sắc trước khi chết rõ ràng đều là t h ấ t phẩm kình khí cũng sẽ có thiên đại t r ê n lệch đạo lý tuy chết không tiếc đánh giá có thể vòng có thể điểm khen thường thêm mô phỏng tệ năm cho điểm mô phỏng tệ mười tồn tại số năm mô phỏng tệ năm mươi đột phá cảnh giới mô phỏng tệ sáu mươi sáu đánh chết b ắ t phẩm võ giả m ộ ư ơ i một cá nhân bóp tiền một trăm bốn mươi một lần này mô phỏng thu vào mô phỏng tệ vẫn tính không ít hơn nữa đột phá đến thất phẩm cảnh giới lâm sơ cựu trong lòng vẫn tương đối thỏa mãn hắn dự định không ngừng không nghỉ địa bắt đầu lần sau mô phỏng ấm áp nhắc nhở máy mô phỏng tân hình thức mở ra xin mời ký chủ lưu ý kiểm tra máy mô phỏng phát sinh như vậy một cái nhắc nhở lâm sơ cựu trong lòng hơi động ánh mắt ở máy mô phỏng lửa trong suất tin tức ông bên trong trên giới nhí quét quả nhiên bị hắn phát hiện mới xuất hiện một cái tiền hạng mô phỏng hình thức giản lược bản văn đích thân đến cảnh bản giản lược bản văn tùy cơ lấy ra hữu hiệu tin tức chỉ cần tiến hành trọng yếu tiết điểm lựa chọn liền có thể nhanh chóng vượt qua mô phỏng tiến trình nguy hiểm thấp tiện lợi thấp đích thân đến cảnh bản tự mình tiến vào mô phỏng tiến trình mỗi một cái lựa chọn đều là không giống lựa chọn cho mô phỏng tiến trình mang đến khó lường biến hóa nguy hiểm cao tiện lợi cao lâm sơ cựu tinh thần tập trung tâm thần cơ lại tại đây cái tuyển trên gáy trước mặt mô phỏng hình thức vì là giản lược bản văn có hay không tắt đổi thành đích thân đến cảnh bản vâng phát hiện tân sự vật lâm sơ cựu không thể chờ đợi được nữa mà muốn thử một chút nhưng mà hắn cả nghĩ quá rồi đích thân đến cảnh b ả n chưa mở khóa có hay không tiêu tốn mô phòng tệ một nghìn tiến hành mở khóa lâm sơ cựu chưa mở khóa ngươi nhường ta kiểm tra cái cái gì sức lực thật vất vả mới nắm giữ một trăm bốn mươi mốt viên mô phòng tệ lâm sơ cựu đối với cái này cần một nghìn viên mô phòng tệ mới có thể mở khóa tân hình thức trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải quên đi trước tiên đừng nghĩ nhiều như thế trước tiên đem giản lược bản văn chơi được rồi tận lực tăng lên một hồi thực lực của chính mình đi vậy vậy trong tay túi vải lâm sơ cựu hài lòng gật gật đầu hắn không phải loại kia nắm giữ tinh thần bệnh thích sạch xét người vừa nhưng đã cùng đỗ i a thành t ử địch cái kia lợi dụng kẻ địch tiền bạc đến tăng lên chính mình hắn yên tâm thoải mái mô phỏng tiến trình bên trong chính mình chính là dựa vào này từ đỗ i a chiếm được vàng bạc mua bổ hết u y dược liệu cùng chất lượng tốt tan thịt lấy thỏa mãn chính mình tu luyện huế y t luyện công cần thiết đương nhiên những vàng bạc này chỉ là ở mô phỏng tiến trình bên trong bị tiêu hết mà trên thực tế vàng bạc vẫn cứ ở trên tay hắn hay là lần sau mô phỏng trước ta nên sớm làm một ít chuẩn bị trong lòng quyết định ý nghĩ lâm sơ cựu liền không ngừ t r i ể ngoại trừ h trấn vũ ti cùng các đại môn phái ở ngoài này xem như là võ giả có thể tương đối dễ dàng thu được bí tịch võ công địa phương theo lý thuyết lấy trấn vũ ti đối với các đại môn phái đều mắt nhìn chằm chằm thái độ lẽ ra không nên để chú vũ lâu như vậy tổ chức tồn tại mới đúng nhưng chú vũ lâu một mực liền vẫn tồn tại hơn nữa còn sống cho thật tốt vì lẽ đó đối với này chú vũ lâu thiên hạ võ giả đều có một ít nghe đồn có nói chú vũ lâu thực lực k i n h người lâu chủ vũ lực đứng đầu thiên hạ triều đình cũng đến cho mấy phần mặt còn có một loại thuyết pháp thì lại liền dứt khoát cho rằng này chú vũ lâu là c h ấ n vũ ti ngầm mở như vậy liền nói xui được trên đời này nào có chính mình đánh chính mình chuyện làm ăn đạo lý đương nhiên những thuyết pháp này cái gì lâm sơ cựu cũng không rõ ràng hạ tới nơi này ý nghĩ cũng vô cùng đơn thuần thiếu hiệp muốn mua gì đó là muốn tiện tay binh khí hay là muốn bí tịch võ công hay là phụ trợ luyện công linh đ a n d r ư u dược chú vũ lâu đồng nghiệp cười híp mắt nhìn lâm sơ cựu lâm sơ cựu trầm mặc một chút dựa theo đã sớm nghĩ kỹ hỏi ta muốn mua có cấp bậc bí tịch võ công các ngươi nơi này có sao đồng nghiệp nhìn kỹ lâm sơ cựu một ánh mắt lại cười nói có cấp bậc bí tịch võ công vậy sẽ phải trên lầu hai chúng ta quy củ của nơi này thiếu hiệp rõ ràng đi một trăm lạng trên lầu hai mặc kệ cuối cùng giao dịch có thành công hay không này một trăm lạng là không trả lại thật h ắ c gian h ư ơ n g như vậy chứ ở lâm sơ cựu trong đầu hiện lên nhưng cuối cùng hắn không nói thêm gì chỉ là gật gật đầu lấy ra một trăm l ạ n g giao cho chú vũ lâu đồng nghiệp ở đồng nghiệp mỉm cười nhìn theo dưới hướng đi lầu hai cho tới không trả thù lao xông vào chuyện như vậy lâm sơ kiểu nghĩ cũng không dám nghĩ đến hắn liếc mắt là đã nhìn ra lầu một đồng nghiệp là bát phẩm v õ giả như vậy trên lầu hai có một tên thất phẩm trở lên v õ giả nên cũng là rất hợp lý đi chính mình tuy rằng cũng là thất phẩm v õ giả nhưng thực lực tổng hợp phương diện tạm thời đúng là cùng lâu năm thất phẩm không có cách nào so với đắc tội một cái huyết ma giáo đã để trong lòng hắn thời khắc căng thẳng lại chọc h ú vũ lâu lời nói chuyện này quả là liền đừng muốn sống may là chú vũ lâu danh tiếng không sai chưa từng nghe nói có ép mua ép bán sự tính phát sinh lâm sơ cựu rất nhanh lên tới lầu hai lẫn nhau so sánh lầu một lầu hai liền có vẻ c h ố n g trải rất hơn nhiều mấy cái đại ngăn t ủ t r ắ n g trịt có hứng thú địa bày ra một cái năm mươi sáu mươi tuổi tiểu lão đầu ngồi ở mấy cái đại ngăn t ủ trung gian chính say xưa ngon lành mà lật xem một cuốn sách làm phiền lâm sơ cựu lên tiếng nhắc nhở quý khách có nhu cầu gì nghe được vang động tiểu lão đầu ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm sơ cựu người thật ta muốn mua một ít có cấp bậc bí tịch võ công tốt nhất là có thể trợ giút đột phá đến vo đạo đệ lục phẩm võ đạo lục phẩm thú thư mạng tiểu lao đầu khép lại quyển sách trên tay xem kỹ giống như ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người trên dưới nhìn quét một lát cha cha trẻ tuổi như vậy càng cũng đã là thất phẩm võ giả tương lai nhất định tiền đồ vô lượng so với lao giả ta mạnh hơn nhiều trên lầu hai cái này tiểu lao đầu quả nhiên cũng là một tên mạnh mẽ võ giả chỉ b ă n g vào hắn một ánh mắt liền có thể nhìn ra lâm sơ cựu thực lực trình độ đến liền có thể biết này tiểu lao đầu thực lực của bản thân cũng tuyệt đối kém không đi nơi nào tiểu lao đầu cười hít mắt nhìn mặt trước lâm sơ cựu nói rằng như vậy bí tịch vô cùng quý giá nhưng chúng ta đương nhiên cũng sẽ có vấn đề là ngươi thật sự phó nổi giá tiền sao nghe được xác thực tin tin tức lâm sơ cựu trong lòng vui vẻ nói rằng ta đương nhiên là có chuẩn bị mới đến tiểu lão đầu thật sâu nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt lắc lắc đầu thôi ngược lại ngươi cũng là nộp một trăm lạc tới coi như cố vấn chi phí đi nói h ắ n từ trong lồng ngực của mình móc ra một quyển sách đến ném tới lâm sơ cựu bên cạnh trên một cái bàn trong này là lầu hai tất cả mọi thứ ngươi xem trước một chút có hay không cái gì hợp ý đi nếu như có cái gì không hiểu hỏi lại ta lâm sơ cựu gật đầu nói tạ sau đó vội vã ngồi vào trên bàn kia mở ra sách đến chỉ thấy tờ thứ nhất liền viết bí tịch võ công loại khê g i ả n cấp chương m ộ ư ơ i bốn khê g i ả n cấp võ học chú vũ lâu lâu hai lâm sơ cựu lật xem trong tay sách nhỏ trong lúc nhất thời có vẻ hơi mắt không kịp nhìn hắn đ ỗ n g nhiên phát giác chính mình tuy rằng xuyên việt tới đã lâu như vậy thế nhưng đối với trong thế giới này bí tịch võ công cấp bậc phân chia nhưng vẫn là đầu vóc mơ hồ hắn từng nghe bộ đầu trương đạt đã nói bình thường bọn họ tập luyện võ nghệ đều là không đủ tư cách bình thường chỉ có ở c h ấ n vũ thi các đại môn phái hoặc là chú vũ lâu bên trong mới có thể được có cấp bậc bí tịch võ công lâm sơ cựu chỉ biết có cấp bậc bí tịch võ công rất tốt nhưng cụ thể tốt bao nhiêu tốt chỗ nào bên trong hắn nhưng hoàn toàn không biết tiền bối xin mời hỏi cái này khê giảng cấp là có ý gì khê giảng cấp là có cấp bậc bí tịch võ công bên trong tối nhập môn cấp bậc tiểu lão đầu quét lâm sơ cựu một ánh mắt hờ hưng nói rằng mà cái gọi là cấp bậc thực là tiên thiên cảnh trở lên võ học mới có lời giải thích tỷ như khê giảng cấp nội công bí tịch sau khi tu luyện thành chân khí liền có thể như trong ngọn núi khe nước bình thường vốn lượn không dứt ý vị dài lâu càng mạnh hơn hà xuyên cấp bí tịch tu thành sau chân khí càng là giống như sông ngòi dân trào khi thế làm người ta không thể đương đầu lâm sơ cựu nghe được s ư ớ n g sở tiểu lão đầu nhìn trong mắt hắn tia sáng trực tiếp đánh diệt hắn hy vọng hà xuyên cấp ngươi cũng đừng nghĩ đến đó là lầu ba mới có lấy ngươi hiện tại năng lực khẳng định là mua không nổi hơn nữa coi như mua được ngươi cũng không bảo vệ được lâm sơ cựu run lên trong lòng rõ ràng tiểu lão đầu ý tứ thế gian hiểm ác lấy chính mình thực lực hôm nay trình độ cầm trên tay hà xuyên cấp bí tịch rất có thể sẽ đưa tới hữu tâm nhân mơ ước chú vũ lâu tuy rằng sẽ không cố ý tiết lộ tin tức về chính mình nhưng trên đời rất khó có gió thổi không lọt ra tường tiểu lão đầu tựa hồ nói lên ẩn âm thanh tiếp tục tại đây chú vũ lâu lầu hai bên trong vang lên ngoại trừ nội công bí tịch chủng loại khác bí tịch võ công tương tự cũng theo dùng này một loại phân cấp phương pháp tỉ như khê g i ả n cấp bí tịch võ công đối ứng chính là võ giả đệ lục phẩm cũng chính là tiên thiên cảnh cảnh giới thứ nhất chân khí cảnh nắm giữ chân khí võ giả mới có thể triệt để phát huy ra khê g i ả n cấp võ học uy lực mà muốn nhận biết một môn võ học có hay không đạt đến có cấp bậc trình độ cũng rất đơn giản liền xem cái môn này võ học tu luyện đến mặt sau có thể không thể xuất hiện tên là tuyệt chiêu chiêu số là được tuyệt chiêu lâm sơ cựu thầm nghĩ nổi lên vô danh đao phổ hát h ổ tham vũ đến ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc không sai có cấp bậc võ học cùng không đủ tư cách võ học khác nhau chính là xem có thể hay không luyện được tuyệt chiều đến luyện được tuyệt chiều thậm chí có thể mang cái môn này võ học uy lực tăng lên mấy lần lâm sơ cựu âm thầm gật đầu xem ra mình nghĩ không sai ở hát phong trại bên trong chiếm được vô danh đao phổ đúng là có cấp bậc võ học mà cái môn này hẳn là khê g i ả n cấp võ học khả năng phải chờ tới mình luyện ra trợ khí tiến vào tiên t i ê n cảnh sau khi mới có thể triệt để phát huy ra nó nên có uy lực đến lâm sơ cựu trong tay lâm sách nhỏ tiếp t mãng nhu công khê g i ả n cấp nội công dương cương luyện thành hậu kính như mãng nhu sức mạnh c ự cường c phối hợp dương cương loại võ công đem như hổ t h i ê m cánh h u y ề n băng kình khê g i ả n cấp nội công âm nhu luyện thành sau chân khí băng hàn băng l ạ n h thâu xương phối hợp âm nhu loại võ công gặp bổ sung lẫn nhau lâm sơ cựu phát hiện này sách trên lại xuất hiện một chút chính mình không biết đồ vật tiền bối này dương cương loại võ công âm nhu loại võ công là có ý gì tiểu tử ngươi là không có chút nào hiệu a tiểu lao đầu thở dài ngầm đầu lên rất là bất đắc dĩ kiếm lời ngươi này một trăm lạng là thật sự không dễ dàng nhìn thấy lâm sơ cựu đ gật gật đầu, đầu là rất hết chức trách địa ngay ở trước mặt vai diễn phụ nội công căn cứ luyện được chân khí thuộc tính không giống chia làm dương cương âm lưu trung tính ba loại mà tương ứng địa dùng để giết địch chiến thắng võ công cũng đồng dạng chia làm này ba loại thuộc tính rõ ràng dương cương thuộc tính nội công phối hợp với dương cương loại hình võ học cái kia vốn là mười phần u y lực liền có thể phát huy ra mười hai thành đến thậm chí nhiều hơn mà dương cương nội công nếu như phối hợp với âm nhu loại hình võ học khả năng này mười phần u y lực cũng chỉ có thể còn lại bảy tám phần mười thậm chí càng thiếu nay vẫn tính là tốt vạn nhất tập luyện không đúng phương pháp thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến tự thân công lực tu vi nhẹ thì công lực ngừng trệ n ặ n g thì t ẩ u hỏa nhập ma cũng là khả năng lâm sơ cựu gật gật đầu hỏi cái kia trung tính nội công đây cũng chỉ có thể phối hợp trung tính võ học sử dụng sao tiểu lão đầu lắc lắc đầu cái kia ngược lại không là trung tính võ học cùng hắn hai loại không giống nhau lắm Có trên h phối hợp ể loại bất kỳ tay sách nhỏ bên trong có một hàng chữ hấp dẫn sự chú ý của hắn huyết lợi công thiếu khê giảng cấp nội công trung tính nghe nói là huyết ma giáo đánh căn cơ nội công đã với ba trăm linh năm trước thất truyền tiên bối cái này thiếu là có ý gì chính là mặt chữ trên ý tứ chúng ta lâu bên trong biết có như vậy một môn võ học nhưng nhân do nhiều nguyên nhân không thể thu thập được tay a thật đáng tiếc lâm sơ cựu giả ý thở dài một tiếng biểu hiện ra vừa đúng tiết b ố i tiểu lão đầu nợ nụ cười chúng ta lâu bên trong không riêng bán ra bí tịch võ công tương tự cũng thu mua bí tịch ngươi có thể nhiều chú ý một hồi vạn nhất sau đó gặp gỡ trên vừa vạn thiếu h ụ t bí tịch bắt được chú vũ lâu mặc cho một phần lâu chúng ta đều sẽ dùng siêu cao giá cả nhận lấy lâm sơ cựu mắt sáng lên hơi cúi đầu đến tật lực che giấu đi tâm tình mình trên vợn sóng trước mặt lao già lại làm sao biết trên thiếu hụt huyết luyện công bí tịch này gặp chính cẩn thận m à ở lâm sơ cựu trong lồng ngực nằm đây có điều hắn tạm thời không dự định bộc lộ ra chính mình nắm giữ huyết luyện công bí tịch bí mật chú vũ lâu danh tiếng luôn luôn rất tốt nhưng ở thực lực bản thân không có đạt đến mức độ nhất định trước lâm sơ cựu không dự định cho cuộc đời của chính mình tăng cường không cần thiết biến số hắn hất quá này một tờ tiếp tục đi xuống lượt xem phối hợp ngoại công loại võ học có thể có hiệu quả lâm sơ c ử u lật sách tay bỗng dừng lại t r ư ơ n g mười lăm phó lâu chủ suy đoán chú vũ lâu lâu hai lâm sơ c ử u phản ứng dị thường gây nên tiểu lao đầu chú ý tiểu tử làm sao tiểu lao đầu có chút kinh ngạc nhìn hắn lâm sơ c ử u có chút lúng túng cười cận cầm trong tay sách nhỏ mở ra bại ở trên bàn tiền bối cái này đại tham thung đại tham thung người dĩ nhiên coi trọng đại tham thung tiểu lao đầu nhìn lâm sơ cựu có chút nhịn không được cười dáng vẻ này, này đại tham thung có cái gì không đúng sao l â lắc lắc được rồi xem ở một trăm linh lạng phần trên ta liền nhiều nói cho ngươi một ít đi này đại tham thung cùng bình thường nội công không giống bản thân là luyện không người ra chân khỉ đến tuy rằng có thể đem khí huyết thể phách rèn luyện đến vô cùng mạnh mẽ mức độ nhưng không tu chân khí trung quy là hồn u công cũng là một ít yêu thích ngoại môn ngạnh công võ nhân mới vất vả không có kết quả tốt địa tu luyện cái này lâm sơ cựu trầm mặc một lát cắn răng hỏi vậy cái này đại tham thung cũng có thể không phối hợp hắn nội công đồng thời tu luyện đây ồ tiểu lão đầu vận đục trong con ngươi bỗng lộ ra lóe sáng ánh sáng đến tiểu tử ngươi có thể à ý nghĩ rất tốt theo chúng ta phó lâu chủ dòng suy nghĩ bất ngưu nhi hợp lâm sơ cựu có c h ú t ngậu nhưng trước mặt tiểu lão đầu đã xem mở ra máy hát như thế căn bản dừng không được đến bùm bùm điệu nói rồi một đại thông chúng ta phó lâu chủ là vị diệu nhân thích nhất thu thập nghiên cứu trên đời này các loại võ học này đại tham thung cũng là hắn thu thập đến theo hắn suy tính cho rằng này đại tham thung phối hợp huyết ma giáo huyết luyện công cùng tu luyện có thể làm ít mà hiệu quả nhiều tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện chỉ tiếc chỉ tiếc cái gì tiểu lão đầu liếc lâm sơ cựu một ánh mắt rốt cục nhịn không được ha ha bật cười chỉ tiếc phó lâu chủ hắn cuối cùng không thể thu thập được này sớm đã thất truyền huyết luyện công bí tịch suy đoán này cũng là sống chết m à bay càng là như vậy lâm sơ cựu trái tim ầm ầm địa của ngạy lên một ý n g h ĩ ở trong lòng hắn hiện lên cũng lại ép không xuống đi trong tay chính mình, vừa vặn liền nắm giữ huế y t luyện công bi tịch vì lẽ đó chú vũ lâu phó lâu chủ cái kia không nhanh mà kết thúc suy đoán chính mình hay là có thể thử một chút nhưng hắn không có biểu hiện quá đáng hưng phấn như là tùy ý hỏi một câu tiền bối này đại tham thung giá bao nhiêu tiền người đối với cái này cảm thấy hứng thú nhìn thấy phải có chuyện làm ăn tiểu lao đầu lập tức trở nên h ỏ a bát ở tiểu lao đầu trước mặt lâm sơ cựu giả ý địa xoắn suýt một lát sau đó có chút không sắc thực tin mà nói rằng cái này không thể tu luyện ra chân khí đến ta muốn sao vẫn là quên đi tiểu lão đầu nơi nào đồng ý để nấu chín con vị phi đi liền v ộ i v à n g nói ngươi đừng xem này đại tham thung không luyện c h â n khí nhưng trên thực tế dùng để đánh c ă n cơ là không thể tốt hơn quả công luyện được rồi này đại tham thung sau đó lại chuyển luyện hắn nội công hoàn toàn là không có vấn đề vậy này đại tham thung muốn bao nhiêu tiền một ngàn lạng quên đi vốn là khê giảng cấp bí tịch đều muốn một ngàn lạng cất bước có điều ta cùng tiểu hình đệ ngươi hữu duyên liền tám trăm hai b á n cho ngươi lâm sơ cựu trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần muốn chính mình ở ngũ liêu huyện làm bộ k h o i thời điểm một năm cũng chưa chắc có thể lưu lại một trăm lạng một ngàn lạng bạc vốn là cái con số trên trời bên g hai ó t chỉ bộ đầu t r ư nghe cái kia tiểu lão đầu lại hỏi như vậy tiểu huynh đệ ngươi làm muốn tuyển chọn loại nào mua phương trước đây phục bản mua vẫn là cô bản mua này có cái gì không giống nhau sao rất đơn giản phục bản mua vậy ta liền bán cho ngươi một bản sao chép bản nếu như là cô bản mua ta liền sẽ đem nguyên bản cho ngươi sau đó đem quyển bí tịch này tin tức ở trên xóa như vậy sau đó liền cũng sẽ không bao giờ có người có thể từ chúng ta chú vũ lâu mua được quyển bí tịch này trong thiên hạ nắm giữ quyển bí tịch này cơ bản liền chỉ có một mình ngươi đương nhiên cô bản mua tiêu tốn là phục bản mua gấp m ộ ư ơ i lần này có ý nghĩa gì sao ý nghĩa lớn hơn đi tới loại này nội công loại bí tịch cũng còn tốt nếu như là loại kia khắc địch chế thắng võ học càng nhiều người học được ngươi hành tẩu giang hồ thời điểm biết người v õ công nội tình người liền càng nhiều vạn nhất hai bên có cửa á n đối chiến lên có phải là liền bó tay bó chân ngược lại cô bản mua liền hoàn toàn không có loại này ẩ ưu mua cái bí tịch võ công mà thôi không nghĩ tới càng có nhiều như vậy còn còn con đường lâm sơ cựu trong lúc nhất thời vui lòng phục tùng không thẹn là chú vũ lâu này làm ăn thủ đoạn thực sự đúng rồi được ta vẫn là lựa chọn phục bản mua đi ngược lại là nội công loại bí tịch lâm sơ cựu không dự định hoa cái này h ố n phí tiền được phục bản đại tham thu n g một phần một tay giao tiền một tay giao hàng chỉ chốc lát sau lâm sơ cựu được đại tham thu n g phục bản một phần tiểu lao đầu được bạc tám trăm hai từng người hài lòng thành công hoàn thành rồi một vụ giao dịch tiểu lao đầu tâm tình rõ ràng rất tốt hắn nhìn lâm sơ cựu trên tay đại tham thu phục bản người nói không nên xem thường này đại tham thung môn nội công này rèn luyện khí huyết thể phách có thể tăng lên rất nhiều sức chịu đựng cùng kháng đà kích lực luyện đến đại thành sau khi ở n g a y kia tam phẩm cảnh giới hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại còn có nhu cầu gì sao ta để cử một môn khai sân quyền cũng là khê g i á n g cấp võ học hơn nữa là ngoại môn ngày công cùng ngươi này đại tham thung càng phối nha bao nhiêu tiền giá gốc cũng là một ngàn l ạ n g có điều ngươi nếu là hai bản mua một lần vậy ta đồng dạng có thể cho ngươi giảm giá hai mươi cũng chỉ cần tám trăm hai là được lâm sơ cựu trần trờ một chút tạm thời không có kiên quyết từ chối chỉ nói là nói ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi hắn ngồi ở bên cạnh bản lần thứ hai lật xem nâng lên trong tay sách nhỏ đến khắc địch chế thắng võ học đương nhiên trọng yếu nhưng trọng yếu nhất vẫn là công lực trên cảnh giới tăng lên công lực cảnh giới không tăng lên lời nói vậy mình tu tập nhiều hơn nữa chế địch võ học cũng không làm nên chuyện gì người ta một đạo tung h à n h mười mấy trượng mạnh mẽ kiếm khí chém tới mình coi như gặp nhiều hơn nữa võ học cũng trung quy là lành lệnh kết cục có điều nội công bi tịch cũng không phải càng nhiều càng tốt mình đã có huyết luyện công cùng đại tham thung phối hợp lại hiệu quả làm sao Tạm chương i mười t sáu anh hùng con đã bạch hổ đao pháp khê giảng cấp đao pháp dương cương tuyệt chiêu bạch hổ phá quân hẳn là tuyệt đao môn võ học ngũ hổ sát đao phiên bản chưa hoàn chỉnh do tuyệt đao môn những kẻ bị dồn bỏ chạy ra trước mặt sách nhỏ trên nhìn thấy mà giật mình chính là như vậy một câu nói lâm sơ cựu theo bản năng mà nhớ tới chính mình vô danh đao phổ tuyệt chiêu là hát hổ tham u lẽ nào từ hát phong trại bên trong chiếm được vô danh đao phổ cùng cái này bạch hổ đao p h á p có liên quan gì hay sao lâm sơ cựu không chút biến sắc hướng về tiểu lão đầu nói rằng vậy ta tuyển cái môn này đao pháp đi dùng binh khí cảm giác vẫn là so với dùng nắm đấm đáng tin một ít cái kia cái này cũng là tám trăm hai sao cái nào tiểu lão đầu tầm mắt đưa tới khi thấy là sách nhỏ trang cuối cùng bạch hổ đao pháp lúc rõ ràng địa trần chờ một chút này không giống nhau này bạch hổ, hổ sắt đao phiên bản chưa hoàn trình giá trị liền hoàn toàn khác nhau giá gốc là muốn hai ngàn lạng ta cũng bất cho ngươi liền một nghìn sáu trăm lạng đi một nghìn sáu trăm lạng lâm sơ c ử u m í mắt giật lên lộ ra đau lòng vẻ mặt hắn ở đâu ra chiếm được vàng bạc tuy rằng không ít nhưng cũng không thể không chỉ huy địa lung tung tiêu tốn trung quy phải lưu lại một ít sau khi tiêu tốn một nghìn sáu trăm lạng thực sự là quá nhiều rồi ta suy nghĩ một chút nữa mắt thấy lâm sơ c ử u khép lại sách nhỏ tiểu lao đầu có chút gấp lên đừng nha ngươi suy nghĩ thêm một chút nói không chắc ngày mai cái môn này đào pháp liền để cho người khác mua đi tới vạn nhất đừng người tuyển chọn vừa vặn là cô bản thức mua ngươi liền muốn vĩnh viễn bỏ qua cái môn này võ học bỏ qua liền bỏ qua đi đến thời điểm ta lại tuyển võ học của hắn là được tiểu huynh đệ như ngươi vậy muốn liền không đúng người bình thường ta không nói cho hắn này bạch hổ đao pháp cùng hắn khê giảng cấp võ học không giống nhau chờ ngươi luyện được rồi sau đó lại luyện lên ngũ hổ sát đao đến vậy khẳng định là làm ít mà hiệu quả nhiều lâm sơ cựu trong lòng hơi động tràn ngập ước áo hỏi cái tiêu ngũ hổ sát đao bí tịch các ngươi chú vũ lâu cũng có sao lẽ nào là ở l â ba lời này mới hỏi lên trước mặt tiểu lao đầu sắc mặt liền trở nên hơi lung túng lên hắn đánh cái ha, ha nói rằng vốn lạ là, là có thể có có điều cái kia ngũ hổ s á t đao là tuyệt đao môn tuyệt học bọn họ che đến quá gấp lâu chủ đi vào giao thiệp mấy lần bọn họ cũng không muốn ngược lại nghe lời nói như vậy lâm sơ cựu liếc mắt nhìn tiểu lao đầu biểu cảm trên gương mặt không cần nói cũng biết không có ngũ hổ s á t đao đó là quang t ổ i bạch hổ đao pháp cái kia không phải gạt kẻ ngu si sao tiểu lao đầu cũng có chút trọn dạng âm thanh thấp rất nhiều chúng ta lâu bên trong tuy rằng không có ngũ hổ s á t đao bí tịch có điều tuyệt đao trong cửa cọ à này tuyệt đao môn là hiếm thấy đồng ý tiếp thu đái nghệ đầu sư bãi thời khi đã có sán tài nghệ môn phái có thể nói là ai đến cũng không tự tuyệt n g ư ờ i sau này có cơ hội tiến vào tuyệt đao trong cửa muốn học ngũ hổ sát đao còn chưa là biết thời biết thế sự tiểu lão đầu mặc dù nói đến mạch lạc rõ ràng nhưng lâm sơ cựu nhưng cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng hắn biết rõ cái tên này vì chào hàng chuyện làm ăn khẳng định là gặp khuyết đại sự thực có thể tuyệt đao môn quả thật có thể tiến vào trong cửa cũng đúng là có ngũ hổ sát đao cái môn này võ học vấn đề là ai quy định vào cửa phái liền nhất định có thể được ngũ hổ sát đao truyền thụ lâm sơ cựu tuyệt không dám nghĩ đến đơn giản như vậy nếu liền chú vũ lâu lâu chủ đi đến giao thiệp đều không có kết quả vậy này ngũ hổ sát đao tất nhiên là tuyệt đao môn vô cùng coi trọng võ học đệ tử bình thường khẳng định rất khó chiếm được có điều bất kể như thế nào nay bạch hổ đao pháp bí tịch hắn vẫn là không dự định bung tha lâm sơ c ử u trên mặt lộ ra vừa đúng làm khó dễ ai muốn học được ngũ hổ sát đao độ khó quá lớn vậy này bạch hổ đao pháp thật giống sẽ không có như vậy hấp dẫn người ta muốn sao thẳng thắn mua phía trước khai sơn quyền quân đi tiểu huynh đệ ngươi cũng đừng xoắn suýt ta thực sự là xem ngươi hợp nhãn duyên không hy vọng ngươi bởi vì chỉ là một điểm tiền bạc từ bỏ cơ hội thật tốt một riêng là một nghìn sáu trăm lạng chuyện làm ăn một riêng là tám trăm hai chuyện làm ăn tiểu l ã o đầu cảm xúc chập trùng nhìn mặt trước lâm sơ cựu cắn răng một cái làm cái quyết định hắn nói tiếp như vậy đi ta xem ngươi cũng là thành tâm lớn cái kêu bạch h ồ đao pháp cùng khai sơn quyền ta cùng nhau đóng gói cho ngươi ngươi tổng cộng chỉ cần cho hai ngàn lạng là được xem như là nửa bán nửa tặng ngươi cũng đừng tiếp tục theo ta mặc cả thế nào lâm sơ cựu trừng mắt nhìn trong lòng thoáng bàn tính toán một chốc tựa hồ xác thực còn rất có lời vẫn đợi được tiểu lao đầu đầy mặt nụ cười địa nhiệt tình đem hắn đưa ra chú vũ lâu lúc lâm sơ cựu sờ sờ trong l ò n g ngực mua được ba bản bí tịch này mới phục hồi tinh thần lại n à y cơ mơ nơ chính mình vừa bắt đầu không phải chỉ dự định mua một bản sao làm sao nghe tiểu lão đầu mấy câu nói dao động liền ấm đầu toàn bắt bí tịch võ công đương nhiên được vấn đề là ham nhiều tức không nát ta nếu như là võ giả bình thường gặp gỡ tình huống như vậy chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhưng suy nghĩ một chút chính mình đủng có nhân sinh tuyển chọn máy mô phỏng lâm sơ cựu vẫn gật đầu một cái cũng còn tốt chỉ cần còn có thể bật khóc vậy thì vấn đề không lớn tiểu lão đầu trên mặt cười thành một váo hoa ánh mắt rơi xuống chú vũ lâu ở ngoài nơi nào đó hai mắt hiếp lại nói rằng cần lâu bên trong phái hộ vệ đưa ngươi ra khỏi thành sao lâm sơ cửu ánh mắt cũng rơi xuống cái tia nơi lắc lắc đầu hờ hứng cười nói không cần vai hệ mà thôi lẫn nhau so sánh bên ngoài trong bóng tối ẩn giấu người thành thật mà nói lâm sơ cửu đối với chú vũ lâu hộ vệ phòng bị tâm còn càng nặng nỗi ít trên người mình có nhiều như vậy bí mật vẫn là tận lực không nên để cho quá nhiều người biết được mới tốt được vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn lần sau có yêu cầu nhớ tới trở lại nha mãi đến tận lâm sơ cửu bóng lưng ở đường phố nơi khúc quanh hoàn toàn biến mất tiểu lão đầu mới thu hồi ánh mắt một mặt thỏa mãn mà đi trở về lầu hai. mà trong miệng hắn vẫn cứ ở tự lẩm bẩm ặc này sợ không phải cái nào thiếu ra nhà giàu ngày hôm nay làm thành này một đơn một tháng tích hiệu cũng không cần s ầ u lúc này đã đi xa lâm sơ cựu đương nhiên không nghe được tiểu lao đầu những lời nói này đi thẳng đến một cái nào đó t r ô n g trải tiểu trong ngõ tắt lâm sơ cựu mới bỗng nhiên ngừng lại quay về không người đường tắt lớn tiếng nói đi ra đi ngươi theo ta một đường cũng nên mệt không nơi tiếng nói ngừng lại bên cạnh người vách tường đ ố n g bị một đạo kinh khí chém ra một bóng người nhanh như tia chớp kéo tới bóng người chưa đến kinh khí cùng lưới đao tới trước mấy trượng kinh khí bổ ra vách tường một cái chớp mắt liền đến lâm sơ cựu trước mặt nhưng mà lâm sơ cựu nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh mà múa đào hướng về trên khe khe chém một cái trong nháy mắt mà thôi gần đây tập kinh khí càng mạnh hơn gấp đôi đao khí từ dưới lên trên chém hướng về phía trước ẩm kinh khí va chạm khủng bố tiếng vang chấn động quanh thân đ á vụn bùn đất văng từ phía đột kích kinh khí trực tiếp bị đánh tan mà đột kích bóng người với nguy cơ một cái lại lư đả c ồ n nguy hiểm thật né qua lâm sơ cựu chém ra đao khí và anh đao khí chém xuống đối phương một nửa tóc tiếp tục hướng về trước trực tiếp đem hẻm nhỏ đạo vách tường lại chém ngã một đoạn mà lâm sơ trong tay đơn đao lần thứ hai nhấc lên liền muốn hướng về lăn xuống trên đất bóng người chém ra anh hùng q u a n đã lăn xuống trong đất bóng người đầy mặt kinh hoàng lớn tiếng la lên lên lâm sơ cựu thân theo đao tiến bảo mũi l a o điểm ở đối phương mi tâm lạnh lùng mở miệng ngươi còn có cái gì muốn nói chương mười bảy bảo đao tặng anh hùng t i ể u trong ngõ tắt cắt đùi mịt mù đ á vụn bay tán loạn lâm sơ cựu trước mặt một bóng người quỳ một chân trên đất giơ hai tay lên không dám làm bừa mảy may đây là một tên t u i tác xem ra hai mươi năm hai mươi sáu thanh niên giơ lên giữa hai tay còn nâng một thanh lanh diễm như nguyện đơn đao lâm sơ cựu trong tay đơn đao nhắm thẳng vào mũi đao cách thanh niên mi tâm không tới một tấc ý lạnh âm u chính từng tia từng sợi địa từ mũi đao chảy ra thanh niên không hoài nghi chút nào đối phương chỉ cần kình khí một phát chính mình tất nhiên chính là cái mi tâm phán á t chết tại chỗ kết cục anh hùng anh hùng ngươi hiểu lầm tại hạ cũng không ác ý s ì lâm sơ cựu trong tay đơn đao lại tiến vào một phần trên mũi đao hàm nhi bất thổ kình khí trực tiếp đâm thủng đối phương mi tâm ra rẻ mấy giọt máu gì ra q u xuống đất thanh niên trên người mồ hôi lạnh róc bên hai đã nghe được lâm sơ cựu lạnh lẽo cứng rắn lời nói đừ rất hiển nhiên lâm sơ cựu cũng không tính nghe người ta biên cố sự thanh niên không cách nào ở áp lực cực lớn dưới cầm trong tay đơn đao nâng cao la lớn anh hùng tha mạng chỉ cần anh hùng đồng ý bông u tha tại hạ tại hạ đồng ý dâm trong tay bảo đao người ở nói điều kiện với ta lâm sơ cựu xì cười một tiếng trong tay đơn đao hơi rung nhẹ ta không bông u tha ngươi đao này không cũng như thế là ta sao thanh niên lập tức bồi dối hắn trợn phát hiện đối phương nói tới càng rất có đạo lý chốc lát ngơ ngác sau hắn cả người run rẩy lên âm thanh khàn giọng địa lại lần nữa thấp gọi là tại hạ mắt bị mủ cầu anh hùng mở ra một con đường lâm sơ cựu cũng không có cái gì biểu thị chỉ là ánh mắt rơi xuống trong tay đối phương đơn đao trên có chút kinh ngạc bảo đao đang khi nói chuyện hắn c o ngón n tay búng một cái một đạo kính khí từ nơi ngón tay bay ra trực tiếp đánh vào trong tay đối phương đơn đao trên c h ô i này lãnh diễm như nguyệt đơn đao bay lên trên lên nhẹ nhàng mà rơi vào rồi bàn tay trái của hắn nắm bên trong nhìn một chút trong tay c h ô i này đơn đao lâm sơ cựu cổ tay nhẹ nhàng r u lên nhất thời thanh như r ầ n gầm g ánh đao lay động như lãnh n g u y ệ t hắn trong lòng hơi động hai thanh đơn đao cũng không ra chỉ kính khí chỉ là tùy ý hướng về trung gian đối với chém k chỉ ngay một tiếng vang nhỏ. Tay phải nhẹ đi trong ngày thường quen dùng bộ khoái đơn đ a o trực tiếp từ g á n đoạn mở nửa đoạn t r ư ớ c c h e n lang rơi xuống đất hắn lại nhìn về phía tay trái phát hiện cái kia l á n h diễm như nguyệt trên thân đ a o liền nửa điểm chỗ hồng đều không có đ a o tốt lâm sơ c ử u trong lúc nhất thời cũng không khỏi than thở lên bộ khoái đơn đ a o tuy rằng không là thần binh lợi k h í gì nhưng cũng là triều đ ỉ n h bán phân phối chính là bách luyện thép tinh chế tạo nên chất lượng vẫn có bảo đảm chỗi này đ a o có thể ung dung đem bộ khoái đơn đào chất đức đồng thời tự thân không có một chút nào tổn thương đúng là không thể bảo đào hai chữ anh hùng yêu thích là tốt rồi vẫn cứ quỳ một chân trên đất thanh niên vừa đúng địa s u nịnh đạo chính là bảo đao tặng anh hùng trôi này lãnh nguyệt đứng hàng lợi khí bảng đệ một trăm sáu mươi tám vị phối hợp anh hùng ngươi vừa vạn lãnh nguyệt sao quả thật không tệ ta liền từ chối thì bất kính lâm sơ cựu phải đem lãnh nguyệt trở vào bao nhưng phát hiện mình bộ khoái đơn đao v à o đao cũng không ăn cướp hắn lông mày không khỏi nữ h một cái thanh niên trước mặt thấy cảnh này trong lòng run lên vội vã cởi xuống đao của mình sao chân chó địa đưa lên là tại hạ cân nhắc không chu toàn xin mời anh hùng cầm cẩn thận chỉ chốc lát sau lâm sơ cựu đem lãnh n g u y bảo đao vào vỏ treo ở bên hông, thanh niên trước mặt lén lút xóa đi trên c h á n mồ hôi lạnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn đối phương phần này thỏa mãn dáng vẻ cái mạng nhỏ của chính mình hẳn là bảo vệ ở thanh niên eo hẹp trong trạng thái lâm sơ cựu ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trên người của đối phương nói một chút coi đi ngươi vì sao lại nhìn chằm chằm ta lời này nói ra nhất thời một luồng uy nghiêm khí thế bộc phát như là một ngọn núi lớn đặt ở thanh niên trên người k thanh niên không chịu đựng được góp lực như vậy một bên khác đầu gối cũng rơi xuống đất toàn bộ thân thể mồ hôi đầm địa đệ bỏ ở trên mặt đất đồng dạng là thất phẩm vó giả nhưng mà lẫn nhau trong lúc đó thực lực cách biệt quá nhiều. cho tới hắn ở lâm sơ cựu trước mặt liền đứng lên cũng khó khăn khi thế kinh khủng d ư ớ i áp chế thanh niên không dám tiếp tục lấy nói dối tương bắt nạt anh hùng là tại hạ mỡ heo làm tâm trí mềm muội nhìn thấy cái kia chú vũ lâu lầu hai quản sự đưa anh hùng đi ra liền biết anh hùng tất nhiên là ở chú vũ lâu lầu hai mua không ít thứ tốt lâm sơ cựu s ư ơ n g sở có vẻ hơi bất đắc dĩ mình đã đầy đủ biết điều không nghĩ đến là lầu hai quản sự nhận tỉnh thái độ bán đi chính mình ngươi biết cái kia lầu hai quản sự lâm sơ cựu ánh mắt vẫn như cũ băng lạnh rơi xuống thanh niên trên người dường như lạnh leo cứng rắn lơi lao để hắn từ bên ngoài th đều đến điểm. là băng hẳn đến cực、điểm. thanh niên lúng túng h tiếp tục nói ta xem ra đến anh hùng bị lầu hai quản sự đưa ra đến tất nhiên là ở lầu hai có tiêu phí hơn nữa anh hùng cũng là b ộ đao liền trong lúc nhất thời động suy nghĩ không đúng đắn lâm sơ cựu trong lòng hơi động nhớ tới trong lồng ngực của mình nào đó bản bị tịch chẳng lẽ đối phương muốn mua chính là cái kêu bản bạch hồ đao pháp nói như thế đối phương tìm tới chính mình còn đúng là tìm đúng rồi chỉ tiếc tài nghệ không bằng người ngược lại là cho mình đưa lên bảo đao hắn sờ sờ lãnh n g u y ệ t bảo đao trôi đao tâm tình không thể giải thích được địa tốt hơn rất nhiều được rồi xem ở ngươi đưa lên bảo đao phần trên liền tha cho ngươi một cái mạng cũng là có thể thanh niên đại hỷ liền hội văn nói đa tạ anh hùng nhưng mà trong hai lúc này lại nghe được một tiếng r ồ n g rầm trong mắt đồng dạng bị một vệ lãnh nguyện giống như lành lạnh ánh đao che đậy thanh niên kinh hãi liều mạng lui về phía sau đi nhưng mà ở ánh đao trước mặt trung quy là chậm quá nhiều lâm sơ cựu má đã bước nhanh rời đi chỉ có một đạo thanh nhâm trong trèo chuyển tới tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát dám hướng về ta ra tay một thanh lãnh nguyệt còn chưa đủ lấy đổi về tính mạng của ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là k h n g p h ụ đều có thể trở lại t ì m ta âm thanh đi xa lâm sơ cựu bóng người cũng biến mất ở phương xa thanh niên che chính mình một bên gò má kinh ngạc mà nhìn rơi xuống trên mặt đất một cái l ô thai càng không thể giải thích được địa có loại sống sót sau thai nạn cảm giác vui sướng mà vào lúc này lâm sơ cựu đã sớm triển khai thảo thượng phi khinh công bay vọt ra khỏi thành hắn không lấy thanh niên tính mạng tự nhiên là có chính mình đạo lý đối phương lấy bảo đao lên mạng mà đã hoàn toàn mất đi phản kích rút khí lúc này lại chém giết đối phương với mình lý niệm không hợp hơn nữa tam giang quận bên trong c h ấ n vũ ti thai mắt đông đảo không thể giải thích được địa l ạ m xảy ra nhân mạng đến rất khả năng lại gặp hấp dẫn đến c h ấ n vũ ti chú ý gây bất lợi cho chính mình vì lẽ đó lâm sơ cựu cuối cùng chỉ là chém xuống đối phương một cái lỗ thay hơi thi trừng phạt thanh niên kia nếu như hiểu chuyện nên hiểu không có thể tiếp tục dây dưa ngược lại chính mình cần chỉ là thời gian ngày sau đối phương nếu thật sự không tha thứ lâm sơ cựu biểu thị chính mình cũng căn bản không sợ máy mô phỏng bắt đầu mô phỏng ra khỏi thành sau tìm kỹ ẩn thân điểm sau lâm sơ cựu không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu rồi một lượt mới mô phỏng lục p h ẩ một mươi n tám tuổi người đã là thất phẩm võ giả ở chú vũ lâu mua bí tịch võ công sau quyết định tìm nơi tìm tu một mươi tám tuổi người thử nghiệm tu luyện đại tham thùng tiến độ khả quan tinh lực thể phách tăng cường rất nhiều một mươi tám tuổi tu luyện đại tham thu một tháng Tinh lực c một mươi chín tuổi đại tham thung phối hợp huyết luyện công công lực của ngươi tiến triển thần tốc kình khí ung dung đột phá xa ba mươi triệu một mươi chín g tuổi ngươi trở lại ẩn thân điệu tiếp tục tu luyện võ học hai mươi bốn tuổi đại tham thung tu luyện đến tiểu thành ngươi phát hiện tự thân thể phách đặt đến kinh người trình độ không cần ra chỉ kình khí m ư t n quyền Cũng có ung dung t hai ể mươi huyết u y l ệ năm c ô tuổi công lực rơi vào bình cảnh ngươi xuất ngoại giải sầu nhưng không cẩn thận tao nộ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trấn vũ ti ti bộ lựa chọn một bó tay chịu c r ó i cùng trấn vũ ti ti bộ trở lại phối hợp điều tra lựa chọn hai rút đau mà lên m ệ ti ti ti ti theo c lý thuyết lâm sơ cựu tuy rằng rét đô ra đô viên ngoại mọi người nhưng này là huyết ma giáo dương nhiệt chỉ cần đến trấn vũ ti bên trong đi nói rõ ràng hắn hẳn là có rất lớn khả năng miễn trừ chịu tội vấn đề là tiền đề phải là nói rõ trên thực tế tại đây cái mô p h ỏ n g tiến trình bên trong đỗ ra việc đã qua nhiều năm như vậy chính mình khẳng định đã sớm bị dán lên chạy án nhãn mát càng không cần phải nói cái k i a c h ấ n vũ ti bên trong còn không biết t h n nó bao nhiêu huyết ma giáo người chính mình như vậy lựa chọn lời nói quả thực chính là đưa dê vào miệng cọc hơn nữa nay vẹn vẹn chỉ là một lần mô p h ỏ n g tiến trình mà thôi ở thế giới hiện thực bên trong chính mình muốn thận trọng tương b ước cẩn thận một chút thế nhưng ở mô p h ỏ n g tiến trình bên trong cũng không giống như nhất định cần làm như vậy trọng quyền tấn công cái gì tựa hồ cũng rất tốt hai mươi lăm tuổi người tao nộ trấn vũ ti ti bộ đội ngũ cũng rút đao đ ố i chiến đao khí tung hoành trăm trượng một trận chiến tất trấn vũ ti ti bộ đội ngũ diệt sạch hai mươi lăm tuổi người giết chết trấn vũ ti ti bộ việc gợi ra to lớn náo động trấn vũ ti phái ra càng mạnh hơn ti bộ t h ề phải đem ngươi tập nạ q u y án hai mươi lăm tuổi người với lan thương giang một bên tao nộ tân một làn sóng trấn vũ ti ti bộ đại chiến một trận lại diệt đối phương toàn đội nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ may là có đại tham t h u n g ở chữa thương mấy ngày liền đến để khôi phục hai mươi lăm tuổi hai trận đại chiến chấn động tam giang quận lục lâm đạo Liên Giang t hai ủ y Trại Đại Đường m ờ n g ư ơ i nhập bọn, ngươi s u y nghĩ một chút, một v u i vẻ tiếp thu. 25 tuổi i ế p t h t u t r ấ n vũ ti phái gia ti bộ đến đây giao thiệp bị liền giang thủy trại đại đương gia kiên quyết từ chối trấn vũ ti nộm mà điều động q u a n binh mạnh mẽ tấn công thủy trại một phen đại chiến mỗi bên đều bị tổn thương hai mươi sáu tuổi ngươi dựa vào thực lực ở liền giang thủy trại ngồi vào tứ đương gia vị trí hai mươi sáu tuổi trấn vũ ti phái gia đồng bài ti bộ cùng liền giang thủy trại đại đương gia ước chiến với lan thương giang trên một phen đại chiến lương bại câu thương hai mươi sáu tuổi n g ư ơ i với một bên xem trận chiến đã được kiến thức lục phẩm tiên tiên khả năng trong lúc nhất thời bình cảnh càng không còn tồn tại nữa ngươi thuận lý thành trương địa đột phá đến võ giả đệ lục phẩm hai mươi sáu tuổi đại đương gia trọng thương thủy trại n ổ i loạn trại bên trong tặc nhân từ lâu ám thông ngoại giới muốn lấy ngươi cùng đại đương gia tính mạng đổi lấy thường bạc ngươi mang theo đại đương gia đ a o khí tung hoành vô địch ung dung phá vòng vây mà ra hai mươi sáu tuổi phá vòng vây mà ra ngươi bị c h ấ n vũ ti ti bộ ngăn cản đường đi một phen phấn khởi chiến đấu ngươi chém giết một tên đồng bài thiết bài một bài một số lấy trọng thương thân mang theo đại đ ư ơ n g gia thoát đi trong bóng tối một bóng người kéo tới đã là cung dương hết đả người không kịp phản ứng bị nhiều năm không gặp đỗ tích chỉ lấy huyết trưởng ấn đánh trúng hậu tâm n g ư ờ i chết rồi chúc mừng ngài tồn tại tám năm không tính vô cùng ngắn ngủi một đời khoa y ân cửu mà có thể nhìn thấy tiên thiên bí mật tuy chết không t i ế c đánh giá vẫn còn toán không sai khen thưởng thêm mô phỏng tệ mười cho điểm mô phỏng tệ tám tồn tại số năm mô phỏng tệ một trăm đột phá cảnh giới mô phỏng tệ ba trăm tám mươi bốn đánh chết thất phẩm võ giả ba mươi đánh chết lục phẩm võ giả một cá nhân bóp tiền năm trăm chín mươi ba Cứ việc lần này một tiếng n ư ờ i không thế nghe thấy được vang vọng tại thân thể bên trong phát sinh lâm sơ cựu chỉ cảm thấy trong kinh mạch bế tắc hốt bị xếp mở sôi trào mãnh liệt kinh khí tìm tới thông hành tân con đường、Hồ. lâm sơ cựu không tự chủ được mà phun ra trong lồng ngực một ngụm c h ọ c khí lại lần nữa nhét vào lồng ngực nhưng càng là trong thiên địa một tia tiên tiên chi khí theo này một tia tiên tiên chi khí hút vào lồng ngực lâm sơ cựu trong cơ thể b à n g bạc kinh khí nhất thời như là lửa cháy bừng bừng phanh dầu càng thêm kịch liệt phun trào lên phun trào kinh khí ở trong kinh mạch cấp tốc chạy không ngừng dần dần chuyển biến thành tân tồn tại một phút sau đợi được lâm sơ cựu lần thứ hai mở hai mắt ra đến trong con người thần quang trầm tĩnh nhìn quanh trong lúc đó uy thế hiện lỗ hết cảm thụ trong cơ thể dần su bình phục trạng thái lâm sơ cựu dỗi ra chỉ t một đạo xé vải cũng tự tiếng vang lên nơi một đạo vệ trắng bay ra đâm thủng cánh cửa càng là trực tiếp đâm thủng phía trước rất nhiều cây cối không biết bay đi nơi nào đây chính là tiên tiên h đây chính là chân khí sao lâm sơ c ử u m ũ i chân hơi được nhẹ thân thể đã lăng không nảy lên xa so với lúc trước càng thêm mềm mại càng nhanh nhẹn hơn trong chớp mắt cũng đã bay vọt đến trăm t r ư ợ n g có hơn trong cơ thể kinh khí chuyển hóa thành chân khí sau khi không chỉ lực công kích cùng khoảng cách tăng lên liền thảo thượng phi khinh công sử dụng ra cũng vượt xa nguyên lai không biết bao nhiêu lục phẩm tiên thà xong rồi lâm sơ cựu ngẩu nhìn trời nhưng thấy trời cao biển động trong lúc nhất thời không khỏi lòng mang quấy đ ộ n g như vậy đón lấy hành động có phải là nên vì vậy mà có thay đổi đây chương mười chín chết đến nơi rồi ngũ liêu huyện một bóng người tự phương xa mà đến chậm rãi đến gần huyện n h à len keng len keng trang liên tiếp rút đao tiếng vang lên bộ đầu trương đặt dẫn đông đảo b ộ khoái đối mặt cái bóng người này như gặp đại địch lâm sơ cựu nhìn mặt trước đông đảo b ộ khoái k h ẽ m ỉ m cười đầu chớ sốt sáng ta là tới thấy huyền tôn bộ đầu trương đặt nhìn mặt trước lâm sơ cựu luôn cảm thấy hắn có chỗ nào không giống nhau lắm lông mày của hắn chứu thành xuyên tự hình t h a n h thật mà nói xem lâm sơ cựu như vậy mới vừa ở trong sơn trại cứu ra đỗ tiểu thư ở huyền tôn cùng đ ỗ viên ngoại nơi đó đều bị nhìn với con mắt khác chính là tiền đ ồ vô lượng thời điểm làm sao đột nhiên liền làm ra như vậy lựa chọn tiểu lâm thanh đao để xuống đi theo chúng ta đi gặp huyền tôn hai ngày nay huyền tôn đã đăng báo c h ấ n vũ thi ngươi làm chuyện này rất khó dễ dàng lâm sơ cựu mỉm cười lắc đầu cũng không có như bộ đầu trương đạt mong muốn chỉ là tự nhiên khóa đao đi về phía trước dừng lại bộ đầu trương đạt q u á t to một tiếng mỗ lao hướng về lâm sơ cựu phủ đầu chém liền lâm sơ cựu tuy rằng từng là dưới tay hắn bộ k h o i t ù y tùng hắn rất nhiều thời gian nhưng bây giờ việc quan hệ đô ra đại án hắn tuyệt đối không thể có chút tự tư t keng một tiếng lanh lảnh vang lên bộ đầu trương đặt bộ khoái đơn đao ngừng ở giữa không trùng mà lưỡi đao bên dưới là lâm sơ cựu một ngón tay n à y vừa nhanh vừa mạnh một đao càng bị lâm sơ cựu lấy một ngón tay nhẹ nhàng mà cả n lại bộ đầu trương đặt đột nhiên rút về đơn đao chỉ thấy đơn đao trên có thêm một cái ngón tay đại chỗ hỏng hắn chấn động mà nhìn trước mặt lâm sơ cựu một mặt vẻ mặt khó mà tin được chỉ là hai ngày không đạo trước mặt lâm sơ cựu càng như là biến thành người khác như thế thực lực tăng nhanh như gió võ c ô n g mạnh hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn ở ngoài n g ư ơ i và phẩm bộ đầu trương đặt trong lòng r u lên theo bản năng mà hỏi ra một câu nói như vậy đến ngoại trừ đối phương trở thành nhập phẩm v õ giả hắn thực sự là không nghĩ ra còn có hắn độ khả thi lâm sơ cựu cũng thu ngón tay về nhàn nhạt cười cận nhập phẩm v õ giả coi như thế đi mới vừa hắn đơn chỉ c h ặ n lại bộ đầu trương đặt ra sức một đ a o cũng không có dựa vào lục phẩm v õ giả mới có tiên thiên c h â n khí sử dụng vẹn vẹn chỉ là tu luyện đại tham thung sau nắm giữ kinh người cường độ thể p h á c mà thôi cười c ậ n lâm sơ cựu lần thứ hai bước đi về phía trước mà hắn môi tiến một bước chúng bộ khoái liền lùi một bước ở đông đảo bộ khoái trong mắt vị này đồng liêu ngày xưa giờ khác này đã kinh biến đến mức khủng bố vô cùng cuối cùng lâm sơ cựu đi đến huyện nha trong đại sảnh tùy ý chuyển cái băng ghế ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần lên mà lúc này đã sớm có bộ khoái chạy vội đi vào thông báo huyền tôn đại nhân lâm sơ cựu cũng không để ý chỉ là ở trong lòng tính toán không nớt trên thực tế ở huyện nha trước hắn cũng đã tiến hành nhiều lần mô phỏng thông qua mấy lần mô phỏng hắn hôm nay không chỉ công lực cảnh giới vững vàng đạt đến lục phẩm tiên thiên khai sơ quyền bạch hổ đao pháp chờ các loại võ học cũng đều đã tập luyện đến khả quan trình độ mấy lần mô phỏng bên trong hắn đã thăm dò tam giang quận trấn vũ ti nội t ỉ n h ở tam giang quận trấn vũ ti bên trong nắm giữ cấp ba ti bộ một bài thiết bài đồng bài nhất quận tri địa bên trong mạnh nhất đồng bài ti bộ do lục phẩm võ giả đảm nhiệm ở một lần nào đó mô phỏng bên trong lâm sơ cựu trực diện tam giang quận mạnh nhất đồng bài đại ti bộ một trận chiến bên dưới cuối cùng thủ thắng mà từng ở nào đó thứ mô phỏng bên trong đánh lên hắn cho tới khiến cho hắn mất mạng tại chỗ đỗ tích trị nhưng rất rào hoạt địa không có xuất hiện lần nữa có thể là bởi vì ở phía sau một bên mấy lần mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ c ử u cũng không có rơi vào đến trọng thương sắp chết tuyệt cảnh đ ỗ tích chỉ không có niềm tin tất thắng mới lựa chọn tiếp tục cẩn giấu với trong bóng tối nhưng căn cứ đã từng tiếp xúc qua lần đó mô phỏng lâm sơ c ử u suy đoán khi đó đ ỗ tích chỉ nên cũng đã đạt đến lục phẩm võ giả cảnh giới võ học của chính mình tiến cảnh đã không chậm mà cái k i a đ ỗ tích chỉ có thể ở mô phỏng tiến trình bên trong cùng được với bước chân của chính mình rất hiển nhiên tu luyện huyết luyện công lúc nhưng vẫn là lựa chọn hút người khác máu tươi con đường chỉ có như vậy công lực mới có thể như vậy tăng nhanh như gió cảnh giới lên cấp thậm chí không thua với mô phỏng tiến trình bên trong chính mình mấy lần mô phỏng hạ xuống lâm sơ cựu phát hiện tam giang quận trấn vũ ti bên trong có vẻ như đã không có người nào có thể uy hiếp đến chính mình liền hắn mới dự định ngũ liêu huyện muốn đem việc này triệt để làm một cái chấm dứt không phải vậy lại như cái kia mấy lần mô phỏng bên trong vẫn còn lấy cái trấn vũ ti lệnh truy nã thất vận cũng không phải quá là khéo trấn vũ ti là triều đình thành lập mạnh mẽ cơ cấu nhất quận tri địa không có ti bộ có thể đối phó chính mình không có nghĩa là một phủ khu vực cũng không có lấy chính mình thực lực hôm nay đem trấn vũ ti vào chỗ chết bất tội cũng không sáng suốt mà trên thực tế lâm sơ cựu huyện n h ã lúc trong thực tế thời gian mới vẹn vẹn quá khứ hai ngày mà thôi hắn đao chém đô viên ngoại mọi người còn chỉ là khuya ngày hôm trước sự tình thời gian cũng không lâu lắm đường chuyển ra ngoài đến rồi tiếng vang lâm sơ cựu mở mắt ra chỉ thấy huyền tôn ở mọi người chen trúc dưới đi vào ở bên cạnh hắn còn có một tên long hành hổ đ ộ người trung niên nhìn quanh trong lúc đó khí thế là người này rất hiển nhiên là một tên nhập phẩm võ giả nên chính là tam giang quận trấn vũ ti phái tới ti bộ huyền tôn cũng không có áp sát quá gần hắn xa xa mà nhìn mọi người x u ố n g lại bên trong lâm sơ cựu cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc lớn tiếng quát các ngươi còn đang chờ cái gì mau đem này tặc tử mau trong bát nhưng mà vây quanh ở quanh thân bọn bộ khoái hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời càng không có dũng khí hướng về trước huyền tôn cũng nhìn ra không đúng hắn nhìn mình bên cạnh tên trung niên nhân kia thăm dò nói đại nhân người trung niên kia ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người đông nhiên cười ha ha ở huyền tôn không rõ vì sao thời điểm hắn đã hở hứng cười nói hóa ra là cái nhập phẩm có giả cũng khó trách thủ hạ ngươi những n à y bộ k h o i không dám động thủ những này bộ khoái tuy rằng võ nghệ tinh thục nhưng ở một tên nhập phẩm võ giả trước mặt đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là chịu chết u ổ n g phí thôi kính xin đại nhân ra tay giúp đỡ huyền tôn hướng về bên cạnh người trung niên thấp giọng chắp tay nói rằng hắn mặc dù là một huyền tôn sư nhưng trước mặt người trung niên nhưng là tam giang quận trấn vũ ti ti bộ trấn vũ ti đại triều đình trấn áp thiên hạ một quận ti bộ địa vị thậm chí còn ở hắn này nho nhỏ huyền tôn bên trên người trung niên cười nhạt một tiếng nói ta phụng mệnh mà đến lẽ ra nên như vậy nơi tiếng nói ngừng lại hắn đã đạp bước về phía trước tay đẻ trôi lao ánh mắt như, chim ưng như thế thật chặt nhìn chằm chằm trước mặt lâm sơ ngươi là dự định bó tay chịu chói vẫn là ta trước tiên đem tay chân của ngươi c h é n h đức ngươi lại bó tay chịu chói lâm sơ cựu thậm chí ngay cả cái mông đều không hề rời đi ghế thản nhiên tự đắc địa lắc lư mũi chân lạnh n g ặ t nói chỉ là một cái ngũ liêu huyện viên ngoại có chuyện có thể kinh động c h ấ n vũ ti ti bộ người trung niên ánh mắt băng lạnh l â m nhiên nói ngươi thân là triều đình bộ khoái không tư tạo phúc trong thôn nhưng trái lại ra tay giết người tính mạng đoạt người tài v ậ t việc này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt ta trấn vũ ti kiên quyết cho phép ngươi không được、à. tiếng cười nhẹ vang lên lâm sơ cựu ngẩu nhìn thẳng người trung niên một câu nói trực chụ giả như ta nói việc này có ẩn t ì n h khác đỗ viên ngoại một nhà có cái khác bí ẩn thân p h ậ n đây t ỉ như cái kia ở c h ấ n vũ thi truy nã bảng trên treo rất nhiều năm huyết ma giáo dương n g h i ệ t lời này mới vừa ra khỏi miệng huyền tôn bộ k h ó á i mọi người còn không rõ vì sao thời điểm trước mặt người trung niên đã quát to một tiếng rút đao hướng về trước bồ r a chết đến nơi rồi còn muốn yêu ngôn hoặc chúng đang chém rực rỡ ánh đao chém vào về phía trước một đạo càng hiện ra ác liệt đao khí so đao quan g càng trước tiên đã đến lâm sơ cựu trước mặt kính khí thất phẩm võ giả có chút tầm mắt bộ đầu trương đạt kinh hại đến biến sắc hắn biết lâm sơ cựu chết c h ắ c rồi cứ việc đối phương rất khả năng đã vào phẩm nhưng nhập phẩm võ giả cùng nhập phẩm võ giả trong lúc đó cũng là có rất lớn t r i n l ệ n h cựu phẩm võ giả đối đầu luyện thành kinh khí thất phẩm võ giả bị thuấn sát hiển nhiên là hợp lý nhất kết cục trong giây lát này trong lòng hắn cũng không tự chủ được mà có một chút thắng thở tiểu lâm tên i kia trong ngày thường đầu góc linh hoạt nhất còn nhỏ tuổi càng còn có thể đột phá đến cựu phẩm cảnh giới tiền đồ vốn là không thể đo lường chỉ là không có nghĩ đến hắn làm sao liền mỡ heo làm tâm trí mê muội càng đối với đô da nổi lên lòng sâu xa không thể đo lường tiền đồ liền như vậy cho vui đáng tiếc thế nhưng ý nghĩ như thế mới vừa ở bộ đầu trương đặt trong đầu nổi lên sau một khắc hắn vốn làm ở lớn miệng càng làm ở lớn đến có thể nhét dưới hai viên trứng n g n g khó mà tin nổi tâm tình ở trong con mắt hắn tụ tập ánh mắt chiếu tới chỉ thấy đối diện lầm sơ cựu nắm chỉ thành quyền làm như chậm rãi một q u y ề n hướng về trước đập ra vê anh khủng bố tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ đại sảnh mạnh mẽ sóng khí hướng về bốn phía tàn phá dâng trào quanh thân cái bản những vật này trực tiếp bị sóng khí nhắc lên đến đụt vào quanh thân trên vách tường người trung niên chém ra đao khí tại đây phảng phất có thể khai sơ đích giã một quyền nện đánh xuống trực tiếp đổ nát、ra. Đồng dạng đổ dạng nát, chương ò n có hai ắ lắp n minh đơn đ Lâm mươi đấm đập nát n g tham n n g giang h ư khí quận trấn vũ ti huyện nha trong đại sảnh lâm sơ cựu đi lên phía trước nhìn từ trên cao xuống mà nhìn ngã xuống đất ho ra máu c r ấ n vũ ti thiết bài ti bộ chỉ là một quyền mà thôi cũng đã ung dung đánh tan đối phương đao khí cũng khiến đối phương mất đi sức chiến đấu ở đây huyền tôn cùng bọn bộ khoái đều sửng sốt trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải huyền tôn đại nhân lâm sơ c ử u một câu còn chưa có nói xong bị ánh mắt của hắn đảo qua huyền tôn liền sợ đến sau này liền lùi lại vài bước liền trấn vũ ti thiết bài ti bộ đều bị một quyền đánh đổ khu khác khu một cái quan văn làm sao có dũng khí đứng ở trước mặt đối phương lâm sơ c ử u cũng không tiếp tục đến gần cười hỏi huyền tôn đại nhân ngươi cùng đỗ viên ngoại tư giao rất sâu hắn là huyết ma giáo dư nghiệp việc ngươi là có hay không biết được đây ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì trấn vũ ti trấn áp thiên hạ ta khuyên ngươi không muốn sai lầm dù cho là hiện tại dừng cương trước bờ vực cũng nhưng vì là lúc chưa muộn huyền tôn âm thanh run dậy nói rồi thật một trận không nghe thấy mình muốn nghe được lâm sơ cựu hiển nhiên có chút không hài lòng hắn tiếc nối lắc lắc đầu đúng rồi cái tia đô viên ngoại thành tựu i huyết ma giáo dương nhiệt nhưng có thể cẩn thận mà ẩn giấu ở này ngũ liêu huyện nếu nói là huyền tôn ngươi hoàn toàn không biết chuyện cũng thực là là không còn gì để nói nơi tiếng nói ngừng lại nhưng nghe được chen lang một tiếng chấn động lâm sơ cựu rút đao chực chém huyền tôn đầy mắt đều bị rực rỡ ánh đa mọi người tại đây cùng t ê u lên kinh ngạc thốt lên trong nháy mắt lâm sơ cựu lưỡi đao đã kể sát tới huyền tôn mi tâm bên trên huyền tôn chỉ cảm thấy cả người vô lực hai chân bùn rùn một cái không đứng thẳng được suýt chút nữa liền muốn có quắp ngã xuống đất lâm sơ cựu khẽ mỉm cười thu hồi lánh nguyệt bảo đao trở tay đem vẫn cứ nằm trên đất thiết bài ti bộ nâng lên các vị ta sắp sửa hướng về tam giang quận trấn vũ ti đi một chuyến núi cao nước dài hữu duyên gặp lại nơi tiếng nói ngừng lại lâm sơ cựu dưới chân n h ẹ chút đã nhấc theo cái tia thiết bài ti bộ nhẹ nhàng nhảy ra đại sảnh lại có thêm mấy cái lên xuống li đông đảo bộ khoái lúc này mới vội vã x u ố n g lại lại đây đem huyền tôn bảo vệ bộ đầu trương đ ặ t nhắm mắt hỏi huyền tôn đại nhân làm sao bây giờ huyền tôn sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể vẫn run r à y không ngớt hắn cắn răng một cái phân phó nói m a u phái người đi đăng báo trấn vũ ti huyền tôn trong lòng rất là bất đ á c dĩ lâm sơ cựu xuất thân ngũ liêu huyện huyện nhà lúc này huyện n h à bên này nếu như không nắm chặt tỏ thái độ sợ là cũng gặp bị liên lụy muốn chịu đựng trấn vũ ti lửa g i n cho tới cái kia lâm sơ cựu tổn thương người ta ti bộ còn dám cười toe toét địa đi đến tam giang quận trấn vũ ti chỉ có thể nói người trẻ tuổi không biết trời cao đ lại há lại là hắn một cái đã từng tiểu bộ khoái có thể biết được mọi việc sắp xếp sẵn sàng sau khi huyền tôn trở lại nội đường c a o mày thì thầm huyết ma giáo cái kia không phải quanh năm treo ở c h ấ n vũ ti truy nã bảng trên sao cái kia lâm sơ cựu từng nói đến cùng có mấy phần thật giả huyện nha bên này loạn tung lên mà lúc này lâm sơ cựu nhưng đã sớm n h ấ t theo cái kia thiết bài ti bộ đi xa rất nhiều khoảng cách lúc này đi tam giang quận khoảng cách không gần chỉ có điều hắn hôm nay đã thành tựu tiên thiên trong cơ thể một cái chân khí hầu như không có đoạn tuyệt dù cho là liên tục lấy khinh công cực tốc cấp tốc chạy mấy ngày mấy đêm cũng chắc chắn sẽ không, không chịu nổi t a m ư một đường trong khi đi vội bị hắn để ở trên tay thiết bài ti bộ cười lạnh thành tiếng ha ha ngươi là thật khờ hay là thật xuẩn càng còn dám chủ động hướng về c h ấ n vũ ti đưa thật sự cho rằng có thể thắng được ta một cái c h ấ n vũ ti liền không ai chỉ ngươi lâm sơ cựu không để ý lắm khoe miệng nhẹ nhàng cong lên so với ta ngươi nên là càng sợ trở lại c h ấ n vũ ti chứ huyết ma giáo dư nghiệt dĩ nhiên ẩn nó ở c h ấ n vũ ti bên trong nếu để cho tổng ti biết ngươi đ o á n xem bọn họ gặp là phản ứng gì ừ không biết ngươi nói hiu nói vượn gì đó thiết bài ti bộ nhắm mắt lại tựa hồ đã không dự định cùng lâm sơ cựu giao lưu ẩm nặng nghe một thanh â m vang lên lên thiết bài ti bộ chỉ cảm thấy sau gáy nơi đau đớn đến tột đ ỉ n h làm tức giận địa mở mắt ra quát hỏi ngươi làm gì lâm sơ cựu trừng mắt nhìn trầm ngâm chốc lát sắc truyền hình tác phẩm đều là lừa người khác chứ gì không đều là sau gáy trưởng đ a u phách một hồi liền mất đi sao làm sao không được n g ư ơ i yên t ĩ n h một chút ta muốn chuyên tâm chạy đi không đếm x ỉ a tới ngươi lâm sơ cựu lại nói như vậy thủ trưởng thành đao ầm một tiếng lại chém vào thiết bài ti bộ sau gáy nơi cùng một nơi thiết bài ti bộ hút vào rất nhiều n g ụ n khí lạnh chỉ cảm thấy xương gáy đều suýt chút nữa thì đ ờ i đao đến toàn thân mồ hôi lạnh hắn vẫn cứ tỉnh táo không có nửa điểm muốn n g ấ t đi dấu hiệu sách quả nhiên vẫn không được xem ra rảnh rỗi muốn làm một ít điểm h u y ệ t võ công không phải vậy mỗi lần làm việc đều không tiện n g ư ơ i ẩm ta ẩm thiết bài ti bộ triệt để trầm mặc hắn không nghi ngờ chút nào lại làm cho đối phương như vậy trưởng đao vỗ xuống chính mình rất có thể có thể kiên trì không tới c h ấ n vũ ti liền muốn lành lạnh a tiên tính sao thú vị quả nhiên l ư ợ n g biến gây nên biến chết bị mấy đòn trưởng đao chém đến toàn thân tê g i i thiết bài ti bộ cố nén không có mở giả ý nhắm lại hai mắt nội tâm d u n lời bày mà bị lâm sơ cựu nhất trong tay Cảm thụ t h â n t h ể nhẹ nhàng trên không mà bay ở d ư ợ c nghe bên theo a qua bay bao i thiết bài ti biết giờ tiến nhiêu gào cùng phòng, đáng mà thét vọt tốc Nhất t h có lên bộ bây độ rõ sợ. một cái ngũ đại tam thâu người sống khinh công bay vọt vẫn còn có như vậy trình độ có thể tưởng tượng được đối phương thực lực là cường đại c ỡ nào mình có thể thắng quá chính mình xác thực không phải may mắn thân thể trầm trọng thương thế để thiết bài ti bộ trạng thái vẫn luôn không tốt hơn được hắn dần dần mà có chút cơn buồn ngủ đông anh một tiếng vang vọng chấn động đến mức hắn màng thai đau nhức hắn đột nhiên từ buồn ngủ bên trong tỉnh lại bên hai nghe được như vậy tiếng hát lớn người tới người phương nào lại dám xông vào c h ấ n vũ t i bên hai nghe có chút thanh â m quen thuộc thiết bài ti bộ mở mắt ra đập vào mi mắt là một đạo nhỏ gầy bóng người dưới hàm để lại chút dâu ngắn chính cầm đao quay về bên này là lữ đại nhân thiết bài ti bộ trong lòng vui vẻ nhận ra đối phương chính là tam giang quận c h ấ n vũ ti một vị đồng bài ti bộ lữ đại nhân người này thiết bài ti bộ kinh hỉ hô kêu thành tiếng đang muốn nói cái gì sau gáy nơi nhưng đột nhiên tao nộ trầm trọng một đòn đột nhiên đến kịch liệt đau đớn làm cho lời nói của hắn không có cách nào nói tiếp một cái trưởng đao đánh gãy thiết bài ti bộ lời nói sau lâm sơ cự cất cao giọng nói ta có huyết ma giáo tương quan tin tức đến đây cầu kiến lục đại nhân huyết ma giáo phía trước thân ảnh g ầ y nhỏ hơi trầm âm nhưng ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trong tay nhấc theo người lúc sắc mặt đột nhiên biến đổi thật tặc tử dám thương ta c h ấ n vũ ti ti bộ hôm nay tất không thể để cho ngươi bình yên rời đi chúng ti bộ nghe lệnh nay tặc thương ta c h ấ n vũ ti ti bộ đang chém không đ ô n g tha ra lệnh một tiếng c h ấ n vũ ti bên trong đông đảo thiết bài một bài ti bộ cùng nhau v à o ra len ken lang lang binh khí ra khỏi v ỏ trong tiếng lâm sơ cựu trong nháy mắt liền bị hơn trăm tên ti bộ vẫy nốt thân hãm chúng đây lâm sơ cựu nhưng không có một chút nào căng thẳng nhìn quanh thân hơn trăm tên trấn vũ ti ti bộ hắn cười khẽ lên khá lắm ngày hôm nay vận khí thật tốt trấn vũ ti hầu như hơn nửa ti bộ đều ở nơi này từ mấy lần mô p h ỏ n g tiến trình bên trong lâm sơ cựu đã sớm thăm dò tam giang quận trấn vũ ti nội tỉnh tam giang quận trấn vũ ti cộng ba tên đồng bài ti bộ mỗi tên đồng bài các thống lĩnh sáu tên thiết bài cộng một ư ơ i tám tên thiết bài ti bộ sau đó mỗi tên thiết bài lại từng người thống lĩnh mười tên m ộ bài cộng 180 một trăm tám mươi tên m ộ bài về phần hắn kiến tập ti bộ hoặc là xung quanh trong trại huấn luyện tân đinh lâm sơ cựu sẽ không có toán ở bên trong dù vậy tam giang quận trấn vũ ti đội hình cũng có thể gọi xa hoa. chương ả i biết, t n hai định phải lục p h mươi t n cảnh giới mốt ít, ít đại, đại ti bộ tam giang quận trấn vũ ti lâm sơ cựu ở trên trăm tên ti bộ vây nút dưới từng bước từng bước đi vào trong chúng t h bộ bên trong tên kia đồng bài hét lớn một tiếng cầm đao chém tới lóng lánh đao khí vượt qua mười mấy t r ư ợ n g đến lâm sơ cựu trước mặt đồng dạng là đao khí nhưng chân khí cùng kình khí không giống địa phương chính là ở chân khí cô động độ càng cao hơn hơn nữa bên ngoài bên trong căn bản sẽ không có chút hao tổn chém ra khi đến là mạnh mẽ bao nhiêu đao khí đến lâm sơ cựu trước mặt lúc cũng nhưng vẫn là mạnh mẽ như vậy đao khí đối mặt như vậy đao khí lâm sơ cựu cũng không có r ú t đao hắn đột nhiên hít sâu vào một hơi tay phải nặng n ề địa một quyền đề ra đã sớm luyện tới cảnh giới tiểu thành khai sơ quyền với thời khắc này đối đầu lục ph Hòa anh! Khủng bố đồng a u khí c bài ti bộ một đao vừa ra quanh thân thiết bài một bài cũng cùng teo lên hô to mỗi người nắm binh khí tấn công tới lâm sơ cựu eo khóa lãnh nguyện bảo đao một tay nhấc theo cái kia thiết bài ti bộ một tay kia nắm chặt thành quyền đột nhiên vọt vào đám người bên trong rầm rầm rầm rầm khai sơn quyền căn bản không có bên ngoài tấn công địch khả năng nhưng hắn dựa vào đại tham thung cùng khai sơn quyền luyện thành siêu cường thể phách giờ khác này nhưng như mánh hổ vào đàn dê bình thường dưới tay không có ai đỡ nổi một hiệp thiết bài ti bộ môn mối đao chém tới hắn một quyền đánh ra chính là kình khí tăng vỡ đao đoạn người bay ngược kết cục cho tới những người thực lực càng kém một bài ti bộ liền càng không cần phải nói chỉ là tùy tiện một tay vung một cái những n à y ti bộ liền cùng nhau hạ thành một đoàn hơn trăm tên ti bộ vây công lâm sơ cựu nhưng trái lại bị hắn một người lấy nghiền ép tư thế đánh tan không cần thiết bao lâu trên mặt đất liền nằm đầy hừ hừ kêu đau đớn ti bộ môn lâm sơ cựu vẫn tính khắt chế cũng không có lấy bất luận một hai tính mạng mà ti bộ bên trong nhưng có thể đứng lên cũng chỉ có tên kia đồng bài ti bộ lúc này hắn xa xa mà nhìn ma như thần đứng thẳng ở giữa sân lâm sơ cựu tay cầm đao đã không bị khống chế địa bắt đầu run dày đối phương không có h i ể n lộ ra nửa điểm bên ngoài chân khí năng lực thế nhưng là vẹn vẹn dựa vào mạnh mẽ thể phách cùng một môn ngạnh công quyền pháp liền đem t r o n tên không chỉ như thế đang bị trăm tên ti bộ vây công tình huống càng còn có thể cẩn thận mà k h ô n g chế không thương tính mạng người thực lực như vậy càng làm cho đứng thẳng đồng bài ti bộ kinh tâm không nớt người là bản sơn tông đệ tử đồng bài ti bộ mạnh mẽ k h ô n g chế lại chính mình thất kinh tâm hỏi như thế nói hắn như vậy d o hỏi cũng không phải không hề có lý do trong thiên hạ tông môn san sát nhưng am hiểu ngoại môn ngạnh công cũng không nhiều cách tam giang quận gần nhất chính là cái kêu bản sơ n tông ở thiên hạ đông đảo trong tông môn bản sơn tông trái lại cùng triều đỉnh quan hệ càng tốt hơn một chút biên cương tướng sĩ bên trong có bao nhiêu bản sơn tông đệ tử dựa vào siêu cường thể phách cùng ngày công ở trên chiến trường tung hoành đi tới giết địch danh giã bàn sơ n tông ta không phải lâm sơ c ử u một tay nhấc theo tên kia thiết bài ti bộ chậm rãi đi tới đồng bài ti bộ trước mặt ngươi là muốn tránh ra hay là muốn tiếp tục cả ta lâm sơ c ử u khoe miệng c ẽ n h nết nhẹ nhàng nở nụ cười trước tiên giải thích một điểm ngươi là lục phẩm tiên tiên h ta khả năng rất khó khống chế được cường độ vừa mới nói được nửa câu trước mặt đồng bài ti bộ đã dón mũi chân nhanh chóng về phía sau nhảy tới mà trong tay đã sớm một đau bổ ra đau khí uy nghiêm đáng sợ hướng về phía trước lâm sơ cựu chém xuống đến lúc này chi á i kia đồng bài ti đồng bộ tựa ồ đồng đã không dành bận tâm l u tiết n mạng, h khí, h này một t đạo đau bài bộ cũng bao bên ti tiếc, trong. cũng Chỉ phủ ở bên trong. Chỉ tiếc, lâm sơ c ử u nhiều lần mô phỏng không phải hồn phí hết hắn hôm nay luận sự mạnh mẽ đã sớm không phải mới vào lục phẩm thời gian chen lan g một tiếng trường đao ra khỏi vỏ lãnh nguyệt bảo đao thường thường không có gì lạ địa về phía trước một chém chỉ một thoáng một đạo uy thế càng hơn đối phương mấy lần đao khí chạm diệt kéo tới đao khí còn trong chớp mắt chém tới bay ngược đồng bài ti bộ phía sau khủng bố đao khí chém t ớ n đồng bài ti bộ cảm thụ sau lưng ý lạnh âm u trong mắt đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng nhưng mà đao khí cách hắn sau lưng còn có xa một thước thời điểm nhưng đột n g ộ t đổ nát ra khủng bố chân khí ở đao khí tan vỡ sau tùy ý k h u ấ y động sức mạnh to lớn vẫn cứ ở cái tia đồng bài ti bộ sau lưng b ộ c phát ra Hoa!、Wow. được n à y một đòn đồng bài ti bộ một cái nghịch huyết phun ra toàn bộ thân thể đánh rơi xuống trên mặt đất cứ việc tránh thoát bị một đao chém thành hai khúc kết cục nhưng bị thương vẫn là không thể phòng ngừa đồng bài ti bộ lại không dám dừng lại thậm chí ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn dũng khí đều không có lạo đạo đ i ệ nhắm chấn vũ ti bên trong chạy đi mà thấy cảnh này lâm sơ cựu cười nhạt không nhanh không chậm đ i ệ theo ở phía sau ở trước đó hai ngày tam giang quận trấn vũ ti đối với hắn mà nói vẫn là liền ngước nhìn đều cảm thấy đến trói mắt tồn tại nhưng mà vẹn vẹn chỉ là hai ngày trôi qua hắn liền từ một tên không ra gì võ giả trở thành lục phẩm tiên tiên hắn hôm nay một người một ngựa một người uy thế toàn bộ tam giang quận trấn vũ ti sợ đến đồng bài ti bộ tệ ra quần đập đập đập đập tiếng bước chân chuyển đến lâm sơ cựu nhấc theo tên kia đã sớm rơi vào trạng thái hôn mê thiết bài ti bộ đi đến trấn vũ ti nội đường nội đường bên trong một tên văn sĩ dáng dấp người trung niên ngồi chắt trên ghế thái sư lúc trước tên kia liệu mạng chạy trốn đồng bài ti bộ đang đứng ở văn sĩ trung niên bên cạnh đầy mặt kinh hãi mà nhìn đi tới lâm sơ cựu hắn đã bị lâm sơ cựu sợ vỡ mật lục đại nhân chính là hắn tên này đồng bài ti bộ đầu đ ầ y mồ hôi lạnh địa ở văn sĩ trung niên bên thai thì thầm tuy rằng đồng dạng là đồng bài ti bộ nhưng đồng bài cùng đồng bài trong lúc đó cũng là có t r ê n l ệ n h to lớn văn sĩ trung niên thành cựu tam giang quận c h ấ n vũ ti đại ti bộ cách thăng vào ngân bài cũng sẽ không kém hơn quá nhiều cùng bình thường đồng bài ti bộ tự nhiên là rất khác nhau văn sĩ trung niên cười nhạt một tiếng từ trên ghế thái sừ đứng lên trong tay hắn quạt giấy hợp lại nói các hạ lấy như vậy tư thái hương ngạnh xông vào ta trấn vũ ti đến cùng vì chuyện gì đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn trên giới di động tỉ mỉ mà đánh giá trước mặt người trẻ tuổi văn sĩ trung niên đang quan sát lâm sơ cựu lâm sơ cựu cũng tương tự đang quan sát hắn căn cứ từ mô p h ỏ n g tiến trình bên trong chiếm được kinh nghiệm trước mặt vị này chính là tam giang quận trấn vũ ti đại ti bộ lục các nước thành cựu đại ti bộ hắn lẽ ra nên là tam giang quận trấn vũ ti mạnh nhất ti bộ trừ hắn ra trấn vũ ti còn có một gã khác đồng bài ti bộ là ở mô phòng tiến trình bên trong cùng liền giang thủy trại đại đương gia liều đến lưỡng bại cầu thương vị kia Tên kia đương ồ n g bài bộ ti thực lực, nhiên g b hắn t h ư lần này đến đây cũng không phải quyết định chú ý muốn cùng trấn vũ ti mạch bạo có thể dựa vào đối thoại giải quyết lời nói vậy thì không thể tốt hơn lúc đại nhân tốt lâm sơ cựu trước tiên lễ phép hỏi thăm một chút sau đó cầm trong tay thiết bài ti bộ tiện tay ném đi ném tới trên đất hắn l ự c tay tinh xảo cái k i a thiết bài ti bộ nhẹ nhàng rơi xuống đất càng không có vì vậy mà tỉnh lại người này là huyết ma giáo dương nhiệt ẩn nó ở c h ấ n vũ ti bên trong ta đã đem hắn trộm tới lâm sơ cựu cũng không có quá nhiều con g con g nhiễu nhiễu chỉ là trực tiếp đem vấn đề ném ra ngoài nói ra câu nói này thời điểm lâm sơ cựu mắt sáng như đuốc thật chặt nhìn chằm chằm trước mặt đại ti bộ lục các nước hắn cũng không xác định huyết ma giáo đối với trấn vũ ti thẩm thấu đã đến mức độ nào có khả năng chỉ là tới tay bên trong thiết bài ti cũng có suy nghĩ n ẩ m sau một hồi lâu đại ti bộ lục ca nước mới thật dài mà thở dài một tiếng sức lực của một người có thể vào ta trấn vũ ti hiểm cảnh như bình địa thật sự là anh hùng xuất thiếu niên chỉ là việc này b ả n không có quan hệ gì với ngươi ngươi cần gì phải đến chuyến này một giao du với kẻ xấu đây tiếng thở dài bên trong lục a nước cổ tay vung một cái trong tay quạt giấy soạt điệu mở ra ở mạnh mẽ chân khí ra chỉ dưới nhanh như tia chấp lượn vòng mà ra mục tiêu càng rõ ràng là chạm đứng bên cạnh hắn một người khác đồng bài ti bộ b á căn bản không nghĩ đến này vừa ra tên kia đồng bài tiết hầu trực tiếp bị quạt giấy chặt đứt một câu nói cũng không nói được liền như vậy t r ừ n g lớn hai mắt chậm rãi ngã hoạn cho đến ngã xuống đất trong mắt của hắn cũng vẫn cư mang theo rất nhiều không rõ làm như hoàn toàn không nghĩ ra đại ti bộ vì sao đột nhiên ra tay với chính mình chương hai mươi hai huyết ma giáo t h á n h nữ ở c h ấ n vũ ti nội đường lâm sơ cựu nhìn đột nhiên ra tay lục các nữ con ngươi co rụt lại tay phải theo bản năng mà đắp đến trôi đao bên trên trong lúc nhất thời hắn đều có chút không nghĩ ra trước mắt vị này c h ấ n vũ ti đại ti bộ đến cùng có phải là huyết ma giáo dư nghiệt nếu như không phải nói hắn tại sao đột nhiên gây khó khăn một đòn g i ế t chết tay mình dưới đáy đồng bại ti bộ nếu như là lời nói hắn thì tại sao không chút nào hoàng thậm chí đều không có nửa điểm muốn hướng về tự mình ra tay y tứ ở lâm sơ cựu lòng tràn đầy nghi hoặc trong lúc đó trước mặt lục a nước đã lắc lắc đầu đưa ngón trỏ ra hơi điểm nhẹ một đạo chân khí bắn nhanh ra đánh ở trên mặt đất thiết bại tì bộ trên người nay một đạo chân khí ngưng tụ không tan nhưng có thể thấy lực sát thương cũng không lớn lâm sơ cựu cũng không có ngăn cản hắn cảm giác được sự tình hướng đi tựa hồ có chút không giống nhau lục a nước liếc mắt nhìn hắn như là giải thích bình thường thấp giọng nói một câu đây là điểm h u y ệ t tiệt mạch công phu ta mới vừa cái kia chỉ tay hắn chỉ ít trong vòng nửa ngày là vẫn chưa tỉnh lại lâm sơ cựu có chút hâm mộ liếc mắt nhìn lục a nước thu hồi đi cái kia ngón tay xem ra chính mình không thể quan g luyện giết địch chiến thắng võ công cũng phải học một chút h u y ệ t tiệt mạch phụ trợ công phu mới được nếu như chính mình biết điểm h u y ệ t tiệt mạch lời nói còn lúc trước vẫn dụng t r ư ở n g đao chém người sau gãy thật lâu cũng không có thể đem người chém ngất ngươi có chuyện nói với ta lâm sơ cựu lãnh n g u y ệ t bảo đao ở bên hông trong lòng cũng không e ngại hắn cười c ậ t ngươi không phải là muốn muốn kéo ta nhập bọn chứ đối phương đột nhiên gây khó khăn đánh chết một tên đồng bài ti bộ lại ra tay để một người khắc thiết bài ti bộ duy trì trạng thái hôn mê rất hiển nhiên là dự định làm một ít chuyện bí ẩn không sai đúng là muốn kéo ngươi nhập bọn lục a nức cũng là cười nhạt một tiếng, nói rằng, tiểu huynh đệ không biết có hứng thú hay không lâm sơ c ử u tay phải khoát lên trên c h ô i đao hai mắt hơi nhau lại tựa hồ sau một khắc liền muốn bạt đao chạm ra nhưng mà rất nhanh hắn liền thả ra tay phải cả người cũng biến thành nhẹ nới lỏng ngươi không phải huyết ma giáo hắn như vậy nói một câu ngữ khí vô cùng khẳng định ồ lục an ứ c có chút n g o à i ý muốn nhìn mặt trước lâm sơ c ử u hỏi ngươi vì sao có thể như vậy chắc chắc lâm sơ c ử u cười không nói cũng không trả lời đối phương cái nghi vấn này trên thực tế hắn có thể chắc chắn như thế hết thể đều là bắt nguồn từ mô phòng tiến trình bên trong nhiều lần giao thủ ở cái t i ê mấy lần giao thủ trong quá trình có huyết luyện công hắn có thể nhận ra được lục a nước sử dụng võ công cùng huyết ma giáo võ học không có nửa điểm liên quan huyết luyện công không thẹn là huyết ma giáo đánh căn cơ nội công thông qua tinh luyện tự thân tinh huyết phương thức đem này công luyện đến tương đương trình độ hắn chân khí trong cơ thể càng là tinh khiết vô cùng mà dựa vào này tinh khiết vô cùng huyết luyện chân khí ở mô phỏng tiến trình bên trong hắn cùng hắn huyết ma giáo dư nghiệt lúc chiến đấu đều có thể mơ hồ đ ị a cảm ứng được đối phương chân khí bên trong mang theo huyết luyện đặc tính bất luận là lúc trước đỗ tích trị vẫn bị hắn bắt tới tên này thiết bài ti bộ chân khí trong cơ thể đều mang theo một luồng không thể gi cái kia chính là h ú t hôn tạ máu m tươi luyện công di c h ứ n g về sau mới vừa bị lục a nước một đòn g i ế t chết tên kia đồng b á i ti bộ chân khí bên trong tương tự mang theo một k i a huyết luyện công độc nhất tào ý trái lại là cái này lục a nước chân khí công chính ôn hòa đặc tính cùng huyết ma giáo nội công hoàn toàn khác nhau nhìn thấy lâm sơ cựu cũng chưa trả lời lục a nước cũng không bắt buộc chầm mặc một lát sau lại nói ngươi nếu như vậy đi đến trấn vũ ti nói vậy cũng là hy vọng có thể cẩn thận mà đối thoại hắn lại lần nữa ở trên ghế thái sư ngồi xuống ra hiệu lâm sơ cựu ở trên một cái ghế khác ngồi xuống ngươi là ngũ liêu huyện bộ khoái lâm sơ cựu ba ngày trước phụng mệnh đi đến hát phong trại giải cứu đô gia tiểu thư trở về sau đêm đó chém giết đô gia đô viên ngoại t r ờ mấy người cũng khiến đô gia tiểu thư biến mất không còn t â m tích không sai chứ lục a nước như là đọc thuộc lòng quen thuộc hồ sơ trên mặt mang theo cờ yếu ớt mà nhìn trước mặt lâm sơ cựu lâm sơ cựu cũng không cảm thấy bất ngờ những tin tức này huyện nha bên kia khẳng định cũng sớm đã đăng báo cho tam giang quận trấn vũ thi cái kia đô gia tiểu thư là huyết ma giáo thành nữ mà trên đất tên này thiết bài ti bộ cũng là huyết ma giáo dương nhiệt nếu muốn giết người diệt khẩu kết quả ngược lại bị ngươi b phản phất tận mắt nhìn thấy bình thường lâm sơ cựu có chút kinh ngạc người vẫn luôn biết ngoài ra không có lời giải thích của hắn đỗ tích chỉ là huyết ma giáo thánh nữ v i ệ c hắn cũng là đêm đó cùng đố ra mọi người lúc đối chiến từ đô viên ngoại trong miệng biết được lục a nước lúc đó hẳn là không ở hiện trường hắn có thể biết được những này rất hiển nhiên là trên tay đã sớm nắm giữ đến tương quan tin tức người biết do những này nhưng vẫn cứ n g ầ m đồng ý đố ra ở ngũ liêu huyện c ầ m dễ mặc cho phép bọn hắn ẩn nút ở trấn vũ ti bên trong thậm chí mặc cho phép bọn hắn hút người khác máu tươi lệ công lâm sơ cựu trong ánh mắt mang theo ý lệnh nhìn về phía lục ca nước sắc mặt rõ ràng đã trở nên không quá thân mật đối phương thành cựu tam giang quận đại ti bộ rõ ràng hết thẻ đều biết được nhưng vẫn cứ khoan dung thân là huyết ma giáo dư n g h i ệ t thiết bài ti bộ đi đến ngũ l i ê u huyện nếu như thực lực của chính mình lại kém một chút chẳng phải là liền bị đối phương ung dung giết người diệt khẩu một nghĩ tới chỗ này lâm sơ cựu trong lòng đối với lục ca nước quan cảm liền không tốt hơn được lục ca nước không nói thêm gì chỉ là thật dài mà thở dài một hơi một lúc lâu hắn cũng không trả lời lâm sơ cựu vấn đề trái lại là lại hỏi ra như vậy một vấn đề đến người tiếp xúc qua đô ra mọi người cái kia đô gia tiểu thư là một giáo t h á n h nữ ngươi cảm thấy đến thực lực của nàng làm sao lâm sơ cựu có chút không rõ vì sao nhưng nhưng vẫn là thành thực địa trả lời nho nhỏ một cái đô gia có nhiều như vậy bắt phẩm võ giả đã vô cùng hiếm thấy cái kia đô gia tiểu thư võ công càng là tài năng xuất chúng nhưng cùng tam giang quận c h ấ n vũ ti so ra nhưng vẫn là không đáng nhắc tới không sai lục a nước gật gật đầu lại hỏi như vậy ngươi cảm thấy thôi huyết ma giáo dư nghiệt tại sao lại có thể treo ở c h ấ n vũ ti truy nã bảng trên lâu như vậy vẫn không có đánh tan đây vấn đề này lâm sơ cựu không có cách nào trả lời lục a nước vốn cũng không có chờ mong hắn trả lời chỉ là tự nhiên tiếp tục nói ngươi nhìn thấy những người có điều là huyết ma giáo bại lộ ở ở bề ngoài một tí thôi nếu như ta nói mấy trăm năm nay trấn vũ ti đã đánh gục không xuống trăm tên huyết ma giáo t h á n h nữ ngươi lại gặp làm sao loại cảm tưởng nghe câu nói này lầm sơ cựu rất là kinh ngạc vì lẽ đó huyết ma giáo t h á n h nữ có thật nhiều cái k i a đô tích chỉ chỉ là bên trong một người đúng cũng không đúng l ụ c a nước lắc lắc quạt giấy trầm giọng nói mỗi một cái huyết ma giáo t h á n h nữ đều là cái k i a đô tích chỉ mỗi một cái huyết ma giáo thành nữ cũng đều không đúng cái tia đô tích chỉ ngươi có thể lý giải thành cái tia huyết ma giáo thành nữ hóa thân và ngàn mỗi một cái đô tích chỉ đều là nàng hóa thân một trong lần này lâm sơ cựu là nhữ t s mày nói rằng nếu cái tia đô tích chỉ lợi hại như vậy như thế nào sẽ bị ta đẩy lùi ở như vậy đại nhân vật trước mặt chúng ta loại này con tôm nhỏ hẳn là rôi u rôi u tay chỉ liền có thể đâm chết chứ không phải vậy lục a nước rung đ u ô i đại ý trong tay quạt giấy cũng đang l â y động lợi hại không phải đỗ tích chỉ mà là huyết ma giáo t h á n h nữ hoặc là nói là năm đó vị kêu huyết ma giáo t h á n h nữ ở lâm sơ cựu nhìn kỹ ánh mắt của hắn dần dần mà trở nên mê ly lên phản phất mộng trở về một cái nào đó xa xôi trong cảnh tượng tục truyền ba trăm năm trước huyết ma giáo vỡ diệt có danh hiệu vì là đại nhật kiếm thánh mạnh mẽ võ giả lấy một thức đại nhật như lai kiếm trạm diễn huyết ma giáo thánh nữ sở hữu sinh cơ nhưng cuối cùng vẫn cứ để hơn mấy trăm ngàn đạo huyết ảnh hóa thân chạy thoát những n à y hóa thân trốn hướng về các đại vực từng người tiềm ẩn đi nếu như bỏ m ặ t lời nói n à y mỗi một đạo huyết ảnh hóa thân n à y sau đều sẽ có khả năng một lần nữa tu thành năm đó huyết ma giáo thánh nữ đột nhiên nghe nói loại này bí ẩn lâm sơ cựu tâm tình phức tạp đến một lời khó nói hết vì lẽ đó chính mình cũng không chỉ, chỉ là đắc tội rồi một cái huyết ma giáo thánh nữ đô tích chỉ mà là đắc tội rồi hơn mấy trăm ngàn cái huyết ma giáo thánh nữ thậm chí còn khả năng bao quát vị k nhân sinh vì sao đều là gian nan như vậy lục a nước t ự hồ cũng nhìn thấu l ư ớ c tựa hồ cũng nhìn thấu lâm sơ cựu trong lòng ẩn ưu lúc này vừa đúng địa nói một câu ngươi có nguyện ý hay không gia nhập trấn vũ ti cái kêu huyết ma giáo thánh nữ tuy rằng phân thân đông đảo nhưng giờ khắc này cũng chỉ có thể ẩn nút với chỗ tối muốn theo chúng ta trấn vũ ti nói rõ xe ngựa cứng rắn làm nàng vẫn không có như vậy lá gan gia nhập làm sao không gia nhập thì lại làm sao lâm sơ ánh mắt lấp mà nhìn trước mắt lục ca nước đại ti bộ lục ca nước khẽ mỉm cười làm như đã sớm tính trước kỹ càng gia nhập lời nói ta chỗ này vừa vẫn có một cái nhiệm vụ người hỗ trợ hoàn thành lời nói ngũ liêu huyện việc ta giúp người một bút biến mất còn có thể lên thẳng đồng bài làm sao có muốn hay không suy tính một chút chương hai mươi ba lục ca nước yêu cầu trấn vũ ti nội đường lâm sơ cựu nhìn mặt trước lục ca nước ánh mắt t h i ệ m động không ngừng nhiệm vụ gì cuối cùng hắn vẫn hỏi ra như vậy một câu nói hỏi ra như vậy một câu nói cũng là đại biểu hắn cơ bản đồng ý đối phương đề cập để hắn gia nhập trấn vũ ti kiến nghị này vốn là hắn lần này đến đây một trong những mục đích cứ việc có máy mô phòng thành tựu ngón tay vàng nhưng lâm sơ cựu cũng không cho là cùng trấn vũ ti quay về n ạ n h làm là tối ư lựa chọn lục a nước cũng không nói chuyện chỉ là đưa tay một c h i ề u chân khí hút một cái trên mặt đất đã sớm khí tuyệt đồng bài thi bộ trên người một vật bay ra hướng về lâm sơ cựu bay tới lâm sơ cựu đem vật ấy tiếp ở trong tay định t h ầ n nhìn lại đã thấy là một viên làm bằng đồng yêu bài đây là lữ tư minh bốn mươi hai tuổi gia nhập trấn vũ ti mười bốn năm đồng bài ti bộ lâm sơ cựu chính diện lộ n g h i hoặc lục a nước đã lấy ra một phần hồ sơ tương tự thả vào hắn trong tay sau đó ở hắn vẫn cứ không rõ vì sao thời điểm trước mặt lục a nước cũng đã nói rằng đây là lữ tư minh tư liệu người trước tiên thuộc ầ u đêm nay ban đêm Chúng ta lâm i ề n hành động. Hành động. sẽ bắt gật gật đầu l sơ cựu không kia khởi Kiểu chúng huyết nghiệt phỏng huyết thánh tích chỉ, chân chúng hành chuẩn phá hủy huyết Cho đô giang quận bên trong trừng nữ đô tích chỉ. Lúc này cũng sẽ đặt chân ở đây. Chúng ta đêm nay ban liền xướng động, này nên, giáo giáo giáo sai, sớm sẽ sẽ Sơ ta tam ma ta ma ta ma cái điểm, cái điểm. có cứ lúc cứ tìm một đặt đã đây, đêm đêm Lâm rõ, bị dư ở vẫn không có rõ ràng cái gọi là hành động cùng cái này đã chết đi lữ tư minh có liên quan gì lục ca nước rất nhanh sẽ giải đáp hắn nghi vấn này lữ tư minh không nghi ngờ chút nào là huyết ma giáo xếp và ở ta c h ấ n vũ ti t h a i mắt đến lúc đó ngươi liền giả trang này lữ tư minh đi đầu tiến vào cái kia huyết ma giáo cứ điểm chúng ta trong ứng ngoài hợp đem trong cứ điểm huyết ma giáo dư nghiệt một lưới bắt hết ngươi nhường ta giả trang này lữ tư minh lâm sơ cựu liếc mắt nhìn khi còn sống hình dạng đã hết sức xin lỗi lữ tư minh có chút khó có thể tiếp thu hỏi ngươi là thật lòng sao ha ha ha lục a nữ cười ha ha cất cao giọng nói lâm đồng bài ngươi tự nhiên là tuấn lãng vi phạm này lữ tư minh thúc nửa cũng không đổi kịp nhưng thật giáo lâm đồng bài biết được lục mộ ở dịch d u n g một đạo trên hơi có chút tâm đắc năm đó nhận được bằng hữu trên giang hồ năm nữa trả lại ta một cái thiên diện văn sĩ tên tuổi vào lúc này lục ca nước càng đã trực tiếp lấy đồng bài tương xứng tựa hồ kết luận lâm sơ cựu sẽ không từ chối như thế nhưng lâm sơ cựu sao lại như hắn ý nam vùng cái gì tổng cảm giác quá nguy hiểm lục ca nước nhưng nửa điểm không đội trái lại khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra một cái nụ cười ý vị thân trường tiểu huynh đệ đương nhiên có thể từ chối lục a nút thản nhiên địa lung lay trong tay quả giấy liên tiếp mấy câu nói quăng đi ra những c â u kinh tâm ta bố cục một lúc lâu nhưng lần này bị tiểu huynh đệ ngươi lấy như thế vừa ra huyết ma giáo cứ điểm bên trong người tất nhiên gặp có cảnh giác nếu như không lập tức động thủ rất nhanh huyết ma giáo cứ điểm bên trong người liền tất nhiên liền sẽ xé chắn ra lẹ từ ngay dưới mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi đối với ta mà nói này cố nhiên tiếc lối nhưng tam giang quận bên trong ít đi huyết ma giáo cứ điểm ta cũng vui vẻ đến bất lo đúng là tiểu huynh đệ ngươi xác định chuẩn bị kỹ càng muốn chịu được huyết ma giáo trả thù sao Tăng cư c h ấ lâm tiểu m huynh i đánh chết ế t t ma giáo á h nữ p đệ ngươi đoán một cái xem cái kêu huyết ma giáo thánh nữ công lực tăng lên sau khi là gặp trước tiên tới đối phó ta trấn vũ ti vẫn là gặp trước tiên tới đối phó tiểu hình đệ ngươi lúc ga nước mấy câu nói thăm thẳm nói đến trong giọng nói thậm chí mang theo chút chuyện giật gân ý vị thế nhưng lâm sơ cựu đối với này nhưng không thể hoàn toàn không thấy có một chút đối phương nói không sai cái kia đ ỗ tích chỉ công lực tăng lên sau nếu như vẫn cứ muốn tìm một cái trả thù đối tượng chính mình h i ệ n nhiên là so với trấn vũ ti càng thêm thích hợp mục tiêu chính mình chém g i ế t đô ra mọi người còn cảm đến đ ỗ tích chỉ t r ậ t vật chạy trốn phá hoại nàng an ổn ẩn nó ngày tốt loại này thâm cựu đại hận hẳn là mạnh hơn tam giang quận trấn vũ ti hơn nữa càng quan trọng chính là chính mình không hề bối cảnh xem ra liền rất dễ bắt nạt chỉ biết bắt nạt kẻ yếu từ trước đến giờ đều là bản tính trời cho con người hắn không nghĩ tới cái gọi là huyết ma giáo trong cứ điểm vẫn còn có ao máu loại này phá hoại trò chơi cân bằng đồ vật chẳng trách ở mô p h ỏ n g tiến trình bên trong chính mình cũng đã lợi dụng máy mô p h ỏ n g tiến hành b ậ t hậu tăng lên cái kia đô tích chỉ tu vi càng cũng còn mỗi khi đều có thể cùng được với chính mình một cái nắm giữ vô hạn tiềm lực đối thủ giữ lại mặc kệ độ nguy hiểm thực sự là quá cao chỉ cần nhanh chóng bóp chết đi mới được được ta đồng ý cứ việc có chút khó chịu nhưng ở lục ca nước một mặt muốn ăn đòn trong nụ cười lâm sơ cựu vẫn là làm ra lựa chọn như vậy nhưng ta có cái yêu cầu đang đi tới huyết ma giáo cứ điểm trước an bài trước cái yên tính gian phòng để ta nghỉ ngơi một chút ta tử ngũ l i u huyện đường xa mà đến có chút mệt mỏi lâm sơ cựu loại yêu cầu này hợp tình hợp lý lục a nước đương nhiên không thể từ chối được ta trước tiên giúp ngươi hoàn thành dịch d u n g sau đó ngươi lại đi nghỉ ngơi thuận tiện làm quen một chút lữ tư minh tư liệu sau một cách giờ lâm sơ cựu ngồi ở trong phòng nhìn mặt trước gương đồng chấn kinh đến há to miệng trước mặt trong gương chiếu dọi đi ra đã không phải trong ngày thường cái k i a đẹp trai đến có một không hai chính mình mà là đổi một bộ khuôn mặt đáng ghét hình dạng cứ việc lúc đó cùng cái k i a đồng bài ti bộ lữ tư minh chỉ là ngắn ngủi đối mặt nhưng y theo ký ức bây giờ chính mình hình dạng đúng là cùng cái tia lữ tư minh giống như lúc lục a nước quả nhiên không có khót lác hắn dịch dung thủ đoạn xác thực kinh người không thẹn với thiên diện văn sĩ danh hiệu lúc này lâm sơ cửu đã sớm thuộc l ầ u hồ sơ bên trong tư liệu chỉ là hắn cũng không có như lúc trước nói như vậy tiến vào nghỉ ngơi trạng thái trên thực tế lấy hắn bây giờ lục phẩm đỉnh cao thực lực chân khí không thẹn với khe nước chi danh đã đạt đến ý vị dài lâu u ố n l ư ợ n không dứt trình độ từ ngũ liêu huyện cấp tốc chạy đến đây lại từ c h ấ n vũ ti cổng lớn g i ế t tới nội đường chân khí trong cơ thể nhưng vẫn cứ r ồ i r à o m ư ờ i phần cũng không có nửa điểm muốn khô cạn dấu hiệu hắn tìm lục ca nút muốn tới gian phòng đương nhiên là có tính toán khác mở ra máy mô phòng ngồi ở trước bản lâm sơ cửu hơi suy nghĩ trước mắt đã xuất hiện n ử a trong suốt máy mô phỏng giao diện cá nhân móc tiền 1385. ở đến đây c h ấ n vũ t i trước hắn sớm lại tiến hành mấy lần mô phỏng bên trong soạt không ít đồng cấp v õ giả thu được đến tương đương mô phỏng tệ khen thưởng mô phỏng hình thức giả lược bản văn đích thân đến cảnh bản trong lòng cũng sớm đã có quyết định lâm sơ cựu lực lượng tinh thần tập trung đến cái này tuyển trên gáy đích thân đến cảnh bản chưa mở khóa có hay không tiêu tốn mô phỏng tệ một nghìn tiến hành mở khóa vâng khấu trừ mô phỏng tệ một nghìn đích thân đến cảnh bản đã thành công mở khóa đích thân đến cảnh bản tự mình tiến vào mô phỏng tiến trình mỗi một cái lựa chọn đều là không giống lựa chọn cho mô phỏng tiến trình mang đến khó lường biến hóa nguy hiểm cao tiền l ợ i cao có hay không lựa chọn đích thân đến cảnh b ả n tiến hành mô phỏng vâng trước mặt cơ sở tiêu hao giản lược bản văn vì là mô phỏng tệ một trăm đích thân đến cảnh b ả n cần tiêu hao ba lần mô phỏng tệ tức mô phỏng tệ ba trăm mô phỏng sau khi kết thúc công lực cảnh giới kinh nghiệm võ đạo nhân sinh ký ức ba hạng đem có thể toàn bộ bảo lưu còn có tỷ lệ thu được khen thưởng thêm có hay không bắt đầu mô phỏng bắt đầu chương hai mươi b ố ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua ta trong phòng lâm sơ cựu nhìn mặt trước chân thực hoàn cảnh theo bản năng mà lại nặn nặn nằm đ ấ m chuyển đến xúc cảm tương tự là chân thực vô cùng nếu như không phải trong lòng một cái khác rõ ràng vô cùng ý nghĩ hắn suýt chút nữa cho rằng hết thẻ trước mắt đúng là hiện thực không sai hắn giờ phút này chính là tiến vào tân một lần mô phòng tiến trình bên trong chỉ có điều cùng mọi khi có chút không giống chính là lần này hắn tiến vào mô phòng tiến trình là đích thân đến cảnh bản mà không còn là giản lược bản văn ngoại trừ trong lòng chính mình biết đây là giả lập mô phòng tiến trình ở ngoài hết thẻ tất cả cùng hiện thực không có một chút nào khác nhau lâm sơ cựu vừa nhắm mắt lại vừa、mở. trong lòng ý nghĩ hơi đậu trong trước mắt hắn nhận biết được chính mình thân ở thế giới này phát sinh quỵ dị biến hóa tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng nhảy qua một cái canh giờ nhảy qua hai cái canh giờ nhảy qua ba cái canh giờ lâm sơ cựu phát hiện trong phòng tia sáng đã kinh biến đến mức hôn h m đi thời gian trong nháy mắt từ sơ quá n g ọ lúc đi thẳng đến trạng vạng mà trong đầu của hắn chuyện đương nhiên đất nhiều một phần ở trong phòng ngốc đợi ba cái canh giờ ký ức thân ở đích thân đến cảnh bản mô phòng tiến trình bên trong hắn lại có thể theo tâm ý kích thích thời gian chi huyền nghĩ mau mau xuất phát hắn trực tiếp liền nhảy qua ba cái canh giờ rác rời thời gian đi đến chuẩn bị xuất phát tiết đ i ể m trên hắn đi ra khỏi phòng xa xa mà liếc mắt nhìn đứng thẳng ở trước mặt xa xa đại ti bộ lục các n ư c hai bên ngầm hiểu ý sau đó căn cứ đã sớm an bài xong kịch bản lâm sơ cựu đẩy đồng bài ti bộ lữ tư minh hình dạng từ trấn vũ ti trong phòng giam đem một người khác thiết bài ti bộ cứu ra tên này thiết bài ti bộ đầu tiên là ở ngũ liêu huyện bị chân khí của hắn nổ thành trọng thương sau đó dọc theo đường đi lại đây lại bị hắn dùng thủ đao chém sau gãy không biết bao nhiêu lần toàn bộ thân thể đã không chịu nổi gánh nặng nhưng hắn cũng coi như là mạng cứng thành cựu l u c a nước kịch bản bên trong tất nhiên nhân vật một trong l u c a nước tuy rằng lấy điểm h u y ệ t tiệt mạch phương pháp làm hắn rơi vào trạng thái hôn mê nhưng cùng lúc cũng ra tay lấy chân khí giúp hắn sắp xếp kinh mạch ít nhất phải bảo đảm hắn có thể sống trở lại huyết ma giáo cứ điểm lữ đại nhân ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua ta bị lữ tư minh nhấc theo ở nửa đường lao nhanh tên này thiết bài ti bộ kích động đến nước mắt giao linh đại gia tuy rằng đều là huyết ma giáo xếp và ở trấn vũ ti bên trong mật thám nhưng thực lẫn nhau trong lúc đó địa vị là hoàn toàn khác nhau ở tam giang quận trấn vũ ti bên trong huyết ma giáo xếp v à mật th trong ngày thường hắn mật thám tồn tại hầu như đều là lữ tư minh mà phục vụ một khi c h ấ n vũ ti phương diện có hoài nghi như vậy hắn mật thám dù cho là tự bạo nội tình cũng nhất định phải bảo đảm lữ tư minh tiếp tục cần giấu vì lẽ đó hiện tại tình huống như thế liền rất dễ hiểu lữ tư minh đại nhân kẹn đi là ca nguyện liều lĩnh khả năng muốn bại lộ nguy hiểm cũng phải xuất thủ cứu chính mình này một phần thâm hậu đồng liêu t ì n h hắn triệt để mà cảm nhận được lữ đại nhân chúng ta hiện tại cái này là muốn đi nơi nào cứ việc kiếm trở về một cái mạng nhưng tên này thiết bài ti bộ trùng quy bị thương không nhẹ chỉ nói là ra như vậy một câu nói đã rất là gian nan Vê đi, khắc khắc. câu ứ đ nói này nói g ra thiết bài ti bộ bỗng nhiên cảm giác được chính mình thân thể sóc này một hồi vốn là trạng thái không tốt thân thể càng thêm là chó căn ao rách đến lúc này hắn mới dần dần hiểu rõ đến chính mình càng là vẫn bị lữ tư minh đại nhân để ở trên tay lời nói tại sao chính mình luôn cảm thấy loại này di động phương thức rất quen thuộc giám vẽ trong giây lát này nhấc theo hắn lữ tư minh nhẹ nhàng nhảy một cái đã vượt qua đầu tường mà nhấc theo thiết bài ti bộ thân thể nặng nề hắn vẫn cứ có vẻ ung dung vô cùng ở ngoài tường cỏ dại nhọn trên cực tốc gấp rút chạy tới đây là thảo thượng phi khinh công thiết bài ti bộ một trận bật cười có thể là chuyện đã xảy ra hôm nay quá có sung kích tính chính mình lại có không biết mùi vị kỳ quái suy đoán chính mình cảm thấy đến quen thuộc hoàn toàn là bởi vì cái môn này thảo thượng phi k i n h công mà thôi ngũ liêu huyện cái kia tiểu bộ khoái cũng không biết từ nơi nào học được cái môn này c h ấ n vũ ti bảng hiệu khinh công nghĩ tới chỗ này thiết bài ti bộ trong lòng sợ hãi cả kinh hắn kinh ngạc thốt lên đúng rồi cái kia tiểu bộ khoái gặp thảo thượng phi khinh công nói không chắc chính là đại ti lục a nước hắn trong bóng tối sắp xếp chúng ta đến vội vàng đem việc này đang báo cho thánh nữ biết mới được giả lữ tư minh gật gật đầu t hừng có đạo lý đang khi nói chuyện hắn lại v ẩ y v ẩ y cánh tay thay đổi cái càng thêm tư thế thoải mái tiếp tục hướng về trước cấp tóc chạy mà bị đề ở trên tay tên kia thiết bài ti bộ bởi vì này vẫy cánh tay động tác x u ý t chút nữa liền còn lại nửa cái mạng đều bị q u ă n g đi nay một đường lại đây không tính quá gần đầy đủ đến lúc nửa đêm lâm sơ cựu vừa mới đến cứ điểm ở ngoài tiêu tốn như vậy nhiều thời giờ cũng không phải bởi vì lâm sơ cựu khinh công quá gà trên thực tế công lực của hắn tuy rằng vượt xa lữ tư minh nhưng cân nhắc đến chỉ có thể biểu hiện ra lữ tư minh nên co thực lực một đường cực nhanh hành lại đây cũng là không giảm thực lực t o à n mở cho nên mới kéo dài tới hiện tại mới chạy tới nói là huyết ma giáo cứ điểm nhưng nơi này nhưng cũng chỉ có một gian cũ nát miếu thở mà thôi lâm sơ cựu nhẹ, nhẹ thở ra một hơi dựa theo lục ca nước cung cấp hồ sơ tư liệu từng nói chuyện bất chấp địa vô tay liên tiếp làm chín vòng t i ê n tính ban đêm này đột nhiên đến chín vòng v ô tay thành có vẻ vô cùng kỳ quỷ rất nhanh rách nát miếu thờ bên trong một đạo ưu ám bóng người phi nhảy ra bóng người kia khi mới xuất hiện còn chỉ là ở miếu thờ c h i t r ù n g hạ nháy mắt cũng đã đi đến lâm sơ cựu trước mặt lữ tư minh các người đêm khuya đột nhiên đến đây vì chuyện gì đạo kia ưu ám bóng người ngay cả mặt mũi bảng đều ẩn giấu ở u ám trong bóng tối đánh giá một ánh mắt trước mặt hai người chấm thấp mà thanh em k h ẳ n k h ẳ n như là từ dưới nền đất nơi sâu x a chuyển đến triệu ch lâm sơ cựu trong cơ thể huế luyện chân khí chậm rãi lưu t h u y ề n rất dễ dàng địa liền cảm ứng được trước mặt triệu trưởng lão công lực tu vi đạo này được gọi là triệu trưởng lão bóng người đứng ở trước mặt lại như là một đoàn hôn tạp không thuần sương máu chiếu rọi ở lâm sơ c ử u tâm thần bên trong rất hiển nhiên trước mặt triệu trưởng lão cũng là tu thành tiên tiên chân khí lục phẩm báo giả nhưng thực lực cũng không đến nỗi mạnh ngoại hạng chí ít cùng tam giang quận c h ấ n vũ ti đại ti bộ lục ca nước x o、so、a ra nhưng có một khoảng cách l i ê n t h a n h tựu i giả lữ tư minh lâm sơ i ự u trong lòng ung dung rất nhiều n ữ khí của hắn đúng n g ự c nói rằng lục ca nước e sợ đã nắm giữ có quan hệ này cứ điểm tương đương tin tức ít ngày nữa trong lúc đó nên liền sẽ khởi s ư ớ n g tương ứng hành động ta lần này đến đây chính là phải nhắc nhở thánh nữ chuyện này triệu trưởng lao thái độ cũng không tốt hắn lạnh lùng mở miệng chuyện như vậy còn hai n g ư ơ i người đêm khuya đến đây các ngươi tự ý rời đi nếu là bị cái kia lục a n ư nhận biết chẳng phải là càng dễ dàng gây nên hoài nghi đối với hắn câu nói này giả trang lữ tư minh lâm sơ cựu nhưng là cười đ ắ c ý lắc đầu nói đâu chỉ là hoài nghi ngũ liêu huyện bên trong đến rồi cái tiểu bộ khoái trực tiếp bắt được lao trương ta muốn không phải xem thời cơ đến sớm sớm vơ vét hắn đồng thời chạy đến sợ l à lúc này cũng phải bị hai người kia bắt ba bà, bà trong dọ ngũ liêu huyện tiểu bộ khoái triệu trưởng lao hơi kinh ngạc hắn tên là lâm sơ cựu ở ngũ liêu huyện bên trong thánh nữ hình dạng chính là bị hắn nhìn, nhìn ra ngươi không biết nghe một câu nói như vậy triệu trưởng lao chấn động trong lòng chính không biết nói cái gì cho phải thời điểm dưới nền đất nơi sâu xa đã truyền đến một đạo dịu dàng bên trong chen lẫn hạn ý âm thanh để đi đêm, đạo đến, đó, đến động. hắn thuộc. hoang theo lạnh thanh chuyển đến, cạnh chuyển hồ chấn thật Trưng quen Núi nửa ôn luyện băng bên nơi nào đó, đến mơ hồ cảm giác chấn động. Triệu trưởng cái kia giác Triệu vào. lao thật sâu nhìn lữ tư minh một cảm âm mơ sau â u nhìn minh ánh mắt, nói rằng, đi theo lữ tư một mắt, t đi s a đó hắn xoay người đi đến cũng không phải tiến vào miếu thờ mà là vòng qua miếu thờ lại hướng về phải chết đi rồi mấy trăm bộ lâm sơ cựu cùng ở phía sau trong đáy mắt mang theo một tiếng ngạc nhiên hắn vốn tưởng rằng cái kia huyết ma giáo cứ điểm chính là tại đây rách nát miếu thờ bên dưới không nghĩ tới dĩ nhiên không phải cũng không biết cái kia lữ tư minh vốn là là biết vẫn là không biết Lục、A、Nước cung cấp A bên hồ sơ triệu o n g tư l trưởng u y ằ n n g đầy đủ hết, h n g không lao hướng về phía bên phải đi rồi mấy trăm bộ sau lại đi về phía trước mấy trăm bộ xuất hiện trước mặt một mảnh đất đầm lầy mà này một mảnh đất đầm lầy bị một mảnh giày đặc sương mù bao phủ triệu trưởng lão nhìn l â m sơ cự trong tay nhấc theo thiết bài ti bộ một ánh mắt tầm mắt né qua một tia ghét bỏ tâm tình có điều h ã n trung quy vẫn lạc bay về cái kia thiết bài ti bộ nói rằng há m u ộ bị lâm sơ cựu đề ở trên tay thiết bài ti bộ nghe vậy hầu như mừng đến phát khóc vội vội vã vã mà đem miệng mở ra đến đại đại sau đó liền thấy triệu trưởng lão lật bàn tay một cái con ngón tay búng một cái trong lúc đó đem một viên thuốc trạng sự v ậ t đạn tiến vào cái kia thiết bài ti bộ trong miệng vốn là lấy thân phận của ngươi là không thể tiến vào bản giáo cấm địa nhưng n i ệ m tình ngươi khổ lao hôm nay vì ngươi phá cái lệ mà nghe nói triệu trưởng lão này một phen ngạo kiểu lời nói cái kia thiết bài ti bộ nhưng trận to hai mắt mặt bọ lên hồn không giống đã thoi thóc trọng thương người đa t ạ triệu trưởng lão thiết bài ti bộ k h ó k h ă n phun ra như vậy vốn ch lâm sơ cựu thực là có chút ngậu thấy cảnh này hắn lúc này chính ở trong lòng xoắn suýt chính mình có phải là cũng phải h ẹ miệng đến cái kia thuốc gì hoàn chính mình có phải là cũng phải đến trên một viên làm sao bây giờ lục a nước cho hồ sơ tư liệu hoàn toàn không có đề cờ a chính mình nên làm như thế nào mới thật nhanh o n l i n e rất gấp thời khắc này lâm sơ cựu cuối cùng đã rõ ràng rồi vô gian đạo không phải như vậy dễ dàng chơi ngay ở lâm sơ cựu trong lòng lo lắng thời khắc trước người triệu trưởng lao đã liếc mắt nhìn hắn nói một cách lạnh lùng lục phẩm tiên thiên có thể chống đối này đọc trừng khí liền không có cần thiết lãng phí giải độc viên thuốc dứt lời triệu trưởng lão nhẹ dên một tiếng cũng đã có chân khí màu đỏ ngòm bên ngoài mà ra ở quanh người của hắn hình thành một cái chân khí lồng phòng hộ sau đó hắn cũng không v ộ i tiến vào sương mù dày khu vực chỉ là mắt lạnh nhìn một bên lữ tư minh thời khắc này lâm sơ cựu rốt cuộc không lo lắng hắn học theo g i a m giáp đ i ệ n chân khí trong cơ thể cũng bên ngoài mà ra ở bên cạnh chính mình hình thành một cái chân khí vòng bảo vệ đương nhiên vì phối hợp với lữ tư minh thực lực trình độ hắn cũng không có dùng r a toàn lực đồng dạng chân khí màu đỏ ngòm bao phủ ở lâm sơ cựu quanh người mà nhìn thấy đồng dạng chân khí màu đỏ như máu t r i ệ ở thiên hạ giữa các võ giả cái này cũng là quy củ bất thành văn phần lớn võ giả tu tập nội công đối ngoại đều là bí mật trong ngày thường các võ giả cũng là tình nguyện chỉ dùng tám phần một mươi công lực cũng tuyệt không chịu tùy ý hiện lộ tự thân nội công đặc tính nội công trong lúc đó mỗi người có tương khắc quan hệ một khi h i ể n lộ ra tự thân nội công đặc tính đến liền rất dễ dàng bị người biết hiểu cũng nhằm vào nay bất luận đối với người võ giả nào tới nói đều là rất lớn bất lợi vì lẽ đó rất nhiều võ giả h i ể n lộ tự thân nội công đặc tính lúc thường thường chính là ra tay toàn lực chém giết địch thủ thời gian huyết ma giáo l o ạ i này xem như là một ngoại lệ bởi vì nhiều năm trước chuyện kia huyết ma giáo huyết luyện chân khí chi danh hầu như tận vì thiên hạ võ giả biết nhưng muốn làm sao k h ắ c chế huyết luyện chân khí trên thực tế cũng là mỗi người nói một kiểu bởi vì huyết luyện chân khí ở trước mặt người đời hiện lộ số lần thực sự là quá ít dù sao liền ngay cả tiếng t â m lừng lấy chú vũ lâu nhiều năm qua cũng vẫn cứ không thể thu thập được huế y t luyện công chờ huế y t ma giáo bí tịch võ công sương mù dày trước nhìn thấy lâm sơ cựu chân khí vòng bảo vệ vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng bảo vệ chính mình cũng không thể bao vây lấy trong tay thiết bài ti bộ triệu trưởng lao phát sinh nhẹ nhàng một tiếng cười n ạ o xem ra làm mật thám phần này việc xấu quá cực khổ nhiều năm như vậy công lực của ngươi đều không thể có cái gì tiến bộ lâm sơ cựu khẽ m ỉ m cười cũng không cùng đối phương tranh luận nắm giữ thuần túy huế luyện chân khí chính mình có thể nhận ra được hai bên chân khí vi khác biệt nhỏ nhưng chỉ nắm giữ hôn tạp huế luyết triệu trưởng lão cũng không tiếp tục nói thêm cái gì trực tiếp bay người nhảy một cái nhảy vào cái kia một mảnh trong s â n n g ủ lâm sơ cựu cũng không có quá nhiều do dự theo sát sau lấy thảo thượng phi khinh công đuổi theo đất đầm lầy hy nhuyễn vô cùng nhưng hai người đều là lục phẩm võ giả đạp sóng mà đi cũng thuộc bình thường không tốn sức chút nào địa cấp tốc chạy m à qua rất nhanh triệu trưởng lão mang theo lâm sơ cựu đi đến một gian nhà lá trước đi thôi lần này triệu trưởng lão lại lần nữa ra ngoài lâm sơ cựu bất ngờ cũng không có tiến vào nhà lá trái lại là từ nhà lá sau một cái trong giếng cạn nhảy tiến vào những n à y huyết ma giáo ra hỏa Tựa hai tên này thiết bài ti bộ trưởng sau lưng mồ hôi lạnh rót rách một hơi suýt chút nữa không kịp thở may là nhảy vào giếng khẩu sau khi phía dưới không gian rộng rãi rất nhiều lâm sơ cựu lại sẽ tiếp được nhắc tới trong tay cảm giác mình sống sót sau hai nạn thiết bài ti bộ suýt chút nữa lại nóng danh trọng lữ đại nhân đa tạng không khép kín bên hai truyền đến âm thanh có loại không thể giải thích được cảm giác quen thuộc trạng thái đã càng ngày càng kém thiết bài ti bộ trong đầu tiến hành gian khổ suy nghĩ ở nơi nào nghe từng thấy như vậy thanh âm quen thuộc đây không đúng lữ đại nhân cùng chính mình vẫn là c h ấ n vũ ti đồng liêu lại cùng là huyết ma giáo người đại gia hàng ngày gặp nhau nhiều chính là quen thuộc không phải rất nên sao xem ra chính mình quả nhiên là bị thương quá nặng tinh thần đều có chút hoảng hốt giếng cạn bên dưới có bốn vương thông suốt mật đạo triệu trưởng lão mang theo lâm sơ cửu tựa hồ lại đang vãng lai lúc phương hướng đi đến rốt cục triệu trưởng lão bước chân ngừng lại mà lúc này v ẫ không cố gắng âm thầm sai nhớ con đường lâm sơ cựu cũng sớm đã nghe ra lúc trước ở rách nát miếu thờ nơi dưới nền đất nơi sâu xa chuyển đến cái kia một đạo dịu dàng âm thanh rõ ràng chính là thuộc về cái kia ngũ liêu hiện bên trong từ trong tay mình chạy trốn đỗ tích chỉ Mà bây giờ dưới lòng dưới đất, chương a t c cái cái kia một cái to lớn ở giữa ao máu, ngồi hai n g v vặn là đạo a quen thuộc nhu n mươi sáu ta vì thánh giáo đã chảy máu dưới lòng đất ở giữa ao máu trên đài đá bóng người kia xoay người lại huyết quang lóng lánh bên trong mặt mũi quen thuộc sông vào mí mắt thật một trăm linh chính là đã từng thấy đỗ tích chỉ chỉ có điều phối hợp với bây giờ hoàn cảnh như vậy trên đài đá đỗ tích chỉ rõ ràng là đồng dạng nhu nhược dịu dàng khuôn mặt thời khắc này nhưng mang theo một phần lẫm liệt uy nghiêm cảm giác thánh nữ triệu t r ư ở n g lao ở đỗ tích chỉ trước mặt túi đầu đến diện hiện ra vẻ sùng kính thánh thánh nữ bị lâm sơ cựu đ ề ở trên tay thiết bại ti bộ lúc này cũng dây rủa rơi xuống đất quỳ dạp dưới đất đầy mắt đều là vẻ mơ ước lâm sơ cựu cũng không hiểu bọn họ nóng bỏng nhưng trên thực tế mỗi một cái huyết ma giáo cứ điểm đều là nhân huyết ma giáo thánh nữ phân thân mà sinh ra cùng tồn tại ở thân là huyết ma giáo thánh nữ phân thân một trong đỗ tích chỉ đối với bọn hắn tới nói vừa là thánh nữ đồng thời cũng là dường như m â u thân khởi nguyên bình thường tồn tại thánh nữ ao máu tinh hoa đủ đủ chưa triệu trưởng lão hỏi như thế nói đỗ tích chỉ dịu dàng giọng nói như dòng nước chảy bên trong bao hàng một loại nào đó kỳ q u ỷ tin tức vốn nên là được rồi nhưng ở ngũ liêu huyện r a c h ú t bất ngờ hiện tại trái lại còn kém một chút triệu trưởng lao ánh mắt một lạnh nói rằng vậy ta lại đi chuẩn bị một ít không cần triệu trưởng lao mới chịu lên đường cũng đã bị đỗ tích chỉ ngăn cản nàng n u hỏa tấm mắt chậm rãi di động rơi xuống trước mặt quý sắt thiết bài t h bộ trên người hà tất bỏ gần cầu xa nơi tiếng nói ngừng lại trước mặt triệu trưởng lão đã khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra trong nháy mắt lý giải ý nghĩ của nàng vụ đứng ở ao máu bên cạnh triệu trưởng lão một trưởng thường thường đ ẩ y ra nhất thời chân khí màu đỏ ngỏng hình thành một cái to lớn t r ư ờ n g ấn vỗ vào thiết bài ti bộ trên lưng thiết bài ti bộ cao r ộ n g kinh ngạc thốt lên cả người đã bay về phía trước r a sau một khắc hắn đi đến ao máu bầu trời đang ở giữa không trung nhìn phía dưới x ư ơ n g mù đỏ ngóng bốc hơi hồ thiết bài ti bộ như là trong nháy mắt rõ ràng cái gì thánh nữ ta vì thánh giáo đã chảy máu các ngươi không thể như vậy đối với ta thiết bài ti bộ đang ở giữa không trung bị triệu trưởng lao chân khí cự trưởng bắt được nửa điểm không thể động đậy vì lẽ đó hiện tại cũng phải xin ngươi trước sau như một một lần cuối cùng vì là thánh giáo chạy máu à. triệu trưởng lao c ờ t gằn chân khí cự trưởng đ ỗ n g nhiên dùng sức xương máu nhất thời từ thiết bài ti bộ thân thể bên trong dâng trào mà ra, đi xuống mới a o máu rơi đi sắt thật không vệ sinh thấy cảnh này lâm sơ c u ở trong lòng bất đắc dĩ nổ nước bọt lữ đại nhân lữ đại nhân cứu ta lúc này thiết bài ti bộ rốt cục nhớ tới đem chính mình mang tới lữ tư minh đại nhân bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lên vốn là hắn nếu như tỉnh táo lời nói liền phải biết ở triệu trưởng lão cùng thành nữ trước mặt dù cho là lữ tư minh cũng là căn bản không phải sử dụng đến làm sao lữ đại nhân ngươi nên vì hắn ra mặt một bên khống chế không trung thiết bài ti bộ triệu trưởng lão một bên khuôn mặt uy nghiêm đáng sợ mà nhìn trước mặt lữ tư minh trong mắt ánh sáng lạnh lẽo hội tụ ngược lại không là muốn m ra mặt lâm sơ cửu nhữ mày trong lòng cấp tốc bản tính ra gặp gỡ chuyện như vậy thành cựu lữ tư minh chính mình nên làm sao phản ứng mới là chính xác càng là đến lúc này lâm sơ cửu mới càng là phát giác l u c a nước cho mình hồ sơ tư liệu vốn là cất chó chính mình lúc trước cũng là đầu góc bị lừa đá dĩ nhiên thật sự cảm thấy đến thuộc lầu hồ sơ tư liệu liền có thể chơi thật cái này vô gian đạo nếu như không phải người tài cao gần lớn lúc này lâm sơ cựu đã sớm phủi mông một cái rời đi hắn nhìn mặt trước triệu trưởng lão lại nhìn một chút rõ ràng dài đến như thế nhưng cũng hiển nhiên có chút không giống đô tích chỉ, chậm dãi nói đến có thể vì là thánh giáo chảy máu hy sinh đương nhiên là vinh quang việc chỉ là giống như vậy bị tùy ý dùng làm ao máu chất dinh dưỡng cũng quá quá nhi hí thứ lự mộ không cách nào gật bừa ao máu bên cạnh nghe lâm sơ cựu lời nói triệu trưởng lão hơi biến sắc mặt trên người chân khí trở nên càng thêm k h ó ấ động lên đến ao máu trên đài đá đỗ tích chỉ nhưng khoát tay háo một cái ngăn cản hắn ngươi không hiểu ta tại sao phải đem hắn dùng làm ao máu chất dinh dưỡng đỗ tích chỉ ánh mắt rơi xuống bên cạnh ao lữ tư minh trên người trên mặt vẻ mặt có chút cân nhắc không sai thiên hạ võ nhân tuy tất cả đều gọi ta giáo vì là ma giáo cho rằng ta giáo làm việc trắng trợn không kiêng rẻ nhưng ta nhưng cho rằng ta giáo làm việc là tự có quy tắc lâm sơ cựu tận lực đem chính mình chìm đắm đến lữ tư minh nhân vật này bên trong nói năng có khí phách địa chất hỏi đến tính x i n thánh nữ nói cho ta không tiếc lệnh leo giao chúng chi tâm cũng phải như vậy làm lý do là cái gì lý do đỗ tích chỉ ở trên bãi đá xem ra ánh mắt rơi xuống cái kia thiết bài t i bộ trên người có vẻ hơi thương hại lý do đương nhiên là bởi vì hắn quá ngu ẩn nút ở c h ấ n vũ ti nhiều năm kẻ vô tích sự cũng là chỉ còn lại thành t i ể u lao máu chất dinh dưỡng điểm này tác dụng a này đỗ tích chỉ sẽ như vậy trả lời lâm sơ cựu là thật là không nghĩ tới nếu như đối phương vẫn cứ muốn nói như vậy lời nói cái khổ lao ha ha ha ha vẫn lấy dịu dàng diện mạo gặp người đỗ tích chỉ thời khắc này nhưng không biết tại sao giống như điên cuồng tự địa điên cười lớn lên đương nhiên nay trận điên cuồng tiếng cười chỉ là duy trì cực ngắn ngủi một quãng thời gian rất nhanh đ ỗ tích chỉ tâm tình liền lại lần nữa bình phục lại đến nàng nhìn về phía trước mặt lữ tư minh ánh mắt ý vị khó hiểu muốn nói khổ lao cũng thực là là có lâm công tử hắn đem ngươi mang đến này trong cứ điểm đến ngươi cảm thấy đến có tính hay không khổ lao đây ầm ầm ầm lâm sơ cựu trái tim đột nhiên kinh hoàng thế nhưng ở bên ngoài hắn nhưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía đ ỗ tích chỉ c a o mày hỏi t h á n h nữ ngươi đây là ý gì không có ý gì sau một khắc trên ao máu không thiết bài ti bộ liền một tiếng hét thảm thanh cũng không kịp phát ra toàn bộ thân thể cũng đã h à n h một tiếng nổ thành một đoàn lớn nồng nặng ơ n máu s ư ơ n g máu lạc đến phía dưới bên trong ao máu bên trong ao máu dòng máu b ố c lên lên vô cùng vô tận màu máu bóng mở từ bên trong ao máu bay ra ngoài quay chung quanh trên đài đá đỗ tích chỉ xoay tròn không ngừng gào thét liên tục lâm sơ cựu biến sắc ao máu phía dưới cũng đã có rất nhiều dòng máu hóa thành chỉ chỉ huyết thủ từ dưới lòng đất d ò ra đến đem thân thể của hắn tóm chặt lấy đến lúc này lâm sơ cựu làm sao không biết mình đã bại lộ hắn ở trong lòng tàn nhẫn mà mắng một câu c h ấ n vũ ti đại ti bộ lục các ư ớ c sau đó lại có chút ngạc nhiên địa nhìn về phía trên đài đá đỗ tích chỉ đỗ tiểu thư ta liền không hiểu ta là để lộ ra sơ h lâm sơ cựu là thật sự không hiểu rõ ràng chỉ là đã rất nỗ lực làm sao cảm giác lập tức liền bị nhìn tấu h vẫn là nói cái kia lục ca nước tự gọi thiên diện văn sĩ thực là khoác lác bản thân dịch dung trình độ có hạ trong lòng hắn tràn ngập các loại nghi vấn trên đài đá đô tích chỉ nhẹ nhàng n ở nụ cười cái kia lục ca nước năm xưa người gọi thiên diện văn sĩ ta lại sao lại chỉ nhìn hắn người bề ngoài đến nhận biết vậy ngươi dựa vào cái gì đến nhận biết lâm sơ cựu biểu hiện hết sức tốt học ngược lại đô tích chỉ không có lập tức khởi xướng tấn công hắn cảm giác mình rất tất yếu trước tiên tìm hiểu một chút chính mình ngụy trang thất bại nguyên nhân đương nhiên là dựa vào huyết dịch mùi vị lữ tư minh dòng máu lao hụ phi thường khí tức đục không chịu nổi nơi nào xem lâm công tử ngươi huyết dịch thanh tân tự nhiên mang theo nóng bỏng mùi thơm át lần này gặp mặt cái k i a một phần nóng bỏng cảm giác càng là vượt qua lần trước rất nhiều đỗ tích chỉ nhìn mặt trước lâm sơ cựu trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị không tự chủ nàng liếm môi một cái phản phất nhìn thấy tối câu người khẩu vị mỹ thực bình thường càng là như vậy lâm sơ cựu nhìn mặt trước trong nháy mắt biểu hiện kỳ kỳ quái quái đỗ tích chỉ luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm vì lẽ đó đỗ tích chỉ dễ dàng thức mặt vào đêm qua, chính mình cũng không phải là lục ca nước dịch dung thủ đoạn không góp sức mà là đối phương xem m u i chó như thế nghe thấy được trên người mình r ồ i r à o ngon dòng máu khí tức v ì vì lẽ đó đ ỗ tích chỉ trong miệng nói tới lần này gặp mặt dòng máu của chính mình bên trong nóng bỏng cảm giác càng tăng lên nghĩ đến nên chính là tu luyện đại tham thung nguyên nhân quái đản đại tham thung sợ không phải thật đem mình luyện thành rồi một cây thân thể đại dược giữa hai người đối thoại không có tách ra một bên triệu trường lão vì lẽ đó lúc này trên sân c h á n g váng cũng chỉ còn sót lại triệu trường lão một người hắn nhìn một chút trước mặt lữ tư minh lại nhìn một chút thánh nữ đô tích chỉ trong lúc nhất thời hắn có chút kinh hoàng luôn cuống thánh nữ lữ tư minh hắn tu luyện rõ ràng là huế y t luyện chân khí không sai à. hình dạng có thể dịch dùng thế nhưng huyết ma giáo đặc hưu huế y t luyện chân khí nhưng là chân thật lựa gạt không được người à. được huế y t luyện công bí tịch mới không tới ba ngày mà thôi càng cũng đã tu thành huế y t luyện chân khí trên người ngươi nhất định có bí mật lớn đỗ tích chỉ thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt lâm sơ cựu ánh mắt lấp loe không yên chỉ tiếc bất luận trên người ngươi có gì loại bí mật tại đây cứ điểm bên trong ao máu cạnh ngươi tất cả đều quy ta sở hữu nói xong câu nói này sau khi quay chung q a n h đỗ tích chỉ màu máu bóng mở càng thêm nhanh chóng địa chuyển động lên. làm từng đường m à u máu bóng mở nào h vào đỗ tích chỉ thân thể bên trong lúc nàng khí thế trên người mắt trần có thể thấy địa trở nên lăng người lên mà lúc này lâm sơ cựu vẫn cứ ngoan ngoãn bị dưới lòng đất dò ra đến huyết thủ n ắ m chặt lâm sơ cựu ở trong lòng thật dài mà thở dài một tiếng hắn xem như là biết rồi bất luận lúc nào đều tuyệt không nên xem thường bất cứ người nào ai có thể nghĩ tới mấy ngày trước hoàn toàn bị chính mình treo lên đánh dễ dàng cảm đến tệ ra quần đỗ tích chỉ thời khắc này càng trở nên cường đại như vậy mặc dù là thông qua mấy lần mô phỏng để công lực của chính mình đột phá đến lục phẩm tiên tiên tình huống lâm sơ c ử u cũng vẫn cứ cảm thấy đến trước mắt trạng thái này đỗ tích chỉ thực lực rất mạnh may là hiện tại vẫn là nằm ở mô phòng tiến trình bên trong không phải vậy lâm sơ c ử u thật không dám hứa chắc chính mình còn có thể duy trì hiện tại như thế thật tâm thái lục an ước mau ra tay lật xe dưới lòng đất lâm sơ c ử u đột nhiên cổ động lồng ngực một câu nói ở chân khí gồ lên dưới phun phun ra chấn động đến mức toàn bộ dưới lòng đất vang lên nắng nóng gần trong gang tốc triệu trưởng lão trực tiếp bị một câu nói này chấn động đến mức bối rối thật lâu nhưng mà câu nói này phát ra ngoài sau trên mặt đất nhưng không có bất kỳ đáp lại lục an ước đại gia ngươi ở trong lòng chửi bới m ộ t câu lâm sơ cựu từ b ỏ tiếp tục la lên nếu trên mặt đất không có đáp lại cái kiếp a t i tục gọi xuống c h ỉ có thể ra vẻ mình rất ngu lúc trước đô tích c h ỉ âm thanh đều có thể chuyển tới trên mặt đất lấy công lực của chính mình âm thanh c h ỉ sẽ chuyển càng xa hơn g i ả như hiện tại l u c a n ư ớ c đã mang đội mai phục tại bên ngoài lời nói là nhất định có thể nghe được chính mình tiếng hô hôn này vì lẽ đó hiện tại đ ộ khả thi chỉ có hai loại hoặc là l à l u c a n ư ớ cái c này theo đội h ư u xảy ra vấn đề không có có thể cấp tốc c a n bài tốt hoặc là chính là lucanuk trong lòng có cái khác tính toán dự định năm chính mình làm mọi như mặc kệ là một loại nào Đối với trong h nhập â m t địa khi c h nói đạo lâm sơ cựu tới n chuyện, chuyện đỗ tích chỉ dội ra năm ngón tay hướng về lâm sơ cựu nắm vào trong hư không một cái chỉ một thoáng từ dưới lòng đất dội ra đến cũng nắm chặt lâm sơ cựu đông đảo hết thủ đột nhiên nắm chặt như vậy cường độ coi như là một tảng đá lớn cũng phải bị lặc đến nát tan thân thể máu thịt lời nói bị loại này lực lượng khổng lồ nắm chặt rất hiển nhiên sẽ làm máu thịt thành bùn kết cục hóa thành ao máu này một phần tiến vào ta thân thể đi lâm công tử ồ âm thanh im bặt đi đỗ tích chỉ nhìn mặt trước vẫn cứ đang yên đang lành đứng lâm sơ cựu biểu thị không có thể hiểu được ở cái kia nắm giữ khủng bố lực lượng khổng lồ huyết thủ nắm chặt dưới lâm sơ cựu căn bản cũng không có nửa điểm không khỏe cảm giác ở huyết thủ nắm chặt bên trong lâm sơ cựu thân thể phản phất một khối hồn trình bách luyện thép tinh chế bình thường cứng rắn không thể phá vỡ nhưng mặc dù là bách luyện thép tinh chế tại đây dạng lực lượng khổ cũng nên vỏ tròn d á m nát tùy theo tâm ý người mới đúng n g ư ơ i l â y là tất cả những thứ này đương nhiên đều là bắt nguồn từ với lâm sơ cựu tu luyện đại tham tung h cùng khai sơ quyền hắn giờ phút này luận thân thể trình độ bền bỉ cùng những người chỉ tu ngoại môn ngạnh công võ giả s o ra không mảy may thua chỉ là huyết thủ n ắ m nắm có điều giống như là cho hắn gãi ngứa mà thôi muốn thương tổn được hắn còn k é m xa ừ không nghĩ tới ngươi còn kiêm tu ngoại môn ngạnh công ta ngược lại thật ra coi thường ngươi thân là huyết ma giáo thành nữ đỗ tích chỉ kiến thức không cạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đã nghĩ rõ ràng bên trong con người chẳng lẽ không biết đối với ngoại môn ngạnh công tới nói ta huyết ma giáo võ học là thiên địch như thế tồn tại sao tiếng nói chuyện bên trong đỗ tích chỉ thân thể ở trên bãi đá chậm rãi bay lên từ những người huyết ảnh tập trung vào thân thể nàng sau khi nàng khí thế trên người liền càng ngày càng mạnh huyết nguyệt tối tam càng khôn vật lực phía trên b ã i đá nhẹ giọng phát sinh như vậy n g ầ m xương sau toàn bộ ao máu m á n h liệt địa bước lên lên. phía dưới bên trong ao máu vô cùng vô tận huyết ảnh tiếp tục bay tới ở trên đỉnh đầu nàng không hội tụ thành một vòng màu máu trăn tròn cuối cùng một đạo đặc thù màu máu sợi tơ từ cái k i a một vòng màu máu trăng tròn bên trong bay ra ngoài liên tiếp ở đỗ tích chỉ trên người chỉ một thoáng đỗ tích chỉ khí thế trên người chưa từng có tăng vọt vốn là chỉ có t h ấ t phẩm võ giả trình độ thực lực một cái chớp mắt liền đến lục phẩm võ giả có thể đạt đến đỉnh cao truyền thuyết quả nhiên không sai thánh nữ xác thực có thể thông qua huyết n g u y ệ t hình chiếu từ hắn phân thân nơi mượn tới sức mạnh thời khắc này triệu trưởng lao trong lòng sùng tính tăng mạnh đến mức độ không còn gì hơn hắn hoàn toàn mặc kệ còn ở bên cạnh lâm sơ cửu trực tiếp quỳ dạp dưới đất cao giọng la lên huyết miệt lại đến thánh nữ thần uy ở triệu trưởng lao tiếng hô to bên trong đ ỗ tích chỉ từ trên đài cao nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống đến lâm công tử đến đây đi trở thành ta chất dinh dưỡng giúp ta tiến vào cảnh giới tiếp theo đi chương hai mươi bảy người thật nhân tâm ao máu bên cạnh bị vô cùng huyết tay nắm lấy lâm sơ cửu rốt cục không còn xoắn suýt tám nhất tiếng trung mạng hắn cả người đột nhiên run lên đại tham tung luyện thành siêu cường thể phách bên trong sức mạnh bộ phát hai tay nắm lên dây dưa huyết thủ mạnh mẽ kéo một cái n à y kéo một cái trong lúc đó siêu cường sức mạnh bộ phát ra dù cho là cổ tay thô thân tây cũng có thể kéo một cái mà đức nhưng mà tình huống nhưng cũng không xem tưởng tượng như vệ rượu những n à y dòng máu ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ như là rất có có dãn cao su gân như thế hắn dùng sức kéo một cái huyết thủ cũng thuận theo kéo dài biến hình nhưng cũng căn bản sẽ không gãy vỡ những n à y huyết thủ hiển nhiên rất khó chịu lực chỉ bằng vào thể phách man lực lời nói muốn tránh thoát khẳng định là thiên nan vắn nan dòng máu tụ thành trăng tròn dưới một bóng người bay tới thời khắc này đỗ tích chỉ quanh thân màu máu h u ảnh c u ố n quanh như một đầu ám dạ huyết ma bay người nào tới lâm sơ cự u trước mặt à, ở sức mạnh to lớn rót vào dưới đỗ tích chỉ cũng có chút không chịu nổi gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm người n tuy rằng có thể thông qua huyết nguyệt hình chiếu, từ hắn huyết ma giáo thánh qua chiếu, rằng hình hắn nữ phân thân nơi giáo có ma m ợ n mạnh, nhưng bản thân bộ thân thể này sức chịu đựng có hạn, cũng không thể hào không hạn chế địa thu nạp sức mạnh. n tới thể thể thu sức sức sức chịu có chế hào ư g bộ địa ở giữa không trung đỗ tích chỉ đã năm ngón tay thành trào xa so với kim thiết càng cứng rắn sắc bén đầu ngón tay hướng về lâm sơ cựu phủ đầu vỗ xuống lâm sơ cựu là có chút muốn n ổ nước bọn h ắ n không hiểu tại sao huyết ma giáo chư vị đều như vậy yêu thích dùng m ó n g vuốt bắt người có điều đỗ tích chỉ tuy nhiên đã nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nhưng đối với lúc này lâm sơ cựu tới nói áp lực vẫn cứ không phải quá to lớn hai cánh tay hắn mạnh mẽ chấn động tuy rằng kiếm không ngừng dây dưa máu của hắn tay nhưng cũng đã không ảnh hưởng động tác h a d ư ơ n g d ọ n g thổ khí lâm sơ cựu đột nhiên một quyền hướng về trước đánh ra một quyền đánh tới xông thẳng đỗ tích chỉ mặt khai sơn quyền phối hợp với đại tham thu n g luyện được mạnh mẽ thể phách uy thế đầy đủ là người trong lúc lúc đỗ tích chỉ một tay kéo một cái một mảnh huyết quang lướt qua bên trong ao máu dòng máu dâng trào mà đến ngăn ở lâm sơ cựu nắm đấm trước và n h lâm sơ cựu cái kia nắm giữ khai s ơ lực lượng một quyền n g h ở mánh liệt dòng máu bên trong khủng bố lực lượng khổng lộ trực tiếp bị dâng trào dòng máu tắn mất không thể đạt được c à n g to lớn hơn chiến công đỗ tích chỉ ngũ trào tiếp tục hướng về trước đã đến lâm sơ cựu trên c h á n không đủ xa một thước chỉ cần đi lên trước nữa một ít lâm sơ cựu e sợ thì sẽ là cái đầu phá chết hạ tràng thổ vào thời khắc này lâm sơ cựu đột nhiên há m ổ m một đạo luyện không phụt lên mà ra đến thẳng đỗ tích chỉ hai mắt trong lúc đó ngưng tụ chất khí hóa thành có thể so với bảo đao lợi kiếm phong mang đỗ tích chỉ, chỉ cảm h ỉ c thấy mi tâm đau nhức không thể không thu hồi hai tay hướng về cái kia luyện không đột nhiên một trào gian giắc cứng rắn như kim thiết ngón tay nắm đánh tới lời không mạnh mẽ nắm、chặt. luyện không theo tiếng phá nát nhưng đỗ tích chỉ cũng cảm giác được tay mình tâm đâm nói càng bị đối phương theo miệng phun ra chân khí luyện không cắt ra bàn tay chen lang tranh thủ đến một chút thời gian lâm sơ cựu một tay vừa dính vào bên hông l á n h nguyệt bảo đ a o đã theo tiếng ra khỏi vỏ tiếp theo một cái trước mắt khủng bố sắc bén vật trắng trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ âm u lòng đất bạch h ổ phá quân ở mô phòng tiến trình bên trong luyện thành bạch h ổ đao pháp thời khắc này lộ hết ra sự sắc bén mà lâm sơ cựu vừa ra tay chính là đại chiêu bạch hồ phá quân trong lúc hoảng hốt tựa hồ có một đầu bạch hồ ở mông lung ánh sáng bên trong đập ra không thẹn là khê g i ả n cấp võ học ở lâm sơ cựu tu vi đạt đến lục phẩm chân khí cảnh sau khi bạch hổ đao pháp phát huy ra trước nay chưa từng có uy lực kinh khủng cùng hắc hổ tham ưu không giống nhau này một chiêu bạch hổ p h á quân lấy không gì không xuyên thủng sắc bén tăng trưởng toàn bộ trên ao máu không phản phất có thêm một vòng khô nóng nắng nóng dây dưa lâm sơ cựu huyết thủ liền một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới liền trực tiếp bị không gì không xuyên thủng ánh đao cắt chém phá hủy không liệt ánh đao quyết trí tiến lên địa tiếp tục hướng về trước chém tới mục tiêu là phía trước đỗ t í c chỉ lục phẩm đỉnh cao chân khí k h ê g i ả n cấp võ học lợ ba loại yếu tố trồng chất bên dưới này một chiêu bạch hổ p h á quân có thể nói là trước mặt lâm sơ c ử u có thể phát sinh công kích mạnh nhất lâm sơ c ử u cũng không tính keo kiệt bùn x ỉ n địa chậm rãi thăm dò vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó thắng bại ngay ở này trong trước mắt đối mặt này huy hoàng ánh đao đập tới đỗ tích chỉ sắc mặt biến đến trắng bệnh một luồng bóng đen của cái chết không thể phòng ngừa địa tập trung vào trong lòng nàng nàng ra sức mà lui về phía sau chỉ muốn muốn cách trước mặt ánh đao càng xa càng tốt nàng nào tới thời điểm có bao nhiêu tiêu sái vậy bây giờ thoát đi dáng vẻ nên có bao nhiều chật vật chỉ tiếc đây là lâm sơ cựu ấp ủ một lúc lâu một chiều là tình thế bắt buộc một đòn làm sao có khả năng như vậy dễ dàng bị n ẹ ạ qua muốn rách cả mí mắt trong lúc đó đô tích chỉ liền một tiếng hét t h ẳ m cũng không kịp phát ra toàn bộ thân thể cũng đã bị khốc liệt ánh đau ép quá tại chỗ cũng không còn cái gì huyết ma giáo thánh nữ bóng người chỉ có một đoàn vỡ ra được nồng đậm xương máu mà đem đô tích chỉ chém thành xương máu sau khi màu trắng ánh đau nhưng không vừa lòng vẫn còn tiếp tục hướng về trước trực tiếp đem phía sau cái kia vòng huyết nguyệt cũng chém thành một đoàn m ư ơ máu cuối cùng ánh đau đem ao máu cùng bệ đá cũng chém thành hai nửa tiếp tục sau này chém tới ầm ầm ầ thánh nữ vẫn cứ quỳ dạp dưới đất triệu trưởng lão dun lười bảy vừa mới muốn nhìn thấy thánh nữ đại triển thân đi đây kết quả bị tên kiêm một đao cho phép không còn thời điểm như thế này chính mình tại chỗ lui ra huyết ma giáo vẫn tới kịp sao rất hiển nhiên hắn cả nghĩ quá rồi phách s o n g xuôi đỗ tích chỉ sau khi lâm sơ cựu tựa hồ là cảm thấy đến lần này rút đao chiến công chưa đủ thuận lợi sau này một đao v ẫ n đi b á lần này không có tác dụng tiêu hao khá lớn bạch hổ p h á quân chỉ là phi thường phổ thông một đạo ánh đao nhưng rất hiển nhiên triệu trưởng lão cũng không là cái gì mạnh mẽ võ giả chỉ là phi thường phổ thông một tên lục phẩm võ giả đối phó hắn không cần đại chiêu một cái đơn giản bình a đã đủ rồi mi tâm đường máu l o a lên triệu trưởng lão thuật lý thành trương địa ngã trên mặt đất huyết ma giao cứ điểm liền này lâm sơ cựu hơi nhũ mày cảm thấy đến có chút không đúng lắm rõ ràng cho rằng sẽ là một cái siêu khó phó bản kết quả mới vừa mới bắt đầu liền một đao đem bột cho dây mặc dù đối với với mình mạnh mẽ đã sớm có dự tính nhưng lâm sơ cựu không nghĩ tới chính mình mạnh mẽ vẫn là vượt qua ngoài tưởng tượng không đúng đang muốn muốn thu đao trở vào bao lâm sơ cựu nhìn về phía trước biến hóa chậm rãi d ừ n g động t ắ t lại chỉ thấy cái kia bị chính mình một đao chém thành hai nửa ao máu bên trong dòng máu dòng lũ còn đang lăn lộn nhiều lần mà huyết dịch bước lên bên dưới ao máu này để lại sở hữu huyết dịch bắt đầu cực tốc hướng về trung gian xoay tròn ngưng tụ rất nhanh một cái càng thêm đại dòng máu v i ê n cầu xuất hiện ở lâm sơ cựu trước mặt nha phải nói là màu máu trăng tròn mới đúng không sai lần này bên trong ao máu sở hữu để lại dòng máu t ạ o t h à n h v i ê n cầu, rõ ràng c ù n g lúc t r ư ớ c huyết n g u y ệ t g i ố n g n h a u trăng tròn h ớ i đ h n g không sai lần à thôi. Mới x u ấ t hiện huyết nguyệt chậm d ã i bay lên nổi lòng đất này cứ điểm bầu trời tuy rằng không biết này tân ngưng tụ huyết nguyệt có ích lợi gì nhưng lâm sơ cựu đương nhiên sẽ không lấy ngốc trở trong tay hắn nắm chặt l ã n nguyệt bào đao lại là một đau bổ da chân khí trong cơ thể dâng trào mạ tới tuyệt chiêu bạch hổ phá quân lại lần nữa dùng tới chuyện đương nhiên địa trước mặt thể tích lớn hơn rất nhiều huyết nguyệt bị một đ a o bổ ra dòng máu nổ thành văng t ứ phía nhưng mà này một đ a o uy thế hiện l ộ hết kết quả nhưng không phải mười điểm như nhân ý chỉ chốc lát sau lâm sơ cựu liền phát hiện bị chính mình phách đến văng t ứ phía dòng máu lại một lần nữa bước lên hội tụ lên một lần nữa hình thành một vòng huyết nguyệt mà ở huyết nguyệt hình thành sau khi một cái màu máu sợi tơ lại lần nữa từ huyết nguyệt bên trong giỏ é t đi ra màu máu sợi tơ một đầu khác liên tiếp là lúc trước bị một đau chém thành xương máu đô tích t ở màu máu sợi tơ liên tiếp dưới những người xương máu cũng cực tốc mà phun trào lên rất nhanh xương máu hội tụ lên nhanh chóng hình thành một bóng người một đạo thanh n m bú m oán từ xương máu tụ thành bóng người nơi văng lên lâm công tử người thật nhân tâm chương hai mươi tám người háo có điều ta huyết ma r à o dưới nền đất cứ điểm một đạo xương máu bao phủ bóng người trôi nổi ở lâm sơ cựu trước mặt xương máu như lụa mỏng quay t r u n g quanh đỗ tích chỉ huyện chuyển dáng người như ẩn như hiện rất hiển nhiên giờ khác này nàng là không được sợi nhỏ dịu dàng nắm chặt chân ngọc từ trong huyết vụ dò ra đến chậm rãi đạp ở phía dưới bùn đất trên Bung đất đen thui, tuyết, đen chân ngọc trắng như đất lúc ạ i phối hiện quái kiểu hợp thêm quấn quanh toàn thân đỏ như cánh thấy đỗ tích chỉ có chỗ nào không giống nhau cuốn tượng. toàn một máu mỏng, Lâm cảm lắm. bức cùng có luôn nào giống lùa ra đỏ đỗ l vô dị sơ đó ở hát phong trại bên trong lần đầu gặp gỡ thời điểm nàng vẫn là dịu dàng như nước dường như một vị ôn nhu hàng xóm tỷ tỷ lúc trước ở trong cứ điểm gặp lại lúc đứng thẳng ở phía trên ao máu nàng khuôn mặt đã có thêm một phần lăng người uy nghiêm khi thế mà khi chính mình một đ a o đem uy nghiêm nàng bổ ra xương máu sau khi lại lần nữa ngưng tụ cũng xuất hiện ở trước mặt mình cái này đỗ tích chỉ liền bắt đầu có thêm một tia yêu dị khí t ứ c là cảm giác sai sao lâm sơ cựu nghi ngờ trong lòng nhưng trong tay nắm lãnh nguyệt bảo đ a o đã theo bản năng mà n ắ m thật chặt lâm công tử mang theo một tia khí tức quỷ dị đỗ tích chỉ đang muốn mở miệng nói cái gì trước mặt đã bị ánh đao màu trắng cháy lấp rất hiển nhiên lâm sơ cựu không dự định cùng với nàng phí lời gặp phải cái gì không nghĩ ra sự tình hạn ứng đối biện pháp rất đơn giản vậy thì là trước tiên chém vì lạc tính nhưng lần này khả năng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy ánh đao c h é m qua d á người n g huyện chuyển đỗ tích chỉ bị từ bên trong một nửa chém tan chia làm hai nửa chỉ có điều này hai nửa đỗ tích chỉ cũng không có như lẽ thường bình thường mất đi hơi thở sự sống Đánh cái kia chia đao qua kia đi, l à một hai nửa đỗ tích chỉ, hướng thành hoàn chỉnh nửa gian vừa lại liền lại liều trung đỗ sát, tức lập về kề m cái. Một lần n đau l i thành một chém ra dĩ nhiên uổng công vô ích lâm sơ c ử u ở bề ngoài không chút biến sắc nhưng trong lòng đã tràn đầy nghi hoặc mà lúc này đỗ tích chỉ xem ra cũng không giống muốn lập tức nào h tới dáng vẻ hắn cho nên cũng là tạm thời dừng lại m ố i đ a o động tác mà nhìn đối phương muốn nói cái gì lâm công tử cái kia trấn vũ ty lục ca nước đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện ngươi còn chưa rõ gì đó sao đ ỗ tích chỉ mở miệng chính là gây xích mích ly dán như vậy thủ đoạn vô cùng vụng về mà t h á i quá nhưng lại lại có hiệu quả lâm sơ cựu cùng lục a nước trong lúc đó bạn sẽ không có cái gì không được tín nhiệm thời k h ắ c này nhìn thấy lục a nước vẫn cứ khoan thai đến muộn hắn sớm biết mình bị đối phương lợi dụng cũng may là đây chỉ là máy mô phỏng mô phỏng đi ra tiến trình đối với tình huống như thế trong lòng hắn còn không đến mức vô cùng lo lắng lục a nước liền không nói chuyện nói chuyện ngươi đi ngươi đây là cái gì tình huống làm sao đều chém bất tử ở mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ cựu phát hiện mình lá gan đều lớn hơn rất nhiều khi nói chuyện cũng đều thường thường không trải qua đại não nhưng mà lời này hỏi lên sau đỗ tích chỉ càng thật sự chăm chú suy tư lên chỉ chốc lát sau nàng gật gật đầu rất chăm chú mà trả lời đây là huyết ảnh hóa thân năm đó ta luyện thành rồi huyết ma chân công sau nắm giữ thủ đoạn thần thông chỉ cần nắm giữ huyết ảnh hóa thân cái kia liền chắc chắn sẽ không bị giết chết lâm sơ cựu ánh mắt rơi xuống trên người của đối phương ánh mắt lấp lóe nhẹ n h à n g nở nụ cười sẽ không bị giết chết ta làm sao nghe nói không phải như vậy lục a nước nói những năm gần đây trấn vũ ti đã đánh gục không xuống trăm tên huyết ma giáo thành nữ đến cùng ai nói chính là thật sự đánh gục không xuống trăm tên huyết ma giáo t h á n h nữ a vậy bây giờ đứng ở trước mặt người ta lại là cái gì đối với đô tích chỉ câu trả lời này lâm sơ cựu chỉ là cười cận cũng không có liền vấn đề này tiếp tục thâm nhập sâu hỏi thăm đi h ắ n chỉ là hỏi ra chính mình đặc biệt không hiểu một cái vấn đề khác đến theo lý thuyết ta giết người huyết ma giáo không ít người chúng ta nên không phải hiện tại cái này loại thân thiện trò chuyện quan hệ chứ hỏi ra câu nói này đồng thời lâm sơ cựu ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chắm trước mặt đô tích chỉ trong tay nắm chặt lãnh nguyệt bảo đao trôi đao một thân chân khí thủ thế chờ đợi một khi có vấn đề gì hắn đòn mạnh nhất liền đem lại lần nữa phát sinh lâm công tử n g ư ơ i cả nghĩ quá rồi bọn họ những này có điều là vì để cho ta tái hiện thế gian chuẩn bị chất dinh dưỡng thôi giết liền liền giết có cái gì đáng tiếc đỗ tích chỉ cười lắc đầu ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người trong mắt dị dạng tâm tình phun trào xương máu lụa mỏng c h e lấp bên trong âm thanh như thế chuyển đến đúng là lâm công tử ngươi có nguyện ý hay không dấn thân vào ta huyết ma giá ôm ấp ta có thể bảo đảm công tử ngươi cùng những người ngu rốt chất dinh dưỡng là tuyệt đối không giống nhau cảm giác là lạ luôn cảm thấy ngươi có chút không giống lâm sơ cựu nhìn mặt trước đỗ tích chỉ lông mày càng ngày càng cao lên đến ta có thể hỏi một chút tại sao ngươi muốn chọn ta sao bị lâm công tử ngươi phát hiện đây đỗ tích chỉ phát sinh một tiếng khiến lâm sơ cựu trong lòng run dậy cười khẽ nói rằng còn cần cảm ơn công tử lúc trước một đau vì ta phá vỡ l ồ n g chim khiến tích chỉ có thể trở về chân ngã tiếng cười khẽ bên trong đỗ tích chỉ lại nói về phần tại sao muốn tuyển chọn lâm công tử vậy thì càng đơn giản bởi vì công tử ngươi chỉ bỏ ra mấy ngày liền có thể luyện được huyết luyện chân khí như vậy tư c h ấ t không vào ta giáo lời nói bất kể là đối với huyết ma giáo vẫn là đối với công tử ngươi tới nói đều sẽ là thiên tổn thất lớn、Ai? đột nhiên lâm sơ cựu phát sinh thật dài một tiếng thở dài ở đỗ tích chỉ không rõ vì sao thời điểm lâm sơ cựu đã lắc lắc đầu nói rằng ta rốt cuộc biết đỗ tiểu thư tại sao đối với lâm mộ y ê u hái như thế tại sao đỗ tích chỉ mắt sáng lên âm thanh cũng có chút khó mà nhận ra run rẩy bởi vì người ở kéo dài thời gian tiếng nói chuyện bên trong lâm sơ cựu trong tay lãnh n g u y ệ t bảo đao đã s ớ m hướng về nô ra trước ra toàn lực một đao chém ở đỗ tích chỉ trên người đỗ tích chỉ hai tay thành chảo ngăn ở ánh đao trước nhưng mà đối mặt lâm sơ cựu ra tay toàn lực một chiêu bạch hổ pha quân lại giống như bọ ngựa lấu xe căn bản không ngăn cả nổi đỗ tích chỉ lại lần nữa rơi vào bị chém thành hai nửa hạ tràng chỉ có điều cứng ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong hai nửa đỗ tích chỉ lần thứ hai liều hợp thành một cái lệnh leo cứng rắn âm thanh truyền đến ngươi vẫn chưa rõ sao đây chỉ là ở làm chuyện vô ích mà thôi ngươi căn bản thì không giết chết được ta ai biết được lâm sơ c ử u cười nhạt một tiếng nếu như đúng là công việc vô ích ngươi căn bản không cần nhiều lần nhắc nhở ta ngươi nhắc nhở ta nguyên nhân chỉ có một cái vậy thì là ngươi cũng e ngại ta vẫn chém tiếp tục giết đang khi nói chuyện lâm sơ cựu lại là một đao chém ra vạch hổ phá quân đối mặt này đòn mạnh nhất đỗ tích chỉ làm sao cũng không chống đỡ được lại lần nữa bị chém thành hai nửa a lần thứ hai liều hợp sau khi dù cho là đỗ tích chỉ cũng có chút c u n c loạn bị ngươi nhìn thấu thì đã có sao khê giảng cấp t u y ệ t chiêu ta liền không tin ngươi có thể vĩnh viễn khiến xuống đến ngươi lực kết lúc chính là ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng thời điểm bạch hổ phá quân lâm sơ cựu lại lần nữa một đòn toàn lực đem đỗ tích chỉ chém thành hai nửa đỗ tích chỉ nói không sai dù cho là lục phẩm đỉnh cao hắn cũng không thể vô hạn địa sử dụng bạch hổ phá quân như vậy khê g i ả n cấp tiệt chiêu nhưng nếu như không cần bạch hổ phá quân lợi nói chỉ dùng phổ thông chiêu số muốn muốn đánh bại hiện nay trạng thái đỗ tích chỉ e sợ còn cần một phen đắc chiến mà đối mặt nắm giữ huyết nguyệt bổ sung đỗ tích chỉ rơi vào trận chiến dài hiển nhiên là gây bất lợi cho lâm sơ cựu lần này đỗ tích chỉ một lần nữa liều hợp tốc độ hiển nhiên biến chậm liên tục mấy lần chém giết hiển nhiên vẫn còn có chút hiệu quả mà lâm sơ cựu tính toán toán cũng là cái này thừa dịp đối phương nhưng chưa liều thu về đến trong nháy mắt lâm sơ cựu lưỡi đao từ bên trong xương máu xuyên qua đi đến huyết nguyệt cùng đỗ tích chỉ thân thể tàn phế trung gian Nơi đó lâm ộ t công á i tử vô dụng xương máu lụa mỏng tre lấp dưới huyện chuyển dáng người đạm bước mà đến thân như ưu ảnh từ lâm sơ cựu phía sau lượn vòng xẻ qua năm ngón tay như câu chụp vào đầu của hắn bởi vì huyết hồng ti tuyến mà có chút thất thần lâm sơ cựu lúc này chỉ có thể miễn cưỡng nhảy một cái miễn cưỡng né qua chảo gãi đầu phá kết cục nhưng phía sau lưng vẫn là không thể phòng n g ừ a địa c h ị u một chảo vài đạo vết máu lưu lại hỏa lạc là đau mặc dù là đại tham trung luyện thành mạnh mẽ thể phách ở đồng dạng đạt đến lục phẩm đỉnh cao đỗ tích chỉ trào kích bên dưới nhưng vẫn là bị dễ dàng phá vỡ mắt thấy lâm sơ cựu lại muốn hoành đao sử dụng bạch hổ đao p h á t đến đỗ tích chỉ căn bản không sợ hai chút nào lâm công tử vô dụng ta có cả ao huyết nguyệt tinh hoa ngươi háo có điều ta chưa từng thử ai biết được huyết u y ệ t bên dưới lâm sơ cựu huế y t luyện công vận chuyển tới cực hạng không kiêng rẻ chút nào điệu thả ra huế y t luyện chân khí đặc tính sau một khắc hắn khí thế quanh người mánh liệt biến hóa tươi đẹp như hồng hà chân khí từ hắn quanh thân lôi chân lông phụt lên mà ra bao phủ quanh thân vài thước p h ạ m bi ở hắn triệt để thả ra huế y t luyện chân khí đặc tính lúc cứ điểm bầu trời cái kia vòng huyết n g u y ệ t chấn động mạnh một cái một đạo lớn bằng ngón cái đỏ như máu sợi tơ từ huyết miệt bên trong rỗi ra đến trực tiếp liên tiếp đến trên người hắn trong nháy mắt lâm sơ cựu liền cảm giác được sức mạnh quần quần không dứt mà vào tới ch ha ha thú vị hiện tại ta cũng có huyết n g u y ệ t tinh hoa chúng ta lại đánh qua chương 29, n g ư ơ i chỉ còn dư lại một con đường huyết ma giáo lòng đất cứ điểm lâm sơ cựu trên người cũng liền nối liền một cái màu màu sợi tơ cái kêu huyết dịch hội tụ mà thành huyết n g u y ệ t nửa điểm cũng không bắt hắn coi như người ngoài bên trong tinh hoa sức mạnh có đ ỗ tích chỉ một phần tương tự cũng có hắn một phần không thể ngươi làm sao sẽ cũng chịu đến huyết n g u y ệ t quan tâm ở trước mặt của hắn nhìn thấy tình cảnh này đ ỗ tích chỉ biểu thị không chịu nhận có thể lâm sơ cựu cũng không hiểu đối phương trong lòng chấn động chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười nâng đao chỉ về trước mặt đỗ tích chỉ cười v a n g nói ta cũng luyện huyết luyện ông có thể tiếp thu huyết nguyện tinh hoa không phải chuyện rất bình thường sao chân khí trong cơ thể r ồ i r à o lên lâm sơ cựu lại không bất kỳ băn q u â n nào một chiêu bạch hổ phá quân lần thứ hai chém ra chỉ có điều lần này chém ra ánh đao cũng không phải rừng rực màu trắng mà là đỏ đậm như lệ diễm một đao lướt qua thoáng như một đầu thây chất thành núi máu chạy thành sông bỏ ê n ra ngoài màu đỏ thấm c ự hổ gào thét đánh về phía phía trước đỗ tích chỉ lâm công tử chấm đã đỗ tích chỉ kinh t h a n kêu gọi nhưng mà lâm sơ cựu căn bản không bị ảnh hưởng trong tay một đao không có nửa phần dừng có lần ạ i Ánh đao lướt qua, lướt l một này ữ a ngưng tụ t h n hình người tích chỉ, lại lần nữa bị chém thành sương Lần n h tích chỉ, chém lại đỗ bị máu. à lâm sơ cựu căn bản không dự định chờ đợi đối phương tiếp tục ngưng tụ thân thể trong tay hắn lãnh nguyện bảo đao liên tục chém ra mỗi một đao đều là mạnh nhất chiêu thức bạch hổ phá quân tám nhất tiếng trung mạng vốn là bị chém thành xương máu đỗ tích chỉ tại đây liên tiếp không ngừng chạm kích d ư ớ i căn bản không có cơ hội lần thứ hai ngưng tụ xương máu bị chém đến càng ngày càng mầm manh mà lâm sơ cựu liên tục ra chiêu chân khí trong cơ thể cũng như đại giang k h u ế h đạo dâng trào mà ra tiêu h à o cùng bổ sung đặt đến một cái kỳ diệu cân bằng cứ điểm bầu trời huyết nguyệt mắt trần có thể thấy địa bắt đầu thu nhỏ lại rất hiển nhiên lâm sơ cựu mỗi một đao bổ ra tiêu h à o đều là này huyết nguyệt bền trong năng lượng tinh hoa rất nhanh vốn là có cối say lớn bằng huyết nguyệt thu nhỏ lại đến chỉ còn dư lại to bằng đầu người mà này còn chưa là kết thúc theo lâm sơ cựu tiếp tục ra chiêu huyết nguyệt còn đang nhanh chóng thu nhỏ lại có thể chỉ cần lại chém ra mấy đao bạch hổ pha quân n à y vòng huyết nguyệt thì sẽ hoàn toàn biến mất không gặp mà dựa vào huyết nguyệt mới có thể cầu trụ tính mạng đỗ tích chỉ cũng sẽ nhờ đó mà triệt để tiêu vong phía trước đô tích chỉ biến thành sương máu đã bị c h ả m kích đến vô cùng mỏng manh trình độ hiển nhiên không ngừng mà chịu đựng bạch hổ phá quân c h ả m kích đối với nàng tới nói cũng là vô cùng khó qua trải nghiệm lại lần nữa một đao chém xong lâm sơ cựu không khỏi p h u n ra một ngụm trọc khí động t á c trên tay hoãn hoãn luyện được chân khí trở thành lục phẩm sau khi võ giả sức chịu đựng vốn là đã có tăng lên cực lớn chỉ có điều khi giảm cấp võ học tuyệt chiêu vẫn là không giống nhau bình thường lục phẩm võ giả có thể trong thời gian ngắn có thể sử dụng ra mấy lần như vậy tuyệt chiêu cũng đã rất đáng ẩm mà ở mới vừa một khắc đó lâm sơ cựu sử dụng gần như mấy chục lần. dù cho là có huyết n g u y ệ tinh t hoa bổ sung trong cơ thể hắn kinh mạch cũng đã x ư n g đau nhức có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác lại lấy như vậy cường độ dày đặc sử dụng khê g i ả n cấp t u y ệ t chiêu lời nói rất khả năng liền sẽ ở một mức độ nào đó tổn thương kinh mạch vì lẽ đó hắn ngừng lại dự định trước tiên tiến hành để thở một cái chân khí bình phục dường như cam lộ nấm g vào căng thẳng trong kinh mạch lâm sơ cựu trợt phát hiện chính mình vẫn cường độ cao địa sử dụng khê g i ả n cấp tiệt chiêu lại có thu hoạch bất ngờ hắn có thể cảm giác được mấy chục lần cường độ cao địa vận chuyển chân khí chân khí tính chất tựa hồ trở nên có chút không giống vốn đang có chút nhu hòa chân khí thời khác này mang tới chút cứng cỏi cứng rắn đặc tính lâm sơ cựu trong lòng hơi động sau đó chính là ý mừng hiện ra tới hắn biết cái kia đại diện cho cái gì chân khí dưới một cấp độ là cơ ư n g khí lục phẩm chân khí cảnh tiến thêm một bước nữa chính là ngũ phẩm cơ ư n g khí cảnh cùng chân khí nhu hòa không giống nhau cơ ư n g khí đặc tính chính là kiên cường cường nhận không gì không suy thủng ở hầu như là siêu gánh nặng sử dụng khê g i ạ n g cấp tuyệt chiêu tình huống chân khí của hắn bắt đầu có một tia muốn chuyển hóa dấu hiệu tận không thể can thiệp có thể là lập tức liền có thể thành nhưng ít ra là cái khởi đầu tốt Tâm tình thật tốt t nhìn về phía trước, chỉ thấy ở trước mặt của hắn phía về r ư ớ cuối chỉ trước của thấy hắn, mặt ở xương m á chính chậm c hội thời. ngọng ngoại, dần dần mà lại hội tụ đến đồng mà rãi lại tụ u cùng đỗ tích chỉ bóng người lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt của hắn chỉ có điều này xuất hiện lần nữa đỗ tích chỉ trạng thái cùng lúc trước hoàn toàn không có cách nào so với không chỉ có vẻ chật vật phi thường khí tức trên người so với lúc trước đến cũng rõ ràng là yếu đi rất nhiều vốn là dựa vào huyết n g u y ệ t truyền vào đạt đến lục phẩm đỉnh cao thực lực thời khắc này hạ xuống rất nhiều cũng chỉ có mới vào lục phẩm trình độ lấy mức độ như vậy lâm sơ cựu thậm chí không cần vận dụng tuyệt chiêu bạch hổ pha quân cũng đủ để đối phó nàng luôn cảm thấy sự tình có chút quá đáng thuận lợi lâm sơ cựu trong lòng nổi lên loại này kỳ dị ý nghĩ liền hướng về trước mặt đỗ tích chỉ nói rằng đỗ tiểu thương đ ừ n g giả bộ ta không tin ngươi chỉ là huyết ma giáo thánh nữ cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn ngươi có cái gì đại chiêu mau mau xuất ra đi ta thật quyết định là phải tiếp tục đánh vẫn là trực tiếp đầu hàng gia nhập huyết ma giáo nhưng mà vốn là cực lực xin mời hắn gia nhập huyết ma giáo đỗ tích chỉ lần này phản ứng nhưng không giống nhau bị lâm sơ cựu giơ tay chém xuống không ngừng mà chém thật lâu tâm thái của nàng rất hiển nhiên cũng đã mất cân bằng gia nhập huyết ma giáo xương máu lửa lãnh đạo nói n g ư ơ i phá hỏng đại sự của ta hủy ta huyết nguyệt chỉ còn dư lại ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng con đường này mà thôi dứt lời nàng bỗng dơ lên hai tay đến một đôi cánh tay ngọc ở trên đỉnh đầu không khép lại q u dị gợn sóng lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán ra đến rõ ràng chỉ là rất tầm thường động tác thế nhưng thời khắc này lầm sơ cựu nhưng tâm thần chấn động dữ dội không hề chú ý trong cơ thể kinh mạch t r ứ n g đau tân một chiêu bạch hổ phá quân đã chém đúng ra phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh nhưng trung quy vẫn là chậm một chút màu đỏ t h á m ánh đao cách đối phương thân thể còn sót lại một thước khoảng cách mà phía trước đô tích chỉ thân thể cũng đã tự động vỡ ra được chủ động nổ thành một đám mưa máu thân thể chủ động nổ tung khiến trong huyết vụ tuân ra một luồng sức mạnh to lớn đem bạch hổ p h á quân ánh đao ngắn ngủi đỗ lại ở bên ngoài ở ánh đao tạm thời không được tiến thêm thời điểm cái k i ê u một đám mưa máu đã nhanh chóng tập trung vào phía trên huyết nguyệt bên trong mà theo này một đoàn tân xương máu tập trung vào đi lâm sơ cựu đột n g ộ t phát hiện mình cùng huyết nguyệt trong lúc đó liên hệ đã không thể giải thích được địa gián đoạn cũng không còn sức mạnh từ huyết nguyệt bên trong chuyến tới vào đúng lúc này lâm sơ cựu đột nhiên có lo một luồng cực kỳ khủng bố như thế từ trên đỉnh đầu huyết nguyệt bên trong truyền ra loại này trong cõi u minh truyền đến kỳ dị cảm ứng để lâm sơ cựu đột nhiên thu đao nhảy lùi lại thảo thượng phi khinh công phát huy đến cực h ạ n chỉ cần ngăn ngắn trong nháy mắt hắn liền có thể triệt để lui ra huyết nguyệt phạm vi bao phủ chỉ tiếc hắn liền này ngăn ngắn trong nháy mắt thời gian đều sẽ không có một cánh tay ngọc nhỏ dài từ trên đỉnh đầu huyết nguyệt bên trong giò xét đi ra trắng non như ngẫu cánh tay n ổ đến như xuân hành tự năm ngón tay hướng về lâm sơ cựu trên đỉnh đầu chém xuống cái kêu một cánh tay ngọc từ huyết nguyệt bên trong rôi ra đến rõ ràng chỉ có phổ thông to nhỏ. cách lâm sơ cựu khoảng cách cũng xa cực kỳ nhưng không biết tại sao chỉ là đi xuống vừa rơi xuống cũng đã đến trên đỉnh đầu hắn cách đó không xa thời khắc này lâm sơ cựu toàn thân dòng máu đều đang dâng trào điên cuồng gà o ghét cả người gân mạch xương cốt đều ở thê toán kêu to vẹn vẹn chỉ là một cánh tay ngọc rút tới cũng đã làm cho hắn như là tao ngộ đời này to lớn nhất khủng bố thổ trong lúc thời khắc nguy cơ lâm sơ cựu đột nhiên cắn chóc lưỡi thiệt chán xuân lôi đoạt lại thân thể một ít sức khống chế vạch hổ phá quân vẫn như cũng là không có bất kỳ ý mới địa hắn lần thứ hai sử dụng trước mặt mạnh nhất một đòn mục tiêu tự nhiên là trên đỉnh đầu hạ xuống tay ngọc nhỏ dài ánh đao hung bạo hiện đòn đánh này xa so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn đặt đến lâm sơ c ử u cuộc đời cao nhất nhưng mà trên đầu hạ xuống tay ngọc chỉ là chậm rãi hạ xuống cùng ánh đao một cách tự nhiên mà chạm nhau chạm ánh đao cũng đã tuyên n g n g cáo triệt để phán át tay ngọc tiếp tục hạ xuống rốt cục kề sát tới lâm sơ c ử u đầu lâu trên vê anh n ộ t ngạt đến cực điểm điểm sức mạnh đ ỗ n g nhiên bạo phát tay ngọc bao trùm dưới lâm sơ cựu thân thể trong nháy mắt nổ thành huyết vụ đầy trời chương ba mươi cái gì người trẻ tuổi a núi hoang huyết ma giáo cứ điểm cách đó không xa hai bó cảm ứng được phía trước chuyển đến khủng bố gợn sóng bên trong một bóng người không nhịn được cùng ngục địa nuốt một hớp nước miếng lần này huyết ma giáo thánh nữ phân thân không nên mới là ngày mốt tu vi sao coi như có ao máu trợ rút cũng nhiều đến nhất đến tiên thiên lục phẩm đi làm sao có khả năng có như vậy uy thế kinh người tám nhất tiếng trung mạng ạc lao trương ngươi không có tham gia quá huyết ma giáo thánh nữ phân thân truy bắt nhiệm vụ chứ s ắ c thực không có cái kia có trọng yếu không đương nhiên trọng yếu như vậy ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là huyết ma giáo thánh nữ phân thân thì sẽ không hỏi ra như vậy ấ u trí vấn đề đến rồi、Sách lúc trước bị kinh sợ sợ h ã i đến bóng người kia lắc lắc đầu nhìn trái nhìn phải mà nói hắn lão lục ngươi không phải nói sắp xếp nhân thủ đi vào sao lúc này còn chưa đập thủ sợ là người của ngươi an bài đều phải chết đến cho cốt không dư thừa đi yên tâm đó là tất nhiên ngươi không xem thực lực đối phương bạo phát đến kinh khủng như vậy yên tâm c á i rắm ồ l ã o trương nghiêng đầu nhìn bên cạnh người kia vô cùng không rõ ngươi cố ý để thủ hạ người đi chịu chết lão lục không phải ta nói ngươi ngươi này q u á không tử tế đi lão lục mỉm cười lắc lắc đầu không phải vậy nghiêm trình mà nói người kia vẫn còn không tính là thủ hạ ta người Ta chỉ lão à bài cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn nắm chắc, cho cái cũng có cái kia mệnh, vậy cũng chỉ có hắn hội, như hắn hắn không không thể, như hắn không mệnh, thể thiên như nắm nếu đồng nếu nói một một trí kia gì vị vậy vậy. là l ý lục ngươi như thế không nói sau đó ai dám đến thủ hạ ngươi làm việc không giống nhau không giống nhau lão lục trầm tư một lát nói rằng người trẻ tuổi kia lai lịch đúng là thật t i ế t nhưng một thân công lực trình độ không biết đến từ đâu ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông vừa vặn thừa cơ hội này thử một lần hắn vậy bây giờ đây muốn tấn công vào đi không không n ổ i huyết ma giao thánh nữ dựa vào ao máu nắm giữ huyết ảnh hóa thân nàng hầu như bất tử bất diệt mà càng thêm đáng sợ chính là t h i ê u đốt bỏ qua một thân tinh huyết của các nàng còn có thể mượn dùng hắn cấp cao phân thân bộ phận sức mạnh xem mới vừa cái tiên một đòn cường độ chí ít không ở ngũ phẩm bên dưới ngũ phẩm cương khí cảnh lao trương giật mình trong lòng đã đánh tới chống nuôi quân lão lục hoặc là ta vẫn là đi về trước đi ta rõ ràng xuất hiện ở ngoại c ầ n ngươi nhưng vội vội vàng vàng tìm ta trở về ta sớm có biết hay chưa chuyện tốt yên tâm lấy tên này huyết ma giáo thánh nữ bản thân công lực tu vi dù cho là bỏ qua một thân tinh huyết có thể mượn tới sức mạnh cũng sẽ không quá nhiều nhiều lắm chỉ có một lạng kích năng l ự c thôi hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng không cũng chỉ có hai người chúng ta còn có người khác là những người thiết bài một bài ngươi dự định để bọn họ trước tiên đi làm con cờ tí h thật ngươi cái lão lục có chút ý nghĩa a đối với bên cạnh lão trương dựng thẳng lên đầu ngón tay cái tán thưởng lão lục trận mắt khi bị ngươi cả nghĩ quá rồi ta còn muốn hướng về trên thăng chức phương pháp này coi như là càng mất việc ta cũng là sẽ không làm nếu không có người trẻ tuổi kia tạm thời còn chưa là trấn vũ ti thành viên chính thức ta cũng sẽ không đối với hắn sử dụng như vậy thủ đoạn lão lục lắc, lắc đầu nói rằng muốn theo chúng ta đồng thời hoàn thành nhiệm vụ lần này có người khác là ai lao trương nơi tiếng nói ngừng lại đã nhận ra được vai đột nhiên chìm xuống cả người suýt chút nữa đặt mông ngồi vào trên đất cảm ứng được trên bả vai truyền đến khủng bố lực lượng khổng lồ lao trương giật mình theo bản năng mà quay đầu nhìn lại đập vào mi mắt là một chương nham thạch giống như khuôn mặt khuôn mặt chủ nhân thân hình cao lớn tóc trắng đen nửa nọ nửa kia rõ ràng khuôn mặt chỉ có ngoài ba mươi dáng vẻ nhưng toàn thể nhìn lên đến nhưng xem rất được năm tháng mai toàn thân khắc đầy phong sương mưa tuyết dấu vết lâu ngân bảy lao trương kinh ngạc t ố t lên một ánh mắt liền nhận ra nham thạch khuôn mặt chủ nhân lần này nhiệm vụ lại vẫn p h ả i tới một tên ngân bài nếu như hắn nhớ tới không kém lời nói vị này lỗ ngân bài không phải p h ụ n mệnh gấp rút tiếp viện biên cương sao làm sao lúc này phản mà trở lại tam giang quận đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lỗ đ ạ i thu hồi đặt ở lao trương trên bả vai độ lượng bàn tay lớn cười cận hướng về tên còn lại hỏi lục an ức cái k i ê u huyết ma g i á o thánh nữ đây chúng ta vọt thẳng đi mau mau giải quyết ta còn có dưới một cái nhiệm vụ phải xử lý lục an ức không có lúc trước đối mặt lao trương tùy ý, biểu hiện ngưng trọng hồi đáp lỗ ngân bài tính xin đợi chút chốc lát cái t i ê huyết ma giao thánh nữ mới vừa nhiên hết mượn tới hắn quan sát cái gì lỗ đại biểu thị không rõ các ngươi còn đang yên đang lành đứng ở chỗ này nàng không có chuyện gì nhiên huyết mượn lực làm gì không phải ta xem nhẹ các ngươi bằng các ngươi thật giống còn không đáng để người ta như vậy ưng đ ố i chứ lục a nước bất đắc dĩ cười khổ một bên lão trương đã trả lời nói lão lục nói hắn sắp xếp một người trẻ tuổi đi vào p h ò n g chừng là người trẻ tuổi kia đưa nàng bước đến mức độ như vậy cái gì người trẻ tuổi a có thể b ư ớ c bách ra huyết ma giáo thánh nữ nhiên huyết thủ đoạn lỗ nhà minh hiện ra không tin đúng vào lúc này đông dưới lòng đất một trận lay động một đạo ánh đao từ dưới lòng đất bổ ra lục phẩm đỉnh cao đều không làm được đi hơn nữa nhìn đao khí khốc liệt mạnh mẽ rõ ràng đã bắt đầu muốn hướng về cơ khí chuyển hóa lỗ đại tấm tắc lấy làm kỳ lạ quét lục ca nước một ánh mắt đây là các ngươi tam giang quận trấn vũ ti người các ngươi khi nào xa xỉ như vậy để một cái chuẩn mũ phẩm người trẻ tuổi đi chịu chết lục ca nước không có gì để nói lỗ đại cũng đã một cước đạp trên đất thân thể như mãng lưu giống như lao da như vậy hảo tiểu hỏa ta có thể không nhìn nổi để hắn không công hy sinh ẩm một con to lớn tay ngọc từ dưới lòng đất giò ra sau đó mãnh liệt đi xuống vỗ một cái ầm ầm ầm mạnh liệt rung động lay động bên trong phía trước mặt đất triệt để đổ nát con tiêu cự tay ngọc lớn nổ tung thành huyết vụ đầy trời bên trong sức mạnh rõ ràng đã rung hết bắt đầu chậm rãi tung bay mà một đạo nhạt tới cực điểm màu máu cài bóng từ tay ngọc sụp đổ địa phương bay ra hướng về đi xa cực tốc lao đi không còn lỗ lại trong lòng cảm thấy lạnh lẽo biết dưới lòng đất người trẻ tuổi hiển nhiên không giữ được tính mạng lúc trước tay ngọc như vậy mạnh mẽ một đòn. không cần nói chuẩn ngũ phẩm coi như là hắn cái này chính quy ngũ phẩm võ giả chúng vào một phát cũng phải đến đi nửa cái mạng tam giang quận trấn vũ thi trong phòng lâm sơ cựu mở mắt ra không thẹn là đích thân đến cảnh bản mô phỏng toàn bộ tiến trình hắn lại như là tự mình tiến vào bên trong toàn bộ hành trình trải qua bình thường chân thực đến khiến lòng run sợ lần này mô phỏng kết quả là tốt hay xấu lâm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút nói không được mô phỏng tiến trình bên trong lúc trước hắn ở huyết ma giáo lòng đất trong cứ điểm bị đỗ tích chỉ bỏ qua tinh huyết triệu hắn đến tay ngọc mạnh mẽ một đòn thân thể trực tiếp nổ thành huyết vụ đầy trời vốn tưởng rằng vậy thì là kết cục lâm sơ k i ể u nhưng ngạc nhiên phát hiện chính mình càng còn chưa chết hẳn bị một đòn đánh vỡ nổ thanh huyết vụ đầy trời hắn tâm tư lại vẫn tồn tại sau đó theo bản năng hơi suy nghĩ này đầy trời sương máu nhanh chóng hướng về trung gian hội tụ lên rất nhanh t â n thân thể liền xuất hiện lần nữa ở tại chỗ ngoại trừ một bộ quần áo không co ở ngoài này ngưng tụ thành tân thân thể cùng nguyên lai so ra càng là giống nhau như lúc tu luyện huyết luyện công hắn lại trải qua lúc trước cùng huyết nguyệt lẫn nhau liên tiếp cũng không biết lúc nào nắm giữ bộ phận huyết ảnh hóa thân năng lực một lần nữa ngưng tụ thân thể hắn l i ề u mạng địa đưa tay đưa tới vốn đã rơi xuống đất lánh nguyệt bảo đao tân một chiêu bạch hổ p h á quân đã chém ra một đao chém tới đao khí tung hoành gần hai trăm trượng trực tiếp từ tay ngọc sử chẳng quá còn chém phá điệu h u y ệ t chém tới trên mặt đất nơi cực xa chỉ tiếc người định không bằng trời định này một đao chém ra cũng như là triệt để làm tức giận đối phương đỗ tích chỉ mượn tới tay ngọc chút xuống toàn bộ sức mạnh phát sinh được ăn cả ngã về không kinh thiên nhất kích một đòn bên dưới huyết t ă n vỡ điệu h ệ u đổ nát lâm sơ cựu cũng ở đòn đánh này bên dưới triệt để tiêu vong không thể lại lần nữa ngư lâm sơ cựu suy đoán có thể chính mình không thể giải thích được đ ị a nắm giữ huyết ảnh hóa thân chỉ là có thể phục sinh một lần cắt bản mà thôi có điều đòn đánh này bên dưới tay ngọc cũng tiêu hao hết sức mạnh triệt để tan vỡ ra đương nhiên phía sau phát sinh tất cả liền không phải kết thúc mô phỏng lâm sơ cựu có thể biết rồi lần này mô phỏng vì là đích thân đến cảnh bản mô phỏng đã kết thúc n g ư ờ i đem thu được chương ba mươi mốt huyết ảnh hóa thân không trọn vẹn tam giang quận trấn vũ ti bên trong hoàn thành rồi lần thứ nhất đích thân đến cảnh bản mô phỏng lâm sơ cựu bắt đầu kiểm kê chính mình tiền lời chú lần này mô phỏng vì là đích thân đến cảnh bản công lực cảnh、giới. kinh nghiệm võ đạo nhân sinh ký ức ba hạng đem toàn bộ bảo lưu mặt khác đánh chết cường địch mô phỏng tệ khen thưởng đem tăng lên vì là giản lược bản văn cấp ba theo nhắc nhở tin tức xuất hiện lâm sơ cựu trong cơ thể từng trận nhiệt l ư u dâng lên phát hiện tự thân công lực tu vi không ngờ cố gắng tiến lên một bước so sánh với n g u y ê n lai lại nện vững chắc rất nhiều lúc này hắn giờ phút này chân khí trong cơ thể đã lúc cần lúc hiện địa có một tia c ư ơ g khí đặc tính lúc trước nếu như hắn công lực vẹn vẹn chỉ là lục phẩm đỉnh cao lời nói cái kia hắn lúc này đã có thể được xưng là là chuẩn ngũ phẩm võ giả không biết lúc nào hướng về trước lại nhẹ nhàng đạp xuống、bộ. liền chính là tên thật phù hợp ngũ phẩm võ giả không thể coi thường như vậy một điểm tăng lên trên thực tế đối với võ giả bình thường tới nói từ lục phẩm đỉnh cao chạm tới ngũ phẩm ngưỡng cửa rất khả năng liền cần mấy năm thậm chí mười mấy năm hết sức công phu nhưng lâm sơ cựu hoàn thành như vậy vượt qua nhưng vẹn vẹn chỉ là hoàn thành rồi một lần mô phỏng tiến trình trong nháy mắt mà thôi đương nhiên lần này mô phỏng bên trong đi đến huyết ma giáo cứ điểm ký ức cùng kinh nghiệm võ đạo cũng đều không kém chút nào địa bào lưu lại sau đó lâm sơ cựu bắt đầu chú ý tới mô phỏng tệ khen thường đến lúc trước vì làm mở khóa đích thân đến cảnh bản hắn tích chữ lâu như vậy mô nhưng là suýt chút nữa dùng hết không còn một ít vào sổ lời nói rất khả năng lần sau mô phỏng liền không có cách nào mở ra chúc mừng ngài tồn tại một cái canh giờ ứng ngắn ngủi một đời vô cùng hoa lệ địa chém ra mấy chục lần công kích mạnh nhất l ự c chiến đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng tuy cuối cùng vòng với ngũ phẩm võ giả bàn tay nhưng không phải chiến tri tội nhưng có thể coi là b ị trắng đánh giá đáng giá khẳng định khen thưởng thêm mô phỏng tệ hai mươi cho điểm mô phỏng tệ bảy mươi hai đánh chết lục phẩm võ giả một mô phỏng tệ ba trăm thành công phá hủy huyết ma giáo cứ điểm võ đạo thần thông huyết ảnh hóa thân không trọn vẹn ồ、oh, bên trong có phải là loạn vào cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật thu được không ít mô p h ỏ n g tệ còn đến không kịp hài lòng lâm sơ cựu sự chú ý đã bị xuất hiện một hạng kỳ dị khen thường hấp dẫn lấy võ đạo thần thông huyết ảnh hóa thân không trọn vẹn đây là cái thứ gì nhớ tới mô p h ỏ n g tiến trình bên trong đã xảy ra một màn lâm sơ cựu trong lòng có suy đoán rất hiển nhiên đây chính là cái kia bị r ế t chết còn có thể lấy xương máu phục sinh một lần năng lực nhớ lại mô phòng tiến trình bên trong chi tiết nhỏ lâm sơ cựu rõ ràng đây là nhân vì chính mình tu luyện vừa vặn là huyết luyện công ở liên tiếp huyết nguyệt sau khi mới phát sinh như vậy d i biến mà thôi chính mình bây giờ ở huyết luyện công trên trình độ toàn thân sở hữu tinh huyết cũng chỉ có thể chống đỡ hóa thành huyết ảnh phục sinh một lần mà thôi nhưng dù cho chỉ là có thể phục sinh một lần lâm sơ cựu cũng có thể cảm giác được chính mình kiếm b ộ rồi có cái gì có thể so với một cái mạng càng thêm đáng giá trong lòng k h á c run lâm sơ cựu vẫn là bỏ đi ở thế giới hiện thực bên trong thí nghiệm ý nghĩ ở mô phỏng trong cảnh tượng l à xe còn có thể lại mở ra nhưng ở thế giới hiện thực bên trong xảy ra vấn đề vậy cũng là không có thuốc hối hận có thể ăn tại đây dạng tâm tình kích động dưới lần này kiếm lấy đến một chút mô phỏng tệ trái lại không quá có thể để hắn h ư n ấ n cá nhân b ấ c tiền 477. t u y rằng mô phỏng tệ kiếm được không nhiều nhưng muốn lại mở ra một lần mô phỏng vẫn là thừa sức nhưng lâm sơ cựu cũng không có lập tức lại lần nữa tiến vào mô phỏng bên trong mới vừa mới kết thúc lần này mô phỏng rất hiển nhiên có thật nhiều vấn đề là cần hắn cẩn thận suy nghĩ giải quyết ở trước đó mô phỏng bên trong m a i cho đến chính mình tử vong nói tốt sẽ xuất thủ trợ giúp lục ca nước cũng chưa từng xuất hiện rất hiển nhiên hắn là triệt để nắm chính mình làm con cờ thí đến sử dụng giang hồ hiểm ác khắp nơi đều là hố to quả nhiên thời khắc cũng không thể xem thường thật ngươi cái lục cán ư ớ c ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người tốt suy tư một lát trong lòng có quyết định lâm sơ c ử u lại lần nữa mở ra tân mô phỏng mà lần này lâm sơ c ử u đồng dạng không có lựa chọn giản lược bản văn mà là trực tiếp lựa chọn đích thân đến cảnh bản trải qua so sánh sau khi lâm sơ c ử u xem như là rõ ràng hai người này phiên bản mô phỏng hình thức nghiêm ngặt trên nói cũng không có tuyệt đối ưu khuyết phân chia có chỉ là không giống trọng điểm nếu như muốn thấp tiền vốn địa nhanh chóng soạn tu vi sử dụng giản lược bản văn sẽ là khá là lựa chọn tốt mà g i như muốn càng chú trọng chi tết nhỏ có ý thức địa hướng dẫn một ít chuyên môn trọng yếu tiết điểm cái kia tất nhiên chính là đích thân đến cảnh bạn càng có bị thao tác tính tiêu h hao mô phỏng tệ ba trăm bắt đầu mô phỏng k h ẽ mỉm cười lâm sơ cựu mở mắt ra nhìn một chút trước mắt cảnh tượng quen thuộc mở cửa đi ra ngoài tân một lần mô phỏng bắt đầu rồi lần này hắn không có lại đần đ ộ t mà thẳng đến huyết ma giáo cứ điểm mà đi mục tiêu của hắn trái lại là đặt ở lục c a nước trên người ai một cái nào đó bên trong gian phòng nhắm mắt dưỡng thần lục ga nước trong lòng cả kinh hô kêu thành tiếng mà một đạo ánh bạc đã từ hắn quạt giấy vung một cái trong lúc đó hướng về ngoài cửa bắn nhanh mà tới hắn không có nửa điểm do dự tại đây trấn vũ ti bên trong chưa qua hắn cho phép đoạn không thể có người lén lút tới gần hắn nghỉ ngơi vị trí có thể làm ra chuyện như vậy rất hiển nhiên sẽ là không hiểu rõ tình huống người ngoài thân là tam giang quận trấn vũ ti đại ti bộ lục ga nước thực lực tự nhiên không kém ánh bạc lóe lên trong lúc đó đã xuyên qua vết tường xuất hiện ở lâm sơ cựu trước mặt dài ba tấc ngân trầm ở chân khí mang theo bên d ư ớ i chính là cứng rắn c ự nham cũng có thể dễ dàng đi vào nhưng lâm sơ cựu chỉ là khe thở ra một hơi một đạo vệ trắng bay ra cũng đã đem thế tới hung hăng ngân trầm đánh rơi trong miệm p h u n ra vệ trắng thế đi chưa dừng quanh một tiếng đem vách tường cũng nổ ra một cái lỗ t h ù n g to đến bên trong phòng lục a nước kinh hai đến biến sắc địa nhảy lên cầm trong tay quạt giấy hướng về bên này lâm tiểu huynh đệ là ngươi nhận ra người đến sau khi lục a nước thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng khiếp sợ nhưng càng sâu hắn bản liền biết lâm sơ cựu thực lực cực cường nhưng lần này ngắn ngủi giao thủ lại làm cho hắn đột nhiên rõ ràng một chuyện đối phương mạnh mẽ còn rất xa ở sự tưởng tượng của chính mình ở ngoài mình nguyên lai、like、cái kia m ư u tính hoặc là vẫn là quá mức bất cẩn lục a nước thu hồi quạt giấy nhưng trong lòng cảnh giới không có yếu bất mảy may hắn cười hỏi lâm tiểu huynh đệ là chuẩn bị kỹ càng muốn xuất phát sao người kia ở nhà tù ta mang ngươi tới để hắn đi ra nhưng mà ra ngoài lục a nước bất ngờ lâm sơ cựu chỉ là cười lắc lắc đầu không ta còn có một số việc muốn thỉnh giáo lục đại nhân ở lục a nước có chút nụ cười không tự nhiên ở trong lâm sơ cựu không chút nào khách khí địa ở trong phòng ngồi xuống lục đại nhân ta nghe nói huyết ma giáo thánh nữ có thể dựa vào huyết dịch khí tức đến phân rõ người khác chân thân ta như vậy dịch d u n g quá khứ sợ là vô căn cứ chứ lục a nước trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái trên mặt nhưng tràn đầy vẻ kinh ngạc có chuyện như vậy ngươi là nghe ai nói nghe ai nói đương nhiên là nghe huyết ma giáo thánh nữ đ ỗ tích chỉ chính miệng nói lần trước mô phỏng tiến trình bên trong chiếm được tin tức trọng yếu lâm sơ cựu đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng bung tha trên mặt hắn biểu hiện có chút ý vị không rõ giống như lơ đãng nói rằng lục đại nhân sẽ không là biết rõ như vậy còn cố ý nhường ta đi chịu chết chứ làm sao có khả năng lục ca nước một mặt nghiêm túc nói rằng lục mô cũng là lần đầu biết được loại này tin tức không phải vậy sao lại xin mời tiểu huỳnh đệ trực tiếp ngụy trang lại vào thật sao lâm sơ cựu yên lặng nhìn lục ca nước sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng nở nụ cười nói rằng vậy bây giờ đây lẹn vào việc nên, nên làm sao đương nhiên muốn bàn bạc kỹ cảng lục a nước quạt giấy nặng nề đánh ở lòng bàn tay của chính mình trầm giọng nói rằng nếu như tiểu h u n h đệ ngươi nói chính là thật sự nói cái kêu ngụy trang lẹn vào việc tất nhiên không thể như vậy khinh thường rất hiển nhiên dù cho là lâm sơ cựu đưa ra như vậy nghi vấn hắn cũng vẫn cứ không có dự định từ bỏ lẹn vào kế sách lục đại nhân ta ngược lại thật ra có cái biện pháp không biết có nên nói hay không mời nói ở lục a nước nhìn kỹ bên trong lâm sơ cựu trên mặt dần dần nổi lên dị dạng mỉm cười chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói như thế cái kêu huyết ma giáo thiết bài thi bộ thực không có gì tác dụng không bằng lục đại nhân ngươi tự mình đến ngụy trăng cái này thiết bài ti bộ chúng ta liên thủ lại lẻn vào huyết ma giáo cứ điểm đối phương liền có thủ đoạn gì cũng chỉ có thể ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i chương ba mươi hai hà tất bỏ gần cầu xa bên trong gian phòng lục a nước có chút không dám tin tưởng địa c h ứ n g mắt nhìn hắn có chút bị lâm sơ cựu não động tính đến trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm ra ra sao vẻ mặt mới tốt lục đại nhân không muốn lâm sơ cựu trên mặt vẫn cứ mang theo ý cười ôn hỏa mà nhìn lục a nước nhưng chỉ cần hướng về nơi sâu xa nhìn một chút liền có thể có thể thấy giờ khác này lâm sơ cựu đáy mắt đã dần dần bị ý lạnh bỏ thêm vào chịu chết ta đi thu công người đến lâm sơ c ử u rất rõ ràng đã không dự định tiếp tục khi loại này bị người lợi dụng đĩa đỡ đạn lục a n ứ c có chút lúng túng hắn cường tự cười cận nói rằng lâm tiểu huynh đệ ngược lại không là lục mộ không lớn thực sự là cần phải có người ở bên ngoài một bên chỉ huy c h ấ n vũ ti ti bộ đội ngũ được lời còn chưa dứt trước mặt lục đại nhân sắp xếp một vị đồng bài cùng ta phối hợp đồng bài lục ca nước trong lòng căng thẳng hoàn toàn theo không kịp đối phương dòng suy nghĩ đánh chết tên kia huyết ma giáo mật thám sau khi phía ta bên này thực sự là không có người có thể sai được không đúng vậy không đến nỗi chỉ có thể phiền phức lâm tiểu hình đ ệ ngươi thế nhưng lời nói của hắn lại một lần nữa bị lâm sơ cựu đánh gãy chỉ nghe lâm sơ cựu cười ha ha cao giọng nói rằng nơi nào không có người có thể sai được bên kia góc tường ẩn nút không cũng là một vị công lực đạt đến lục phẩm tì bộ sao Vụ.、Này、vừa vang. lục Nay nói, án thần chấn động náo trận nổ tường nơi, cũng truyền đến một tiếng ngột tiếng đưa tay góc dội, đại lâm ức cửu chỉ tâm một một đột Mà h dữ sơ b ê khoan đã, khoan đã. Người, người, người. Người, người này hắn nhận ra ở đã từng chính mình nhập bọn liền giang thủy trại lần kia mô phỏng tiến trình bên trong chính là tên này trương đồng bài cùng liền giang thủy trại đại đương gia ước chiến cũng đánh đến lưỡng bại câu thương trước mắt tên này trương đồng bài tuy rằng cũng không phải là đại ti bộ nhưng thực lực và lục ca nước so ra nên cũng không kém nhiều lắm ở lục phẩm võ giả ở trong cũng coi như là cái người tài ba hóa ra là trương đồng bài lâm sơ cựu cười cận nói rằng nếu trương đồng bài vừa vặn làm nhiệm vụ trở về không bằng liền do hắn cùng ta một đạo lẻn vào huyết ma giáo cứ điểm như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng lục đại nhân ngươi tác chiến sắp xếp lục a nước cùng trương đồng bài mịt mờ đối diện một ánh mắt trong lúc nhất thời có chút cưới hồ xuống cuối cùng vẫn là trương đồng bài cắn g i n g một cái nói rằng được liền ý vị tiểu huynh đệ này nói như vậy cái k i a huyết ma giáo cứ điểm coi như là đ ầ m rồng h ă n h ổ có ta hai người cùng ra tay lại có lục huynh ngươi từ ở ngoài tiếp ứng nhất định có thể theo tiếng mà phá lục a nước nhìn bên cạnh lâm sơ c ử u một ánh mắt chỉ có thể biểu hiện trầm trọng địa gật gật đầu rốt cục sự tình lấy lâm sơ c ử u dự đoán phương thức phát triển lại đi lục a nước đầu tiên là dựa theo yêu cầu của hắn đem chương đồng bài dịch dung thành tên k i a thiết bài tì bộ gián dấp mà vì hiệu quả có vẻ chân thực lục a nước cũng không biết cho chương đồng bài sử dụng một viên ra sao đ a n dược làm cho cả người hắn khí tức trở nên vô cùng bề h o i tựa hồ thật sự lập tức liền muốn bỏ xuống ráng vẻ mà lục ca nước lại lấy ra không biết cái gì vật liệu chế thành hương liệu từ người n g ngâm hai tên huyết ma giáo mật thám dòng máu sau đó đem hương liệu tăng ra chiếu vào trương đồng bài cùng lâm sơ cựu trên người theo lục ca nước nói như vậy có thể để cho trên người hai người nhiễm phải hai tên huyết ma giáo mật thám dòng máu khí tức lẽ ra có thể đã lừa gạt khíu rác nhẹ bén huyết ma giáo thành nữ nhìn thấy tình cảnh này lâm sơ cựu đương nhiên là trong lòng cười gằn đối với lục a nước biểu thị khinh bỉ lúc trước lần đó mô phỏng bên trong chính mình một người lẹn vào thời điểm hắn cũng không có chuẩn bị cho chính mình những thứ này xem ra lục ca nước căn bản không có năm chính mình làm người mình cái kia cái gì để cho mình làm đồng bài đồng ý sợ cũng là tiện tay vẽ cái bánh nhưng lúc này giờ khắc này lâm sơ cựu đương nhiên cũng sẽ không vạch trần điểm này cái gọi là dựa lương đại thụ thật h ọ n gió nếu như có cơ hội gia nhập c h ấ n vũ ti h hắn đúng là sẽ không dễ dàng buông tha lục ca nước tuy rằng cơ quan t ó n tận nhưng nếu chính mình thật sự hoàn thành rồi nhiệm vụ trở về hắn nói vậy cũng là nhạc t h ấ y thành sẽ không keo kiệt với một cái đồng bài vị trí ngoài ra lâm sơ cựu đúng là còn muốn lại lần nữa đi đến huyết ma giáo cứ điểm dưới lòng đất huyết ma giáo tất cả bao quát cái kia vòng huyết nguyệt hắn đều cảm thấy rất hứng thú trở lại chỗ cũ lâm sơ cựu lại lần nữa đứng ở rách nát miếu thờ trước cùng lần trước mô phỏng như thế trải qua vô tay ám hiệu một phen không hề dinh dưỡng phí lời sau khi hắn nhấc theo t r ư ơ n g đồng bài theo sát triệu trưởng lao đi đến ao máu trước các ngươi tới nhưng vẫn là cùng lần trước mô phỏng như thế đỗ tích chỉ dịu d à n g tảng âm vang lên ở phía trước trên đài đá quay đầu lại t h á n h nữ ao máu tinh hoa đủ đủ chưa lặp lại trong cảnh tượng lâm sơ cựu buồn cười nhìn triệu trưởng lão nói ra câu nói này đến giờ khác này triệu trưởng lão lại như là trên sân khấu con hát bình thường ở trung thực địa ghi nhớ đã sớm quyết định được rồi lời kịch đỗ tích chỉ vốn nên là được rồi nhưng ở ngũ liêu h i ệ n r a chút bất ngờ hiện tại trái lại còn kém một chút triệu trưởng lão vậy ta lại đi chuẩn bị một ít hai người trung thực địa đóng vai chính mình nhân vật lần này triệu trưởng lão vẫn không có chuẩn bị lên đường đã bị lâm sơ cựu ngăn cản không cần lâm sơ cựu cười cận nhìn về phía trong tay mình nhấp theo t r ư ơ n g đồng bài nói rằng hà tất bỏ gần cầu xa đỗ tích chỉ kinh ngạc nhìn về phía lâm sơ cựu không nghĩ ra tâm tư của chính mình làm sao sớm một bước bị đối phương đón được nay lữ tư minh lúc nào trở nên như vậy khéo đưa đầy sẽ đến chuyện thánh nữ lữ tư minh chuyên đến để dâng lên huyết dịch tinh hoa tiếng nói chuyện bên trong lâm sơ cựu t r e n g lang r ú t đao một cái tay khắc cùng thời gian đem nhấc theo trương đồng bài vứt ra ngoài q u a n g đi vị trí chính là ao máu bên kia sau đó lâm sơ cựu nâng đao chính là vừa b ổ đang ở giữa không trung bị ném ra trương đồng bài thân thể run lên suýt chút nữa dọa đi đáy cái quái gì vậy ngươi g â y gớm ngươi thanh cao ngươi lấy ta làm đầu nhận dạ lấy cực c ư ờ n g nghị lực trương đồng bài cố nén muốn né tránh kích động chỉ là theo lâm sơ cựu q ă n g ra lực lượng hướng về ao máu bên kia bay đi không đúng ngươi không phải lữ tư minh là một m đạo rừng rực vô cùng màu trắng ánh đao chém ra lúc triệu trưởng lão cùng đỗ tích chỉ mới song song t h ứ c t ỉ n h nhưng mà mà đã chậm lâm sơ cựu bạch hổ phá quân một đòn toàn lực vốn là vô cùng mạnh mẽ lần trước mô phỏng tiến trình bên trong cũng đủ để đem đỗ tích chỉ chém thành sương máu húng chi lần này thực lực của hắn lại có không ít tinh tiến mà vẫn có tính nhầm vô tâm đột nhiên làm đánh lén cứ kéo dài tình huống như thế đỗ tích chỉ miễn cưỡng dơ hai tay lên chống đối nhưng căn bản là bọ ngựa đấu xe vệ trắng lướt qua đỗ tích chỉ hoàn toàn không có bất kỳ ngoại lệ địa bị chém thành một đá m ư ơ máu bị để qua giữa không trung trương đồng bài giật mình hắn sớm nghe lục ca nước đã nói tên này người trẻ tuổi rất mạnh nhưng hắn không biết cái gọi là rất mạnh là mạnh đến trình độ như thế này đường đường huyết ma g i á o thánh nữ một đao liền chém thành xương máu cái kia chính ngươi ra trận được rồi a còn muốn chính mình cùng tới đây làm gì tìm một người hỗ trợ ở bên cạnh ủng hộ t r ư ơ n g đồng bài động thủ bên hai chuyển đến lâm sơ cựu tiếng hô t r ư ơ n g đồng bài trong lòng d ù n g mình đột nhiên vận lên chất khí một trường đ ẩ y ra dưới lòng đất lập tức trở nên nóng bước lên chương đồng bài sở trường võ học là một môn dương cương hừng hực trường pháp đòn đánh này bên dưới phía trước xương máu dường như tao ngộ đại họa thiếu đốt một lần nữa ngưng tụ tốc độ rõ ràng biến chậm một chút số may lâm sơ cựu không nghĩ đến tùy tiện kéo cá nhân dĩ nhiên đều là đối với xương máu có khắc chế hơn nữa nhiều hơn một người tiếp sức hắn rõ ràng là ung dung rất nhiều hắn trở tay một đao v é n đi đao khí tràn ngập đem phía s a u đã chạy trốn ra vài chục trưởng ở ngoài triệu trưởng lao chia ra làm hai huyết mật không chỉ là ngăn ngắn nháy mắt trước mặt xương máu dĩ nhiên lại lần nữa ngưng tụ thành đ ỗ tích chỉ thân thể đến t r ư ơ n g đồng bài võ học tuy rằng có khắc chế tính nhưng bản thân công lực vẫn là trên l ệ c chút không thể ngăn cản đối phương quá lâu quăng càn côn đ ỗ tích chỉ hiển nhiên là lại muốn triệu hoán huyết nguyệt nhưng lâm sơ cựu lần này chắc chắn sẽ không theo nàng tiết tấu đi một đao chém ra đao khí tung hành còn kém hai chữ niệm song khẩu quyết đ ỗ tích chỉ một lần nữa nổ thành một đám m ư a máu mà ngay lập tức lâm sơ cựu lại nhân cơ hội một đao đem ao máu chém thành hai nửa quay về trương đồng bài nói rằng đi đi trương đồng bài xứng sở không đánh đánh lên sợi nhớ tới lần trước mô phòng tiến trình bên trong đ ỗ tích chỉ cuối cùng triệu hoán khủng bố công kích lâm sơ cựu mới không dự định vẫn ở lại chỗ này làm mục tiêu sống đang khi nói chuyện hắn đã bay người về phía sau nhảy ra xa người thật không đánh trương đồng bài nhìn một chút mỏng manh sưng máu căn bản không nỡ lòng bỏ từ bỏ dễ như t r ở bàn tay thành quả nếu ngươi không đánh cái tia đánh chết huyết ma giáo thánh nữ công lao ta liền vui lòng nhận đây mặt ý mừng trương đồng bài nóng rực một trưởng lần thứ hai đ ờ i ra lâm sơ cựu lắc lắc đầu tiếp tục l ù i về phía sau đi hắn nhìn về phía trương đồng bài ánh mắt ở trong đã tràn đầy vẻ thương hại rất hiển nhiên vị này trương đồng bài ánh mắt ở trong mình cũng không biết huyết ma giáo thánh nữ khủng bố địa phương một mực thối lui đến ba ngoài trăm trượng lâm sơ cựu ngừng đến nào đó bóng người bên cạnh lục đại nhân nguyên lai、like、ngươi đã đến、rồi. lục a nước nhìn lùi tới trước mặt mình lâm sơ cựu trong lòng rất là kinh ngạc lâm tiểu huynh đệ chuyện gì thế này lâm sơ cựu v â y v â y tay ta liên thủ với trương đồng bài đã đem cái kêu huyết ma giáo thánh nữ đánh thành sương máu trương đồng bài nói muốn nhân cơ hội bắt đánh chết huyết ma giáo thánh nữ công lao ta cũng không tốt với h ắ n cướp chúng ta liền yên tâm h ã y chờ xem ta xem trương đồng bài trưởng công vô cùng tuyệt vời cái kêu huyết ma giáo thánh nữ căn bản không chống đỡ được ầm ầm ầm lời còn chưa dứt khủng bố tiếng chấn động từ phía trước chuyển đến một cánh tay ngọc từ lòng đất cứ điểm dò ra đột nhiên một trưởng vỗ lạc toàn bộ cứ điểm triệt để đổ nát. l ụ c a nước sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh như tờ giấy chân ba mươi ba ngũ phẩm v õ giả trong n ú i h o a n g ở lâm sơ cựu cùng l ụ c a nước trong con người phía trước con kia tay ngọc chính biểu hiện ra kinh thiên sức c h i ế nấu đ l ụ c a nước cả kinh mặt trắng bệnh lâm sơ cựu nhưng hơi nheo lại hai mắt nay vẫn là hắn lần thứ nhất ở người thứ ba góc độ quan sát tay ngọc khoe v a i lần trước mô p h ỏ n g bên trong thành cựu con kia tay ngọc mục tiêu hắn đang ở cứ điểm bên trong trực tiếp bị một cái tắt đập thành sương máu cho dù nắm giữ huyết ảnh hóa thân phiên bản chưa hoàng t r n h cũng chỉ là để hắn phục sinh một lần nhiều chống đỡ một hồi mà thôi chỉ s a xảy ra chuyện gì đã tử vong lui ra mô phỏng tiến trình hắn đương nhiên liền không biết mà thời khắc này nhìn thấy tay ngọc đáng sợ lực công kích trong lòng hắn cũng là âm thầm t h ạ n phục chẳng trách lúc trước chính mình một đòn liền bị đánh thành mương máu chỉ cần xem hiện tại tay ngọc ai chí ít không phải lục phẩm võ giả có thể đạt đến thực lực cái kia trương đồng bài ở lại trong cứ điểm chưa hề đi ra n à y gặp phỏng chừng đã cốt nhục thành bùn đi lục đại nhân hiện tại nên nên làm sao lâm sơ i ự u rất phối hợp mà nhìn về phía bên cạnh lục c á nước đem vấn đề vứt cho đối phương thành c ự ngoại viện chuyện như vậy đương nhiên không nên chính mình một người đến đau đầu lục a n ư ớ trầm mặt nhìn về phía cứ điểm bên trong suy đoán bên trong chương đồng bài này gặp nên đã tổ u â chức hắn lại nhìn một chút bên cạnh lâm sơ cựu trong lúc nhất thời khó xác định đối phương là thật không biết vẫn là ở giả ngây giả dại nhưng huyết ma giáo thánh nữ vượt nhưng đã đã bị bức bách phải dùng ra như vậy thủ đoạn cái kia sau một khắc tất nhiên là muốn chuẩn bị thoát đi nhất định phải ở đối phương thoát đi trước đem chặt lại không phải vậy t r ư ơ n g đồng bài coi như không công hy sinh lần này hành động cũng đem tuyên cáo triệt để thất bại lâm tiểu huynh đệ giúp ta ngăn lại nàng lục a nước như vậy kêu gọi trong tay quạt giấy đã soạt một tiếng triển khai lâm sơ c ử u lén lút nhìn lục ca nước một ánh mắt phát hiện đối phương khinh công lực b ộ c phát hoàn toàn đúng không lên lục phẩm võ giả trình độ cất bước tốc độ cũng không làm sao nhanh được hắn ngoài miệng trả lời một tiếng cũng là chậm rãi sử dụng thảo thượng phi khinh công đến thân thể lạc hậu lục ca nước nửa cái thân vị hướng về phía trước bay lượn mò ca cái gì ai không biết t a hai bóng người không nhanh không chậm địa bay về phía trước này ra nếu như dựa theo tốc độ như thế này lời nói rất khả năng bên kêu hết ma giáo thánh nữ ung dung chạy mất bọn họ cũng vẫn chưa thể đến răng rắc răng rắc răng rắc vào lúc này bên cạnh trong rừng rậm đột nhiên chuyển đến như vậy tiế lâu ngân bài nhìn thấy cái bóng người này trong nháy mắt lúc ga nước nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai dưới chân cũng tăng nhanh tốc độ chân nhắn địa lui ra mò cá trạng thái lâm sơ cựu trong lòng cũng là chấn động theo bản năng mà bước nhanh hơn hắn có thể thấy hiện tại xuất hiện bóng người kia rất hiển nhiên là một vị ngũ phẩm vó giả nguyên lai、like, vì đối phó huyết ma giáo thành nữ t r ấ n vũ ti lại vẫn mời đến một vị mạnh mẽ ngũ phẩm võ giả mà n ắ m dư ngũ phẩm võ giả tham dự lúc trước lần đó mô phỏng bên trong lại vẫn để cho mình đi làm con cờ thì chịu chết nghĩ rõ ràng điều này lâm sơ cựu trong lòng đối với này đã có tương đương đề phòng hắn tay cầm c h u i đao nhìn chằm chằm cái kia ngũ phẩm võ giả phía sau lưng cẩn thận theo sát ở phía sau không xa không gần địa treo trong ánh mắt chỉ thấy cái kia ngũ phẩm võ giả thẳng tắp xông tới gần nhảy lên một cái đã đến con kia tay ngọc phía trên sau đó hắn một tay nắm tay một quyền đi xuống đập xuống ẩm khủng bố tiếng vang bên trong k h u ấ trên khí thực n tế tất cả những thứ này phát sinh có điều chỉ là ở trong chớp mắt mà thôi lâm sơ cựu cùng lục ca nước thậm chí đều vẫn không có tới gần đương nhiên là khinh công không đủ nhanh vẫn là nguyên nhân khác liền không được biết rồi nổi giận gầm lên một tiếng cái kia ngũ phẩm võ giả cũng đã đến tay ngọc trước mặt lâm sơ cựu chú ý tới trải qua lúc trước cái kia sau một đòn tay ngọc ngưng tụ trình độ đã yếu b ấ t rất nhiều lúc này tạo thành tay ngọc sưng máu so với mới vừa xuất hiện thời điểm rõ ràng là mỏng manh rất nhiều ẩm ngũ phẩm võ giả lại một lần nữa vung quyền cùng tay ngọc đúng rồi một cái lần này hắn vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau mười mấy bước mà thôi như lần trước so ra được rồi quá nhiều ở đây ba người đều xem phải hiểu rất hiển nhiên cái tia tay ngọc chính đang nhanh chóng yếu đi l u c á t u k cẩn thận đừng làm cho nàng chạy ngũ phẩm võ giả kêu to một tiếng lần thứ hai xông lên quả nhiên lần này tay ngọc rõ ràng đã không dự định dây dưa với hắn đột nhiên nổ bể ra đến trực tiếp chia làm ba đạo huyết ảnh hướng về ba phương hướng bay đi lấy tay ngọc bây giờ còn lại sức mạnh hiển nhiên chia làm ba đạo huyết ảnh đã là cực hạn chỉ cần để bất kỳ một đạo huyết ảnh thành công chạy trốn như vậy lần này truy bắt huyết ma giáo thánh nữ hành động nhưng đem tuyên cáo thất bại ngăn cản nàng ngũ phẩm võ giả lại lần nữa la to một tiếng đã hướng gần về lập tức ở đây ba người liền từng người có nhiệm vụ của chính mình trong nháy mắt mà thôi ba người liền từng người đuổi theo huyết ảnh mỗi người đi một ngả phân tán ra điều này cũng chính là đô tích chỉ muốn ba người hợp lại cùng một khối c ẩm hỏa lực mở ra hết một quyển đệm xuống huyết ảnh theo tiếng nổ tùng tiêu tan ở trong không khí nhưng mà thấy cảnh này trong nháy mắt ngũ phẩm võ giả sắc mặt nhưng khó coi tới cực điểm sự tính rất rõ ràng hắn đuổi này một đạo huyết ảnh là giả nói là giả không đúng lắm nhưng này huyết ma giáo t h á n h nữ sức mạnh chủ yếu cùng phân thân dấu ấn đúng là không có đặt ở trốn hướng về bên này đạo này huyết ảnh bên trong rất hiển nhiên cái kêu huyết ma giáo t h á n h nữ là chơi vừa ra điển kỵ đua ngựa siếp dù n g yếu nhất một đạo huyết ảnh đến hấp dẫn ở đây mạnh nhất hắn sau đó chân chính phân thân dấu ấn thì lại ẩn giấu ở mặt khác hai đạo huyết ảnh bên trong mà vào lúc này dù cho là hắn lập tức xoay người hết tốc lực chạy trở về cũng khẳng định không kịp Lục án thành thật mà nói bên kia có thể hay không xác thực lưu lại huyết ma giáo thánh nữ phân thân dấu ấn hắn cũng không xác thực tự tin hắn cũng không biết ở một hướng khác trên lục a nước cũng tao nộ chuyện giống vậy làm lục a nước hết sức cẩn thận địa ứng đối cũng cuối cùng đem đạo kia huyết ảnh đánh tan thời điểm mới phát hiện chính mình truy kích này một đạo huyết ảnh cũng không phải là huyết ma giáo thánh nữ phân thân dấu ấn b ị trí phân thân dấu ấn khẳng định là ở mặt khác hai đạo huyết ảnh bên trong. trong lòng hắn tuy rằng cũng coi lo lắng nhưng tâm tình nhưng không có ngũ phẩm võ giả như vậy trầm trọng chí ít huyết ma giáo thánh nữ phân thân dấu ấn có một nửa tỷ lệ là ở lâu ng hy vọng như thế chứ lục a nức trong lòng thở dài xoay người vang lai đường chạy về bất kể như thế nào lần này hành động tổn thất một tên đồng bài hắn cũng đến biểu hiện ra chính mình người phụ trách thái độ đến mới được lâm sơ cựu lúc này không biết là nên hài lòng hay là nên khổ sở ở ngắn ngủi truy kích sau khi hắn rất nhanh sẽ phát hiện một sự thực kinh người cái kêu huyết ma giáo thánh nữ phân thân dấu ấn rất hiển nhiên liền d ấ u ở chính mình truy kích này một đạo huyết ảnh bên trong từ phía trước đạo kêu huyết ảnh bên trong rất rõ ràng chuyển đến huyết ma giáo công lực đặc hữu gợn sóng tu luyện qua huyết luyện công hắn thông qua kỳ dị nào đó liên hệ lập tức liền nhận ra được Bạn coi chính mình có thể thành công coi có cá thể ngò lâm sơ cựu lập tức khép cười một tiếng chân khí trong cơ thể vận chuyển lên tuyệt chiêu bạch hổ phá quân đã thủ thế chờ đợi đến lúc này n bàn tay ngọc này tuy rằng vẫn cứ mạnh mẽ nhưng sức mạnh tiêu hao quá nhiều đã không có lúc trước ưu thế lâm sơ cựu có cái gì không dám đối mặt ẩm tay ngọc một đòn cùng bạch hổ phá quân đụng phải v ữ n vàng khủng bố sóng k h í hướng về bên cạnh dâng trào mở ra lâm sơ cựu cánh tay giang dắt một thanh â m vang lên càng bị này cỗ trưởng lực ép gãy mất cánh tay xương cốt cánh tay phải mềm mại địa đạp kéo xuống trong tay lanh nguyệt bảo đao đã không cách nào bắt bí lấy trực tiếp rơi xuống lạc mà bầu trời tay ngọc đã lần thứ hai hạ xuống rõ ràng lúc trước cái kia một đòn tay ngọc khí tức đã lại tăm tích rất nhiều nhưng lần này lần thứ hai đánh tới uy thế nhưng so với lúc trước càng tăng lên rất hiển nhiên tay ngọc cũng dự định muốn triệt để bạo phát hiếm hoi còn sót lại sức mạnh ở nhưng tay ngọc bên dưới lâm sơ cựu khuôn mặt nhưng vẫn cứ bình tĩnh phi thường hắn mũi chân nhẹ nhàng vậy một cái đã đem bảo đao bước lên rơi vào rồi trong một cái tay khác tay trái vung lên tương tự là một đao chém ra nhưng vẫn là trạng thái mạnh nhất tuyệt chiêu bạch hổ phá quân ở lại lần nữa cùng lâm sơ cựu phát sinh công kích va chạm lúc trong tay ngọc tồn tại không khỏi thất thần chốc lát lấy đối phương biểu hiện ra võ học trình độ không thể không biết chính mình hiện tại phát sinh một đòn là cực điểm thăng hoa một đòn uy lực đem vượt xa lúc trước bị đòn đánh này đánh trúng lời nói chắc chắn sẽ làm á u thịt thành bùn kết cục nàng có chút không nghĩ ra đối phương dựa vào cái gì có dũng khí cùng chính mình bởi công đã như vậy n g ư ờ i sẽ chết đi kiên quyết trong giọng nói tay ngọc cầm ẩ m hạ xuống ẩm khủng bố sóng âm ở va chạm chi bên trong sản sinh t r ă m t r ư ợ n g bên trong cây cối đứt đoạn đất đá bay khắp tay ngọc triệt để sụp đổ ra đến hóa thành một đạo mỏng manh huyết ảnh huyết ảnh dần dần ngưng tụ một chút chính là đỗ tích chỉ hình thể hình dạng chỉ có điều lần này trên người nàng thậm chí ngay cả che đậy xương máu lụa mỏng cũng không có cách nào chống đỡ hiển nhiên là suy yếu tới cực điểm chỉ có điều nhìn về phía không phía dưới mặt khác một đám mưa máu đỗ tích chỉ vui mừng địa nợ nụ cười trung quy là t a thắng nhìn ở đòn đánh này bên dưới hóa thành xương máu lâm sơ cựu đỗ tích chỉ tâm tình tốt hơn rất nhiều lâm công tử ngươi này một thân thương ngát vui tươi dòng máu tinh hoa ta liền vui lòng nhận tuy rằng tổn thất một cái cứ điểm ao máu nhưng đ ổ i lấy này quý hiếm dòng máu tinh hoa cũng không tính thiệt t h i nghĩ đến hấp thu rồi dòng máu của ngươi tinh hoa sau ta còn có thể tiến thêm một bước nữa dứt lời đỗ tích chỉ huyện chuyển d á người n g đ ạ p không mà xuống đi xuống mới hạ xuống ở huyết ảnh trạng thái nảng cùng bình thường võ giả không giống bây giờ công lực thậm chí chỉ có hậu thiên võ giả trình độ nhưng cũng có thể làm được rất nhiều tiên thiên võ giả mới có thể làm đến sự tình cái kia cực điểm thăng hoa tay ngọc sau một đòn nàng cái kia mạnh mẽ công lực cảnh giới cũng theo tay ngọc tan vỡ mà tiêu tan ồ、oh. rơi xuống trên mặt đất đô tích chỉ vươn tay ra lấy khí sức lực tụ lại lâm sơ cựu chết rồi để lại sương máu phát hiện nhưng căn bản tụ lại không được nàng chính mờ mịt trước mặt sương máu đã nhanh chóng hội tụ trong n g á y mắt ngưng tụ thành một bóng người đưa tay một chiêu rơi xuống một bên lãnh nguyệt bảo đao bị chân khí hấp dẫn trực tiếp bay tới trong tay hắn sau đó lâm sơ cựu chính là một cách tự nhiên một đao chém ra huyết ảnh hóa thân ngươi làm sao có khả năng biết mãi đến tận thân thể bị một đao chém thành hai nửa đỗ tích chỉ cũng vẫn cứ khiếp sợ với phát sinh tất cả chân khí khuấy động lãnh nguyệt bảo đao nhẹ nhàng run lên bị chém thành hai nửa đỗ tích chỉ mới ngưng tụ thành không đến bao lâu thân thể trong nháy mắt lại bị đánh tan thành một đám mưa máu mà lâm sơ cựu không có chờ lâu dù cho một khắc trực tiếp liền lại là một đao chém ra h ắ n đương nhiên biết đỗ tích chỉ cũng là gặp huyết ảnh hóa thân cái này thần thông hơn nữa đối phương là kế thừa từ năm đó vị kêu huyết ma giáo thành nữ ở phương diện này trình độ cao hơn chính mình nhiều lắm nếu không biết làm sao khắc chế lâm sơ cựu hay dùng thật ngốc biện pháp một đau lại một đau hắn đem trước mặt x ư ơ n g máu nhiều lần chạm kích vò tròn lại giảm nát nếu chính mình huyết ảnh hóa thân là chỉ có một lần phục sinh cơ hội như vậy đỗ tích chỉ huyết ảnh hóa thân coi như càng chính tông cũng không thể có vô cùng vô tận phục sinh cơ hội ý nghĩ là như vậy không sai nhưng khi lâm sơ cựu chạm kích mấy chục lần phát hiện đối phương còn lại cuối cùng một k i a x ư ơ n g máu làm sao cũng chạm kích không xong thời điểm hắn thừa nhận chính mình có chút sốt ruột lục a nước cùng cái kia ngũ phẩm vó giả rất khả năng lập tức liền gặp chạy tới mà chính mình lúc này lại nằm ở huyết ảnh hóa thân phục sinh kỳ dị trạng thái thật sự rất khó với bọn hắn giải th vạn nhất bị bọn họ xem ra bản thân cũng cùng huyết ma giáo có liên lụy trực tiếp đem chính mình cũng cùng huyết ma giáo thánh nữ đồng thời thu thập vậy thì thật là khóc đều không chỗ để khóc nghĩ như vậy lâm sơ cựu hung á c tâm trong tay chân khí phụt lên mà ra trực tiếp đem còn lại một tia xương máu xoắn tới một cái nắm trong tay liền hướng phía trước bay vọt mà đi hắn là muốn trước đem xương máu mang đi sau đó tìm cái phương pháp khác xử lý bất kể là lửa đốt nước ngập nói chung có thể đem này đỗ tích chỉ giải quyết triệt để là được chỉ tiếc hắn đối với huyết ma giáo quỷ dị nhưng vẫn là hiểu do không đủ cái thêm ộ t tia xương máu vừa mới tới tay hắn liền cảm giác được lòng b sau đó lại là nóng lên túi đầu nhìn lên xương máu đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi mà một đạo cảm giác mát mẻ từ lòng bàn tay của hắn bắt đầu vẫn đi hướng về trái tim của hắn cũng trong lúc đó hắn thân thể bên trong đã vang lên đỗ tích chỉ âm thanh lâm công tử người l à của ta trong thanh âm mang theo vài phần ý lạnh mấy phần vui sướng nhất thời để lâm sơ cựu tâm lập tức rơi xuống đến đáy vực hắn cảm giác được nay một làn sóng chính mình e sợ lại muốn lành lạnh ai có thể nghĩ tới huyết ma giáo đỗ tích chỉ là thuộc con chuột liền c h ộ c vào trong tay này chút thời gian cản lại như con chuột đạo hành động như thế không đúng phải nói hồn phách của hắn ngọn lửa đã tắt ở huyết m a đoạt phách bốn chữ lúc vang lên tiến vào thân thể hắn cái tiêm một tia sương máu đã sớm khống chế lại hắn thân thể đem hắn bản thân hồn phách ngọn lửa bóp chết dưới mất chỉ có điều hắn hôm nay là nằm ở mô phòng tiến trình bên trong mô phòng tiến trình bên trong linh hồn bị diệt d i ớ i mất nhưng điều khiển mô phòng tiến trình bản thân hắn linh hồn nhưng vẫn là đang yên đang lành thú vị mới tu luyện mấy ngày ngoại môn huyết luyện công cũng đã đem huyết luyện chân khí luyện đến mức độ như vậy là trời sinh thích hợp tu luyện huyết ma giáo công pháp thể chất sao nếu như này lâm công tử không phải theo ta giáo đối nghịch trái lại là gia nhập ta giáo lời nói nói không chắc năm đó giáo chủ ở lúc rầm rộ cũng có hy vọng tái hiện đây còn có này mạnh mẽ thể phách rồi giao khí huyết đến cùng là tu luyện như thế nào càng so với ta truyền thừa bám thân thân thể còn muốn thích hợp cước đoạt lâm sơ cựu thân thể sau khi đỗ tích chỉ tự lẩm bẩm kia không hề che giấu chút nào chính mình k h i sợ sau đó quan sát mô phỏng tiến trình lâm sơ cựu cảm giác được trong cơ thể dòng máu bốc lên lên chân khí lấy một loại nào đó huyền ảo con đường vận hành vốn là đã đạt đến bình cảnh trạng thái chân khí lại bắt đầu hướng về c à n g đỉnh cao leo chân khí bên trong loại kia kiên sức lực cường nhận cảm giác trở nên càng ngày càng nồng đ ậ m lên rất hiển nhiên chân khí đang tiến hành hướng về cơ ư n g khí chuyển hóa quá trình rốt cục một đạo khí tức mạnh mẽ lấy lâm sơ cựu thân thể làm trung tâm khuyết tán ra chấn động đến mức sóng khí bay tán loạn vào đúng lúc này trải qua đô tích chỉ sắp xếp sau khi lâm sơ cựu công lực trực tiếp đột phá tới ngũ phẩm cơ khí cảnh từ giờ khác này hắn là ngũ phẩm võ giả. giả như thân thể của hắn còn thuộc về mình lời nói lâm sơ cựu trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i bây giờ tình huống này hắn là thật sự không thể nghĩ đến vậy bây giờ tính thế nào thân thể bị cướp đoạt tình huống mô phỏng tiến trình nên làm gì toán lâm sơ cựu thử muốn đoạt lại thân thể chính mình quyền k h ô n g chế phát hiện căn bản là không thể thực hiện được ở mô phỏng tiến trình bên trong hôn phách của hắn đúng là lương đến không thể lại nguội đỗ tích chỉ thành tựu mấy trăm năm trước huyết ma giáo thánh nữ phân thân quỷ dị thủ đoạn đúng là khiến người ta khó để phong bị vì lẽ đó chỉ có thể ôn hòa nhã nhặn mà nhịn g i a trường rất nhanh sẽ lại có biến hóa trong rừng cây cối ngã xuống một bóng người như mánh hổ vào tới lúc t r ư ớ c ngũ phẩm võ giả lại lần nữa đi đến trước mặt ở sau người hắn cực tốc bay lượn lục ca nước cũng miễn cưỡng đổi tới hắn không cần xem phía t r ư ớ c ngũ phẩm võ giả như vậy đánh ngã cây cối mở đường hiển nhiên là ung dung rất nhiều lâm tiểu huynh đệ cái kêu huyết ma giáo thánh n ữ đây không đúng ngươi công lực đột phá cảm nhận được lâm sơ c u trên người truyền đến cảm giác ngột n g ạ t lục ca nước tâm thần chấn động dữ dội nhưng mà ở trước mặt của hắn lâm sơ cự nhưng khẽ mỉm cười đưa tay khẽ gậy tóc a i tu luyện ngoại môn ngạnh công ngũ phẩm lốc đại cái còn có cái lục phẩm tiểu lâu la. chương á c n i là rất n ba Lục mươi c con n g ư lăm ạ i t h ma đóng huyết, đó, huyết liên i ã ngoại núi hoang đoạt xác lâm sơ cựu đỗ tích chỉ mặt lộ vẻ sát khí h i ệ n nhiên là đối với trấn vũ ti hai người động sát tâm s ư ơ n g máu ngưng tụ thành quần áo không gió mà bay tung bay trong lúc đó như thiêu đốt tươi đẹp lửa rừng trước đến trấn vũ ti hai người hai mắt đau nhức trấn vũ ti ngũ phẩm võ giả s o n g quyền ở trước người một chụp quay một tiếng quần sóng bao phủ ra ẩn chứa vô cùng ý lạnh lời nói ở hắn trong miệng phun ra ngoài nếu như ngươi bật phách sau khi lập tức liền chạy trốn ta ngược lại thật ra bắt ngươi không có cách nào nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này chờ chúng ta lâm sơ cựu cũng n ở nụ cười hai con con ngươi trở nên đỏ như máu khuôn mặt trong lúc đó hiện lộ hết yêu dị vẻ nói tới đúng là dọa người cực kỳ không biết còn tưởng rằng thực lực ngươi lô ngân bài một bên lục ca nước nhìn ngũ phẩm võ giả cũng là có chút lo lắng trước mặt huyết ma giáo thánh nữ nói không sai lúc trước hai bên đối chiến hắn cũng nhìn thấy ở cái k i a một cánh tay ngọc công kích bên dưới lô ngân bài hiển nhiên là liên tục bại lui thuộc về thực lực càng yếu hơn phía kia nhưng mà tên này c h ấ n vũ ti ngũ phẩm võ giả nhưng chỉ là khẽ lắc đầu cũng không vì vậy mà có cái gì sợ hãi tâm tình các hạ là mấy trăm năm trước đại cao thủ dù cho vẹn vẹn chỉ là phân thân một trong ta l ô đại cũng tự nhận là không bằng có điều bây giờ ngươi chỉ là lâm thời đọc phách thân thể căn bản là không hợp dùng có thể phát huy ra mấy phần thực lực đến n g ư ơ i biết được cũng không í t lâm sơ cựu ánh mắt một lạnh lạnh lùng nói rằng nhưng giải quyết đi các ngươi cũng đã thừa s ư ớ c nơi tiếng nói ngừng lại lâm sơ cựu thân hình loáng một cái xương máu cái bọc bóng người đã trực tiếp đến c h ấ n vũ ti ngũ phẩm võ giả trước mặt đột phá đến ngũ phẩm sau khi đỗ tích chỉ điều khiển hắn thân thể biểu hiện ra vượt xa quá di vãng bất kỳ một khắc mạnh mẽ lực bộc phát năm ngón tay cong lên trên lóng lánh rừng rực hờ mang cơ ư n g khí lấy vượt xa quá chân khí ngưng tụ độ trở nên như chân chính thần binh lợi khí như thế hướng về trước mặt ngũ phẩm võ giả trộ tới ẩm trấn vũ ti ngũ phẩm võ giả x thân là chuyên tấn công ngoại môn ngạnh công võ giả hắn từ bỏ c ư ơ n g khí bên ngoài năng lực đổi lấy là có vô cùng cường nhận độ thân thể cũng có thể khai sơn phách hại khủng bố lực lượng khổng lồ lâm sơ cựu c ư ơ n g khí kim màu đỏ ngòm đánh vào c h ấ n vũ ti ngũ phẩm võ giả trên cánh tay như rơi xuống cứng rắn nhất kim thiết đồ vật trên phát sinh làm người ghê răng tiếng vang nhảy qua một cái canh giờ nhảy qua hai cái canh giờ nhảy qua một ngày nhảy hai ngày nữa hắn trực tiếp sử dụng máy mô phỏng chức năng này đem những ngày không trọng yếu thời gian nhảy qua ngược lại mô phỏng sau khi kết thúc có thể đem sở hữu ký ức bảo lưu lâm sơ cựu cũng không có gì người khác điều khiển chính mình thân thể sầm bậy mà thành tựu thân thể nguyên bản chủ nhân nhưng chỉ có thể ở một bên bị động quan sát lâm sơ cựu tâm tình đương nhiên sẽ không rất tốt lần này mô phỏng kết thúc có hay không chiếu lại mô phỏng kết cục quả nhiên nhanh chóng nhảy qua thời gian sau khi lần này mô phỏng tiến trình cũng đã đi đến điểm kết thúc vâng lâm sơ cựu trong lòng rõ ràng cái gọi là mô phỏng kết thúc thực chính là ở mô phỏng tiến trình bên trong thân thể tử vong đối với bị đoạt sát sau thân thể làm sao tử vong nói thật hắn cũng là có chút ngạc nhiên nếu như là hai ngày sau mới tử vong lời nói vậy hẳn là không phải vong với trấn vũ ty ngũ phẩm võ giả bàn tay cho tới thân là lục phẩm võ giả lục các nước xin lỗi dù cho đối phương thân là tam giang quận c h ấ n vũ ti đại ti bộ lâm sơ cựu cũng chưa hề đem hắn cân nhắc ở bên trong nhiều lắm là bắt hắn làm một người vật thêm vào thôi theo lâm sơ cựu lựa chọn chiếu lại mô phỏng kết cục trong nháy mắt bên trong hắn thị giác bị vô hạn kéo cao lập tức đến một cái nào đó cảnh tượng bầu trời ồ、oh, liền giang thủy trại chính đang quan sát chiếu lại lâm sơ cựu kinh ngạc thở nhẹ một tiếng bây giờ xuất hiện ở đáy mắt cảnh tượng rất là quen thuộc chính là một lần nào đó mô phỏng tiến trình bên trong chính mình nhập bọn cái kia liền giang thủy trại giờ khác này thủy trại bên trong nhưng là thây chất đầy đồng một mảnh mây đen mù s ư ơ n g một đạo quen thuộc mà lại bóng người xa lạ ở thủy trại bên trong nhanh như tia chớp bay lượn đi tới nói là quen thuộc bởi vì cái bóng người này chính là chính hắn nói là xa lạ là bởi vì cái bóng người này giờ k h ắ c này hình thái vô cùng q u ỷ dị hồn không giống bình thường gián dấp chỉ thấy thủy trại bên trong bị đoạt xác đã không chế lâm sơ k i ự u cả người bị máu tươi n h i ễ m đ ấ u quanh thân bao phủ xương máu nồng nặc tới cực điểm hắn chính như một đầu khát máu thú loại từ mỗi một cái thủy tặc phần gáy nơi hút máu tươi nhưng mà ngay ở lâm sơ cựu chìm đắm đang ăn uống máu tươi vôi thủy trại bầu trời đã là gió nổi mây v ẩ n một đạo khủng bố đến cực điểm ánh kiếm từ trên trời giáng xuống nương theo là một tiếng khiến đại giang sóng biển chấn động tới cao ba trượng gào to lớn mật ma nhân sao dám tàn phá nương theo ánh kiếm tăng tích toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị này một kiếm đầy d i y thiên đ ị a m i n h n g ô n g bị nồng nặc xương máu bao phủ lâm sơ cựu cũng đã không chỗ có thể trốn tông sư đáng chết nơi này tại sao có thể có tông sư ánh kiếm né qua quan sát chiếu lại lâm sơ cựu chỉ nghe như vậy một tiếng nói mớ sau đó phía dưới liền nổ tung một đoá hoa sen màu máu nổ bể ra hoa sen màu máu bùng nổ ra ngũ phẩm võ giả không nên nắm giữ khủng bố sức mạnh chặn lại lại lạc anh kiếm sau đó một đạo mỏng manh huyết ảnh từ phía dưới bay lượn đi cực tốc tìm đến phía phương xa ma đông huyết liên bao lâu chưa thấy bầu trời chém xuống anh kiếm tồn ở tự lẩm bẩm đây là huyết ma giáo thủ đoạn mới vừa cái kia là huyết ma giáo thánh nữ phân thân tại sao nhưng là cái nam thân hắn ngược lại cũng quả đoán trực tiếp bỏ qua toàn thân tinh huyết ngăn trở ta anh kiếm mới có thể hóa huyết ảnh bỏ chạy lần này mô phỏng tiến trình đến đây kết thúc lần này mô phỏng vì là đích thân đến cảnh bản công lực cảnh giới kinh nghiệm võ đạo. nhân sinh ký ức ba hạng toàn bộ b ả o l ư u trong n g á y mắt mà thôi lâm sơ cựu chân khí trong cơ thể dân g trào cũng trở nên vô cùng nóng rực tốc độ địa hướng về cơ ư n g khí chuyển hóa cuối cùng làm toàn thân chân khí đều chuyển hóa thành cơ ư n g khí sau khi lâm sơ cựu tu vi đã vững vàng con c o n địa đột phá đến ngũ phẩm cơ ư n g khí cảnh thân ký nhất chính là rõ ràng ở mô phỏng tiến trình bên trong chỉ là đột phá đến ngũ phẩm võ giả thời gian hai ngày liền lành lạnh lâm sơ cựu nhưng phát hiện mình giờ khắc này công lực tu vi cũng không chỉ mới vừa tiến vào cơ khí cảnh trình độ trong cơ thể cơ khí lượng hoàn toàn lại như một cái đột phá nhiều năm ngũ phẩm võ giả đã mười phần thập điệm nện vững chắc căn cơ đỗ tích chỉ thân là huyết ma giáo thánh nữ phân thân thủ đoạn quả nhiên cao thâm khó lường mô phỏng tiến trình bên trong nhân sinh ký ức cùng kinh nghiệm võ đạo cũng trong nháy mắt trên người đến cùng bây giờ lâm sơ cựu vô cùng rán vào địa dung hợp lại cùng nhau hơi suy nghĩ trong lúc đó từ chiếm được trong trí nhớ lâm sơ cựu lập tức liền rõ ràng chính mình công lực tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân lúc đó ở núi hoang ở ngoài dựa vào ngũ phẩm võ giả công lực tu vi hơn nữa huyết ma giáo thánh nữ quỷ dị thủ đoạn đỗ tích chỉ cuối cùng đánh chết trấn vũ thi ngũ phẩm võ giả cùng lục c á nước sau đó ở trận chiến đó bên trong chịu chút thương nàng một đường hướng về tam giang quận đi ngang qua mấy cái thôn x ó m lúc trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết những thôn dân kia hấp thụ huyết dịch tinh hoa bổ sung tự thân chỉ có điều không luyện võ bình dân trong máu nắm giữ hữu dụng tinh hoa thực sự có ích t t t để thả bay tự mình đỗ tích chỉ điều khiển lâm sơ cựu thân thể trực tiếp công lên tam giang quận trấn vũ ti ở nắm giữ ngũ phẩm thực lực trước mặt nàng bây giờ tam giang quận trấn vũ ti giống như là không đ ề phòng chuồng cựu mỗi một tên ti bộ đều trở thành hướng về nàng công hiến huyết dịch tinh hoa mỹ vị dê con giết tới ẩn đỗ tích chỉ trực tiếp hướng về khắc một chỗ nắm gi khoảng cách tương đối gần đương nhiên là lan thương giang trên liền giang thủy trại lâm sơ cựu chiếu lại tử vong kết cục lúc nhìn thấy chính là đỗ tích chỉ tàn sát liền giang thủy trại một màn chỉ tiếc cũng coi như là năm xưa bất lợi lần đầu thả ra tự mình đỗ tích chỉ vô cùng bất hạnh điệu nộ lên đường quá tông sư võ giả hậu tiên h ba cảnh thất bát cựu phẩm tiên thiên tam cảnh tứ ngũ lục phẩm tông sư ba cảnh nhất nhị tam phẩm ngũ phẩm cương khí cảnh ở một tên tông sư trước mặt mặc kệ là cái nào nhất phẩm tông sư kết cục đương nhiên cũng là đã sớm nhất định chỉ có điều đ ỗ tích chỉ trung quy không thẹn là huyết ma giáo thành n ữ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp trực tiếp từ bạo chiếm được với lâm sơ cựu thân thể lấy một chiêu ma đông huyết liên thành công chạy trốn tinh thế dư vị những ký ức này lâm sơ cựu trong đầu cũng không khỏi khẽ r u lên hắn đông nhiên nhận biết chính mình lúc trước ở đô i a trực diện đ ỗ tích chỉ cử động vẫn là quá qua loa lúc đó may là là không có đem đ ỗ tích chỉ ép lên tuyệt cảnh không phải vậy nàng cũng cho mình đến trên một phát ma đông huyết liên vậy mình khẳng định là không chịu nổi từ mô phỏng tiến trình trong trí nhớ hút ra đi ra lâm sơ cựu lắc lắc đầu được rồi xem trước một chút lần này còn có thu hoạch gì đi chương ba mươi sáu đây là mặt khác giá tiền trấn vũ ti bên trong lâm sơ cựu bắt đầu kiểm kê lên thu hoạch đến theo ấn hắn tính toán ngoại trừ cảnh giới đột phá đến ngũ phẩm cương khí cảnh ở ngoài lần này hắn thu hoạch nên cũng sẽ không quá ít mới đúng chúc mừng ngài tồn tại hai ngày cực ngắn ngủi một đời thuần thục vận dụng bàn quan đục nước béo cỏ chết đạo hưu bất tử bần đạo các kế sách có thể nói là hưu dung hưu n g i u chỉ tiếp kiến thức t r u n g quy nông cạn không hề phòng bị địa tiếp xúc gần gửi huy huyết ma giáo thánh nữ phân thân do ấn chịu khổ đo xác cũng phạm vào tàn sát hút máu to lớn ác cuối cùng thân thể diệt với tông sư bàn tay cắt đụ không đáng nhắc tới khen thưởng thêm mô phỏng tệ hai trăm đột phá cảnh giới mô phỏng tệ sáu trăm bốn mươi tám đánh chết lục phẩm võ giả năm đánh chết ngũ phẩm võ giả hai mô phỏng tệ ba trăm thành công phá hủy huyết ma g i á o cứ điểm huyết lợi công nội môn tuyệt chiêu ma đống huyết liên cá nhân b ó c tiền một nghìn ba trăm hai mươi lăm lần này thu hoạch quả thực là đạt được nhiều để lâm sơ k i ự u suýt chút nữa hưng phấn nhảy lên đến ma đống huyết liên điều này có thể ngăn trở tông sư một đòn tuyệt chiêu càng cũng bị hắn nắm giữ tuy rằng tạm thời không biết này một chiêu là cái gì cấp bậc võ công tuyệt chiêu nhưng có thể đủ để ngăn cản tông sư công kích nghĩ đến nên vượt qua khê giả n cấp chỉ có điều muốn sử dụng này một chiêu chỉ cần tự bạo thân thể bỏ qua một thân tinh huyết không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm lâm sơ cựu khẳng định là không định dùng càng làm cho lâm sơ cựu coi trọng ngược lại là huyết luyện công nguyên lai、like, chính mình từ đỗ viên ngoại trên người chiếm được huyết luyện công bí tịch vẹn vẹn chỉ là các ngoại môn phiên bản mà thôi lần này trải qua bị đỗ tích chỉ đoạt xác đối phương đem trong cơ thể mình h u y ế t luyện chân khí sắp xếp một phen càng để máy mô phỏng bắt lấy chân khí vận hành lộ tuyến đem c á c bản ngoại môn huyết luyện công thăng cấp thành nội môn huyết luyện công công pháp vì là các loại võ học chi bản h u y ế t luyện công bí tịch thăng cấp có thể nói là ý nghĩa trọng đại nay một làn sóng bị đoạt s á c dĩ nhiên là nhân họa đất phúc huyết kiếm lời không đền lúc này giờ khác này lâm sơ cựu trong lòng thậm chí còn có cái lớn mật ý nghĩ hay là chính mình nên tiếp tục mô phỏng một lần để cái kia đô tích chỉ đem mình lại đoạt xác một lần đem nổ lông cựu tiến hành tới cùng suy nghĩ một chút lâm sơ cựu vẫn lắc đầu một cái căn cứ bảo lưu lại đến ký ức lâm sơ cựu cũng có chút rõ ràng đỗ tích chỉ thành t h i ể u huyết ma giáo thánh nữ phân thân một t r ồ n g vẫn có cực hạn đỗ ra ở ngũ liêu huyện ẩn n ó u nhiều năm như vậy đỗ tích chỉ bản thân công lực cảnh giới cũng không có quá cao mãi đến tận bị chính mình r ế t tới môn năng cũng chỉ là lựa chọn lưu lại mà không phải cùng chính mình liều cho cá chết lưới rách ngay lúc đó đỗ tích chỉ nên đúng là chỉ có t h ấ t phẩm võ giả cảnh giới có thể là đúng dịp có thể là bị chính mình nhận biết sau khi tăng nhanh tiến trình nói chung đỗ tích chỉ trở về huyết ma giáo cứ điểm hấp thu bên trong ao máu dòng máu tinh hoa cuối cùng hẳn là có thể đạt đến lục phẩm đỉnh cao thực lực muốn đột phá đến ngũ phẩm cơ ư n g khí cảnh giới vẫn là kém một chút h i ệ n nhiên thông qua huyết n g u y ệ t mượn tới có thể chống lại ngũ phẩm võ giả thực lực không phải thái độ bình thường hóa giới có thể nắm giữ đoạt sát chính mình sau khi bởi vì thực lực của tự thân vừa vặn kẹt ở ngũ phẩm ngưỡng cửa lại chính dễ tu luyện chính là phiên bản chưa hoàn chỉnh huyết luyện công thêm tinh lực thể phách chất phác đỗ tích chỉ mới có thể thừa thế s u n g lên làm theo chân khí trong cơ thể mình t r ợ chính mình tiến thêm một bước nữa đột phá đến ngũ phẩm coi như lại tới một lần nữa khi đó tiến vào mô phỏng tiến trình mình đã là ngũ phẩm võ giả đỗ tích chỉ khẳng định không thể lại dễ dàng liền có thể công lực cảnh giới tăng lên tới ngũ phẩm sau khi một lần phổ thông mô phỏng đã cần tiêu hao mô phỏng tệ hai trăm linh mà đích thân đến cảnh bản càng là cần cấp ba tiêu hao mô phỏng tệ sáu trăm linh đang không có đem một ít việc trọng yếu biết rõ trước lâm sơ cựu cũng không tính tùy tiện địa bắt đầu tân mô phỏng đốc đ ố p đốc lần này lâm sơ cựu rất có lễ phép vang lên lục ca nước cửa phòng đồng thời đang đến gần gõ cửa trước hắn đã lớn tiếng la lên một câu lục đại nhân là ta bên trong gian phòng nhắm mắt dưỡng thần lục ca nước chấn động trong lòng nguy hiểm t h ậ t địa dừng lại sắp sửa q u ă n g ra quả giấy lại chậm một chút lời nói hắn quạt giấy bên trong ẩn dấu đi ngân châm am khí liền đem bắn nhanh ra hướng về ngoài cửa đánh tới nay quạt giấy bên trong dấu diếm am khí ngân châm cơ quan tinh xảo sức mạnh mạnh mẽ thêm vào chân khí của hắn cùng n g ư tay uy lực tuyệt đối không tầm thường hắn có lòng tin chính là cung cấp lục phẩm có giả không hề phòng bị được hắn một trăm lời nói, cũng muốn làm chàng nuốt nhưng ngoài cửa nếu là lâm sơ cựu làm vì chính mình trong kế hoạch tất nhiên m ộ t khâu cái kia liền không có cần thiết thương hắn lâm tiểu huynh đệ cửa phòng bị chân khí đánh từ xa mở lục a nước ở trong phòng đứng lên hắn thu hồi quạt giấy cười hỏi lâm tiểu huynh đệ là chuẩn bị kỹ càng muốn xuất phát sao người kia ở nhà tù ta mang ngươi tới để hắn đi ra lâm sơ cựu nhưng chỉ là cười lắc lắc đầu không ta còn có một số việc muốn cùng lục đại nhân nói một chút còn có bên kia trường đồng bài cũng xin mời cùng nhau đến đây đi nay vừa nói lục a nước nhất thời trong lòng chấn động dữ dội khó mà tin nổi địa nhìn về phía lâm sơ cựu đến cùng là làm sao nhận ra được t r ư ơ n g đồng bài ẩn nút ở một bên hán đến cùng thì lại làm sao biết được gần nút chính là t r ư ơ n g đồng bài hán đến cùng đối với tam giang quận c h ấ n vũ ti tình huống hiểu rõ bao nhiêu hán đến cùng có phải là đã nhận biết chính mình toàn bộ mưu tính các loại ý n g h ĩ ở lục ca nước trong đầu xoay quanh ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong trong đầu của hắn đã chuyển qua mấy chục ý nghĩ lâm sơ kiểu nơi nào không biết đối phương khiếp sợ hắn nhìn lục ca nước một ánh mắt hoàn toàn không thấy đối phương tới lúc gấp rút tốc suy nghĩ biểu hiện cười khẽ lên lục đại nhân mưu tính vô song nhưng như thế dễ hiểu một điểm làm thế nào không tính được tới đây ở lục ca nước con người bỗng nhiên có rút lại trong nháy mắt trên người hắn đã có một luồng khí thế mạnh mẽ bước lên ở đối phương run lẩy bẩy đồng thời lâm sơ cựu cao giọng cười to vị kia trương đồng bài là lục phẩm tu vi đi ở một vị ngũ phẩm trước mặt hắn giấu đi cho dù tốt thì có ích lợi gì đây cưng khí tỉ mỉ này toàn bộ tam giang quận trấn vũ ti h ở ta đáy mắt hiện rõ từng đường nét khí thế đột nhiên bộc phát ép tới lục ca nước đại khí đều không kịp thở bên kia góc từng nơi trương đồng bài cũng như là bị mèo nhìn kỹ con chuột như thế dù xuống bay hôi lưu lưu đi tới trấn vũ ti đồng bài trương nguyên long nhìn thấy nhìn thấy các h ạ hắn vốn muốn nói xin ra mắt tiền bối nhưng mà nhìn thấy trước mặt một tấm có chút non nước mặt trong lúc nhất thời cũng không biết nên s ư n g hô như thế nào được rồi lục a n ư ớ c cả người run nắm chặt quạt giấy ngón tay cốt đều hơi t r ắ n g bệnh hắn mở miệng đến âm thanh khàn giọng đến ngay cả mình đều suýt chút nữa sợ hết hồn lâm các hạ ngươi lúc trước không phải lục phẩm tu v i sao làm sao làm sao mới một hồi không gặp liền ngũ phẩm không trách hắn khiếp sợ thực sự là hắn thật sự nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ ra rõ ràng lúc trước đối phương giết tiến vào trấn vũ ti thời điểm còn chỉ là lục phẩm tu vi mà thôi tuy rằng thành cựu người trẻ tuổi tới nói t h vì lẽ c như v ậ đó ở vốn làm hưu tính bên trong đối với huyết ma giáo cứ điểm hành động hẳn đối với lâm sơ cựu là lợi dụng phân lượng chiếm đa số dù cho đối phương cũng là lục phẩm vó giả nhưng ở lục ca nước trong lòng vẫn cứ chưa đem đối phương đặt tới ngang nhau địa vị đến nhưng hiện tại vấn đề lớn Chỉ t r ha ha ha ha, cái. Cái lục mắt an đức cùng t h ư ơ n g đồng bài ngơ ngác địa nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt sau đó lại mịn mở lẫn nhau đối diện một ánh mắt trong lúc nhất thời trở mặt lên trân khi đến cơm khí hồng câu rất nhiều lục phẩm vó giả tiêu tốn bao nhiêu năm cũng không có cửa mà vào thậm chí vì vậy mà phí thời gian nửa cuộc đời ở đây hai vị trở thành lục phẩm võ giả cũng đã rất nhiều năm nhưng muốn trở thành ngũ phẩm còn căn bản không biết muốn gì năm tháng nào hiện tại trước mặt vị trẻ tuổi này lại nói không cẩn thận liền đột phá không cẩn thận nhân n môn hay không t r ư ơ n g đồng bài thật dài mà thở dài một hơi chưa từ bỏ ý định hỏi các h ạ n h ư n ă m nay tuổi bao nhiêu hà n đ ố i với lâm sơ cựu không hiểu nhiều hỏi ra câu nói này sau khi lại trên mặt mang theo mong đợi địa nhìn chằm chằm đối phương hay là trước mặt cái gọi là người trẻ tuổi chỉ là chú nhan có thuật trên thực tế là tu luyện rất nhiều năm lao yêu quái đối mặt với vấn đề này lâm sơ cựu có chút ngại ngùng địa cười cận lại quá mấy tháng liền đầy mười chín mười tám tuổi ngũ phẩm v õ giả một đạo hơi lạnh tiến vào trương đồng bài khoa miệng làm hắn thật lâu nói không ra lời h á n rốt cục tuyệt vọng rồi mà lúc này một bên lục ga nước hít sâu một hơi sau khi cũng cấp tốc điều chỉnh tâm thái trên mặt hắn mang tới vui sướng nụ cười nói rằng lâm thiếu hiệp tại đây ngàn cần treo sợi tóc đột phá tới ngũ phẩm cảnh giới thực sự là kiện đại hì sự hiển nhiên là thiên ý như vậy chỉ cần thiếu hiệp ra tay sẽ làm cho cái kêu huyết ma giáo thánh nữ lại không nửa điểm sinh cơ thiên ý lục a nước hưng phấn lời nói vẫn chưa nói hết cũng đã bị lâm sơ cựu không lưu tình chút nào địa đánh gãy lục đại nhân ngươi có phải là hiểu lầm cái gì huyết ma g i á o thánh nữ thủ đoạn khó lường ta vì sao nhất định phải mạo hiểm ra tay lục a nước nhất thời sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn trong lòng run lên ngập ngừng nói lâm thiếu hiệp chúng ta lúc trước rõ ràng nói xong rồi lâm sơ cựu trở thành ngũ phẩm võ giả sau khi tâm thái của hắn rõ ràng đã lặng yên phát sinh ra biến hóa không chỉ đ ổ i thành thiếu hiệp tương xứng đối thoại trong lúc đó cũng là như băng mỏng trên g à y không có lúc trước loại kia chỉ điểm g a sơn tất cả đều ở trong lòng bàn tay ý vị đối với này lâm sơ cựu chỉ là nợ nụ cười lúc trước nói tốt quy lúc trước nói tốt khi đó ta là lục phẩm v õ giả nhưng ta hiện tại là ngũ phẩm v õ giả hắn nhìn mặt trước lục a nước ánh mắt lợi hại thẳng đến đối phương đáy lòng muốn cho một tên ngũ phẩm v õ giả làm việc cái này cần làm ặ t khác giá tiền chương ba mươi bảy này không một chút nào làm khó dễ trấn vũ ti bên trong lục a nước nhất thời có chút thất thần nhìn mặt trước lâm sơ cựu thành thật mà nói hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mặt lâm sơ cựu dĩ nhiên nói ra nói như vậy nữa đến có điều nghĩ lại vừa nghĩ hắn bỗng nhiên lại cảm thấy đối phương nói đúng là hợp tình hợp lý như thế nào đi nữa nói hiện tại đứng ở trước mặt mình đã là một vị ngũ phẩm võ giả ở nhất quận tri địa bên trong đã được cho là sức chiến đấu trần nhà giống như tồn tại lại dùng lục phẩm võ giả đãi nộ g đến bắt chuyện làm sao cũng không còn gì để nói hơn nữa nghe được lâm sơ cựu lời nói như vậy trong lòng hắn thậm chí còn có chút nho nhỏ mừng trộm chỉ sợ đối phương vô dụng vô cầu chỉ cần đối phương có thể để yêu cầu vậy thì hết thể đều t ố t làm lâm thiếu hiệp có yêu cầu gì cứ việc nói ra chỉ cần có thể trừ này gieo vạ n ta trấn vũ ti nhất định là không tiếc đánh đổi lục a nước đầy mặt mang cười mà nhìn lâm sơ cựu cho tới lúc trước nói tới cho đối phương một cái đồng bài ti bộ vị trí chuyện như vậy hắn hôm nay liền để cũng không dám để ngũ phẩm võ giả chính là làm c h ấ n vũ ti ngân bài đều là thừa sức lại làm sao có khả năng gặp để ý chỉ là đồng bài quả nhiên trong lòng hắn mới vừa nổi lên ý nghĩ như thế trước mặt lâm sơ cựu cũng đã khẽ mỉm cười nói rằng ta thực đối với c h ấ n vũ ti cũng là vô cùng ngóng trông không biết bằng vào ta bây giờ công lực cảnh giới là không đầy đủ gia nhập c h ấ n vũ ti trở thành một tên ngân bài ti bộ chỉ có điều ngân bài ti h bộ nhận lệnh tại hạ nhưng là không có quyền hạn cần hướng về quan trên báo cáo mới được nguyên lai、like、ngươi không làm chủ được lâm sơ cựu khoát tay háo một cái vậy thì chờ có thể làm chủ người đến rồi nói sao đi nay vừa nói bên cạnh lục ca nước nhất thời liền sốt ruột hắn cắn răng một cái cường tự nói nói kính xin thiếu hiệp đi đầu ra tay giúp đỡ lại mang xuống lời nói đêm dài lắm rộng e sợ huyết ma giáo cứ điểm gặp xé chắn ra l ẻ cái k i a huyết ma giáo thánh nữ lại gặp lần thứ hai ẩn giấu đi lần sau lại muốn tìm đến liền không biết muốn đến năm nào tháng nào lục a n ư ớ lời nói rất có đạo lý thế nhưng lâm sơ cựu nhưng cũng không để ý hắn lắc lắc đầu có chút t i ế c nối u mà nói rằng điều này cũng không được vậy cũng không được ta rất khó giúp các ngươi làm việc c a trên thực tế hắn giờ phút này trong lòng sớm nghĩ đến lần trước mô phỏng tiến trình bên trong từng xuất hiện ngũ phẩm võ giả lâu ngân bài lục a nữ cái tên này không tử tế rõ ràng đã sớm xin mời ngũ phẩm võ giả đến đây nhưng vẫn là muốn để cho mình đánh trận đầu chỗ tốt không cho đã nghĩ để cho mình xông về phía trước làm con cờ thí nghĩ hay lắm suy nghĩ một chút lâm sơ cựu lại nói quên đi ngân bài việc không đ ổ i các ngươi tam giang quận c h ấ n vũ ti luôn có thể điều động một ít tài chính đi giúp ta ở chú vũ lâu lâu ba đổi lấy mấy môn võ công ta học được cũng trở nên mạnh mẽ đối phó huyết ma giáo thánh nữ không thì càng thêm có thể bắt vào tay sao lâm sơ cựu mục đích chủ yếu liền ở ngay đây chỉ là một quận c h ấ n vũ ti mạnh nhất đại ti bộ cũng có điều là lục phẩm tu vi thành tựu đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới hắn đối với này c h ấ n vũ ti bên trong rất nhiều thứ đúng là không thế nào để mắt thế nhưng làm một quận c h ấ n vũ ti nhất định lượng tài chính khẳng định vẫn có thành tựu ngũ phẩm võ giả hắn đương nhiên có thể dựa vào thực lực mạnh cướp nhưng này không có cần thiết cướp bóc một quận c h ấ n vũ ti dễ dàng nhưng bên trên còn có châu phủ c h ấ n vũ ti sau đó lại không phải không cần l a n l ộ t đem c h ấ n vũ ti cái này triều đình mạnh mẽ cơ cấu vào chỗ chết các tội cũng không sáng suốt chuyện này lục ca nước trong lúc nhất thời có chút bị làm sẽ không nói như vậy võ giả đạt đến n g ũ phẩm đã xem như là một phương cao thủ coi như là ở châu phủ như vậy sân khấu lớn bên trong cũng đều còn chưa hoàn toàn vô danh tiểu tốt đến trình độ này các võ giả hoặc là là võ lâm thế gia trung tiên hoặc là, là rất nhiều giang hồ môn phái thực quyền nhân vật nói thế nào cũng đều sẽ bắt đầu chú ý mặt m u i trận địa lừa đảo lừa bịp tiền bạc loại này không biết xấu hổ hành vi ngũ phẩm các võ giả bình thường là làm không được nhưng vấn đề chính là ở trước mặt ngũ phẩm võ giả cũng không phải là cái gì thế gia trung kiên cũng không phải môn phái huyền thoại vẹn vẹn chỉ là một cái chó ngáp phải rồi ngẫu nhiên đột phá non nớt thiếu niên mà thôi l ụ c a nước rất sợ sệt những người trẻ tuổi này bởi vì hắn phát hiện cái gì quy củ cái gì lo lắng cái gì thỏa hiệp ở những người trẻ tuổi này trong mắt vốn là không tồn tại đồ vật bọn họ như là thời khắc chuẩn bị hất bàn bình thường khiến người ta cảm giác kinh hồn và vĩa cũng như vậy người trẻ tuổi giao tiền với hắn căn bản không biết đạo nhân nhà bức kế tiếp muốn làm gì chỉ lâm sơ cựu cũng mỏng trên giày, không nói lời nào chỉ là lẳng lặng mà nhìn lục các nước không có cách nào lục A á nước chỉ có thể thở dài một tiếng thất giọng nói rằng hà xuyên cấp bí tịch giá cả là khê giảng cấp bí tịch mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần dù cho là đem tam giang quận c h ấ n vũ ti chương mục tài chính nào rỗng cũng nhiều lắm chỉ có thể mua vào một lạng bản bí tịch mà thôi sau đó thì sao lâm sơ cựu cười gằn vì lẽ đó các ngươi liền không nỡ l ò n g bỏ nói tốt không tiếc bất cứ giá nào đây trâm trọc tiếng cười rơi xuống trong t hai ở đây hai tên ti bộ không khỏi náo loạn cái đại mặt đỏ lâm sơ cựu nói không sai lục a nước đúng là không nỡ l ò n g bỏ hà xuyên cấp bí tịch giá trị không phải chuyện nhỏ dù cho không bằng hắn nói như vậy k h u ế c đại nhưng mua vào một bản lời nói cũng xác thực phải đem tam giang quận bây giờ tài chính tiêu tốn nó nữa mà những tiền này là dùng để duy trì tam giang quận trấn vũ ti hàng ngày hoạt động nếu là bị lâm sơ cựu lập tức đào giống sau đó tam giang quận trấn vũ ti vận chuyển khẳng định liền sẽ gặp sự cố sơ sót một cái còn sẽ phải chịu quan trên chỉ trích lục a nước thành tựu tam giang quận trấn vũ ti đại ti bộ đúng là không quá đồng ý mạo hiểm như vậy nhưng lại không thể trực tiếp như vậy nói cho lâm sơ cựu liền lục a nước đắn đ o chữ nói như vậy lâm thiếu hiệp cũng không phải là lục mộ hẹp hòi thực sự l à việc này lớn hơn nữa huyết ma g i á o thánh nữ việc lửa xém l ô n mày coi như mua vào bí tịch trong thời gian ngắn ngủi thiếu hiệp ngươi cũng không có cách nào tu tập thông thạo đi với sức chiến đấu thực cũng không bổ trợ hắn càng nói càng cảm thấy đắc đạo ly đứng ở phía bên mình âm thanh cũng dần dần trở nên hưởng sáng lên lâm thiếu hiệp ngươi nếu như tin được lục mỗ lời nói trước hết trợ lục mỗ đem cái kêu huyết ma giáo thánh nữ ngoại trừ công thành sau khi lục mộ nhất định vì là thiếu hiệp dân g hà xuyên cấp bí tịch còn sẽ dốc toàn lực để cử thiếu hiệp đến trong phủ đảm nhiệm ngân bài ti bộ trên thực tế châu phủ trấn vũ ti bên trong cũng có hà xuyên cấp bí tịch thiếu hiệp dựa vào này công lao đến thời điểm trực tiếp thu được truyền thụ cũng không phải là không có khả năng hoàn toàn không cần tiêu tốn những này gồm phí tiền nhìn nói tới mạch lạc rõ ràng lục các ước nói nhiều như vậy trên thực tế cái này lục ca nước chính là cái không thấy thọ không thả chim ứng chủ trả giá đều giống nhau chỉ có điều một cái là trước tiên tiền sau hàng một cái là trước tiên hàng sau tiền lâm sơ cựu đương nhiên không quen đối phương lục ca nước lời nói vừa ra hắn đã trực tiếp xoay người bước đi liền hướng c h ấ n vũ ti đi ra ngoài lục ca nước lập tức sửng sốt lâm công tử vẫn cảm thấy chính mình đầu góc rất tiện dụng lục ca nước vào đúng lúc này có chút bối rối đưa tới cửa ngũ phẩm v õ giả vốn nên là là đối phó huyết ma giáo thánh nữ chủ lực kết quả hiện tại nhưng là nói đi là đi nói chuyện làm ăn a không nên là có kẻ m ặ cả ngươi tiến một bước ta lùi ba điểm sao ngươi này trực tiếp từ bỏ là xương sao sự việc n g ư ơ i tuổi trẻ bây giờ như thế không có bền lòng thật sự được chứ lâm công tử hoặc là chúng ta lại thảo luận một chút mắt thấy lâm sơ cựu lập tức liền phải đi xa lục ca nước trong lòng r u lên vội vã gọi lên c h ỉ t i ế c lúc này lâm sơ cựu tựa hồ đã thật sự quyết định từ bỏ chủ ý hắn liền cũng không quay đầu chỉ là phất phất tay không cần ta biết yêu cầu này đúng là có chút làm người khác khó chịu liền không làm khó dễ lục đại nhân cầu chúc lục đại nhân mã đáo công thành vì là tam giang quận trừ này đại hạ lục a nước là thật sự triệt để hoặc rồi ngũ phẩm võ giả hắn đảm nhiệm tam giang quận trấn vũ ti đại ti bộ trong những năm này tổng cộng cũng chưa từng thấy mấy lần không nữa năm chặt lời nói bỏ qua liền đúng là bỏ qua lâm công tử lâm công tử lục a nước nhắm hai mắt lại vừa mở một hơi nặng nề phun ra ngoài không làm khó dễ lâm công tử này không một chút nào làm khó dễ lâm sơ cựu đi ra ngoài bước chân theo tiếng rồi dừng sau một khắc bóng người của hắn loay lên trong n g á y mắt liền đến lục a nước trước mặt nhìn trước mắt đột một xuất hiện bóng người lục a nước trong lòng r u lên triệt để biết được đối phương ngũ phẩm võ giả thực lực tượng đại cho đến giờ phút này trong lòng hắn mới rốt cục phản ứng lại chính mình là ở cùng một tên mạnh mẽ ngũ phẩm võ giả giao thiệp với thân là đại ti bộ một chút khoe khoang còn có ám dấu ở đấy lòng một ít quỷ bí tâm tư ở tuyệt đối vũ lực trên lệnh dưới đều có vẻ như vậy địa b n cười ngân phiếu vẫn là thỏi vàng là hiện tại mang ta đi lấy sao trong nháy mắt chuyển biến hành động lâm sơ cựu trên mặt không có nửa điểm thật không tiện vẻ mặt ngược lại chỉ cần mình không xấu hổ lúng túng liền sẽ là người khác ngân phiếu lục a nước đấy lòng rốt cục làm ra quyết định nhìn bên cạnh trương đồng bài một t h á n mắt từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu đến giao cho lâm sơ cựu t ổ n lời nói g tấm, m h ơ những n ngày ơ này n c vạn lạng, ta ề n hạn bên trấn g vũ ti hằng ngày hoạt động tài chính bình thường liền thả ở trên thân thể ngươi sao sớm biết là như vậy vậy mình có phải là nên tìm cái bí ẩn cơ hội trực tiếp bao tải bộ đầu đem này ngân phiếu mang tới như vậy liền không cần đáp ứng đi đối phó h u y ế t ma giáo t h á n h nữ được rồi n à y có chút không tử tế hơn nữa đối phó h u y ế t ma giáo t h á n h nữ đỗ tích chỉ, bản thân liền là mình không thể trốn tránh sự tình mà ở lâm sơ cựu trước mặt lục a nước nhìn d i n g t u y ế t lòng bàn tay cảm thụ mới vừa mất đi năm vạn lạng ngân phiếu đau đớn phản ứng không khỏi trở nên hơi dại ra lên trong lúc nhất thời rơi vào không kể trong trầm mặc vẫn là bên cạnh hắn trương đồng bài vội vã tiếp lời mở ra lâm sơ cựu nghi vấn vốn là những tiền này là muốn đặt ở kho hàng có điều lục đại nhân bản thân liền là phòng thu chi tiên sinh xuất thân chúng ta tam giang quận c h ấ n vũ ti phòng thu chi t o à n quản g luôn luôn cũng đều là lục đại nhân kiếm nhiệm lâm sơ cựu tầm mắt rơi xuống khuôn mặt có chút dại ra lục ca nước trên người trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i nguyên lai、like、cái tên này bản thân là cái tính sổ chẳng trách như vậy yêu tính toán toán thiên toán địa còn muốn đem mình cũng coi như đi vào may là chính mình là cái không thủ dai thật thiếu niên nếu như đụng với cái tính khí không tốt chỉ bằng vào lúc trước bị mưu hại nợ cũ phải để lục a n ư c chịu không nổi đi hài lòng gật gật đầu lâm sơ cựu nói rằng được ta liền thừa lục đại nhân tình ta trước tiên đi chú vũ lâu đi một chuyến truy bắt huyết ma giáo thánh nữ sự tình ta tất nhiên sẽ không vắng chỗ là được rồi dứt lời lâm sơ cựu nhốn mũi chân thân hình đã bay vọt lên như chim lớn dương cánh giống như ung dung bay lượn đến trăm trượng có hơn chân khí chuyển hóa thành c ư ơ n g khí sau khi lực bộ phát càng đủ tuy rằng nhưng vẫn là thảo thượng phi khinh công nhưng xuất ra nhưng vẫn là vượt xa nguyên lai không biết bao nhiêu lâm thiếu hiệp ta cùng ngươi cùng đi vào lục ca nước ngẩng đầu lên một câu nói còn ở trong cổ họng đạo quanh trước mắt đã sớm không có lâm sơ cựu bóng người cho đến giờ phút này hắn mới như vừa tỉnh giấc c h i m bao hối hận không kịp xem này khinh công bay lượn tốc độ xem này rời đi quả đoán lúc trước đối phương nếu như thật sự muốn từ bỏ giao dịch chính mình nơi nào khả năng có cơ hội gọi lại đối phương mà lúc này lâm sơ cựu đã áng chừng trong l ò n g ngực năm vạn lạng ngân phiếu thật vui vẻ địa hướng về chú vũ lâu mà đi chương ba mươi tám tên thật phù hợp đưa đao tam giang quận chú vũ lâu bên cạnh đến rồi cá nhân chính là từ c h ấ n vũ ti giấu trong lòng năm vạn lạng ngân phiếu đến đây lâm sơ cựu hắn cũng không có trực tiếp tiến vào chú vũ lâu mà là đứng bên ngoài vừa nhìn lần này đứng bên ngoài một bên đúng là để hắn nhìn thấy chút trước không có nhận ra được đồ vật ở chú vũ lâu ở ngoài mỗi cái phương hướng trên đều có một ít nhân sĩ tiềm nút trong bóng tối mà thôi lâm sơ cựu bây giờ công lực cảnh giới đương nhiên một ánh mắt liền có thể nhìn ra thực lực của những người này làm sao phần lớn đều là thất bát cựu phẩm hậu thiên v õ giả nhưng có lục phẩm thực lực tiên thiên v õ giả dĩ nhiên cũng có một cái mà những người này vây quanh ở chú vũ lâu bên cạnh đến cùng chính là cái gì sớm đã có quá tương quan kinh nghiệm lâm sơ cựu trong lòng đương nhiên lại như như gương sáng rất hiển nhiên những người này canh giữ ở chú vũ lâu bên cạnh cũng không nhất định là muốn trở thành chú vũ lâu khách mời vừa vặn ngược lại mục tiêu của bọn họ trái lại là những người ở chú vũ lâu bên trong mua thương phẩm các khách nhân chú vũ lâu thân là ngang qua thiên hạ rất nhiều đại châu thế lực theo lý thuyết giải quyết những người này là không u ồ n khí lực gì nhưng bọn họ một mực liền đối với những này canh giữ ở cửa đầy bụng ý nghĩ xấu ra hỏa làm như không thấy ồ ánh mắt một trận lấp lóe lâm sơ cựu càng ở trong những người này phát hiện một tấm mặt quen đúng sử dụng k i n h công da thân như viễn ảnh lâm sơ cựu trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia mặt quen sau lư Vô vô c ũ nhưng g ơ mà đối mặt sắc bén như thế đao khí lâm sơ cựu nhưng là không tránh không nẽ trên người hắn sáng lên một tầng cơm khí mỏng manh hình thành bao trùm toàn thân vòng bảo vệ ung dung đem đao khí đến ở bên ngoài này chính là c ơ g khí thông thường ứng dụng một trong dựa vào xa so với chân khí cứng cấp hơn mạnh mẽ đ à c tính võ giả có thể mang cơm khí bên ngoài hình thành một tầng lồng phòng ngự chống đối ngoại giới công kích đương nhiên đây chỉ là rất thô g i á p ứng dụng so với những người chuyên môn phòng ngự loại võ học tỷ như kim trúng cháo cái gì hiệu quả khẳng định là rất nhiều không bằng người này trước mặt đau đến trên đường cũng cảm giác được không đúng hắn quay đầu lại một ánh mắt thấy rõ lâm sơ cửu khuôn mặt trong nháy mắt sợ đến mặt như màu đất anh hùng người này vội vã r ứ t bỏ trong tay lơn ao nằm sấp ở trên mặt đất nằm sấp ở trên mặt đất người này một bên gõ má ít đi cái lô thai chính là lúc trước muốn cướp bóc lâm sơ cửu kết quả nhưng đưa lên lãnh nguyệt bảo đao còn bị chém tới một cái lỗ thai thanh niên giờ khác này gặp lại lâm sơ cửu hắn nào có không hề e sợ đạo lý anh hùng tìm tiểu tử có chuyện gì muốn dặn dò thanh niên rất thời thượng chủ động hỏi lên lần này hỏi lên lâm sơ cựu ngược lại trầm m ặ t một lát thực cũng cũng không có chuyện gì chỉ là vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hắn trong lúc nhất thời có chút tha hương nộ cố chi giống như không thể giải thích được vui sướng theo bản năng mà tới hỏi thăm một chút mà thôi đương nhiên bị dọa đến gần chết thanh niên trong lòng là nghĩ như thế nào vậy cũng chỉ có trời mới biết trầm m ặ t một chút lâm sơ cựu hỏi người tên là gì ta họ tống danh đao là chính ta lấy tên bản ý là phải đem này một đời đều dâng hiến cho đao đạo thành là mạnh nhất đao khách tống đao. đúng là tên thật phù hợp lâm sơ cựu trực tiếp quên rơi mất nửa phần sau nhìn ngẩng đầu lên thanh niên tống đao hỏi ngươi lại tới nơi này làm gì lẽ nào là còn có một cây đao có thể đưa bị đau lòng đưa đao thanh niên trong nháy mắt phá vỡ có chút ăn năn hối hận lên không còn không còn đó là ta ra truyền bảo đao cũng chỉ có cái k i a một cái lâm sơ cựu trong lòng hiểu rõ nhẹ nhàng n ở đủ cười vì lẽ đó ngươi là dự định tiếp tục ôm cây đ ợ i thỏ ở đây mai phục ra một bản bạch hổ đạo pháp đến lời này vừa mới lọt vào t a i tống đao đột nhiên trận to hai mắt thất thanh nói ngươi làm sao ngươi biết ta muốn bạch hổ đao pháp lâm sơ cựu hai tay chắp ở sau lưng cao thâm khó lường địa cười c ậ n ta không biết sự tình chỉ sợ ít cực kỳ câu nói này hiển nhiên rất có cao nhân phong độ tống đ a o thanh niên lập tức bị dọa dẫm mà thuận miệng một câu nói đem tống đ a o thanh niên làm kinh sợ sau khi lâm sơ cựu mới nhàn nhạt, nhạt hỏi ra một câu nói như vậy đến người thời gian dài mai phục tại này chú vũ lâu ở ngoài đối với vùng này nên rất quen thuộc đi có hay không cái gì khá là yên t ĩ n h địa phương bí ẩn tống đ a o trong lòng vui vẻ lúc này biết vị này anh hùng quả nhiên làm u ố n cầu cạnh kỳ hắn có thể từ lần trước mai phục thất bại tình húng giữ được tính mạng vốn là khéo léo người lần này vội vã bỏ lên một chàng tiếng mà nói rằng anh hùng tìm ta giao coi như tìm đúng rồi này chú vũ lâu p h ụ cận tuy rằng hoàn cảnh phức tạp nhưng đối với ta mà nói liền giống với chính mình đầu giường nhắm hai mắt đều có thể tìm đúng địa phương hy vọng như lời ngươi nói lâm sơ cựu duy trì cao thâm khó lường nụ cười lơ đãng nói rằng sự tình nếu là làm tốt lắm chỉ là bạch hổ đao pháp cũng chưa chắc không thể chuyển cho ngươi một chiêu nữa thức đi ở phía trước tống đao thân thể r u lên càng thêm bước nhanh hơn tám nhất tiếng trung m ạ cuối cùng hắn mang theo lâm sơ cựu đi đến một cái lụi bại khu nhà nhỏ ở ngoài đây chính là ngươi nói yên lặng địa phương lâm sơ cựu nhìn mặt trước l ù i bại sân trên mặt biểu hiện vô hỉ vô bi tống đao gật đầu trong mắt hình như có một loại nào đó nhớ lại giống như tâm tình đang t r ă n ngập đây là đại đao đường tiền nhiệm lao đường chủ tạ thế trước trụ sân đã rất nhiều năm không có ai đã tới khẳng định phù hợp anh hùng nói tới yên lặng mà cách chú vũ lâu tận lực gần yêu cầu đại đao đường là môn phái nào sao nhận ra được bên trong ba chữ này lâm sơ cựu sự chú ý không thể phòng ngừa địa rơi xuống mặt trên nhưng hắn hiển nhiên làm u ố n hơn nhiều tống đao lấp lắc, lắc đầu thấp giọng nói chỉ là rất nhiều huynh đệ tụ tập cùng một chỗ mưu sinh hoạt bang phái nhỏ mà thôi không tính là môn phái nào dù sao trước mười mấy năm đều là ở ngũ liêu huyện bên trong làm bộ khoái đi đến tam giang quận vẫn là mấy ngày nay sự tình lâm sơ cựu đối với tam giang quận rất nhiều chuyện đều không đúng hiểu rất rõ hắn bén nhẹ nhận ra được tống đao cùng cái k i a đại đao đường trong lúc đó hẳn là có một ít không tầm thường quan hệ có điều nếu bây giờ mình đã là ngũ phẩm v õ giả tương ứng cẩn thận là cần nhưng không cần mọi chuyện đều trông trước trông sau dẫm chân tại chỗ được ngươi đi đi ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi lâm sơ cựu nhẹ nhàng vung tay lên tống đao không dám nói thêm cái gì ngoan, ngoan rời đi tuy rằng bị đối phương đoạt đi bảo đao lại bị chém rất một cái lỗ thai nhưng tống đao đáy lòng nhưng đối với lâm sơ cựu cũng không quá nhiều hắn hận tra trộn với tam giang quận phố phường trong lúc đó nhiều năm hắn đã sớm biết rõ nhược đ ụ c cường thực đạo lý bây giờ nếu có thể ở lâm sơ cựu trên người tìm đến từng tia một trở nên mạnh mẽ độ khả thi như vậy hắn thì sẽ đem đáy lòng còn sót lại một chút sự thù hận đánh tan nếu như không thể triệt để đánh tan vậy hắn cũng sẽ không chế chính mình đem rất tốt mà ẩn giấu đi tiến vào cũ nát trong nhà lâm sơ cựu ở trong phòng ngồi xuống tống đao thanh niên điểm tiểu tâm tư kia hắn cũng không phải là nhìn không đấu chỉ là hắn nhưng không có quá đáng lưu ý trước thực lực tuyệt đối những này kế vật trung quy chỉ là chút không quá quan trọng d â u rịa không đáng kể thôi như đối phương dám động cái gì ý đồ xấu một đ a o chém chính là cứ việc võ công cảnh giới mới chỉ là ngũ phẩm nhưng lâm sơ cựu cũng dần dần mà có một loại mơ hồ càng lộ chính mình võ đạo tu hành phải nuôi chính là một luồng quyết trí tiến lên k h í thế mà cũng không phải là muốn bẻ lũ s u nịnh địa mọi việc đều lao tâm n ư u tính cái kia không phải là mình võ đạo đương nhiên hắn bây giờ có càng thêm bức thiết chuyện quan trọng phải làm đó mới là hắn đi tới nơi này mục đích chủ yếu mở ra máy mô phòng theo hắn phát sinh chỉ lệnh trước mắt trong nháy mắt xuất hiện quen thuộc nửa trong suốt tin tức ông các đội thành giản lược bản văn bắt đầu mô phỏng tiêu hao mô phỏng tệ hai trăm bắt đầu mô phỏng đột phá đến ngũ phẩm võ giả sau máy mô phỏng giá cả tăng lên tới mô phỏng tệ hai trăm một lần lâm sơ cựu có chính mình cân nhắc lần này quyết định trước tiên không cần đích thân đến cảnh bản mà là dùng giản lược bản văn đến thử xem nước một ư ơ i tám tuổi người đã là ngũ phẩm võ giả người đi đến tam giang quận đặt chân xuất phát đi đến chú vũ lâu m ư ơ i tám tuổi người bước lên chú vũ lâu lầu ba chương ba mươi chín tứ phẩm bí mật chú vũ lâu phụ cận cũ nát trong nhà l â m Sơ cựu đang t i ế n hành t â n m ộ tuổi lần phỏng. mô 18 t người thu được h dung huyết đan sau cũng nát n sân thanh niên tống đao để tâm phụng dưỡng người có thể chuyên tâm tu luyện mười tám tuổi đây là người lần thứ nhất dùng viên thuốc lợi công hiệu quả lập tức rõ ràng công lực rất nhiều bổ ích mười chín tuổi chỉ là năm tháng người đã đem dung huyết đan tiêu hao hầu như không còn công lực lẫn nhau so sánh lúc trước mạnh không biết bao nhiêu một ư ơ i chín tuổi người từ bế quan địa đi ra phát hiện mình lại tới trấn vũ ti truy nã bảng người có chút bất đắc dĩ trong bóng tối thám tính tin tức phát hiện năm tháng trước núi hoang một trận chiến hai bên mỗi người có khắc chế huyết ma giáo thánh nữ bình yên rời đi một ư ơ i chín tuổi tam giang quận trấn vũ ti cùng liền giang thủy trại không biết vì sao đánh lên người cảm thấy đến không ý tứ gì quyết định rời đi đi đến cảng to lớn hơn sân khấu m ư ơ i chín tuổi trước khi rời đi thanh niên tống đao đột nhiên tìm tới cũ nát sân cầu ngươi ra tay giúp đỡ n g ư ơ i ứng thanh niên tống đao thỉnh cầu cách không chỉ điểm một chút chết rồi đại đao đường đương nhiệm đường chủ lưu lại một bản bạch hồ đao pháp trực tiếp rời đi mười chín tuổi n g ư ơ i đi đến tứ hải phủ phát hiện nơi này là càng to lớn hơn sân khấu hai mươi tuổi n g ư ơ i bộc lộ tài năng vinh đăng tiên thiên bảng bên trong bảng xếp hạng sáu mươi bảy vị hai mươi tuổi n g ư ơ i phát hiện thần binh lợi khí bảng bên trong lợi khí bảng chỉ sắp xếp một trăm người đứng đầu cái gọi là lãnh nguyệt bảo đao đứng hàng lợi khí bảng vị trí thứ một trăm sáu mươi tám v i c h ỉ do giả dối không có thật người bị thanh niên tống đao lửa hai mươi tuổi ngươi bất ngờ phát hiện chiếm được huyết ma giáo huyết luyện công dĩ nhiên ghi tên kỳ công tuyệt nghệ bảng bên trong nhất thời đức đoạn mất đ ổ i đi nội công ý nghĩ hai mươi mốt tuổi công lực của ngươi tiếp tục tăng lên ở tiên thiên bảng bên trong bảng trên đã xếp tới năm mươi sáu vị hai mươi mốt tuổi t ứ hải phủ võ lâm thế ra lộ ra thiên tài khiêu chín ngươi ngươi một phen khổ chiến thu chiêu không được một đao đánh chết lộ ra thiên tài hai mươi mốt tuổi ngươi nhận ra được đại sự không ổn lén lút tiềm ẩn đi chuẩn bị chạy trốn rời đi tứ hải phủ hai mươi mốt tuổi ngươi không nghĩ đến đánh thẳng nhỏ đến lao là chân thực võ lâm thế ra lộ ra tiền bối cao thủ nửa đường ngăn chặ không hề chú ý mặt mũi địa hướng về ngươi ra tay chiêu nào chiêu nấy muốn đòi mạng hai mươi mốt tuổi n g ư ơ i l i ề u mạng phá vòng vây mà ra mang theo trọng thương thân thể ẩn giấu ở một cái nào đó làng trài nhỏ bên trong ngươi cuối cùng đã rõ r à n g rồi hành tẩu giang hồ không có bối cảnh là khó khăn đến mức nào sự tình hai mươi mốt tuổi n g ư ơ i quyết định bế quan tu luyện không tới vô địch không xuống núi hai mươi chín tuổi n g ư ơ i cảm giác cương khí đã tu luyện đến cực hạn nhưng thủy trung không sở tới cái kế tiếp giai đoạn ngưỡng cửa ba mươi hai tuổi người vẫn như cũ không sở tới cái kế tiếp giai đoạn ngưỡng cửa ba mươi sáu tuổi công lực của ngư đã đạt đến ngũ phẩm đỉnh cao nhưng không chút nào nửa điểm đột phá dấu hiệu ngươi rõ ràng nhắm mắt làm l i ề u đã không thể làm cuối cùng từ làng trài nhỏ đi ra ba mươi sáu tuổi xuống núi nhưng không có vô địch ngươi nghe nói có tiên thiên bảng lên bảng cao thủ ướt chiến với tứ hải phủ kinh hỷ đi đến xem trận chiến ba mươi sáu tuổi tiên thiên bảng lên bảng cao thủ đối chiến kiếm ý quyền ý tung hành xem trận chiến ngươi ý thức được muốn tiến thêm một bước nữa cần trong l ò n g ngực dưỡng ra võ đạo khí phách lĩnh ngộ chính mình độc nhất ý ngươi cảm giác được chuyến này không h ư n g ba mươi sáu tuổi đồng thời xem trận chiến còn có lộ ra mọi người ngươi bị phát hiện rơi vào trùng đây ba mươi sáu tuổi ngươi cũng không có chạy trốn rút đao kịch chiến đến thời khắc cuối cùng dưới con mắt mọi người d i ệ t hết lộ ra mọi người trong lúc nhất thời bảng trên nước chiến cao thủ cũng vì thế mà t r ò n váng nhưng tự thân cũng đèn cạn dầu khí tuyệt m à chết ngươi chết rồi lần này mô phỏng kết thúc lâm sơ cựu chuyện đương nhiên địa lựa chọn bảo lưu công lực cảnh giới trong cơ thể cơ ư n g khí dâng trào dâng trào trà sát sượt điệu cao lên tới trước mặt có thể đạt đến thực hạn công lực của hắn đã vững chắc ở ngũ phẩm đỉnh cao mà ở lần này mô phỏng tiến trình bên trong cũng thu hoạch đến không ít mô phỏng tệ cá nhân mất tiền một nghìn bốn trăm ba mươi mốt hô chấm rãi thở dài ra một hơi đưa thân vào tam giang quận cũ nát tiểu viện lâm sơ cựu từ từ bình phục một hồi tâm tình đợi được tâm tình trở nên bằng p h ẳ n g sau hắn sờ tay vào ngực nạn n ặ n cái k i ê m một sấp ngân phiếu năm vạn lạng vẫn cứ ở một tấm cũng không có thiếu đúng đây chính là lâm sơ cựu kế hoạch năm vạn lạng ngân phiếu khả năng chỉ là có thể đổi lấy một bản hà xuyên cấp bí tịch như vậy hạn chế tính quá to lớn vì lẽ đó hắn là không thể trực tiếp đem này năm vạn lạng tiêu hết mà nắm giữ máy mô phỏng hắn đương nhiên có thể lựa chọn bây giờ biện pháp như thế trực tiếp há mồm chờ s u dụng chỗ tốt được mà ngân phiếu còn nắm giữ ở trên tay quả thực hoàn mỹ. Nếm l một mươi tám tuổi người thân thể rõ ràng đã có kháng dược tính dung huyết đan hiệu quả mất giá rất nhiều nhưng không đến nỗi không hề tác dụng một mươi chín tuổi tháng thứ năm dung huyết đan đối với người đã không hề tác dụng cưng khi đã sớm đạt đến trước mặt thực hạng manh liệt dược lực phân tán đến toàn thân đại tham thung bị đẩy đến tầng thứ mới ngươi tinh lực thể phách như rồng t ứ hải phủ võ lâm thế ra lộ ra thiên tài khiêu chiến ngươi ngươi ung dung chiến thắng công lực thể phép mạnh đủ để thu thả như thường nhưng ngươi không muốn thu chiêu vẫn là một đao đánh chết lộ ra thiên tài hai mươi mốt tuổi đánh thẳng nhỏ đến lão võ lâm thế ra lộ ra tiền bối cao thủ nửa đường ngăn chặn ngươi không hề chú ý mặt mũi địa hướng về ngươi ra tay chiêu nào chiêu nấy muốn mọi mạng hai mươi mốt tuổi ngươi cũng không có chạy trốn giúp đao kịch chiến đến thời khắc cuối cùng dưới con mắt mọi người diệt hết lộ ra mọi người ngươi leo lên tiên thiên bảng bên trong bảng người thứ tư hai mươi mốt tuổi lộ ra đến rồi càng già hơn tiền bối cao thủ t ứ phẩm khí phách cao thủ kiếm ý đưa ngươi chém với dưới kiếm nhưng ngươi sắp chết phản công cũng ở trên người đối phương chém một đao suýt chút nữa đem đối phương mở miệng nói phá đ ố ngươi chết rồi lần này mô phỏng tiến trình rất ngắn bởi vì lâm sơ c ử u đã có chuẩn xác mục tiêu lần này mô phỏng bên trong hắn vẫn cứ không có đổi lấy tân bí tịch võ công mà là tiếp tục đổi lấy tiên thiên viên thuốc dung huyết đan dự định đem cái này viên thuốc tác dụng triệt để lợi dụng rất hiển nhiên trải qua lần này mô phỏng dung huyết đan đem đối với hắn lại không bất kỳ tác dụng gì có điều có thể dự lực phân tán đến toàn thân đem lại tham thung đẩy thăng đến tầng tư mới tuyệt đối là đ á n giá lần này đương nhiên cũng vẫn là lựa chọn bảo lưu công lực cảnh giới cơ ư n g khí lượng đã đạt đến c ự c h ạ n thế nhưng lần này là huyết khí thể phách tăng mạnh cũng trong nháy mắt trồng chất đến lâm sơ cựu trên người trong nháy mắt hắn rõ ràng địa cảm giác được chính mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều lúc này hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trên người mỗi một t ấ c bắp t h ệ n đều tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh dù cho là không sử dụng ngũ phẩm võ giả đặc hữu cơ ư n g khí chỉ là tùy tiện một quyền đánh ra, uy lực cũng đã không thể khinh thường mà hai lần mô phỏng cũng làm cho lâm sơ cựu dần dần rõ ràng một chuyện vậy thì là chỉ bằng vào mô phỏng tiến trình tựa hồ là không có cách nào lĩnh ý muốn n u ô i thành trong lồng ngực khí phách vẫn phải là tin tức ở thế giới hiện thực bên trong có thể đây chính là mô phỏng tiến trình sự hạn chế đối với này lâm sơ cựu cũng không không phải quá thất vọng dù cho không có lĩnh nộ ra ý độ khả thi nhưng mô phỏng tiến trình đối với thực lực của hắn tăng lên ý nghĩa cũng như n g vẫn là vô cùng trọng đại vì lẽ đó khua t r ô n gõ g mõ địa hắn lại bắt đầu lần thứ ba mô phỏng chương bốn mươi c à n đế lâm sơ cựu lần này mô phỏng lâm sơ cựu không còn lựa chọn đôi kia hắn đã mất đi hiệu dụng dung huyết đan ánh mắt của hắn rơi xuống những người bí tịch võ công trên mười tám tuổi người bước lên chú vũ lâu lâu ba Tiêu tốn lạng mười tám tuổi n g ư ơ i thu được tam âm tiệt mạch thủ sau lựa chọn cũ nát sân thanh niên tống đao để tâm phục dưỡng ngươi có thể chuyên tâm tu luyện mười chín tuổi thanh niên tống đao đột nhiên tìm tới cũ nát sân cầu ngươi ra tay giúp đỡ mười chín tuổi n g ư ơ i ứng thanh niên tống đao thỉnh cầu cách không chỉ điểm một chút chết rồi đại đao đường đương nhiệm đường chủ tiếp tục chuyên tâm tu luyện hai mươi tuổi người tu luyện tam âm tiệt mạch thủ tiểu thành trấn vũ ti cha ra ngươi ẩn nó vị trí phái ra ngân bài ti bộ đến đây truy bắt ngươi quý á n ngươi sử dụng tam âm t i ệ t mạch thủ hơi đ i ể m nhẹ để thân là ngũ phẩm võ giả ngân b à i ti bộ trên đất nằm ba ngày hai mươi tuổi đem ngân b à i ti bộ ném tới tam giang quận trấn vũ ti sau ngươi cảm giác sâu sắc nơi đây không thích hợp ở lâu lựa chọn đi đến tứ hải phủ hai mươi b ố tuổi ngươi tiếp tục tu luyện tam âm t i ệ t mạch thủ tình cờ một lần ra tay hiện lộ ra bộ phận thực lực đưa thân vào tiên thiên bảng bên trong bảng người thứ bốn mươi hai mươi b ố tuổi tứ hải phủ võ lâm thế ra lộ ra thiên tài khiêu chín mươi ngươi hoàn mỹ để ý tới nhẹ nhàng chỉ tay nhường đường nhà thiên tài ở trên đường cái nằm đủ năm ngày hai mươi lăm tuổi n g hai mươi lăm tuổi n g ư ơ i khiêu chiến tiên t i ê n bảng bên trong bảng người thứ ba cao thủ ở đối phương xem thường trong ánh mắt nhẹ nhàng chỉ tay đem đối phương điểm thành đồ gỗ làm cho đối phương làm bốn ngày người công hai mươi lăm tuổi n g ư ơ i liền chiến thắng liên tiếp dựa vào tam âm tiệt mạch thủ điểm huyện u y ệ t học ung dung trở thành tiên t i ê n bảng bên trong bảng đồ bảng đưa tới đông đảo thắng p h ủ lộ ra bất kể h i ể m khích lúc trước x i n mời n g ư ơ i làm khắc khanh ngươi nhưng kiên quyết từ chối hai mươi sáu tuổi người hướng về tiên t i ê n bảng lên bảng cao thủ khởi xướng khiêu chiến lấy mũ phẩm võ giả thân nên chiến tứ phẩm một phen đại chiến thắng hiểm chưa lĩnh ngộ gia ý nhưng cùng rất nhiều khí phách cao thủ cùng bước lên với tiên thiên bảng lên bảng hai mươi sáu tuổi người tao ngộ hai tên tứ phẩm khí phách cao thủ tập kích dùng mạng mà đánh dưới đổi đi một người cuối cùng nớt hận n g ư ờ i chết rồi lần này mô phỏng công lực tu vi trên không có cái gì tiến triển chỉ là dựa vào khổ luyện tam âm tiệt mạch thủ lâm sơ cựu sức chiến đấu nhưng lên một nấc thang tuy rằng chỉ là ngũ phẩm nhưng có thể cùng một ít tứ phẩm khí phách cao thủ bài vượt tay chỉ tiếc tại đây cái mô phỏng tiến trình cuối cùng cũng vẫn là chạy không thoát chết kết cục này phát sinh tất cả không khỏi để lâm sơ cựu cảm thán thế đạo gian uy rõ ràng vẫn không có đợi được huyết ma giáo thánh nữ đô tích chỉ tìm đến c ử a người k h á c liền mang theo ý đồ xấu đến lén lút đối phó chính mình lâm sơ cựu không hiểu là chỗ đó có vấn đề lẽ nào là nhân vì chính mình quá mức ưu tú để hắn võ giả có áp lực không đến nỗi chỉ là tiên thiên bảng lên bảng cuối cùng mà thôi lắc lắc đầu lâm sơ cựu không đi suy nghĩ nhiều trực tiếp lựa chọn bảo lưu kinh nghiệm võ đạo nhất thời có quan hệ tam âm tiệt mạch thủ tất cả mọi thứ tất cả đều chuyển vào tiến vào trong đầu của hắn lúc này giờ khắc này hắn vươn ngón tay hướng về trước hơi đ i ể nhẹ xì một tiếng một đạo mịt mờ ưu ám cơ khí trong nháy mắt nào q v v chú i ê vũ lâu phạm là, là thích hợp bí tịch võ công đều bị hắn hao mấy lần trong tay năm vạn lạ ngân phiếu đã không biết bị hắn dùng bao nhiêu lần mỗi lần mô phỏng nhiều thì thu vào mấy trăm điểm mô phỏng tệ c h ậ m thì miễn cưỡng ngang hàng như thế rất nhiều lần hạ xuống hắn mô phỏng tệ tích chữ cũng đến tương đương khả quan mức độ cá nhân mất tiền 4.465. m ặ c dù là đơn giản cấp tốc giản lược bản văn nhiều lần như vậy mô phỏng hạ xuống lâm sơ cựu cũng cảm thấy trong lòng một trận p h i ề n m u ộ n suýt chút nữa liền x o ạ t đói ra cứ việc trong lòng cảm giác mệnh mọi cảm thấy trồng chất đến rất cao thế nhưng so sánh từ bản thân thu hỏi đến nhưng cũng được cho là chỉ được như thế một vòng can đế thức s o t mô phỏng hắn bất kể là đao kiếm thương tổng quyền bàn tay chân thậm chí là hộ thể n g y công cũng có t hắn ể gọi mọi là là mọi thứ luyện đến trước mặt thứ trước hạn. h đến cực hôm nay hầu như có thể nói là không hề thiếu sót gọi một tiếng hình lục g i á c chiến sĩ thực chí danh quy chỉ có có chút không được h o à n mỹ chính là công lực của hắn tu vi vẫn cứ dừng lại ở ngũ phẩm đỉnh cao cứ việc một thân cương khí đã dồi dào đến không có cách nào lại dồi dào mức độ thế nhưng một ngày không lĩnh mộ ý hắn liền một ngày không thể lại lên một tầng nữa trở thành tứ phẩm v õ giả muốn trở thành nắm d i ý v õ giả cần trước tiên dưỡng ra trong lồng ngực khí phách xem ra trốn ở máy mô phỏng phía sau đối với dưỡng da khí phách nửa điểm trợ giúp cũng không có lâm sơ cựu trong lòng tự lẩm bẩm đã đứng vậy Đi đến nơi ra cũ bước nát sân. Từ bước vào nơi này, Từ vào hắn rời r đi, t o n giờ thực tế t h ờ gian g cái i chưa qua còn canh, thậm một chí thế nhưng hắn toàn thể trên cảm giác cũng đã hoàn toàn nhưng hắn hoàn khác nhau. Hắn cũng giác, giờ cảm đã phút này đối với đều là ngũ phẩm v õ giả đã không quá để đến hắn g say coi như là nắm giữ ý bộ phận tứ phẩm v õ giả hắn cũng đã không sợ chỉ có những người ở khí phách một đạo trên đi tới nơi cực xa tứ phẩm v õ giả mới có thể mang đến cho hắn áp lực anh hùng ngươi vậy thì phải đi mới vừa bước ra sân liền gặp gỡ trước mặt đi tới thanh niên tống đao hắn giờ phút này trên vai gánh các thức dụng cụ, h i ệ n nhiên là muốn muốn chân chó địa vì là lâm sơ cựu bố t r í sân làm cho đối phương trụ đến càng thêm thư thái một ít lâm sơ cựu nhìn tống đao một ánh mắt phước một tiếng nhẹ nhàng vung tay lên bên hông lãnh nguyệt bảo đao đã liền đao mang sao đồng thời rơi xuống tống đao trước mặt vỏ đao xuống dưới trực tiếp đi vào nền đá bản một thước thâm anh hùng đây là tống đao sợ hết hồn nhưng sau một khắc hãn toàn bộ thân thể liền hưng ơ phấn run r à y lên một bản b í tịch ném tới trong tay hắn phong bị trên đập vào mắt chính là bạch hổ đao pháp bốn chữ lớn anh hùng tiểu tử tiểu tử không dám được n à y đại lễ tống đao túi lầu đến. hai tay đem bạch hổ đao pháp bí tịch nâng cao đệ trở lại lâm sơ cựu trước mặt ở thoáng qua tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó hắn càng làm ra như vậy gian nan quyết định thành thật mà nói trong lòng hắn xác thực kinh hoàng mình cùng trước mặt vị thiếu niên này anh hùng quen biết duyên phận trên thực tế cũng không phải là cái gì tốt duyên phận mà trợ giúp tìm điểm dừng chân việc cũng vẹn vẹn chỉ là cái thuận lợi mà làm việc nhỏ mà thôi sao dám yên tâm t h o ả i mái địa tiếp thu như vậy phong phú thù lao mà đối với tống đao biểu hiện như vậy lâm sơ cựu trên mặt nhưng nổi lên ý tứ sâu xa cười hắn đương nhiên là có lý do của chính mình đối với tống đao tới nói đây chỉ là tìm cái lâm thời điểm dừng chân dễ như ăn cháo thế nhưng đối với lâm sơ cựu bản thân tới nói khu nhà nhỏ này lạc nhưng là hắn can đế thức soạt mô phỏng hầu như vô cùng tận địa hao chú vũ lâu lông cựu địa phương hắn chỉ xem chính mình được chỗ tốt lớn bao nhiêu mà lúc này lãnh n g u y ệ t bảo đao cùng bạch hổ đao pháp bí tịch đối với hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng được đồ vật không đáng nhắc tới bạch hổ đao pháp đã sớm l u y ệ n được mà lãnh n g u y ệ t bảo đao liền lợi khí bản một trăm người đứng đầu đều không xếp hạng tới binh khí hắn hôm nay một quyền liền có thể đất đức có cùng không có đều không có gì khác biệt nhưng này vừa vặn là tống đao khát vọng đồ vật. cái kia dùng những này đến trả đối phương nhân tình chính là vừa vặn hắn cũng không cùng tống đao giải thích thêm truy phong đạc nguyện bộ trực tiếp xuất ra cả người đã phiêu nhiên n h ư khởi sắp xỉ lăng không hư độ giống như bay lượt đi ý nghĩ hiểu rõ lòng mang vui sướng bên dưới hắn chỉ cảm thấy trong lòng mơ hồ địa có xúc động huyền diệu khó hiểu ý một vật tựa hồ chính đang dần dần sinh sôi bên trong huyết ma giáo thánh nữ không biết bây giờ ta đối đầu nàng còn có thể hay không làm cho nàng phân thân dấu ấn có chạy trốn cơ hội nghĩ như vậy lâm sơ cựu nhanh chóng hướng về trấn vũ thi c h ư n bốn mươi một chỉ cần lâm công tử có thể dơ cao đánh khẽ t a m giang quận trấn vũ thi đại ti bộ lục ca nước nhìn mặt trước lâm sơ cựu trong lòng k h ẽ run đối phương đột phá đến ngũ phẩm là hắn sớm liền biết rồi sự tỉnh chỉ là có điều ngăn ngắn hơn một canh giờ trôi qua khi hắn lại nhìn tới lâm sơ cựu lúc nhưng phát hiện mình liền đứng ở mặt của đối phương trước đều có chút khó có thể chịu đựng trên người tóc gãy tự dưng dựng thẳng lên mồ hôi lạnh vẫn ra bên ngoài bạo loại này cảm giác thậm chí là hắn đang đối mặt trấn vũ ti bên trong những người ngân bài ti bộ lúc cũng chưa từng nắm giữ quá cho nên nói trước mặt lâm sơ cựu mười tám tuổi thậm chí chỉ là mới vừa đột phá đến ngũ phẩm sự mạnh môn sao có thể có chuyện đó lâm thiếu hiệp chuẩn bị kỹ càng lục ga nước tận lực đẻ xuống sợ hãi trong lòng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt mà nói rằng hắn đều làm được lâm sơ cựu mang theo khoản lẩn trốn chuẩn bị không nghĩ đến này lâm thiếu hiệp cũng rất chú ý vẫn đúng là tuân thủ r ước định đến đây lâm sơ cựu cười gật đầu tuy rằng hắn mô p h ỏ n g tệ còn có rất nhiều thế nhưng lại không thể lĩnh ngộ r a ý tình huống lại tiếp tục mô p h ỏ n g xuống cũng đã rất khó lại có thêm thực lực tăng lên đã như vậy vậy thì không bằng kịp lúc đem sự t ì n h giải quyết điểm đỡ phải trong lòng luôn nhớ cái kia lâm thiếu hiệp mời đi theo ta lục mộ trước tiên vì là thiếu hiệp dịch d u n g thời gian tuy rằng gấp gáp một chút nhưng lấy lục mộ tay nghề vẫn là tới kịp lục a nước trong lòng vui vẻ nhưng một câu nói còn chưa nói hết cũng đã bị lâm sơ cựu đánh gãy dịch dung không cần lâm sơ cựu bước đi liền đi ra ngoài ở lục a nước có chút mở mịt luôn cuống thời khắc hắn đã đem một câu nói nem tới ta đi trước một bước các người lâu ngân bài nếu như đến không ngại để hắn cũng lại đây lời nói văng bằng bên hai lâm sơ cựu đã một bước đặc không bay lượt đi chỉ để lại lục a n ư c đứng ở phía sau một bên lòng tràn đầy chấn động、Hán. biết bên trên phái tới lâu ngân bài c h ấ n vũ ti bên trong lục a nước lại một lần nữa cảm nhận được sự tình vượt qua k h ô n g chế cảm giác lâm sơ cựu d i nhiên đã sớm biết phe mình sắp xếp ngân bài ti bộ vậy hắn còn có chăm chú hay không xuất lực tam giang quận bên trong lâm sơ cựu triển khai hà xuyên cấp khinh công truy phong đạc n g u y ệ n bộ ở trong gió nhẹ thản nhiên mà đi hắn đương nhiên biết mình đột nhiên đến một câu nói gặp cho lục a nước mang đến bao lớn chấn động cùng nghĩ hoặc thế nhưng này nhưng l à ác không thể thiếu bước đi nhiều lần mô phỏng sau khi lâm sơ cựu đã sớm có tự tin đơn độc đối phó huyết ma giáo thánh nữ đỗ tích chỉ nhưng mà này không có nghĩa là chính mình nên ngây ngốc để lục ca nước lợi dụng hắn có thể hỗ trợ đối phó huyết ma giáo t h á n h nữ bởi vì vậy cũng là cùng tự thân liên quan mật thiết sự tình nhưng mình thái độ cũng nhất định phải biểu đạt ra đến vì lẽ đó dù một câu nói điểm ra lâu ngân bài tồn tại có thể để lục ca nước biết hắn điểm tiểu tâm tư kia hoàn toàn là ở chính mình n ắ m trong bàn tay nghĩ đến lấy cái kia lục ca nước khôn g khéo từ nay về sau nhất định không dám có nửa điểm nạo g m ạ n chính mình thái độ trong lòng nghĩ như vậy hà xuyên cấp truy phong đạt nguyện bộ tốc độ cực nhanh mang theo lâm sơ cựu rất nhanh sẽ đi đến núi hoang miếu đổ nát nơi cứ việc thế giới hiện thực bên trong mới là lần đầu đi tới nơi này nhưng máy mô phỏng bên trong đã xảy ra các loại lại làm cho hắn có một loại trở lại trốn cũ cảm xúc hắn lần này lại đây cũng không có nhắc theo một cái khác thiết bài ti bộ trong lòng hắn cũng vẫn cứ nhớ tới hô hoán huyết ma giáo cứ điểm triệu trường lao ám hiệu nhưng nhưng lại không sử dụng căn cứ chi mấy lần trước mô phỏng tiến trình bên trong ấn tượng hắn dội ra một bàn tay đến ánh mắt nhắm ngay trước mặt địa phương chậm rãi một trường bổ xuống ẩm ẩm nhất thời hoàng như núi lở đất n ư ớ giống như chấn động sinh thành hắn bàn tay này vừa bổ trong lúc đó dài mấy trăm trượng đao khí từ trên đi xuống chém xuống đặt đến ngũ phẩm đỉnh cao cơ ư n g khí dương d ự c vô cùng dường như một vần mặt trời trói trang g á n g lâm đến nhân gian này một đao bạch hổ phá quân lần thứ nhất sử dụng như vậy cương liệt cảm giác vượt qua lúc trước không biết bao nhiêu lần đất rung núi chuyển trong lúc đó trước mắt cũ nát miếu thở trong n g á y mắt bị chém thành một mịn vĩnh viễn ở mảnh này trong núi hoang biến mất không còn t â m hơi mà trước kia cũ nát miếu thở vị trí vẫn liền đến trước mặt hắn trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo chiều rộng hai triệu khủng bố lỗ thủng mà lỗ thủng bên dưới là một cái trống dông địa huyệt xuyên thấu qua một trưởng bổ ra đến khủng bố lỗ thủng lâm sơ cựu liếc mắt liền thấy dưới lòng đất cái kia một cái to lớn ao máu quả nhiên mô phỏng tiến trình bên trong làm đến ấn tượng không có phạm sai lầm một trưởng này bổ ra vị trí vừa đúng dưới lòng đất ở giữa ao máu một đạo nhu nhược bóng người ngồi ngay ngắn ở trên bãi đá giờ khác này chính ngẩng đầu nhìn đến đầy mặt khiếp sợ khi nhìn rõ phía trên lâm sơ cựu khuôn mặt lúc đỗ tích chỉ b i ể u cảm trên gương mặt từ khiếp sợ biến thành khó mà tin nổi nàng thực sự không có nghĩ đến giữa hai người lại lần gặp gỡ càng làm đến nhanh như vậy vẫn là, là lấy phương thức như thế nàng ở phía dưới mà lâm sơ cựu ở phía trên tại sao là ngươi làm sao cũng không nghĩ ra đỗ tích chỉ trong miệng nhảy ra như vậy một câu phí lời làm sao liền không thể là ta rốt cục ở thế giới hiện thực bên trong lấy tự mình đối mặt lúc này đỗ tích chỉ lâm sơ cựu trong lòng nhất thời cũng không biết là cái gì dạng cảm thụ theo bản năng mà cũng trả lời một câu như vậy phí lời nhưng thời gian hiển nhiên không phải để cho hai người ô â chuyện lớn mật c ù n g đồ dám nhòm ngó thánh giáo bí ẩn chết đi cùng lúc trước mô phòng tiến trình bên trong như thế cái này huyết ma giáo bí ẩn cứ điểm rất ít người chỉ có đỗ tích chỉ cùng triệu trường lao hai cái đương nhiên lâm sơ cựu liếc mắt nhìn cái kia khủng bố quỷ dị ao máu trong lòng có một loại nào đó suy đoán có thể h ắ n người sớm đã trở thành n à y bên trong ao máu chất dinh dưỡng triệu t r ư ờ n g l ã o bay người đập tới thân là lục phẩm võ giả thực lực phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn chân khí màu đỏ n g ò m khuấy động trong lúc đó hiện lộ ra ở huế y t luyện công trên thâm hậu trình độ thổ lâm sơ cựu thân thể không nhúc đ í c h trực tiếp tùy ý về phía trước thở dài ra một hơi một đạo luyện không bắn nhanh ra trong nháy mắt liền đi đến triệu t r ư ờ n g l ã o trước người triệu t r ư ờ n g l ã o trận tròn đôi mắt ra sức chống lại nhưng mà căn bản không thay đổi được cái gì cơ khí đối với chân khí ưu thế áp đảo dưới triệu trưởng lao trực tiếp bị này một đạo luyện không đâm thủng n g ợ c mà qua như cắt đứt quan hệ rượu như thế quăng ngã trở lại triệt để không có tiếng động m à t ù y ý một đòn g i ế t chết rơi mất triệu trưởng lao sau khi lâm sơ cựu nhưng như là làm một việc nhỏ không đáng kể bình thường vẫn cứ bình tĩnh mà nhìn phía dưới đỗ tích chỉ đỗ tích chỉ nhưng rất khó bình tĩnh đến hạ xuống không để ý đến chết rơi xuống, triệu trưởng lao, ánh mắt của nàng rơi xuống lâm sơ cựu trên người con người bỗng nhiên có rút lại ngũ phẩm cơ khí không sai lâm sơ cựu bình tĩnh địa gật gật đầu nhưng mà nghe được hắn khẳng định trả lời đỗ tích chỉ lúc này nhưng rất khó bình tĩnh đến hạ xuống người trước mắt này lúc trước rõ ràng chỉ là một tên bắt phẩm võ giả mà thôi lúc này mới mấy ngày không thấy làm sao liền luyện thành rồi ngũ phẩm võ giả mới có thể có cơ khí coi như là thân là huyết ma giáo t h á n h nữ nắm giữ rất nhiều phân thân dấu ấn chính mình cũng không đủ lao máu tinh hoa trợ giúp lời nói cũng rất khó đạt đến như vậy tăng lên tốc độ chứ lâm sơ cựu thực lực thực sự là đẻ ép nàng lâm công tử người ta trong lúc đó cần gì phải nhất định phải sinh tử gặp lại đây đỗ tích chỉ quyết định trước tiên nói một chút chỉ cần lâm công tử có thể dơ cao đ á n khẽ ngày sau tích chỉ ắt sẽ có báo nói lời nói như vậy lúc đỗ tích chỉ thái độ có vẻ vô cùng thành khẩn đỗ tiểu thư lúc trước ta chém giết lệnh tôn cùng đỗ ra mấy người lại bức bách cho ngươi bất đắc dĩ hiển lộ hành tích ta không tin ngươi tính khí gặp tốt như vậy đồng ý nợ nụ cười quên hết thủ án lâm sơ cựu l ắ c lắc đầu hiển nhiên cũng không tin tưởng nếu như ta nói cái kia đỗ thuần chỉ là ta phát triển một tên giáo chúng cũng không phải là ta cha đẻ đây đối với lâm sơ cựu sắc bén lời nói đỗ tích chỉ càng cũng không tức giận nhưng vẫn là một mặt lạnh nhạt nói ra một cái nào đó bí ẩn đến là như vậy phải không chẳng trách ta xem ngươi không thế nào thương tâm lâm sơ cựu gật, gật đầu suy tư một chút lại nghiêm túc nói rằng hay là thôi đi lời còn chưa dứt hắn đã tay phải n ắ m quyền một quyền đi xuống n g m tới ẩm khủng bố đến cực điểm cực khí ở một quyền này của hắn trong lúc đó dâng trào mà ra đỗ tích chỉ căn bản không nghĩ đến hắn nói đến một nửa lại đột nhiên động thủ đứng thẳng ở trên ao máu không thân thể bị này mạnh mẽ một quyền trực tiếp đánh thành m ư a máu mà trên mặt đất lâm sơ cựu tân một quyền cũng đã đánh xuống đến đỗ tiểu thư mặc kệ ngươi nói cái gì ta vẫn cảm thấy xem chúng ta như vậy duyên phận khẳng định là phải có một người triệt để chết rồi một cái khác mới có thể yên tâm chương bốn mươi hai ngây thơ là ngươi lâm sơ cựu hiện đang sử dụng quyền pháp là thương lãng tam điệp quyền cùng khai sơn quyền loại kia ngoại môn n g ạ n h công quyền pháp không giống thương lãng tam điệp quyền là một môn chính kinh quyền pháp có thể phát huy đầy đủ n g ũ phẩm võ giả cơ ư n g khí bi lực loại kia rất hiển nhiên đây là lâm sơ cựu ở chú vũ lâu l ầ u bà can đi ra hà xuyên cấp võ học hà xuyên cấp võ học mạnh quả nhiên không tầm thường lâm sơ cựu một quyền đánh ra nhất thời cảm thấy khéo léo nội cơ khí như sóng chiều quần từng đ o ạ tiếp theo từng đ o ạ địa ra bên ngoài phóng đi nắm đấm một phát tựa như cùng sóng to gió lớn che ở phía trước bất kể là cái gì cũng chỉ còn dư lại cái tan xương nát đô tích chỉ chính là như vậy ở lâm sơ cựu thương lãng một quyền bên dưới thân thể của nàng trực tiếp nổ tung thành huyết vụ đầy trời liền nửa điểm năng lực ngăn cản đều không có mà đối mặt này một đám mưa máu lâm sơ cựu nhưng không có cao hơn g quá sớm đang lúc trở tay cũng đã một quyền v a n g ra ngoài nhưng vẫn là thương lãng tam đ h ậ t quyền một quyền càng sò、so、với một quyền c ư ờ n g vê anh khủng bố tiếng gầm tại đây trong núi hoang vang vọng trước mặt xương máu bị cương khí quyền kình tốt vệ hóa thành càng thêm mỏng manh nhỏ bẽ xương mù đỏ ngỏm mà cú đấm này thế đi chưa dừng ầm ầm lại đánh rơi đến phía dưới bên trong ao này cả ao dòng máu bị giao cho sức mạnh mạnh mẽ hướng về tư phương bắn nhanh ra mà dùng để gánh chịu dòng máu hồ càng l à ở cú đấm này bên dưới bị phá hủy thành cái n g u ồ n ngang hố to nạn nặn nằm đấm cảm thụ trong cơ thể tiêu hao cơ ư n g khí lâm sơ k i ự u tiếc nuối thở dài một tiếng nếu như có thể sử dụng r a thương lãng tam điệp quyền tuyệt chiêu lời nói rất khả năng chỉ cần nhẹ nhàng một quyền liền, có thể đem này ma giáo điểm, liền mang theo đô tích chỉ đồng thời phá hủy đến sạch sành xanh đi thương lãng tam điệp quyền sát thực lợi hại chỉ là rất đáng tiếc thành cựu hà xuyên cấp vó học tuyệt chiêu cũng không phải bây giờ ngũ phẩm hắn vẫn có thể sử dụng đi ra được cho là không được hà mỹ hắn tính toán mình muốn sử dụng hà xuyên cấp võ học t u y ệ t chiêu rất khả năng phải chờ tới lĩnh ngộ gia ý đến trở thành tứ phẩm võ giả mới được phía trước xương máu lại có tụ tập dấu hiệu lâm sơ cựu không có làm thêm chờ đợi tiếp tục hướng về trước một q u y ề n tiếp theo một q u y ề n đ ố n g nhiên đánh ra ở nhiều lần đánh q u y ề n trong lúc đó cảm thụ trong cơ thể cơ ư n g khí lưu động lâm sơ cựu trong lòng dần dần mà có một chút không tầm thường trải nghiệm theo loại này trải nghiệm không ngừng mà sông tới trong lòng lâm sơ cựu phảng phất có thể cảm giác được một dòng sông lớn ở trong người dân trào huyết dịch như chiều cường, không ngừng mà điên kích đê. Cái này chẳng cuồng sung này cường, Cái ngừng điên mà đê. lâm ẽ chính là l ý?、Lâm、sơ cựu theo bản năng mà muốn đi bắt giữ loại này huyền à o cảm giác chỉ tiếc loại này cảm giác huyền diệu khó hiểu làm lâm sơ cựu tập trung tâm thần chú ý tới nó thời điểm nó rồi lại như dấu chân chim hồng trên tuyết đ ố n g nhiên mà đi m ở mị không còn hình bóng loại này cảm giác trong khoảnh khắc rời đi lâm sơ cựu đáy lòng nhưng không có quá đáng tiếc với có thể bắt l ấ y từng k i a một ý đặc tính đã rất tốt lâm sơ cựu cũng không có lòng tham đến muốn một lần liền triệt để lĩnh nộ g a ý đến sự chú ý của hắn trở lại trước mắt một quên đánh ra sóng biển dâng trào tiếng dần dần có thể nghe uy lực cũng là rõ ràng mà tăng lên rất nhiều lúc trước cái kia một chút lĩnh mộ cũng không phải là có cũng được mà không có cũng được c h ỉ ít hắn ở thương lãng tam điệp quyền môn quyền pháp này trên cũng đã cố gắng tiến lên một bước dầm là làn sóng dâng trào tiếng tràn ngập quanh thân x ư ơ n g máu lại một lần nữa bị đánh trúng t ứ tán mà lần này đánh ra cương khí giống như là thủy chiều hướng bốn phía dâng trào càng là đem x ư ơ n g máu s u n g kích đến giải rác phi thường ở ngũ phẩm đỉnh cao lâm sơ cựu trước mặt lúc này đỗ tích trị tựa hồ đã không còn sức đánh trả chút nào ngay ở lâm sơ cựu muốn phải tiếp tục ra quyền thời điểm bị đánh tan xương mù đỏ n g ỏ m run lên bần bật một đạo ư u ám huyết ảnh ngay ở bên trong lạng yên bay ra hướng v ề phương xa bắn nhanh mà đi nếu như là lần đầu tao nộ đến tình huống như thế lâm sơ c ử u có thể sẽ có chút luồn cuống tay chân nhưng đã trải qua nhiều lần như vậy mô phỏng hắn đương nhiên rõ ràng đây là thân là huyết ma giáo thánh nữ đô tích chỉ, dự định từ bỏ dòng máu của hắn tinh hoa lấy phân thân dấu ấn trạng thái thoát đi hắn không biết làm cho đối phương thoát đi gặp có kết quả gì nhưng đối phương muốn làm rất hiển nhiên chính là hắn cần muốn ngăn cản núm mũi chân mặt đất hắn toàn bộ thân thể đã thừa phong mà lên thoáng r u y p n g đ ạ u y t qua huyết ảnh cùng lâm sơ cựu hai đạo cái bóng cũng đã, đã rời xa cứ điểm hô nhanh như chấp trong lúc đó từ tam giang quận tới rồi hai bóng người ngơ ngác địa dưỡng bước nhìn về phía đi xa tồn tại mới vừa đó là chương đồng bài trợn mắt ngoắc một mà nhìn trong nháy mắt đi xa lâm sơ cựu lúc ca nước cũng là doạ cho phát sợ Hắn lắc lắc đầu, cố gắng cố đầu, trương ự chấn định mà nói mà ằ n không hắn, nếu n g h sai, là hán, ta k h đồng bài trầm mặc theo cấp tốc chạy một lát hốt hỏi lấy thực lực của bọn họ hai chúng ta theo sau thật sự có dùng sao như vậy linh hồn tra hỏi một hồi liền để lục ca nước cá khẩu không trả lời được rốt cục hắn khó khăn lắc lắc đầu nói rằng lô ngân bài chính đang tới rồi hắn vừa vặn ở phía trước lẽ ra có thể thuận thế ngăn lại chúng ta mặc kệ có thể hay không giúp đỡ được việc c h í ít thái độ muốn biểu hiện ra hai người liếc mắt nhìn nhau đều hiểu đối phương suy nghĩ trong lòng đột nhiên vùi đầu chạy vội lên anh, theo bọn họ đổi sát trong hai đã sớm chuyển đến rung trời nổ vang phía trước xa xa một con to lớn tay ngọc từ bầu trời hướng về trên mặt đất chém xuống một trường trong lúc đó cây c ố i cũng bẻ gãy cắt đùi đầy trời t r ư ơ n g đồng bài theo bản năng mà nuốt từng ngụm từng ngụm nước thấp giọng nói ta cảm thấy thôi chúng ta đứng ở chỗ này là có thể lục a n ư ớ hiếm thấy địa không nói thêm gì cũng chỉ là yên lặng mà gật gật đầu rất hiển nhiên cái tiêu huyết ma giáo thánh nữ phân thân dấu ấn đã sử dụng thủ đoạn cuối cùng lấy phía bên mình thực lực của hai người lúc này đi đến cùng chịu chết không hề khác gì nhau liền không biết cái tiêu thân là ngũ phẩm võ giả lâm sơ cựu có thể hay không chịu nổi huyết ma giáo thánh nữ loại này tùy ý công kích đầy trời bụi mù nhạt đi lâm sơ cựu chân đạp một mảnh tung bay lá rụng chậm rãi rơi xuống đất đỗ tiểu thư ngươi thủ đoạn này lực công kích xác thực rất dọn người thế nhưng tốc độ cùng chính xác nhưng là kém một chút lúc trước huyết ma giáo thánh nữ phân thân dấu ấn bị đuổi theo đỗ tích chỉ một phát tàn nhẫn không tiếc đánh đổi địa phát động Chỉ trong i tay ngọc, ta ta ta ngọc chuyến đến đô tích chỉ có chút khàn khàn âm thanh bị lâm sơ cựu bức bách đến mức độ như vậy nàng đã rất khó duy trì dịu dàng như nước giọng nói trở nên hơi tức đến nổ phổi lên lâm sơ cựu nhưng chỉ là cười nhạt nói rằng đỗ tiểu thư người đường dọa ta không có ao ngọc cung dưỡng chỉ bằng vào phân thân dấu ấn bên trong hiếm hoi còn sót lại điểm ấy tinh huyết lại có thể chống đỡ được rồi mấy lần như vậy công kích ai nói ta chỉ có này điểm tinh huyết trong tay ngọc truyền ra trâm trọc cũng tự tiếng cười toàn bộ tay ngọc đ ố n g nhiên ẩm ẩm nổ t u n g biến thành ba con nhỏ hơn một chút tay ngọc một con trọng đại vẫn cứ hướng về lâm sơ cựu tấn công tới mà mặt khác càng nhỏ hơn một chút hai con nhưng đột nhiên hướng về mặt khác hai cái phương hướng bay đi lâm sơ cựu hơi nhún g mày đối với đô tích chỉ kế hoạch đã đúng rồi nhưng mà với tâm mặt khác hai cái phương hướng trên một cái là phía sau theo tới lục c n ư ớ cùng trương đồng bài mà một hướng khác trên một bóng n g ư ờ i như mãng ngựa giống như sông thẳng mà đến hiện nhiên chính là từng ở mô p h ỏ n g tiến trình bên trong hiện thân quá lâu ngân bài muốn cấp đoạt tinh huyết bổ sung tự thân quá ngây thơ cười lạnh một tiếng lâm sơ c ử u hai tay mỗi bên tự khuất lên ngón tay đột nhiên về phía trước b ắ n ra đúng hai tiếng hợp thành một tiếng hai cổ sức mạnh vô hình từ người n g c h ú n g đích rồi một con kẻn c h u n g vét tay ngọc khiến đồng thời nổ tung ra nổ lôi chỉ lâm sơ c ử u nắm giữ lại một môn hà xuyên cấp võ học nay một môn chỉ pháp nhanh chóng như lôi uy lực hay là không bằng thương l ã n tam đ ư ợ quyền thế nhưng luận công kích tốc độ nhưng là lâm sơ cựu các loại võ học đứng đầu dùng để ứng đối như vậy đột phát tình huống không gì thích hợp hơn thời khắc này lâm sơ cựu không khỏi cảm tạ lên đã từng nỗ lực chính mình đến quả nhiên căn đế trả giá đều là có báo lại không có thiếu sót hình lục g i á c chiến sĩ chính là như thế ngang tàng nhưng khác một cánh tay ngọc cũng đã đến lâm sơ cựu bên cạnh lại một lần nữa sớm có dự mưu nổ tung sau khi mười mấy đạo huyết ảnh từ bốn phương tám hướng hướng về lâm sơ cựu trên người nào tới lâm công tử ngây thơ là ngươi chương bốn mươi ba chúng ta còn có thể gặp lại núi hoang trên đất trống đỗ tích chỉ đắc ý nói ra câu nói kia đến thời điểm mười mấy đạo huyết ảnh đã trong nháy mắt nào tới lâm sơ cựu trên người vì thời khắc này nàng rõ ràng đã mưu tính một lúc lâu lúc trước đem tay ngọc hóa thành ba con hướng về mặt khác hai cái phương hướng khởi xướng tấn công cũng vẹn vẹn chỉ là nàng mưu kế m à thôi gây nên chính là hấp dẫn lâm sơ cựu chú ý để hắn ra tay đối phó cái kia hai con bay ra ngoài tay ngọc do đó không có cách nào lưu ý đến bên cạnh biến hóa nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh một cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới bên trong tay ngọc biến thành ra mười mấy đạo huyết ảnh đã nằm sấp ở lâm sơ cựu thân thể mặt ngoài mắt thấy liền muốn hướng về trong cơ thể trôi vào một khi để xuyên vào thân thể chuyện đó sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản đ ỗ tích chỉ trong lòng ý mừng đã khó có thể ư ớ c chế địa dân g lên trên trước mặt lâm sơ cựu công lực tu vi tiến triển quá nhanh h i ệ n nhiên là một vị thiên phú cực cường thiếu niên thiên tài chính mình chỉ cần cướp đoạt đến đối phương thân thể cái tiết chỉ là ao máu bị hủy t ổ n thất quả thực liền không đáng nhắc tới Huyết nhưng sự tiến triển của tình hình nhưng cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy t h u ậ n lý thành trương mười mấy đạo huyết ảnh nào h tới lâm sơ c ử u trên người đang ra sức muốn đi đến chui vào thời điểm nhưng trợt phát hiện lâm sơ c ử u bên ngoài thân ra rẻ cứng cỏi như k i m thiết làm sao cũng không chui vào l ọ i đỗ tích chỉ đương nhiên có thể thấy đối phương thể phách mạnh mẽ hẳn là có luyện qua một ít thô kệ ngoại môn n g ạ n h công nhưng này không phải đối phương có thể chống đối huyết ma tập kích lý do ngoại môn n g ạ n h công mạnh hơn loại cảnh giới này lâm sơ cựu cũng tuyệt đối không thể tu luyện đến đóng chặt toàn thân lỗ chân lông trình độ chỉ cần có thể chạm được thân thể lỗ chân lông huyết ảnh liền có thể từ trong lỗ chân lông chui vào nhưng thời khắc này hiển nhiên sự tình đã thoát thiếu nàng khống chế ở đ ỗ tích chỉ trong lòng kỳ quái làm sao cũng nghĩ không thông thời điểm một vệ kim quang nhưng ở lâm sơ kiểu bên ngoài thân sáng lên cũng nhanh chóng ra bên ngoài mở rộng trong nháy mắt mà thôi đối phương bên ngoài cơ thể liền có thêm một tầng dày nặng kim quang mà nay một vệ kim quang từ kề sắt lâm sơ kiểu ra rẽ bắt đầu vẫn mở rộng đến bên ngoài thân ba thước ở ngoài đồng dạng địa cái kia mười mấy đạo huyết ảnh cũng bị kim quang này đẩy lên ba thước ở ngoài dày nặng kim quang ở lâm sơ k i u bên ngoài cơ thể ba thước nơi hình thành một cái màu vàng nóng lồng phòng hộ tận đến giờ phút này lâm sơ c ử u mới nhẹ nhàng nếp lên khoe miệng cười nhạt một tiếng đỗ tiểu thư muốn cấp đoạt thân thể của ta ngươi mơ mộng quá rồi kim trung cháo huyết ma đoạt phép thủ đoạn sắp thành lại bại lạnh đến mức xem hàn tiên vào tháng chạp chuyển đến âm thanh ở cái kim mười mấy đạo huyết ảnh nơi vang lên tuy rằng không nhìn thấy đỗ tích chỉ bóng người nhưng lâm sơ c ử u có thể tưởng tượng được giờ khác này nàng tất nhiên là nghiến răng nghiến lợi vô cùng p h ấ n hận không sai chính là kim trung cháo không nghĩ tới ngươi cũng nhận ra nhìn vẻ mặt kinh dị đứng ở đằng xa bất động m ặ khác hai đạo nhân mã lâm sơ cựu cũng không vội vã càng hiếm thấy theo sát đỗ tích chỉ tán g đ ỗ tích chỉ tâm tình hiển nhiên không tính là tốt mười mấy đạo huyết ảnh bay đến đồng thời lại lần nữa ngưng tụ ra bóng người của nàng màu máu lụa mỏng như hỏa diễm tung bay đ ỗ tích chỉ sắc mặt tám trầm xuống ta đương nhiên nhận ra này kim trung cháo là ngàn năm võ đạo đại tông ma ha tự có tiếng hộ thân võ học thế gian không nhận ra cái môn này võ học võ giả mới là đã ít lại càng ít mười mấy đạo huyết ảnh ngưng tụ thành bóng người rõ ràng có chút m ỏ n g manh đ ỗ tích chỉ trên mặt lại nổi lên tân nghi hoặc vẻ mặt công lực tu vi đạt đến ngũ phẩm cũng là tôi còn có quyền pháp k i n h công chỉ pháp thậm chí còn kim trung cháo loại này phòng ngự võ học mỗi một môn đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian khổ luyện lấy n g ư ờ i tuổi đến cùng là làm sao đem những n à y võ học hết thể luyện thành lâm sơ k i ể u mỉm cười không cần phải nói này kim trung cháo cũng là hắn ở chú vũ lâu lầu ba can đi ra kim trung cháo mặc dù là võ đạo đại tông ma ha tự mạnh mẽ võ học nhưng qua nhiều năm như vậy bởi vì môn đồ đông đảo sớm liền không biết từ ai trong tay lưu truyền ra ngoài ma ha tự đối với này cũng là không thể làm gì chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt đối với võ giả bình thường tới nói một môn võ học đã cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực đến tu luyện nhưng đối với lâm sơ cựu tới nói có điều chính là nhiều can hai lần mô phỏng sự tình thôi chính là bởi vì có cái này mạnh mẽ phòng ngự hình võ học hắn mới dám yên lòng để đỗ tích chỉ tiếp cận chính mình không phải vậy hắn rõ ràng đã bị đoạt sắt quá một lần làm sao có khả năng để cho mình lần thứ hai rơi vào như vậy trong khớp cảnh hắn không có tiếp tục nói thêm cái gì tay phải nắm quyền tự hoan thực nhanh địa một quyền đánh ra thương lãng tam điệp quyền vào đúng lúc này tựa hồ cùng chức có một số khác biệt nắm đấm đánh ra thời gian nội trào d â n trào tiếng dần xu máy liệt ẩm ẩm một quyền đánh ra gần trong gang tấp trong lúc đó đỗ tích chỉ đã không có tránh né khả năng trên thực tế trải qua lâu như vậy lưu vong hơn nữa mới vừa chia làm ba con tay ngọc đánh nghi minh nàng phân thân dấu ấn bên trong dòng máu tinh hoa cũng đã tiêu hao hầu như không còn nàng trực tiếp từ bỏ c h ố n g lại ở lâm sơ cựu thương lãng tam điệp quyền bên dưới đỗ tích chỉ chỉ còn lại cuối cùng một tia mỏng m a n h cái bóng ở sóng giữ giống như c ư ơ n g khí bên trong khoảng t r ư ờ n g trái phải chập t r ở n tựa hồ sau một khắc liền muốn biến mất không còn tăm hơi dáng vẻ rất hiển nhiên ở cú đấm này bên dưới vẫn xuyên qua lâm sơ cựu toàn bộ mô phòng tiến trình đỗ tích chỉ vừa muốn hoàn toàn biến mất mất đi thế nhưng giờ khác này đỗ tích、chỉ. trên mặt nhưng không có nửa điểm hoảng sợ biểu hiện nàng thậm chí mang theo một tia như chút được gánh nặng tự nụ cười lâm công tử chúng ta gặp gặp lại dầm thương lãng tam điệp quyền hai đoạn kinh bạo phát trước mặt huyết ảnh triệt để nước to á t ra theo gió tung bay thế gian sẽ không bao giờ tiếp tục đỗ tích chỉ nhìn đỗ tích chỉ biến mất địa phương lâm sơ cựu ánh mắt trầm tĩnh sắc mặt bình thản hắn c h ầ m rãi thu hồi nằm đ ấm nhẹ giọng nói rằng coi như gặp lại gặp lại cái kia cũng sẽ không là ngươi hắn lý giải đỗ tích chỉ ý tứ huyết ma giáo thánh nữ phân thân giải rác ở thế gian các nơi coi như hắn hiện đang tiêu diện một cái nhưng kh có điều mặc dù còn có hắn huyết ma giáo t h á n h nữ cái kia cũng sẽ không là trước mắt đô tích chỉ những huyết ma giáo đó thánh nữ phân thân có khả năng tu vi gặp so với hắn càng yếu hơn nhưng cũng có khả năng tu vi hơn xa cho hắn như vậy xa xôi sự tình lâm sơ cựu cũng không có suy nghĩ quá nhiều hắn hôm nay chỉ muốn đem trên tay sự tình làm tốt hắn xem hướng về phía trước ba bóng người đã tụ tập lại một chỗ đi đến trước mặt hắn ba vị làm đến thực sự là đúng lúc ca lâm sơ cựu biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười tâm tư như thế nào trong lúc nhất thời khiến người ta nhìn không thấu đối diện ba bóng người bên trong cái kia thân là ngũ phẩm võ giả lâu ngân bài chính hiếp lại hai mắt một mặt đề phòng mà nhìn hắn lâm sơ cựu cùng huyết ma giáo thánh nữ phân thân giao chiến hắn nhìn thấy một chút chỉ là ở cái kia mấy lần trong khi giao thủ hắn liền có thể có thể thấy trước mặt lâm sơ cựu rất hiển nhiên cũng không phải là bình thường ngũ phẩm võ giả bầu không khí lập tức trở nên hơi nghiêm nghị lục a nữ không thẹn là có thể là một quận đại ti bộ người tại đây loại nghiêm nghị bầu không khí bên trong càng bông bắt đầu cười ha hả chúc mừng lâm ngân bài lâm ngân bài có thể một người một ngựa đánh chết huyết ma giáo thánh nữ phân thân thân công lực Ngân bài. lâm sơ cựu trong lúc nhất thời cũng có chút theo không kịp lục ca n ứ ớ c trí tưởng tượng m ặ thắt lên ngươi không phải nói thăng nhiệm ngân bài việc ngươi không làm chủ được sao này gặp ta làm sao chính là ngân bài cảm nhận được lâm sơ cựu trên người truyền đến lăng nhân k h í thế lục ca n ứ ớ c không nhịn được trong lòng run lên len lén liếc lỗ ngân bài một ánh mắt cắn răng nói rằng lâm thiếu hiệp lo xa rồi lấy thiếu hiệp công lao thăng nhiệm ngân bài đã là chuyện chắc như đ i n h đóng cột còn lại có điều chính là đi cái quá tràn g sự thôi lâm sơ cựu nhưng không để ý đến lục a n ư ớ ánh mắt rơi xuống tên kia n ũ phẩm võ giả trên người hỏi các hạ nghĩ như thế nào ở l u c a n ư ớ c l i ề u mạng nháy mắt ra dấu tình huống thân là ngũ phẩm võ giả lỗ ngân bài nặng nề g h gật gật đầu mặc dù nói ngân bài thăng n h i ệ m xác thực cần hướng lên trên thông báo có điều lấy lâm thiếu hiệp công lao chỉ cần ngươi đồng ý trấn vũ ti tất nhiên là quét giường lấy trở. từng trải qua lâm sơ cựu thực lực sau khi lỗ ngân bài trong lòng hiển nhiên cũng nhận rồi hắn trực tiếp lấy thiếu hiệp tương xứng lâm sơ cựu gật gật đầu xoay người liền phải rời đi nếu vẫn không có chính thức tiền nhiệm vậy mình đương nhiên liền không có cần thiết lập tức đi làm đánh thẻ nhưng mà bước chân hắn mới vừa nâng lên phía sau cũng đã chuyển đến lỗ ngân bài âm thanh lâm t h i ế u hiệp c h ấ m đã lỗ mô có một chuyện muốn nhờ chương bốn mươi b ố ta trước tiên dài cái tay lan thương giang bên lâm sơ cựu cùng lỗ ngân bài cùng đứng ở bờ sông nhìn nước sông quần quận lỗ ngân bài cái gọi là có việc muốn nhờ chính là cùng chuyến này có quan hệ vừa bắt đầu lâm sơ cựu là muốn cự tuyệt chính mình tuy rằng sau đó sẽ trở thành ngân bài ti bộ nhưng ít ra hiện tại còn chưa là không thể một để cho mình hỗ trợ chính mình liền hùng hục địa chạy đi hỗ trợ như vậy ra vẻ mình rất không có ruột rẻ nhưng cuối cùng lỗ ngân bài nói ra một câu nói thuyết phục hắn việc này cùng biên cương tướng sĩ có quan hệ có gian t ế cấu kết hải tộc mong muốn đối phó biên cương tướng sĩ đơn thuần một câu nói lập tức liền để lâm sơ cựu thay đổi quyết định cái thế giới này có rất nhiều đại vực bên trong có đủ loại thế lực chiếm cứ không giống địa vực quanh năm trinh chiến không ngừng lâm sơ cựu bây giờ vị trí chính là đại huyền triều đình đại huyền triều đình cùng nhiều cái thế lực giáp giới cái gọi là biên cương cũng có thật nhiều nơi lỗ ngân bài nói tới thực là tới gần hải tộc cái kêu một chỗ đại huyền triều đình năm đó cùng hải tộc đã từng có đại chiến tử thương nặng n ề một trận chiến qua đi hai bên đều có khắt chế tiến vào từng người nghỉ ngơi lấy sức bằng p h ẳ n g trạng thái lâm phụ năm đó liền tham gia cái k i a m ộ t trận đại chiến làm một tên tiểu binh hắn ở trận chiến đó bên trong bị thương nặng đứt đoạn mất một chân nhưng trung quy vẫn là kiếm trở về một cái mạng đại chiến qua đi hắn về đến quê hương ngũ liêu huyện lên làm một tên bộ khoái mặc dù là đứt đoạn mất một chân ở ngay lúc đó bộ khoái bên trong cũng là thực lực mạnh nhất người nhưng cũng bởi vì năm đó cùng hải tộc đại chiến tổn thương thân thể hắn rất sớm liền buông tay nhân gian vì lẽ đó nếu như đây là đủ khả năng sự tỉnh lâm sơ cựu thực sự là không tìm được lý do cự tuyệt lỗ ngân bài chúng ta cũng với các ngươi cùng đi chứ bên cạnh lục ca nước mắt sáng lên hướng về lỗ ngân bài dò hỏi hắn mặc dù là tam giang quận c h ấ n vũ ti đại ti bộ nhưng ở một tên ngân bài trước mặt vẫn cứ chỉ có thể hạ thấp dáng người không cần lấy thực lực của các ngươi không giúp đỡ được gì nói không chắc ta còn muốn đẳng ra tay chân tới chăm sóc ngươi khó khăn lỗ ngân bài vung tay lên căn bản là không để ý tới bên cạnh hai tên đồng bài cảm thụ lâm ngân bài chúng ta đi thôi lại nhìn về phía lâm sơ cựu lúc hắn thái độ liền xoay chuyển một trăm tám mươi độ hơn nữa hắn cũng cùng lục a nước học theo g a m g i p trực tiếp lấy ngân bài xưng hô lâm sơ cựu như vậy chẳng những có thể rút ngắn khoảng cách của song phương còn có thể làm cho đối phương đối với c h ấ n vũ ti có lòng trung thành càng thêm để tâm xuất lực đi thôi lâm sơ cựu nhìn hai tên đồng bài một ánh mắt gật gật đầu hướng về trên mặt sông nhẹ tới giang phong v ù vù trong n g a y mắt hắn cũng đã ngự phong bay lượn ra trăm trượng khoảng cách lâm ngân bài khinh công càng lợi hại đến mức độ như vậy lại một lần nữa cảm nhận được đến từ lâm sơ cựu thực lực nhiệt ép đứng thẳng ở bờ sông hai tên đồng bài liếc mắt nhìn nhau thật lâu không kềm chế được mà lúc này lỗ ngân bài cũng đã nhảy lên mặt sông rầm rầm rầm lỗ ngân bài b ắ p thị toàn thân c ầ u kết một bước đạp ở trên mặt nước ở mặt nước nước t o á t đồng phát ra to lớn tiếng nổ tung lúc thân thể của hắn đã như mũi tên rời c u n g vọt lên phía trước ra hơn mười t r ư ợ n g mà lần sau hắn gái chân còn lại đồng dạng đ ặ p lạc lại là một mảnh mặt nước nước t o á t thân thể của hắn lại tiến vào này xem như là khinh công à? chịu đến lâm sơ cựu khinh công chấn động trương đồng bài trong nháy mắt bị lô ngân bài biểu hiện s u n g kích đến a ta cũng không biết có tính hay không lỗ ngân bài gia nhập trấn vũ ti trước là bản sơn tông đệ tử bản sơn tông mà ngươi hiểu đang ở bầu trời ngự phong bay lượn lâm sơ cựu nhìn thấy chính đang trên mặt sông cảm giác mạnh mẽ tăng cao địa chạy trốn lỗ ngân bài không khỏi gật gật đầu có chút ý nghĩa thân thể đi xuống hạ xuống lâm sơ cựu m ũ i chân hướng về trên mặt sông một điểm đem một cái mới vừa lộ đầu thổ phao con cá dâm xuống thân hình lần thứ hai bay về phía trước dược mà đi mặc dù là ngũ phẩm v õ giả cũng không thể không ngừng nghỉ địa ngự p h o n g phi hành bay v ọ t một khoảng cách tìm đồ vật mượn lực một hồi là chuyện đương nhiên mà bị hắn nhẹ chút mượn lực may mắn cá chết coi chịu đến kinh hãi hướng về dưới nước tiềm lạc một ít ở bảy giây ngắn ngủi ký ức từ trần sau khi nó lại muốn hướng về trên mặt nước hiện lên. một tiếng chấn động trên mặt nước chuyển đến cực tốc run run vận sóng cùng vận sóng cùng chuyển tới còn có hoàn toàn không có cách nào đánh tan lực lượng khổng lồ may mắn cá chép coi bị này lực lượng khổng lồ chấn động trong n g á y mắt mất đi thân thể cũng không biết phiêu hướng về phương nào lỗ ngân bài đương nhiên không biết chính mình chuyên tâm đi ngang qua đã cho nào đó may mắn cá chép coi tạo thành to lớn n g h i hoặc hai người một trước một sau rất nhanh sẽ đi đến chỗ cần đến mà lâm sơ cựu tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp nơi này càng là mô phỏng tiến trình bên trong chờ quá không ít thời gian liền giang thủy trại năm đó liền giang thủy trại mời hắn nhập bọn đại đương gia cũng cũng coi như là một một hãn tử lâm sơ c ử u thực sự rất khó tin tưởng như vậy hãn tử càng sẽ là cấu kết hải tộc gian tế l â u ngân bài người xác định gian tế chính là này liền giang thủy trại đại đương gia l â u ngân bài gật đầu ta chiếm được mật trong thư viết chính là người kia là liền giang thủy trại chủ nhân bí mật vật tư đã vận chuyển về liền giang thủy trại vị tia xếp vào cơ sở ngầm không tiếc tính mạng chuyển đến tin tức ta không thể ôm ấp hoài nghi được là trực tiếp động thủ sao đã như vậy lâm sơ cựu cũng không nhiều xoắn suýt cái gì hướng về lỗ ngân bài hỏi tuy rằng ở mô p h ỏ n g tiến trình bên trong cái kia liền giang thủy trại đại đ ư ờ n g ra cùng chính mình từng có một phần giao tình nhưng nếu dính đến biên cương chủ sự lâm sơ cựu biết thế nào quyết định mới là chính xác không thể l ô ngân bài lắc lắc đầu nói rằng để bảo đảm vẹn toàn vẫn phải là có cái kế hoạch trước tiên do ta chính diện chém giết vào lâm ngân bài ngươi khinh công tuyệt vời liền ẩn nút ở bên c h i t để cắt đứt bọn họ chạy trốn con đường đối với l ô ngân bài nghiêm nghị lâm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút không hiểu lỗ ngân bài theo ta được biết cái kia liền giang thủy trại đại đ ư ơ n g ra có điều là cái lục phẩm võ giả mà thôi thực lực cũng là cùng chương đồng bài gần như lâm ngân ặ p đại địch sao. Lỗ n g bài. bài nhìn một chút ngay ở phía trước liền giang thủy trại lại nhìn một chút lui về phía sau đi lâm sơ kiểu c ề u trong lúc nhất thời sửng sốt đến đều đến rồi n à y lâm thiếu hiệp sẽ không là rút lui có trật tự chứ còn thiệt thòi được bản thân nghe lục ca nước kiến nghị ở đến trước trước tiên không đem toàn bộ thật tình cho biết lần này làm hỏng đi khoái đảng lục ca nước ngưu kế hữu dụng còn muốn nắm đấm làm gì may là lỗ ngân bài chuyện lo lắng nhất không có phát sinh một bên về phía sau bay v ọ n lâm sơ cựu vừa nói lỗ ngân bài chờ một chút ta trước tiên giải cái tay dứt lời cũng không để ý tới trận mắt vác mồm lỗ ngân bài trực tiếp tìm cái hẻo lánh cỏ lao đẳng đâm đầu lao vào lâm sơ cựu tất nhiên là không thật sự muốn đi ngoài tiến vào cỏ lao đẳng sau h ắ n trực tiếp bắt đầu rồi tiêu hao mô phỏng tệ hai trăm bắt đầu mô phỏng đang không có lĩnh mộ ý điều kiện tiên quyết lại tiến hành mô phỏng đã không thể tăng cao thực lực thế nhưng nhưng có thể dùng làm những khác công dụng cỏ lao đẳng ở ngoài lỗ ngân bài không có chờ đến quá lâu định liệu trước lâm sơ cựu cũng đã đi ra lần này mô phỏng bên trong lựa chọn bảo lưu nhân sinh ký ức hắn hướng về l â ngân bài cười nhạt một tiếng l â ngân bài bắt đầu đi chương bốn mươi lăm bán hải nhân l i ê n giang thủy c h ạ y ở ngoài lỗ ngân bài nhìn đi tới lâm sơ cựu luôn cảm thấy cả người hắn đều có chút không giống bây giờ đối phương cất bước trong lúc đó Tựa hồ đối đối tự lâm ngân bảy tất cả liền xin nhờ ngươi dứt lời lỗ ngân bảy đã điều xoay người hướng về phía trước liền giang thủy trại khởi xướng xung phong nhìn dường như một đầu mãng ngưu giống như xung kích về phía trước lỗ ngân b à i lâm sơ cựu không nhịn được lắc lắc đầu không thẹn là từ biên cương trở về chuyện này căn bản là không giống võ giả đôi chiến trái lại càng có chiến trận xung phong trận chiến mà ở sông lên lỗ ngân bảy phía sau lâm sơ cựu nhưng không vội vã chậm rãi chạm nhẹ mặt đất cười toe toét theo sát nếu như lô ngân bài lúc này quay đầu lại nhìn thấy nhất định sẽ là đầu đầy dấu chấm hỏi bởi vì này cùng nói tốt không giống nhau hắn để lâm sơ cựu ở lại phía sau là muốn hắn lần nút đi làm đòn sát thủ sử dụng chỉ tiếc đã thông qua mô phỏng một lần nắm giữ phó bản hướng dẫn lâm sơ cựu căn bản không theo tấn hắn dòng suy nghĩ đi、Ấm、ẩm ẩm l ô ngân bài thật sự xem một đầu mãng như vậy mãnh liệt địa sông tới đến liền giang thủy trại xung quanh trên vách tường đem vách tường xô ra một cái lô thùng to từ bên trong và vào hắn lập tức đi đến liền gi chỉ có điều chót mũi truyền đến kỳ dị khí tức để hắn trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác lên lâm ngân bài này không đúng lúc này hắn không có lo lắng tại sao lâm sơ cựu theo sát chính mình liền đi vào chỉ là lăng lăng nói ra như vậy một câu nói xác thực không đúng này liền giang thủy trại bên trong yên tĩnh quá tầm thường hơn nữa còn có mơ hồ mùi máu tanh chuyển đến lẽ nào lỗ ngân bài run lên trong lòng đột nhiên q u a y đầu hướng về lâm sơ cựu nhìn tới đừng lẽ nào lâm sơ cựu tức giận lắc lắc đầu lướt qua lô ngân bài bước đi liền đi về phía trước chỉ để lại lỗ ngân bài đứng ở phía sau một bên nhìn lâm sơ cựu chuyển bắt chuyển, bảy bắt đối phương động tác vẻ mặt hiển nhiên là để hắn chờ chút đã thấy rõ tình huống lại nói